t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bốn vị này diệp tiên sinh cũng là có điểm không một tàu biển chở khách chạy định kỳ cuối cùng đứng tại cựu châu đảo trường kỳ bến cảng trường kỳ nhị chữ tại toàn thế giới có thể nói là tương đối n ổ i danh tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc vẫn là thế kỷ trước nơi này từng rơi vào một viên bom nguyên tử dẫn đến trường kỳ mười cây số trong vòng phạm vi cơ hồ bị hủy diệt tính đa kích cho dù là thời gian qua đi mấy chục năm nơi này vẫn như cũ lưu lại không ít năm đó nổ tung dấu vết diệp thần đi ra tàu biển chở khách chạy định kỳ về sau đem thần thức bao phủ ra ngoài đánh giá nơi này hiện trạng h ắ n cũng xem như là người hai đời có thể còn là lần đầu tiên đi vào cái thành phố này. nếu như không phải vì dạ ma lời có thể nói đ ờ i này của hắn có khả năng đều sẽ không đặt chân mảnh đất này bất quá hắn cũng vẹn vẹn tùy ý dò xét vài lần thôi bởi vì hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không thị trường kỳ mà là cùng trường kỳ cùng thuộc c ử u châu đ ả o phúc cương thành phố hai địa phương cách xa nhau gần hai trăm cây số bởi vì thiên diệp phương từ t r ư ớ c lúc này liền từng ở trong điện thoại nói qua nàng và cung bản chúc hai người giờ phút này đang nuốt ở phúc cương thành phố một cái trên đảo nhỏ trường kỳ bến cảng đưa mắt nhìn diệp thần từ từ đi xa bóng lưng về sau lạc yêu nhịn không được lẩm bẩm nói vị này diệp tiên sinh cũng là có điểm không tầm thường trước khi đi thế mà đều không theo chúng ta lớn tiếng chào hỏi cái này người bất quá là một giới người bình thường mà thôi vì sao ngươi đối với hắn như thế quan tâm một bên t h a n g kiếm phong nhữ nhữ mày nói hắn cũng không phải ăn diệp thần giấm dù sao hắn thấy trên cái thế giới này có thể làm cho hắn cùng lạc yêu đặc biệt quan tâm người không có bao nhiêu làm sao hướng là diệp thần vị này trong mắt của hắn người bình thường sở dĩ tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên có qua trao đổi đó bất quá là tâm tình không tệ mà thôi lạc yêu như có điều suy nghĩ nói ngươi không có phát hiện cái này diệp tiên sinh từ đầu tới đôi đều là gió nhẹ mây bay không tiêu ngạo không tự ti cho dù là mặt đối thủ hạ của ta cũng là thản nhiên chỗ chi sao hết lời nàng lại bổ sung một câu dạng này k h í thế ta chỉ ở ta trên thân phụ thân cảm nhận đ ư ợ c qua ý của ngươi là nói cái này người cũng là tu hành giới người thang kiếm phong vẹ mặt ngưng lại sau đó lắc đầu nói hẳn là không có khả năng ngươi đừng quên ta thang ra tu hành chi thuật đối khí thế cực kỳ mất cảm có rất ít người có thể ở trước mặt ta ẩn giấu tu vi có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi lạc yêu một mặt nhận đồng gật một cái linh động con ngươi chỗ sâu phát ra một v ệ c gian xảo đổ con ngươi nói hắn có phải hay không là phát hiện ta nữ giả nam trang sự tình Kinh kiếm diễm tại ta thịnh thế dung mà ngượng cùng ta nói nhiều. thịnh dung nhăn ngựa ngủng cùng Thang kiếm phong thế mà mặt ta ta tức bất lập lộ vẻ vẻ đây ắ c chút chính Chí dĩ, đi đảo. đ thôi, ăn một trọng. hạ ăn quan làm gì sau làm chính sự quan trọng. Chí hạ đảo. Đây là một tòa ở vào phúc cương thành phố tây bắc bộ đảo nhỏ hòn đảo diện tích không đến một mươi cây số bởi vì tới gần vùng biển mà thừa thái hải sản mà nổi tiếng chủ muốn kinh doanh khách du lịch cùng với bắt cá nghiệp một chiếc thuyền đánh cá giờ phút này đang cực kỳ chậm rãi tại vùng biển chi tiến lên tiến chấn thiên động cơ kinh đến vô số hải âu phân một chút tránh không kịp trên thuyền bay ra khói đen khí to lớn ống khói xông thẳng tới chân trời Cung bản đại sư, ngươi nói chủ nhân làm sao còn chưa tới à gần nhất ta cảm giác trên đảo nhiều hơn không ít người ngoài cũng không biết có phải hay không là gia tộc người một thân ngư dân ăn mặc thiên diệp phương tử ngồi tại b o n g thuyền phía trên d ỗ i ra một đôi k h i ế t bạch vô hà chân nhỏ ở trong nước buồn bực ngắn n g ẩ m k h ó i động lấy nàng cố ý dùng than trúc bôi đen gương mặt phía trên phát ra nhàn n h ạ t vẻ u sầu cùng với vẻ khẩn trương dù là như thế vẫn như cụ kho mà che giấu nàng xinh đẹp ngũ quan mà tại nàng bên cạnh cũng là đứng đấy một vị người mặc áo tơi láo giả láo giả khuôn mặt tiểu t ụ sắc mặt hơi lộ ra tái nhận hiển nhiên là nhận qua nội t ư ơ n g nếu có người ngoài ở tại tất nhiên sẽ kinh hai phát hiện lão giả chính là danh chấn đông doanh quốc kiếm thánh cung bản võ tàng về sau kiếm đạo đại sư cung bản trúc khoảng cách đông doanh quốc kiếm thánh chi cảnh chỉ còn kém nửa bước ta cũng không biết đối mặt thiên diệp phương tử sầu lo cung bản trúc tham thảm thở dài trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện một đạo gầy gò vô cùng thân ảnh ngày đó tại hoa quốc càng đạo hắn chịu thiên diệp phương tử mời viễn độ i trùng dương chính là vì đi đối phó này đạo chủ nhân của thân ảnh lúc ấy năm đại thế giới cao thủ hợp lại vốn cho rằng hoàn toàn có thể đem cái này người tùy tiện chém giết không nghĩ đối phương hung manh vô cùng giống như chiến thần chuyển thế phản giết bọn hắn bốn người thời điểm then chốt nếu không phải hắn cùng thiên diệp phương tử quyết định thật nhanh lựa chọn thần phục với hắn chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thần một n ẻ o đạo thân ảnh kia cho hắn quá lớn tâm linh rung động cho dù là trở lại đông doanh quốc mấy tháng lâu hắn vẫn như c ũ vô phương xóa đi rung động đến mặc dù diệp thần không ở phía sau bên cạnh hắn vẫn như c ũ không dám sinh ra nửa điểm p h ả n tâm ngược lại còn nhiều lần phối hợp thiên diệp phương tử hoàn thành diệp thần giao xuống nhiệm vụ vài ngày trước hắn tự mình dẫn đội đi chặn đường một kiện đồ vật không nghĩ gặp được cao thủ dẫn đến hành động thất bại thậm chí là cũng là hắn mang theo thiên diệp phương tử rết ra khỏi trùng đ â y nhiều lần quay vòng dấu đến nơi này khu khu cụ nói đến đây hắn không khỏi ho kịch liệt vài tiếng sắc mặt thường hồng không thôi cung bản đại sư ngươi không sao chứ thiên diệp phương tử vội v à n g hỏi không có việc gì cung bản t r ú c khẽ lắc đầu đang muốn mở miệng hỏi thăm thời khắc tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn nơi xa tốc độ cao l ư ớ t đến hơn mười đạo hát ảnh sắc mặt của hắn đột nhiên n h ấ t biến ngàn diệp tiểu thư không tốt chúng ta bị phát hiện thiên diệp phương tử theo ánh mắt của hắn nhìn lại khuôn mặt lập tức tái đi chỉ thấy mông lung trên mặt biển hơn mười đạo hắc ảnh tựa như gió thu quét lá rụng bước nhanh l ư ớ t đến trong vòng mấy cái hít thở những người này khoảng cách thuyền đánh ca không đến hai mươi bước xa lại xem xét những người này đều là người khoác áo tơi đầu đội mũ dọc đánh đem mặt cùng thân thể bao bọc đến nghiêm nghiêm thật thật im ắ n g mà vô t ư c mà trong tay bọn họ võ sĩ đao lập l o ạ h à n mang p h ả n phất muốn đem bốn phía xương trắng đều bổ ra là nhẫn giả là ta thiên diệp gia tộc nhẫn giả giờ khắc này thiên diệp phương tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nàng xuất thân từ thiên diệp gia tộc tự nhiên biết thiên diệp gia tộc âm thầm bồi dưỡng nhẫn giả có bao theo đạo thanh âm này hạ xuống chỉ thấy một vị thân xuyên âu phục màu đen thanh niên đạp lên sóng nước từ trong sương mù khói trắng chậm rãi đi tới thanh niên quán xương nổi bật tướng mạo cực kỳ xấu xí khoe miệng vô tình hay cố ý phát ra một vệ tàn nhẫn đường cong thiên diệp phương tử run g i n g nói thiên diệp thật chạch ta hiện tại là thiên diệp gia tộc phản đồ không còn là người thừa kế ngươi vì cái gì không thể tha ta một mạng nhất định phải dồn ép không tha tha cho ngươi một cái mạng thiên diệp thật trạch nghe vậy lập tức cười l ạ n h sờ lấy chính mình cái k i a tờ mặt xấu xí nói hảo mội mội của ta ngươi chỉ sợ quên đi à. nửa năm trước ngươi vị này gia tộc người thừa kế dùng roi ra hủy ta gương mặt này ngươi nói ta như thế nào có thể thật tốt hồi báo ngươi đây thiên diệp phương tử trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được nửa năm trước nàng vẫn là thiên diệp gia tộc người thừa kế thân phận cao quý có thể nói là dưới một người trên vạn người quyền sinh s ắ t trong tay nắm giữ vô số người sinh tử mà đường ca thiên diệp thật trạch đang là một cái trong số đó thiên diệp gia tộc kinh doanh mấy trăm năm là có văn bản rõ ràng quy định tộc nhân không cho phép hít thuốc viện cho dù là ma túy cũng không được nhưng khi đó thiên diệp thật chạch gì vào chính mình là thiên diệp phương tử đường ca quan hệ vụ n trộm hút h e do in thậm chí là còn dính l i ễ u buôn lậu buôn lậu thuốc viện thiên diệp phương tử xét xử sau dựa theo tộc quy thưởng hắn tám mươi roi hào mội mội của ta hiện tại nói cái gì đều vô dụng ngoan ngoan cùng ta hồi trở lại đi tiếp thu ra chủ x ử trí đi ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng thiên diệp thật chạch từng bước ép sát mà đúng lúc này trên không lướt qua một đạo hàm mang chỉ kiến cung bản chúc sao chép đao mà đứng ngàn diệp tiểu thư ngươi đi trước ta tới đo thiên diệp thật trạch lúc này cười lạnh cung bàn c h ú c ngươi thật cho là ta không có tính tới ngươi tồn tại sao ta có thể là làm ngươi lựa chọn một cái đối thủ tốt đâu chương năm trăm bảy mươi lăm phương tử tuyệt vọng theo thiên diệp thật trạch tiếng nói vừa ra chỉ thấy xa xa mặt biển bị một đạo dài hơn một trượng đao mang b ổ ra vô số đạo sóng nước đều bị hất tung lên một vệ bóng đen đạp lên phá toái bọn nước theo trong x ư ơ n g mù khói trắng cấp tốc lướt đi đó là một vị thân mặc màu đen võ sĩ phục nam tử trung niên nam tử trung niên rơi vào thiên diệp thật trạch bên cạnh sau mà không thay đổi nhìn chăm chú lấy cung bản trúc mà trong tay hắn võ sĩ đao giống như là thông linh tự động về tới trong vỏ đao liêu sinh vũ kiến vì đối t r ả cho chúng ta các ngươi liền liêu sinh gia tộc người cũng mời tới thiên diệp phương tử cùng cung bản trúc sắc mặt cùng nhau nhất biến ngược lại nhìn về phía ánh mắt của nam tử trung niên kính sợ không thôi liêu sinh vũ kiến đông doanh quốc liêu sinh gia tộc người. đây là một cái cực kỳ gia tộc cổ xưa tại đông danh o quốc địa vị thậm chí là so thiên diệp gia tộc còn cổ lao hơn cùng cao quý bởi vì liêu sinh gia tộc đã từng đi ra ba vị kiếm thánh vị thứ n hai chính ố là đệ tử của hãn thượng tuyển tín cương đối với sư phó thượng tuyển tín cương càng thêm xuất sắc tuổi còn trẻ liền khai sáng kiếm đạo chạy mới âm p h i bị đương thời mặc phủ bàn cho thiên hạ đệ nhất s ư n g hào vị thứ ba chính là liễu sinh tôn nghiêm đây là liễu sinh gia tộc vị thứ nhất kiếm thánh từng bại vào thượng tuyển tín cương đệ tử sơ điền phong nam lang thế là bái nhập tin cương lữu phái sau đó không lâu lĩnh nộ không đao lấy huyền bí được trao tặng mới âm lưu ấn có thể liêu sinh tông nghiêm thiên tư bất phàm tại mới âm phái bên trong tự động tìm hiểu ra mới kiếm thuật lưu phái biệt vì phân biệt tại mới âm phái vì vậy kêu là liêu sinh mới âm phái vị thứ tư chính là cung bản vũ tàng cung bản vũ tàng đồng dạng là sinh tại đông doanh quốc chiến quốc thời đại sông hộ thời kỳ tồn tại tuổi còn trẻ liền tự sáng tạo viên minh nhất lưu nghe đồn hắn tại một ư ơ i ba tuổi lần đầu trong quyết đấu liền chiến thắng mới làm chạy có ngựa vui minh vệ mười sáu tuổi hạ gục nhưng ngựa quốc hữu kiên cường tên kiếm đạo gia thu mà vị thứ c h sáu là liễu sinh tương h điển đông doanh quốc hiện thời duy nhất một vị kiếm thánh cái này người khai sáng ra kiếm tâm kiếm phách kiếm gan nói đến cũng là đông doanh quốc kiếm đạo phát triển đến nay một vị duy nhất lãnh ngộ kiếm tâm kiếm phách kiếm gan chi góp lại người đông doanh quốc sử thượng tổng cộng liền đi ra sáu vị kiếm thánh mà liêu sinh gia tộc liền chiếm cứ ba vị bởi vậy rõ ràng vị này gia tộc cổ xưa tại đông danh o quốc địa vị cùng với nội tình là đủ lệnh vô số người vì đó ngưỡng vọng bởi vậy khi nhìn đến liêu sinh vũ kiến sau khi xuất hiện tiên h diệp phương tử cũng cung bản c h ú c lúc này mới vẻ mặt đại biến liêu sinh vũ kiến tuy nói không phải kiếm thánh bất quá lại là liêu sinh gia tộc kiến xuất nhất hậu đại càng là rất được kiếm thánh liêu sinh tương điền chỉ bảo được vinh dự đông danh o quốc ở gần nhất kiếm thánh chi cảnh ứng cử viên cho dù là cung bản trúc tại hắn trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ cung bản trúc người tổ tiên cung bản vũ càng được vinh dự kiếm thánh cũng xem như r a học yên tâm h không nghĩ ngươi vậy mà cai nguyện làm người khác chó săn liêu sinh vũ kiến cầm đao mà đứng dường như thất vọng nói ngươi như thế hành vi quả thực có nhục ta đông doanh kiếm thuật chạy uy nghiêm hôm nay ta liền muốn thay ta đông doanh thanh lý muôn hộ ngàn diệp tiểu thư xem ra ta hai người hôm nay chủ động nuốt hận ở nơi này cung bản chúc than nhẹ một tiếng tầm mắt từng cái theo thiên diệp thật chạch cùng với hơn mười vị thiên diệp gia tộc nhẫn giả trên thân lướt qua hắn không nghĩ tới thiên diệp gia tộc vì cầm bắt bọn hắn làm ra tình cảnh lớn như vậy chỉ là thiên diệp gia tộc hơn mười vị phòng chữ thiên nhẫn giả cũng không phải là hắn có thể ứng ph Chúng、chi bây giờ lại toát ra một cái liêu sinh vũ kiến tại dạng này tầng tầng bao vây phía dưới trừ phi hắn đột phá đến kiếm thánh chi cảnh bằng không sẽ không có nửa điểm sức phản kháng nhưng mà kiếm thánh chi cảnh như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đột phá thiên d i ệ p phương tử nghe vậy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đến loại thời điểm này lại không nói diệp thần còn không có xuất hiện coi như là xuất hiện đối mặt liêu sinh vũ kiến đã thiên diệp gia tộc nhẫn giả cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh nói thế nào cứu nạn hà mội mội của ta ngươi bây giờ biết cái gì gọi là tuyệt vọng a thiên diệp thật chạch ha ha cười nói đi thôi ngoan ngoan cùng ta gia tộc đi ngươi yên tâm ta sẽ không giết người còn có ngươi cung bản đại sư nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta ngàn lá gia tộc ta có thể có thể tha ngươi một cái mạn g chó ha ha ha ha đối mặt hắn cung bản t r ú c đông nhiên cất tiếng cười to ra tới thiên diệp thật chạch đừng nói là ngươi cho dù là thiên diệp cùng suối lao già này ở trước mặt ta cũng không dám nói câu nói này ngươi thiên diệp gia tộc lịch sử bất quá mới hơn một trăm năm sở dĩ quốc thời bất quá là dựa vào quỷ liếm nợ hoa viên thôi mà ta cung bản gia tộc lại là có hơn năm trăm năm lịch sử ta tổ cung bản vũ tàng độc lĩnh đông doanh quốc thời khắc ngươi thiên diệp gia tộc vẫn chỉ là dân đen thôi nói như vậy ngươi là một lòng muốn chết rồi thiên diệp thật chạch cười lạnh liên tục sinh thì sợ gì chết cũng hà hoan cung bản chúc hít sâu một hơi đối với một vị hợp cách kiếm khách mà nói từ hắn b ộ i kiếm ra cửa một khắc kia trở đi hắn quan tâm không còn là sinh tử mà là chinh phục thiên hạ nói đến đây hắn bình tĩnh nhìn về phía l i ê u sinh vũ kiến l ư ợ m kiếm đi l i ê u sinh vũ kiến thế nhân đều đưa ta tổ cung bản vũ tàng xếp tại ngươi l i ê u sinh gia tộc ba vị kiếm thánh về sau thế nhân đều nói ta cung bản g a cơ hợp trạm không sánh bằng ngươi liệu sinh gia sắc thần nhất đao trạm ta hôm nay đảo muốn mở mang kiến thức một chút t u t ta thành toàn ngươi liệu sinh vũ kiến vẻ mặt ngưng lại sau đó đ ố i cung bản trúc tầng tầm b á i đây là kiếm khách ở giữa tối vi chính thức tôn kính lễ nghi sau một khắc hai người cùng nhau rút dao sóng nước bốc lên hàn mang quyền không mây thư mưa tán chỉ thấy cung bản trúc liên tục đảo lùi lại mấy bước nắm kiếm tay hơi run dậy không thôi nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện từng k i a vết máu loang lộ theo trôi kiếm chậm rãi nhỏ xuống đến b o n g thuyền phía trên nhìn thấy mà giật mình Người bạn, liều sinh vũ kiến chậm thu Cao thủ ở giữa liều、so、rãi chiêu thu so chậm thủ vũ Cao đao. ở cung bản t r ú c chậm rãi nhắm mắt vẻ mặt đắng chắc không thôi lập tức chỉ gặp hắn chậm rãi giơ tay lên trong tay võ s i đao c h ó i mắt không thôi mùi lao trực chỉ phần bụng không không muốn cung bản đại sư thiên diệp phương tử lên tiếng khóc lớn kiếm khách ở giữa trao đổi sẽ rất ít tại chỗ phân sinh tử thế nhưng kết quả lại hết sức t à n k h ố c bởi vì nhưng phàm là người thua đều muốn mổ bụng tự sát dùng cái này bảo vệ kiếm thuật tôn nghiêm mà đúng lúc này trên không đ ố n g nhiên vang lên một tiếng xấm nổ khiến cho đến toàn bộ biện phản phất vì đó run dậy m ư ờ cái sau một khắc chỉ thấy vô số thực chất hóa xương trắng từ nơi xa lướt đến, xương trắng tựa như nước biển trở nên sôi trào cùng lúc đó đạo đạo sóng biển điên cùng tùy ý tới thiên diệp thật trạch trong lòng giật mình xảy ra chuyện gì nơi xa có người liêu sinh vũ kiến tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy mặt biển phần cuối mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh gầy gò cuốn theo lấy thao thiên sóng lớn mãnh liệt mà tới t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu lướt sóng tới trước mắt diệt s á t thương mang trên mặt biển sóng biển mãnh liệt giống như là cự long g à o thét lại như cả tòa mặt biển bị lật lại giờ khắp này bao quát liêu sinh vũ kiến thiên diệp thật trạch ở bên trong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nơi xa cái chỉ cảm thấy trong lòng có chút rung động đó là cái gì thiên diệp thật chạch không khỏi nuốt nước miếng một cái đây là biển động không giống bởi vì biển động đều không có uy thế như vậy cùng động tính khó chẳng lẽ là chủ nhân đến rồi nguyên bản đã tuyệt vọng thiên diệp phương tử trong lòng đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy ý nghĩ này lập tức liền bị nàng g i ậ t tắt bởi vì trước mắt động tính thật sự là quá rung động lòng người nàng cũng không cảm thấy sức người có khả năng làm đến đ ố c này sóng biển phía trên có người luôn luôn tự phụ cùng phong tình vân đạm liều sinh vũ kiến đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh trong miệm phát ra một tiếng nỉ non tức là lúc trước được thắng cung bắn trúc hắn cũng không có phản ứng lớn như vậy sóng biển càng ngày càng gần ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở khoảng cách mọi người đã không đến trăm mét mọi người này mới nhìn rõ đó là một vị thân hình gầy gò thanh niên mặc áo xanh thanh niên đứng chắp tay chân đạp sóng lớn tựa như dẫm lên một đầu cự long tới thiên diệp thật chạch mang tới hơn mười vị phòng chữ thiên nhẫn giả ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng vẻ đề phòng thậm chí là toàn thân lông tơ cũng vì đó trợt lập mở giờ khác này cả phiến tiên địa giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người ngốc, ngốc nhìn người thanh niên kia mà thiên diệp phương tử cùng cung bản chúc khi nhìn rõ thanh niên tướng mạo về sau đầu tiên là sức sở tiếp theo thân thể kịch liệt run lên trên mặt bày biện ra không thể tin vẻ mặt trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện cái này người đến cùng là ai l i ê u sinh vũ kiến trong mắt có nồng đậm run sợ hiện ra đến đúng là làm hô hấp của hắn cũng vì đó khó khăn lên tựa như không khí vì đó đọc lại hạ tử cho là mình tại toàn bộ đông doanh quốc tu hành giới kiếm thánh phía dưới vô địch có thể giờ khắp này ở thấy đạo thân ảnh kia trước mặt chính mình như trẻ mới sinh vô lực cùng yếu ớt cường giả tuyệt đối là cường giả Cái này người này khí tại h phụ không khác nhau chút、nào. Hắn hít sâu một hơi, không dám suy nghĩ quá nhiều, lúc này hướng phía lướt sóng mà đến thanh niên chủ ế đến trên tổ một lướt t niên nên người cùng nào. này sóng động đón. vậy suy mà dám mà lúc quá sâu khoảng cách thanh niên không đến mười bước xa về sau liêu sinh vũ kiến thân hình k h ô n g người xuống hai tay ôm cử nói vạn bối là đông doanh quốc liêu sinh gia tộc liêu sinh vũ kiến không biết phía trước là vị tiền bối nào không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội lời này vừa nói ra thiên diệp thật chạch đám người lúc này ngây người phải biết liêu sinh vũ kiến có thể là liêu sinh gia tộc người a phóng nhãn toàn bộ đông doanh quốc khi nào cần đối với người ngoài cung kính như thế có thừa t h i ê nghe Diệp thật chạch, còn n k ô mang t o ngươi người, người quay lại quay được â nhân y này xin ra mắt tiền bối, vị tiền bối n ra ta mắt tổ vật vị là phụ h vậy. vũ Vị vật vậy. này này Mắt quát. tiền ta tổ phụ nhân vật như vậy. Mắt gặp bọn họ ngu ngơ Nghe phụ bọn bên, bối họ sinh kiến nhân như liều ở lúc là ư đ lời này thiên diệp thật trạch đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi không dám có nửa điểm trần trờ lúc này đi tới đối thanh niên túi đầu âm quyền trong lòng rung động liên tục nhất là liễu sinh vũ kiến xem cái này người bề ngoài là người da vàng liền là không biết là người nước hoa vẫn là ta đông doanh quốc người thẳng nếu là ta đông doanh quốc người vì sao ta chưa bao giờ thấy qua có nhân vật này cũng chưa từng nghe tổ phụ nhắc qua bất quá hắn không dám hỏi nhiều bởi vì hắn biết nhưng phạm là cường giả như vậy tính tình hơn phân nửa dị thường cổ quái nếu như nói cái gì không nên nói xúc phạm đến đối phương d a n h giới cuối cùng nhóm người mình xuống tràng thiết t ư ở n g không chịu nổi khi mọi người âm thầm n ơ m nớp lo sợ thời khắc diệp thần dương mắt nhìn về phía xa xa thiên diệp phương tử cười nhạt một tiếng thiên diệp phương tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a theo tiếng nói của hắn hạ xuống thiên diệp thật c h ạ c h cùng liều sinh vũ kiến đám người nhất thời vì thế mà kinh ngạc vị tiền bối này ngài nhận biết ta thiên diệp ra t ộ người thiên diệp thật t r ạ c lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía diệp th Cùng lúc đó tim của hắn chầm r ã i chìm xuống dưới nếu như trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện cường giả làm thật nhận biết thiên diệp phương tử đây chẳng phải là nói bọn hắn này một nhóm vô phương song thành gia tộc nhiệm vụ mà đúng lúc này mấy người sau lưng vang lên một đạo sen lẫn kinh hỷ cùng thanh â m ủy khuất chủ chủ nhân ngài ngài rốt cuộc đã đến thiên diệp thật trạch lúc này nhìn lại chỉ thấy thiên diệp phương tử giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trước mặt mình vị thanh niên này liền như là thấy được cứu tinh mà tại nàng bên cạnh cung bản chúc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào ầm ầm cơ hồ là trong khoảnh khắc đó thiên diệp thật chạch trong đầu vang lên một đạo sấm xét giữa trời quang tựa như sấm rền nổ vang chủ chủ nhân hắn trợt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đông nhiên nhìn về phía diệp thần trong mắt có nồng đậm kinh hãi hiện ra tới ngươi ngươi chính là cái này tiện nhân sau lưng hoa hoa nước cường giả đối với thiên diệp phương tử âm thầm quy thuận diệp thần sự tình thiên diệp gia tộc trên đại thể tra được một ít gì đó vất quá lại chỉ biết là diệp thần là một vị hoa nước cường giả y đ ồ nhúng c h à m thiên ngoại mạnh vỡ dù vậy thiên diệp gia tộc cũng không để ý bởi vì theo bọn hắn nghĩ hoa quốc có cường giả đông danh o quốc làm sao lại không có cường giả nhưng mà không nghĩ tới chính là vị này hoa nước cường giả vậy mà tự mình bông u xuống đông danh o quốc tới cứu thiên diệp phương tử ngươi chính là truy sát thiên diệp phương tử người nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi những người này hẳn là thiên diệp gia tộc người đi diệp thần đưa tay vung lên tán đi sóng nước hai chân rơi vào trên mặt nước đảo chắp tay sau lưng từng bước một hướng phía thiên diệp thật trạch đi đến giết hắn cơ hồ là trong khoảnh khắc đó thiên diệp thật trạch sắc mặt kịch liệt biến ảo mấy cái về sau đột nhiên đối sau lưng hơn mười vị nhẫn giả hạ đạt cách sắt lệnh sau một khắc chỉ thấy cái kia hơn mười vị nhẫn giả trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ hơi thở tiếp theo công phu liền xuất hiện ở diệp thần trước mặt bọn hắn từ nhỏ bị thiên diệp gia tộc bồi dưỡng lớn lên dù tử sĩ、si、để hình dung cũng không đủ mặc dù tại biết diệp thần khủng bố về sau vẫn như cũ hung hãn không sợ chết mà vào thời khắc ấy thiên diệp thật trạch cùng liều sinh vũ kiến ngược lại hướng phía thiên diệp phương tử chạy đi tựa hồ là muốn mượn cơ hội này bắt đi thiên diệp phương tử a nhờ sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng diệp thần khẽ lắc đầu thân hình trực tiếp theo hơn mười vị nhẫn giả trong thân thể xuyên qua cuối cùng bảo hộ ở thiên diệp phương tử trước mặt. nhân i diệp t vật như vậy tại hoa quốc tuyệt đối là số một số hai tồn tại sau một khắc hai người rất là dứt khoát quỳ gối diệp thần trước mặt trên mặt sen lẫn nồng đậm vẻ hoảng sợ tha mạng tiền bối tha mạng a tại nhân vật như vậy trước mặt bọn hắn đều từ bỏ ý niệm phản kháng mà thiên diệp phương tử cùng cung bàn trúc như là hòa đá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đủ để chém giết bất luận cái gì võ đạo tông sư thiên diệp gia tộc hơn mười vị phòng chữ thiên nhẫn giả tại diệp thần trước mặt trong nháy mắt liền bị diệt s á t liền kêu thảm đều không phát ra mà liễu sinh vũ kiến vị này liễu sinh gia tộc thiên tài lúc trước còn từng một kiếm kích bại cung bàn trúc giờ phút này lại l à như là sợ vỡ mật q u ỷ gối bong thuyền phía trên nhìn xem quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy thiên diệp chân c h ạ c h cùng liêu sinh vũ kiến thiên diệp phương tử thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại hai người lúc này quỳ gối quỳ gối diệp thần trước mặt cung bản c h ú c cũng là quỳ d i ả m xuống đất cung bản c h ú c gặp qua chủ nhân nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ánh mắt hai người bên trong tràn đầy rung động cùng vẻ của nhật đối diệp thần của nhật nhất là thiên diệp phương tử lúc trước nàng đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tại trong tuyệt cảnh diệp thần lướt xong tới trong nháy mắt diệt sắt thiên diệp gia tộc hơn mười vị phòng chữ thiên nhận giả sau đó lại dọa phá thiên diệp chân trạch cùng liêu sinh v theo tiếng nói của hắn hạ xuống quỳ trên mặt đất thiên diệp chân trạch không khỏi nhìn về phía thiên diệp phương tử một mặt cầu khẩn muội muội hảo muội muội bông tha ta có được hay không ta cũng là phụng mệnh làm việc chỉ cần ngươi không giết ta ta nguyện ý làm chó của ngươi nguyện ý chủ nhân thiên diệp Trân Trạch phải chết. Nhưng mà thiên diệp phương ả i chết. h n n Thiên g mà h Diệp p ư tử lại là một mặt lạnh lùng trong mắt lộ ra sát ý vô tận cùng hận ý thiên diệp phương tử ngươi cái ai cũng có thể làm chồng tiện nhân thiên diệp chân trạch thân hình run lên lúc này vô cùng áp độc mắng lên gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi ngươi lại ẩm hắn lời còn chưa nói hết cả người liền bị một trường chém thành hai nửa ồn ào diệp thần chậm rãi thu tay lại đạ mạc tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía một bên liêu sinh vũ kiến vị này lại xử trí như thế nào hắn này một cái thủ đoạn làm cho mấy người đều là giật mình sắp phạt quả đoán bá đạo đ ạ n mạc sinh tử mấy cái này từ cơ hội là trong cùng một lúc xuất hiện ở mấy người trong đầu khiến cho đến diệp thần trong lòng bọn họ hình ảnh thăng lên đến mức độ không còn gì hơn cảm nhận được diệp thần ánh mắt lạnh như băng liêu sinh vũ kiến lạnh cả tim theo bản năng liền muốn mở miệng lại nghe thiên diệp phương tử nói chủ nhân liêu sinh vũ kiến là liêu sinh ra tộc người không thể chết ồn thiên diệp phương từ hít sâu m ộ t hơi c h ậ m g ã i nói liêu sinh gia tộc tại ta đông doanh quốc là hào phú bên trong hào phú gia tộc lịch sử cực kỳ cổ lão ngài giết hắn chẳng khác nào đắc tội toàn bộ liêu sinh gia tộc không sai một bên cung bản chúc cũng rất là tán đồng nhẹ gật đầu hồi chủ nhân ngài có chỗ không biết liêu sinh gia tộc từng đi ra ba vị kiếm thánh hiện thời kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n cái cảng là ta đông doanh quốc chỉ có một vị kiếm thánh cái này người tại ta đông doanh quốc địa vị trí cao vô thượng dùng trong các ngươi nguyên g u y ê n võ lâm minh chủ để hình dung cũng không đủ tại hai người xem ra diệp thần pi mạnh có thể lại như thế nào có thể tại đông doanh quốc cùng liêu sinh gia tộc dạng này h một, một vệ máu đỏ tươi dấu vết tung tóe thiên diệp phương tử một mặt lại xem xét quỳ trên mặt đất liêu sinh vũ kiến cả người như là thiên diệp chân chạch một phân thành hai nhìn thấy mà giật mình trong lúc nhất thời thiên diệp phương tử ngây người cùng bản chúc ngây người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại biết liêu sinh vũ kiến bối cảnh về sau diệp thần lại còn dám giết hắn diệp thần phong khinh vân đạm lắc đầu nói giết liền đến giết ta diệp thần cả đời làm việc khi nào bị người uy hiếp qua nếu như là đổi lại hoa quốc hắn có lẽ sẽ không trắng trận như vậy giết chóc nhưng nơi này là đông doanh quốc mà đúng lúc này chỉ thấy theo thiên diệp c h â n trạch cùng với liêu sinh vũ kiến nứt ra trong thi thể đột nhiên toát ra hai đoàn màu đen lưu quang màu đen lưu quang hướng phía chân trời cấp tốc lao đi chủ nhân không tốt trong cơ thể của bọn họ thức thần trở về mật báo thiên diệp phương tử cùng cung bản chúc thấy thế vẻ mặt cùng nhau nhất、biến. diệp thần nhũ mày thức thần tựa hồ là đã nhận ra hắn nghi hoặc thiên diệp phương tử vội vàng giải thích nói chủ nhân có chỗ không biết ta đông danh o quốc tu hành giới chủ yếu điểm kiếm đạo chạy cùng với thần đạo chạy hai cái hệ thống kiếm đạo chạy là nguyên thủy nhất tu hành phương thức cũng chính là cung bản đại sư dạng này kiếm khách nói đến đây nàng dừng một chút nói mà thần đạo chạy thì là chú trọng hương hỏa thành thần thông qua ngự sử linh thể đối địch một loại hệ thống ta đông danh o quốc âm dương sư thì là thần đạo chạy thể hiện mà thức thần thì là chỉ tại âm dương sư mệnh lệnh phía dưới chỗ sai khiến linh thể liều sinh gia tộc đi không phải kiếm đạo chạy sao di Cái cái này cái quỷ, g quỷ vô vô theo ta được biết liêu sinh n gia tộc sau n lưng là h ố n đại âm dương sư gia tộc một trong hạm vệ gia tộc mà thiên t diệp gia tộc sau lưng thì là bốn đại âm dương sư gia tộc một trong hạm vệ gia tộc mà thiên diệp gia tộc sau lưng thì là bốn đại âm dương sư gia tộc một trong nở hoa viện cung bản chúc trầm giọng nói thiên diệp phương tử hít thật sâu một hơi hơi lạnh cười khổ nói chủ nhân nói cách khác ngài một thoáng mà đắc tội với ta đông danh o quốc bốn đại siêu cấp thế lực chỉ là một cái thiên diệp gia tộc dưới cái nhìn của nàng liền là quái vật khổng lồ húng chi là mặt khác tam đại thế lực thì tính sao diệp thần đứng c h ắ p tay tầm mắt lạnh leo như đ a o ta lần này cầm kiếm bông xuống đông doanh n ị c h ta người đều làm chết đi đối với dạ ma hắn nhất định phải được vì thế hắn không tiếp trắng trận giết chóc nói xong hắn lập tức nhìn về phía thiên diệp phương tử nói đi ta muốn ngươi hỏi thăm chuyện cụ thể chi tiết trước đó trong điện thoại thiên diệp phương tử cũng chưa nói rõ ràng nữ nhân này cũng không hổ là đã từng tiên h diệp gia tộc người thừa kế biết mình hãm sâu hiểm cảnh sau không dám đem toàn bộ sự t ì n h toàn bộ lôi ra đơn giản là lo lắng diệp thần sau khi biết mặc kệ sống chết của nàng thiên diệp phương tử không dám chần chờ lúc này tự mình biết nói ra nguyên lai、like、kể từ ngày đó nàng theo cảng đạo trở về đông doanh về sau liền sau lưng động dùng trên tay năng lượng nghe ngóng còn lại thiên ngoại mảnh vỡ hạ lạc đi qua hơn một tháng thời gian liền đã điều tra xong còn sót lại thiên ngoại mảnh vỡ đều rơi xuống bốn đại âm dương sư gia tộc trong tay nhất là trong đó có một khối lớn nhất mảnh vỡ càng bị bốn đại âm dương gia tộc chung nhau nắm giữ bốn phương thế lực dùng hết đủ loại thủ đoạn đối thiên ngoại mảnh vỡ tiến hành nghiên cứu làm sao đều không có, có bất kỳ tiến triển cuối cùng quyết định đem hắn chuyển di thiên diệp phương nhận được tin tức sau điều người mong muốn ở nửa đường chặn đường c ấ p đoạt không nghĩ bốn phương thế lực đều phái ra cường giả hộ tống dẫn đến chặn đường kế hoạch thất bại chỉ có cung bản chúc một người trốn thoát mà thiên diệp phương tử kế hoạch cũng bởi vậy bại lộ bị thiên diệp gia tộc truy sát sau khi nghe xong diệp t h ầ n nhữ mày ý của ngươi là nói còn lại thiên ngoại mảnh vỡ đều tại bốn đại âm dương sư gia tộc trong tay trước đó hoàn toàn chính xác ở trong tay bọn họ bất quá về sau chuyển rời bốn đại âm dương sư gia tộc cùng với ta thiên diệp gia tộc chắc chắn biết hạ lạc thiên diệp phương tử vội và nói g n diệp thần lắc đầu đi thôi thiên diệp phương tử trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng chủ nhân đi nơi nào tự nhiên theo ta đi ngươi thiên diệp gia tộc đi tới một lần t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám gia tộc chân chính át chủ bài cứ việc diệp thần lời rất là bình thản bất quá thiên diệp phương tử vẫn là theo bên trong cảm nhận được một tia nghiêm nghị sát ý mà như vậy t ơ sát ý làm cho nàng không dám đối diệp thần có nửa điểm bất t í n cho dù là tại diệp thần đồng thời đắc tội đông doanh quốc bốn đại siêu cấp thế lực về sau nàng tuy là kinh khủng lại cũng không dám kháng cự bởi vì nàng biết từ khi mình bị thiên diệp gia tộc truy sát một khắc kia trở đi toàn bộ đông doanh quốc liền đã dung không được nàng nàng và diệp thần tương đương với trên một sợi thừng châu chấu diệp thần bóp ra một cái h ỏ a cầu thuật đem thiên diệp c h â n c h ạ c h cùng với liêu sinh vũ kiến thi thể thiêu hủy về sau liền tại thiên diệp phương tử dẫn đầu hạ hướng phía ở vào phúc cương trung tâm chợ thiên diệp gia tộc tiến đến cơ hội là tại bọn hắn ních người một khắc này tại phía xa ngoài mấy trăm dặm tộc của tòa nào đó hào trạch bên trong một chỗ cùng loại với thần đàn bên trong, trong phòng treo đầy đủ loại gỗ đàn hương bài phía trên viết đầy muôn hình muôn vẽ tên ba mà đúng lúc này, ở vào thần đàn phía dưới ở giữa nhất một khối phía trên viết có liêu sinh vũ kiến bốn chữ tấm bảng gỗ đột nhiên nổ tung phù phù bất thình lình một màn dọa đến phụ trách phòng thủ một vị lao giả tại chỗ sủi lơ trên mặt đất sau đó chỉ thấy lao giả đứng dậy hoang mang dối loạn mang mang chạy hướng ngoài phòng không xong không xong võ xây tiểu thiếu ra chết cùng lúc đó thiên diệp gia tộc bên trong một cái rộng rãi trong phòng d i ệ u mùi thơm khắp nơi thiên diệp gia tộc cao tầng đều thoát dậy ngồi quỳ chân tại trước bàn trên mặt cung kính nhìn về phía đối diện một vị người mặc thú áo đầu đội ô mũ nam tử trung niên nam tử trung liên tục lấy dâu cá chê mi tâm điểm một v ẹ n c h u xa làm nhắm mắt dưỡng thần hình dạng phảng phất ngủ thiết đi hai đầu lông mày vô tình hay cố ý tản mắt ra lực lượng làm người ta sợ hãi không ít người tình cờ nhìn về phía hắn tầm mắt kính sợ không thôi bởi vì đối phương là khai hoa thứ lang bốn đại âm dương sư gia tộc một trong nở hoa viện gia chủ đệ tử đồng thời cũng là cao thâm âm dương sư mà tại khai hoa thứ lang phía dưới thì là đang ngồi một vị người mặc màu trắng kimono lão giả tóc hoa dâm lão giả ước trừng bắt tuần giám vẽ lan ra ố vàng mặt mũi nhăn nheo phảng phất một vị gần đất xa trời lao nhân nhưng mà toàn bộ thiên diệp gia tộc người ở trước mặt hắn lại là nơm nớp lo sợ bởi vì lao nhân là thiên diệp gia tộc chân chính linh hồn nhân vật thiên diệp hòa tuyển mà lúc này vị trí đầu nao phía trên khai hoa thứ lan g quên mở hai mắt ra một đôi làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tầm mắt chậm rãi nhìn về phía thiên diệp hòa tuyển thiên diệp gia chủ cách thiên diệp chân trạch tin tức truyền đến đã có một giờ đi còn không có kết quả sao ta thời gian có hạn không có công phu tại đây bên trong cùng các ngươi hao t ổ n xuống thiên diệp hòa t u y sắc mặt h ư n g tụ liền nói ngay thứ lan các hạc ò n mời kiên nhẫn các loại có thể chân trạch đã đang trên đường trở về ta dứt lời hắn cho người bên ngoài một cái ánh mắt đối phương khẽ vớt cầm lấy điện thoại ra liền muốn liên lạc với người thời điểm cửa phòng đột nhiên bị một hồi quái phong quên đụ vỡ sau đó chỉ thấy một vệ bóng đen bắn nhanh đến khai hoa thứ lang trong tay không cần liên hệ khai hoa thứ lang biến sắc đột nhiên đứng lên nói ta lưu tại thiên diệp chân trạch trên người thức thần nói cho ta biết hắn đã chết lời này vừa nói ra trong phòng mọi người nhất thời giật mình chân trạch chết rồi thiên diệp hòa t u y ể n hơi n g ẩ n ra lập tức có chút không thể tin nói điều đó không có khả năng chân trạch trước khi đi mang đi ta thiên diệp gia tộc bồi dưỡng mấy chục năm hơn mười vị phòng chữ thiên nhẫn giả. càng là có liêu sinh vũ kiến t ư ơ n g trợ còn có người nào có thể giết hán còn lại thiên diệp gia tộc người cũng là khiếp sợ không thôi thiên diệp gia tộc những năm gần đây không ngừng điệu thấp lớn mạnh thực lực trong đó nhất làm cho người ngoài e ngại chính là mười tám cái phòng chữ thiên nhẫn giả những người này từ nhỏ chịu đựng như ma quỷ huấn luyện cực kỳ tinh thông ám sát hạ độc trở chuyên nghiệp kỹ năng mười tám người hợp lại cho dù là võ đạo tông sư cũng muốn nhượng bộ lui binh làm sao lại thất bại húng chi còn có liêu sinh gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài liêu sinh vũ kiến tướng trợ phải biết liêu sinh vũ kiến có thể là khoảng cách kiếm thánh chi cảnh gần nhất người a Mà thiên diệp phương chỉ có một một làm là này. thiên tử trúc tương trợ. Không quan trọng trúc phương chỉ Không không cách diệp cái cái cung bán quan cung bán căn bản là không có cách làm đến có có bước sự thật như thế khai hoa thứ lang bình tĩnh vẻ mặt phía trên lần thứ nhất b ả y biện ra vẻ giận dữ thức thần nói cho ta biết không chỉ thiên diệp chân trạch chết rồi liền liền liêu sinh vũ kiến cũng đã chết hơn nữa còn là chết tại một cái hoa quốc người trẻ tuổi trên tay theo tiếng nói của hắn hạ xuống cả phòng triệt để sôi trào không chỉ thiên diệp chân trạch chết liền liền liêu sinh vũ kiến cũng đã chết hơn nữa còn là chết tại một cái hoa quốc người trẻ tuổi trên tay cái này sao có thể dù là đã qua tuổi thất tuần thiên diệp hòa tuyền cũng dừng không chấn nộ nói cái này người đến cùng là người phương nào cũng dám đồng thời đắc tội ta thiên diệp gia tộc cùng liêu sinh gia tộc đó là các ngươi sự tình khai hoa thứ lan g cười lạnh vì phòng ngừa ta bốn đại âm dương sư gia tộc kế hoạch tiết lộ thiên diệp phương tử cùng vị kêu hoa nước cường giả phải chết bằng không ngươi thiên diệp gia tộc từ trên xuống dưới đều muốn tập thể mổ bụng tự vận sau đó giao ra linh hồn hiến tế cho phệ hồn đại nhân nghe được phệ hồn đại nhân bốn chữ thiên diệp hòa tuyền thân hình kịch liệt r u lên vội vàng đứng thẳng người nói thứ lan các hạ yên tâm ta thiên diệp gia tộc cho dù là dùng h hắn vừa mới dứt lời chỉ thấy một vị thiên diệp gia tộc người dẫm lên u ố ớ c gỗ lảo đảo nghiêng ngã và vào, vào b ị c h một tiếng té lăn trên đất lắc ba lắc b ắ p hỏi nói ra gia. gia chủ ngàn diệp tiểu thư mang theo người đánh đánh trở về cái gì thật can đảm cả p h ò n g bên trong hết thẻ thiên diệp gia tộc đều đứng dậy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thiên diệp gia tộc tại đông doanh quốc trên trăm năm đến còn là lần đầu tiên gặp được có người dám đánh tới cửa sự tình đây quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt ta hh <cười> khai hoa thứ lan cũng là cực kỳ bình tĩnh uống một chén rượu giống như cười mà không phải cười mà nói hết sức hiển nhiên là vị kia hoa nước cường già dễ tới t như thế cũng tốt thiên diệp hoa tuyền chỉ cảm giác mình vài chục năm nay theo không động tới nộ nhưng hôm nay lại là nhịn không được nổi giận ta vốn muốn đi tìm hắn không nghĩ hắn ngược lại là chủ động đưa tới cửa hắn một tiếng quát lớn đông danh o tứ quỷ ở đâu sau một khắc chỉ thấy không gian bốn phía vì đó một hồi và mèo sau đó chỉ thấy bốn đạo thân ảnh màu đen giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn mỗi một người đều mặc áo đen từ đầu đến chân không có mặt khắc hôn tặc xác theo sự xuất hiện của bọn hắn cả phòng ăn tính một mảnh cho dù là khai hoa thứ lang vị này cao thâm âm dương sư nụ cười trên mặt cũng dần dần c h ầ m xuống không khỏi nói cái này là ngươi thiên diệp gia tộc chân chính át chủ bài đông danh tứ quỷ nghe đồn thiên diệp gia tộc tổ tiên từng đi ra một vị nhân k i ệ t đối phương vì truy tìm trong truyền thuyết trường sinh chi thuật khai sáng ra thi giải nói chuyện cái gọi là thi giải liền đem người linh hồn cùng thi thể tách ra sau đó lại xây thượng thần miếu cung phụ n g linh hồn khiến cho linh hồn hưởng thụ cả đời hương hỏa mà vinh thế bất diện loại thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn cùng thống khổ đầu tiên liền là linh hồn tách rời thống khổ linh hồn bị tách ra sau còn muốn chủ động phai mở đi ý th khi còn sống ý chí càng là cường đại người bị thi giải sau năng lượng càng thêm cường đại dĩ nhiên tỷ lệ thất bại cũng là càng cao lúc đó thiên diệp gia tộc vị kia tổ tiên cầm mấy trăm người làm thí nghiệm tổng cộng mới thành công bốn người mà bốn người này liền bị kêu là đ ô n g doanh tứ quỷ chương năm trăm bảy mươi chín tại hạ hoa quốc diệp nam cường thiên diệp gia tộc bên ngoài giờ phút này lại là tụ mãn lít nha lít nhít đám người những người này không khỏi là cầm trong tay binh khí mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng cựu thị nhìn xem trước mặt vậy đối thanh niên nam nữ nhất là vị kia tướng mạo bình thường thân hình gầy gò thanh niên liền là vị thanh niên này cho bọn hắn tạo thành cực lớ theo thanh niên tiến lên trước một bước mọi người cùng nhau phát ra một hồi tiếng hô tiếp theo khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước vị thanh niên này là ác ma sao theo địa ngục trở về ác ma sao khi mọi người thối lui đến thiên diệp gia tộc cửa biệt thự lui không thể lui thời khắc trong đám người một vị thiên diệp gia tộc cao tầm nhìn không được cả giận nói các hạ đến cùng là người phương nào vì sao muốn trợ trụ vi ngược trắng trận sát hại ta thiên diệp gia tộc người hắn nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng phẫn nộ chết đều là hắn thiên diệp gia tộc tinh nhuệ a trải qua này về sau thiên diệp gia tộc khả năng không gượng dậy nổi đối mặt hắn lên án diệp thần đứng c h ắ p tay đạp mạc đến cực điểm mà nói diệp mộ hôm nay chuyên tới để tiếp thiên diệp g i a còn mời thiên diệp g i a g i a chủ gia gặp một lần Hèn mạc. Vị thiên tầng mạc. cao cả Vị diệp gia hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần sau lưng thiên diệp phương tử một đôi tầm mắt toán độc không thôi phương tử ngươi tên phản đồ ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt thấy kẻ này sát hại ngươi đã từng tộc nhân theo tiếng nói của hắn hạ xuống đứng sau lưng hắn vô số thiên diệp gia tộc người dồn dập vành mắt tận n ư ớ c nhìn xem thiên diệp phương tử nếu như tầm mắt có thể giết chết người thiên diệp phương tử không biết chết đến bao nhiêu lần nếu là kẻ thù làm sao đ ả m nhẫn lòng không đ h à n h tâm nói xong trong mắt nàng đều là hận ý lại nói ta tốt tứ thúc đừng mở miệng một tiếng gia tộc gia tộc ngươi thật sự cho rằng ta không biết tại ta trước đó mấy vị kia thiên diệp gia tộc người thừa kế vì sao ly kỳ mất tích sao ngươi ngươi vị kia thiên diệp gia tộc cao tầng vẻ mặt lập tức n h ấ t biến thiên diệp phương tử trên mặt phát ra vô tận ý trào phúng ra ra sớm tại hai mươi năm trước liền tuyên bố thoái vị thiên diệp gia chủ một vị không công bố đến nay trong lúc đó xuất hiện nhiều vị người thừa kế kết quả mỗi một vị đều bốc hơi khỏi nhân dân m đi cao cao lời này vừa nói ra vô số người vì đó xôn xao dồn dập trên mặt khiếp sợ nhìn về phía vị kia thiên diệp gia tộc cao tầng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin đối với chuyện này bọn hắn đồng dạng tò mò không thôi không nghĩ tới đến thiên diệp phương tử trong miệng lại là một cái vô cùng tàn nhẫn phiên bản vị t i a thiên diệp gia tộc cao tầng vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi thế thốt phủ nhận nói không nàng đang nói láo các ngươi chớ tin nàng chớ tin nàng đây là thiên diệp gia tộc bí mật thiên diệp gia tộc nhận nợ hoa viện làm chủ tự nhiên cũng muốn kính ngưỡng nợ hoa viện cung phụng cái kia tôn thất thần mà vị t i a thức thần khẩu vị dị thường của quái yêu thích sử nữ c h i hồn bởi vậy nợ hoa viện hàng năm đều muốn theo dưới trướng trong thế lực chọn lựa vài vị sử nữ tới h y tế có phải hay không nói láo đã không trọng yếu thiên diệp phương tử nhịn không được cười lạnh nói cùng hắn bị các ngươi xem như gia súc lừa gạt ta cần gì phải muốn xem các ngươi vẻ、mặt. bây giờ ta đi theo chủ nhân về sau tối thiểu nhất chủ nhân coi ta là người xem phương tử ngươi lại còn có mặt trở về mà đúng lúc này một đạo âm chầm vô cùng thanh â m từ mọi người sau lưng chuyển đến chen chúc đám người lập tức dồn dập t á n đến hai bên đưa ra một đầu rộng rãi con đường sau đó chỉ thấy một vị người mặc màu trắng kimono tám mươi mấy tuổi láo giả dẫn mấy người chậm rãi đi tới láo giả cặp k i ệ t như như chim v ư n g ánh mắt sắc bén làm cho mọi người không dám tới đối mặt mà ở sau lưng hắn còn đi theo vị k i a n ở hoa viện khai hoa t ứ lang nếu là đổi lại dĩ vãng tại thiên diệp hòa tuyển trước mặt thiên diệp phương tử tất nhiên là nơm nớp lo sợ bất quá hôm nay có diệp thần ở bên cạnh nàng lại là không sợ hai chút nào nhìn thẳng thiên diệp hòa tuyển ra ra phương tử hôm nay trở về chỉ muốn cầm lại thứ thuộc về ta thứ thuộc về ngươi thiên diệp hòa tuyển nhịn không được lệnh bắt người máu của ngươi thịt của ngươi ngươi có hết thể đều là gia tộc cho nói gì thứ thuộc về ngươi có vị trí gia chủ chính là ta thiên diệp phương tử hít sâu một hơi nói ngươi cố ý đem ta để bạt làm gia tộc người thừa kế rồi lại chậm chạp không rõ địa vị của ta mục đích đúng là muốn đem ta xem như tế phẩm cầm lấy đi hiến tế vệ hồn đại nhân ngươi lừa ta ngươi nói đây có phải hay không là ngươi thiếu ta sao ta lừa nhắc cùng ngươi nhiều lời thiên diệp hoa tuyền hư lạnh một tiếng tầm mắt nhìn về phía diệp thần xem kỹ nói các hạ nếu có thể giết chân c h ạ c h cùng liêu sinh vũ kiến chắc hẳn tại hoa quốc cũng không phải hạng người vô danh xưng tên ra đi cũng xem như nhường lao phu biết người nào dám mạnh mẽ xông tới ta thiên diệp gia tộc tại hạ hoa quốc diệp nam cuồng nên tiếp mọi người tầm mắt diệp thần đứng chắc tay đạo mạc vô cùng thanh âm trấn tuyệt toàn trường diệp mộ hôm nay đến đây là muốn hướng thiên diệp gia theo tiếng nói của hắn hạ xuống bao quát thiên diệp hòa tuyển ở bên trong chúng người vì đó s ư ớ n g sở trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng diệp nam cuồng đến cùng là người phương nào qua m ấ y giây về sau chỉ nghe được một vị nàn lá thành viên ra tộc hít vào một ngụ m khí lạnh không thể tin nhìn xem diệp thần nói ngươi ngươi chính là hoa quốc đệ nhất nhân lá diệp nam cuồng lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao thiên diệp hòa tuyển nguyên bản không hề bận tâm vẻ mặt phía trên có một đ i a kinh hãi tuôn ra hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng cho dù là tại phía xa đông danh quốc đối với mấy chữ này hắn cũng không thể quen thuộc hơn nữa bởi vì mấy chữ này đại biểu là từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện kinh thế hai tục chiến tích càng là vô tận sát phạt cùng huyết tinh c h ấ n n hiếp hắn còn như vậy làm sao cùng là mặt khác thiên diệp ra tộc người giờ phút này trên mặt đều viết đầy cực hạn rung động cùng vẻ khó tin thiên diệp phương tử đem trên mặt tất cả mọi người biểu lộ từng cái để ở trong mắt trên gương mặt không khỏi phát ra một vệ t v ẻ nạo nhiên này chính là ta thiên diệp phương tử chủ nhân một vị bất luận là đi tới chỗ nào đều có thể dẫn tới chấn động nam nhân đang khi mọi người lâm vào khiếp sợ thời khắc chỉ nghe được một đạo âm lánh vô cùng tiếng cười từ một bên Cái cầu gì theo í này đạo đột nhiên xuất hiện tiếng nói vừa ra nguyên bản đờ đẫn đám người lập tức thanh tỉnh lại ngay sau đó chỉ thấy một vị người mặc thu háo đầu đội ô mũ nam tử trung niên từ thiên diệm hòa tuyển sau lương chậm rãi đi ra nam tử trung niên chính là khai hoa thứ lang chỉ bất quá hắn giờ phút này trên mặt mang theo một tia đ ă m chiêu dường như khinh thường là thứ lang đại sư nghĩ không gian nợ hoa viện thứ lang đại sư cũng tới chúng ta gặp qua thứ lang đại sư theo khai hoa thứ lang xuất hiện đám người chung quanh lập tức tinh thần chấn động trong mắt hiện ra khó nén che dấu vẻ của nhiệt không vì cái gì khác liền nợ hoa viện ba chữ này là đủ p h â n chấn lòng người mà tại đông doanh quốc âm dương sư địa vị trí cao vô thượng mà trong khoảnh khắc đó diệp thần bên cạnh thiên diệp phương tử kịch liệt nhất biến theo bản năng đối diệp thần nói chủ nhân cái này người tên là khai hoa thứ lang l trước khi tới đối với thiên diệp gia tộc thực lực nàng tự nhận là đủ hiểu theo hơn mười vị phòng chữ thiên nhẫn giả bọn mình toàn bộ thiên diệp gia tộc đem không có người nào là diệp thần đối thủ không nghĩ bây giờ lại toát ra một vị nợ hoa viện gia chủ đệ tử đại ý trong lúc nhất thời lòng của nàng cũng chầm chậm chìm xuống dưới nàng vừa vừa giới thiệu xong chỉ thấy khai hoa thứ lang tầm mắt đầu tiên là âm trầm quét mắt nàng liếc mắt cuối cùng như ngừng lại diệp thần trên thân tầm mắt che lấp vô cùng thiên diệp hòa tuyển ta xem thật càng giả càng nhắc gan liền tiểu tử này liền đem h ụ dọa sao còn nữa hắn nói chính mình là diệp nam cuồng hắn chính là diệp nam cuồng rồi lời này vừa nói ra thiên diệp hòa tuyển lúc này phản ứng lại không khỏi cười lạnh nói tiểu tử nói là diệp nam cuồng như thế nào chứng minh ta chính là ta cần gì chứng minh diệp thần cười nạo một tiếng bước về phía trước một bước hắn diệp thần từng vấn đỉnh thiên đế trí cảnh thống ngự chư thiên c h ấ n áp bách tộc chiến tướng như mây khi nào cần hướng người nói rõ lý do cùng chứng minh cái gì húng chi trước mặt còn là một đám p h à m nhân lui một vạn bước giảng mặc dù quả nhiên là đoạn thời gian trước đầu ngọn gió đang thịnh hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng lại như thế nào khai hoa thứ lang liếm môi một cái đối diệp thần âm lánh cười một tiếng nơi này là đông doanh quốc cũng không phải hoa quốc ta đông doanh quốc cường giả cũng không phải hoa quốc có thể so sánh ta đột nhiên hết sức m u ố n biết làm hoa quốc cho biết bọn hắn cái gọi là đệ nhất nhân chết tại ta đông doanh quốc về sau sẽ là dạng gì biểu lộ nói xong chỉ nghe được hắn đột nhiên quắt chói thai một tiếng thiên diệ hoa tuyển còn chờ cái gì nhanh chóng chém giết cái này người bắt giữ thiên diệp phương tử làm thiên diệp gia tộc lấy công chủ tội thiên diệp hòa tuyền trên mặt bị một vệ tàn vẻ t nhẫn nơi bao bọc sau đó chỉ gặp hắn quát lớn nói đông danh o tứ quỷ ở đâu sau một khắc chỉ thấy bốn đạo giống như quỷ mỹ hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn từ xa nhìn lại tựa như cái bóng của hắn toàn bộ thiên diệp gia tộc biệt thự n h i ệ t độ phản g phất đ ỗ n g nhiên hạ thấp mấy chục độ tạ ác mục nát huyết tinh quy hồn diệp thần sắc mặt ngưng lại tiếp theo lắc đầu nói không không phải quỷ hồn giống như là nốt hồn có chút ý tứ quy hồn cùng nốt hồn khác biệt. Quỷ hồn là người sau khi chết sản phẩm phần lớn không có có khi còn sống ý thức ngoại trừ có thể dọa dọa người bên ngoài căn bản không có lực công kích man u ố t hồn mặc dù đồng dạng không có có ý thức bất quá lại có thể thôn vệ quỷ hồn thậm chí là thôn vệ người linh hồn cùng với máu thịt phàm nhân tại trước mặt bọn hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng đông danh o bốn tứ quỷ thấy trước mắt bốn vị này đột nhiên xuất hiện cái bóng thiên diệp phương tử phảng phất là nhớ ra cái gì đó hoảng sợ sự tình mãnh liệt nhìn về phía thiên diệp hòa t u y khó chẳng lẽ trong gia tộc nghe đồn chính là là thật nàng trước kia trong lúc vô tình từng từ một vị thiên diệp gia tộc lão miệng người bên trong biết được thiên diệp gia tộc lịch đại gia chủ ngoại trừ có thể điều động hết thệ thiên diệp gia tộc tinh nhuệ bên ngoài còn có được một nhánh lực lượng thần bí cũng chính là chi này lực lượng thần bí mới bảo đảm các triều đại gia tộc tại thiên diệp gia tộc bên trong địa vị trí cao vô thượng mà chi này lực lượng thần bí chính là đông doanh tứ u ỷ bốn người này chỉ tiếp thụ gia chủ chi mệnh dị thường thần bí không chỉ nàng như thế còn lại thiên diệp gia tộc người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hiển nhiên là không nghĩ tới gia tộc bên trong lại còn ẩn giấu như thế một nhánh lực lượng phương tử ta nói không hiểu rõ gia tộc nên tiếp thiên diệp phương tử tầm mắt thiên diệp hòa tuyển cười lạnh hiện tại hối hận cũng đã mượn rồi chờ lấy tiếp nhận gia tộc xử trí đi thiên diệp phương tử nghe vậy thân hình kịch liệt run lên như muốn đứng c h ô n g vững tiểu tử ta bất kể có phải hay không là diệp nam cuồng thế nhưng hôm nay g i ế t ta thiên diệp gia tộc nhiều người như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ thiên diệp hòa tuyển ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua diệp thần sau đó ra lệnh đông doanh tứ quỷ giết hắn hồn phách của hắn về nhóm hô bốn đạo bóng đen hóa thành tấm màn đen như là che trời mây đen hướng phía diệp thần kéo tới khói đen bay của m ã n liệt sắt khí bất một con mèo đen trùng hợp đi qua bị tấm màn đen quét qua một giây sau trên mặt đất liền nhiều hơn một bộ hài cốt vô số người theo bản năng giật mình một cái sắc mặt run sợ không thôi chỉ cảm giác mình lâm vào trong hầm băng băng lãnh thấu xương tê cả da đầu không quan trọng bốn đạo nuốt hồn cũng muốn giết diệp m ỗ diệp thân hư lạnh một tiếng đưa tay quét qua tại chỗ liền đem bên cạnh thiên diệp phương tử quét đến nơi xa sau đó đ ố i không khí bốn phía đột nhiên một túm một đạo ước trường dài hơn một trượng đao mang tại trong lòng bàn tay ngưng tụ phá cho ta hà nuôi tốc độ cao kéo tới khói đen lăng không chém ra một đao đao mang trong nháy mắt tăng vọt gấp giống là sấm xét giữa trời quang làm cho mọi người không khỏi theo bản năng nhắm mắt lại hơn mười mét lớn lên đao khí vạch phá bầu trời như bôn u lôi đối khói đen một đao chém đi nhưng màn à y một đao chẳng qua là đem giống như che trời tấm màn đen khói đen rạch ra một đường vết rách ngược lại là đao khí thế đi không giảm trực tiếp chém về phía thiên diệp hòa tuyển đám người vị trí trong lúc nhất thời hiện trường vang lên trận trận tiếng kêu thăng thiết không ít thiên diệp gia tộc người bị này đạo đao khí chém chúng về sau thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn đến cuối cùng mạnh mẽ đem thiên diệp gia tộc biệt thự cửa lớn một đao chém thành hai đoạn mà lúc trước phản phất không có có nhận đến nửa điểm thương tổn thấy cảnh này một bên khai hoa thứ lan g cười lạnh liên tục đông doanh quốc chủ thần đạo lưu sai khiến linh thể quỷ thần mặc cho cường đại tới đâu máu thịt võ giả tại linh thể trước mặt căn bản thúc thủ vô sách bởi vì vì chúng nó không phải thực thể cho dù là đánh tan cũng có thể đ o à n tụ tương phản máu thịt võ giả khí huyết đối với linh thể tới nói lại là vật đại b ổ không khác linh đan diệu dược thiên diệp hòa tuyền phản phất không có chú ý tới bị diệp thần một đao đánh chết thiên diệp ra tộc người ngược lại ha ha cười nói cái gì cậu thí hoa quốc đệ nhất nhân ta xem chỉ đến như thế đáng tiếc hôm nay sẽ chết ở chỗ này chủ nhân chương i n h năm trăm tám mươi mốt từ giờ trở đi ta mới là chủ nhân của bọn chúng nên tiếp diệp thần nụ cười thiên diệp hòa tuyền trong lòng đột nhiên hiện ra một tơ cảm giác bất an hắn không khỏi theo bản năm nói chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng lúc đó đông danh tứ quỷ hóa thành tấm màn đen lại lần nữa đánh út về phía diệp thần diệp thần cũng không nói nhiều chỉ gặp hắn hai con ngươi bên trong lõe lên hai đoàn màu vàng kim ngọn lửa ngọn lửa càng ngày càng nghiêm trọng màu vàng kim ngọn lửa cuối cùng hóa thành một đạo kim s ắ c t h i ể m điện từ hắn trong đôi mắt bằng hắn ra phốc thử cơ hội là trong khoảnh khắc đó kim s ắ c t h i ể m điện đột nhiên bổ vào đông danh o tứ quỷ hóa thành tấm màn đen phía trên tấm màn đen bên trong lúc này chuyển đến bốn đạo vô cùng bị đau tiếng kêu thang thiết ngay sau đó chỉ thấy toàn bộ tấm màn đen vậy mà rút lui mấy mét xa cho dù là diệp thần lúc trước chém giết vô số người một đau kia cũng không có đối bọn nó tạo thành bất cứ thương tổn cái này sao có thể thiên diệp h o a tuyền trên mặt nguyên bản phụ thêm nghe rằng cởi quên cứng đờ ở cùng nhau tiếp theo bị nồng đậm khiếp sợ thay thế một bên ôm xem kịch vui tâm tính khai hoa thứ lang sắc mặt lập tức biến đổi hán hắn vậy mà đánh lui đông danh o tứ quỷ phải biết đông danh o tứ quỷ thực lực cho dù là thân là nợ hoa viện gia chủ đệ tử đắc ý hắn cũng muốn đồng thời triệu hồi ra hai tôn thức thần mới có thể ứng đ ố i a những người còn lại cũng không khá hơn chút nào trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi vừa rồi cái t i ê đạo kim sắc tiểm điện là cái gì、Thì、phản ứng về sau thiên diệp hoà tuyền trên mặt mồ hôi lạnh tỏa ra lần nữa ra lệnh đ không đợi hắn nắm nói xong diệp thần không lùi mà tiến tới đột nhiên bước ra một bước mà lùi tới mấy mét bên ngoài tấm màn đen cũng đi theo lùi lại liên tục hoàn toàn không có có giống như lúc trước như vậy không kiêng n ệ gì cả chạy trốn nơi đâu diệp thần trong mắt màu vàng kim ngọn lửa lại lần nữa tăng vọt hai đạo màu vàng lôi đình lại lần nữa trói mắt mà ra cùng lúc đó thần thức cường đại từ nê hoàn cung bên trong bao phủ mà ra cùng nhau đánh út về phía đoàn hưng kia tấm màn đen phía trên bên trong lại lần nữa vang lên từng đợt kêu thảm tấm màn đen theo bản năng mong muốn rút lui không nghĩ lại là một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h từ phía sau bổ tới không thể trốn đi đâu được phía dưới tấm màn đen bắt đầu vụt nhỏ lại cuối cùng hóa thành bốn đạo bóng đen mà bọn hắn hình thể lại là mở đi rất nhiều mặt mũi tràn đầy kinh khủng đối với diệp thần giống to không thôi ngu xuẩn mất k hôn diệp thần hư lạnh một tiếng hai đạo màu vàng lôi đ ỉ n h lại lần nữa chói mắt mà ra cùng lúc đó hai tay bấm nghiệm p h á p quyết miệng quát k h ố i r ù bị quỷ vũ âm linh minh sát chém mất tam thi ẩn nó lệ nam hồn trong khoảnh khắc đó chỉ thấy đông doanh tứ quỷ thân hình không ngừng run rẩy mặt lộ vẻ vẻ dáy r u n sau một khắc cùng nhau ầm này hàng loạt biến cố cơ hồ là tại trong chớp mắt hoàn thành đợi đến mọi người kịp phản ứng về sau liền phát hiện thời khắc này đông doanh tứ quỷ hình dáng đại biến hình thể bạo giảm rất nhiều sừng châu nhân thân chúng nó trên thân đều tản mát ra màu đỏ sầm ánh sáng trong đôi mắt lập lòe v ẻ điên cuồng cùng lúc đó từng t i ê t lệ khí đem bốn phía đều bao phủ cái này đây là có chuyện gì thiên diệp hòa tuyền khi nào thấy qua dạng này một màn hắn vội vắn quát đông doanh tứ quỷ giết hắn giết hắn cho ta nhưng mà đông doanh tứ quỷ lại là không nút ních phản phất không có nghe thấy đông doanh tứ quỷ các người dám kháng vậy không thành thiên diệp hòa tuyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt diệp thần ngắt lời hắn không cần tê ư từ giờ trở đi ta mới là chủ nhân của bọn hắn nói xong hắn đột nhiên quát huyết ma vệ ở đâu sau một khắc chỉ thấy lúc trước còn không n ú c nhích đông danh o tứ quỷ nghe tiếng về sau thân hình khai động cùng nhau quỳ một gối xuống tại diệp thần trước mặt Xoạc! thấy cảnh này chúng người vì đó xôn xao không thôi thiên diệp gia tộc bồi dưỡng ra được lực lượng thần bí đông danh tứ quỷ vậy mà trở mặt đâu phục diệp thần vị này kẻ địch thiên diệp hòa tuyền đã vô phương che giấu trên mặt mình hoảng sợ hai mắt vô cùng p ẫ n nộ nhìn về phía diệ ngươi ngươi đ ố i bọn nó làm cái gì từ đông doanh tứ quỷ sinh ra đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua trước mắt trạng hướng như vậy mà một bên khai hoa thứ lang vẻ mặt dần dần chìm xuống dưới tầm mắt ngưng trọng không thôi liền liền hắn cũng ý thức được không thích hợp nên tiếp tất cả mọi người tầm mắt diệp thân cười lạnh bọn hắn hiện tại không gọi đông doanh tứ quỷ mà gọi là huyết ma vệ ta muốn cảm tạ các ngươi vì ta đưa lên này phần đại lễ tại tu chân giới có một loại ngoại tộc gọi ma đầu ma đầu tại người bình thường xem ra là chỉ việc gác bất tận người mà đối với người tu hành tới nói cái gọi là ma đầu là chỉ phá hư tu hành hung thần ác quỷ như thế tồn tại lệnh bất luận cái gì người tu hành vì đó tán g đảm bởi vì vì chúng nó vô hình vô sắc vô phương tướng có thể hóa thành bất kỳ vật gì thậm chí là còn có thể đi tiến vào nội tâm của người chỗ sâu trở thành t a n niệm tiếp theo dụ phát người tu hành tâm ma có thể nói là khó lòng phong bị cái gọi là đông danh o tứ quỷ kỳ thật liền là n u ố t hồn mà n u ố t hồn dùng tới luyện chế ma đầu không thể tốt hơn hắn vốn cho rằng n u ố t hồn này loại không vì thiên đạo dung thân đồ vật chỉ xuất hiện tại tu trần giới không nghĩ địa cầu cũng có còn bị thiên diệp gia tộc không hiểu thấu mân mê ra tới xem như át chủ bài đương nhiên trước mặt hắn được luyện chế ra tới ma đầu chẳng qua là cấp thấp nhất ma đầu dù là như thế đối phó một đám phạm nhân sát thực dư x à i thiên diệp hòa tuyển để báo đáp lại ta có thể cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của bọn nó chỗ nghĩ tới đây diệp thần chỉ một ngón tay thiên diệp hòa tuyển đám người huyết ma vệ giết bọn hắn cho ta theo tiếng nói của hắn hạ xuống bốn vị huyết ma vệ hóa thành bốn đạo hầm ảnh đột nhiên hướng phía thiên diệp hòa tuyển đám người nào tới thân hình giống như địa quang so với chức càng thêm mau lẹ không nghĩ đau trong tay của hắn vừa mới bổ tiến vào huyết ma vệ trong thân thể liền bị ăn mòn làm mảnh vụn người kia sắc mặt một giật mình theo bản năng liền muốn rút người ra trở ra không nghĩ huyết ma vệ lúc này nào tới trên người hắn giang giác giang giác theo một hồi nhấm nuốt tiếng cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên trên mặt đất nhiều hơn một bộ bạch cốt âm vú cùng một kiện đông doanh nam t ử quần áo và trang sức thấy cảnh này một bên người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ dồn dập ngươi đầy ta đẩy nghĩ phải thoát đi hiện trường nhưng mà lại như thế nào chạy qua bốn vị huyết ma vệ trong lúc nhất thời liền xuất hiện dạng này một cảnh tượng bốn đầu màu đỏ quái vật nhào vào trong đám người nhưng phàm là bị nào h trúng người lập tức hồn phi phách tán liền liền thân thể cùng với máu thịt cũng tại trong khoảnh khắc bị thôn phệ đến không còn một mảnh dù là thân là người ngoài cuộc thiên diệp phương tử cũng không nhịn được sắc mặt tái nhuận lan là đi làm máu me đầy đầu ma vệ nhào về phía thiên diệp hòa tuyển thời khắc chỉ thấy một đạo khói đen đột nhiên bảo hộ ở thiên diệp hòa tuyển trước mặt khói đen hóa thành một đầu to lớn đầu tựa như một con chó đầu màu đen đầu chó đối huyết ma vệ nhai răng trận mắt mà huyết ma vệ phảng phất như gặp phải đại địch đối nó giống to liên tục thất thần đây là h ã n thức thần k h u y ế n thần là từ linh lực cao cường linh thể dùng cho tư thái xuất hiện chương năm trăm tám mươi hai khai hoa thứ lang thủ đoạn tại đông doanh thức thần lại phân làm thú linh cùng hờ linh cái gọi là thú linh chỉ thường thường là một chút phi nhân loại sinh vật linh thể n à y loại tồn tại có thể hiểu thành yêu quái đây cũng chính là đông doanh dân gian trong truyền thuyết thần thoại tồn tại hàng loạt yêu quái nguyên nhân mà hờ linh tên như ý nghĩa liền là linh hồn cùng âm phủ quỷ thần là người sau khi chết sản phẩm thường gặp thức thần có khuyển thần chó quỷ bơi phụ linh phước linh cùng với cơm c ơ n loại hình trong đó khuyển thần chính là chỉ chó sau khi chết lưu trên thế gian l u ậ n q u ầ n không đi h ồ n phách lại gọi c h ó thần thuộc về yêu quái một loại thi thuật giả có khả năng triệu h ó a nó hàng thai với người hoặc thủ hộ tự thân hoặc gia tộc an toàn bởi vậy khi nhìn đến khai hoa thứ lang triệu hồi ra khuyển thần về sau thiên diệp phương t ừ lúc này mới vội vàng nhắc nhở diệp thần diệp thần khoảng cách gần nhìn xem cùng máu me đầy đầu ma vệ rằng có khổng lồ màu đen đại c ầ u hình thể cao tới hai t r ư ợ n g có thừa tại trước mặt nó hắn luyện chế ra tới huyết ma vệ liền lộ ra mịt mù nhỏ hơn nhiều hắn không khỏi cười lạnh nói bất quá là không quan trọng một đầu nghĩa xúc h khai hoa thứ lang kiệt ngạo cười một tiếng hai tay bóp ra một chuỗi kỳ dị pháp quyết sau đó chỉ thấy trước mặt hắn lại lần nữa xuất hiện hai đạo hình ảnh trong đó một vị là một thân mặc màu đỏ k h ô i giáp mặt mang đỏ mặt nạ quỷ hai tay cầm đao cổ đại quân hồn mà một vị k h á c thì là một người mặc kimono nữ tử nhưng đầu lại không ở phía sau bên trên mọc da mà là tại nàng thân thể bên cạnh bay tới bay lui theo này hai đạo cái bóng xuất hiện hiện trường nhiệt độ đống nhiên ngồi xuống một cố làm người sợ hai sát khí xoay quanh b ố n phía khiến cho đến không ít còn sống sót thiên diệp g a tộc người theo bản năng giật cả mình đây là quỷ cầu cùng sùng bị thiên diệp hòa tuyền cùng thiên diệp phương tử cùng nhau kinh hô lên nhìn về phía khai hoa thứ lan g cùng với trước mặt hắn hai đạo cái bóng rất là run sợ Quỷ cầu cùng sủng mị tại đông danh o văn hóa bên trong chính là nam nữ sau khi chết hóa thành ác quỷ, dị thường hung ác cùng dũng mãnh tại đông danh o dân gian trong truyền thuyết đông danh o thời kỳ chiến quốc sông hộ có một vị mạc p h ụ tùy tùng đại tướng tương đương với hiện đại doanh trưởng cùng ven biển một nhà ngư dân chi nữ yêu nhau làm sao lúc ấy đông danh o các đại danh lãnh chúa dồn dập cuộc thời liên tục chinh chiến vị này tùy tùng đại tướng cũng thuộc về tiền tuyến tham chiến nhân viên không thể cùng yêu nhau người ngư dân chi nữ tư thủ cùng một chỗ. xuất trinh chức đành phải hứa hẹn sang năm cây hoa anh đào cởi mở lúc liền trở lại từ đó về sau ngư dân chi nữ mỗi ngày đều sẽ đứng tại bờ biển xa nhìn phương xa ngày đêm trông đợi cây hoa anh đào cởi mở ai ngờ vị này tùy tùng đại tướng vừa đi chính là bốn năm trong lúc đó ngư dân chi nữ phụ mẫu lần lượt chết bệnh xử lý xong tang sự về sau vị này ngư dân chi nữ không thể chịu đựng được nỗi khổ tương tư liền tự mình trước đến tiền tuyến tìm kiếm tùy tùng đại tướng kết quả chờ đến lại là một bộ ăn mặc khôi giáp thi thể ngư dân chi nữ cố nén nước mắt đem tùy tùng đại tướng thi thể mang về quê quán tự mình tìm ra cái kéo cùng kim khâu xé ra tùy tùng đại tướng thi thể. lấy giấy ra rửa nội tạng rửa giấy sạch sẽ về sau ạ c h sẽ s về l đó làm bắt đầu náo quỷ súc vật thường xuyên không hiệu chết đi dân bản xứ mời đến bên trong cao giã cao tăng xem xét cho ra kết luận là tùy tùng đại tướng cùng ngư dân chi nữ sau khi chết oan hồn bất tán hoa thành quỷ cầu cùng sùng mị bên trong cao giã rời đi về sau nơi đó liền không nữa náo quỷ hậu nhân đều sẽ hắn xem như là truyền thuyết cho dù là thiên diệp phương tử cùng thiên diệp hòa tuyển cũng không ngoại lệ bởi vậy khi nhìn đến khai hoa thứ lang triệu hắn đi ra hai tôn thức thần về sau bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy không sai chúng nó chính là quỷ cầu cùng sùm mị đối mặt hai người khiếp sợ khai hoa thứ lang cười lạnh ta từng nương tựa theo ba tôn thức thần tại tây phương một vị thực lực cùng kiếm thánh tương đương cường giả phía dưới chạy trốn nói đến đây hắn nhìn về phía diệp thần tầm mắt không khỏi đáp ý hoa quốc diệp nam cường hôm nay có thể bức ta đồng thời triệu hồi ra ba tôn thất thần cũng xem như chết cũng không thiết nay chú nhìn ta như thế nào p h á cái gọi là ùi vào diệp thần cười lạnh một tiếng dường như khinh thường sau đó quát huyết ma vệ trở về b ạ c h bốn đạo hồng sắc cái bóng đột nhiên hướng hắn chạy đi cuối cùng đều chui vào con n g ư ơ i của hắn bên trong hỏa diệm ở trong giết hắn cùng lúc đó khai hoa thứ lang đột nhiên quát theo tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ thấy lập ở trước mặt hắn ba tôn thức thần ầm ầm đánh tới dẫn đầu khuyển thần một bước nhảy ra mấy mét xa cuối cùng lăng không một trường đôi diệp thần đánh tới đồng thời mở ra huyết bùn đại khẩu diệp thần không hề bị lay động hai mắt bên trong ánh lửa tăng vọt tiếp theo theo trong mắt bắn nhanh ra hai đạo trói mắt kim sắc tiềm điện kim sắc tiềm điện đón gió sở trường hóa thành liệt diễm buôn lôi hướng về kia đầu khuyển thần bao phủ tới giống đầu kia đằng trên không trung khuyển thần bị kim sắc tiềm điện đánh trúng về sau hồn thể lập tức run dày liên tục giống như là đệ giật p h ị c h một tiếng liền rơi ở trên mặt đất hóa thành một đạo khói đen mong muốn chui xuống dưới đất nhưng mà diệp thần lại như thế nào sẽ để cho nó toại nguyện chỉ gặp hắn đột nhiên dậm chân một cái mặt đất lập tức hào quang đại chán k h u ể n thần hóa thành khói đen giống như là đụng phải thiết diệp thần thúc giục thần thức hóa thành một đầu bàn tay vô hình đi đầu một thanh nắm c h ả o nó mặc cho nó r y r u a n h ư thế nào cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng ầm ầm nổ tung hóa thành một đoàn màu đen lưu quang t h a m thảm trôi hướng diệp thần trong khoảnh khắc đó khai hoa thứ lang trong miệng quên bắn ra một ngụm màu dấu vết toàn bộ đông nhiên lui lại mấy bước khuôn mặt tái nhật không thôi một kẻ phàm nhân làm sao có thể d i ễ n s á t linh thể ta nói những thủ đoạn này đều là ta mấy trăm hơn ngàn năm trước chơi còn lại diệp thần cười lạnh bước chân đạp mạnh trực tiếp đối d i tới một thân xích hồng khôi giáp quỷ cầu một đao chém về phía hắn mà tại hắn b ủy câu ạ n h s ủ một đao kia đứng ở trên người hắn đi sau da kim thiết va chạm thanh nhâm cây đao kia lúc này ứng tiếng mã nát mà diệp thần thân thể bỗng nhiên toát ra một hồi kim quan áo ánh thừ xa nhìn lại giống như kim giáp thần linh nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh sù b ị tăng vọt đầy trời tóc đen đã tập đi qua ngay tại lúc đầy trời tóc đen tiếp xúc đến diệp thần trên thân nở rộ kim quang thời điểm lúc này ẩm ẩm bắt đầu cháy rừng rực toát ra lượn lở khói đen ô theo một tiếng hét thảm hạ xuống đầy trời tóc đen giống như là thu vào cái gì kích thích tốc độ cao thu trở về có lại tốc độ so với trước lại còn phải nhanh sau một khắc một tấm vô hình lưới lớn tại chỗ đưa chúng nó bao phủ ở bên trong lưới lớn tốc độ cao c o vào mặc cho chúng nó dây rủa thế nào đi nữa chạy trốn cũng không cách nào đảo thoát cuối cùng biến thành hai đạo màu đen lá bùa ngã rơi xuống đất thu diệp thần đưa tay trộm một cái cái t i a hai đạo màu đen lá b ù a liền bị hắn nắm ở trong tay lập tức tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi、Phúc. khai hoa thứ lan g liên tục phun ra mấy n g ụ m máu dấu vết hắn không lo được nói cái gì mặt mũi tràn đầy kinh khủng xoay người liền muốn chạy tại thời khắc này hắn cuối cùng sợ hãi thức thần cùng âm dương sư ở giữa là ký kết khế ước trừ phi là âm dương sư ý nguyện của mình bằng không người ngoài căn bản là không có cách cứng đoạt nhưng mà diệp thần lại là dị thường bá đạo đem hắn lấy đi này như thế nào khiến cho hắn kinh hãi và p h n trọng yếu nhất chính là ba tôn thức thần liên tục bị diệp thần thu phục khai hoa thứ lang tâm thần đã bị trọng thương thực lực hạ thấp lớn phía dưới càng thêm không phải diệp thần đối thủ huyết ma vệ đi diệp thần hét lớn một tiếng bốn đạo màu đỏ thám c á i bóng hóa thành bốn đầu quái vật từ hắn trong con ngươi bắn ra, trực tiếp đánh út về phía xa x a khai hoa thứ lang không không thể có thể giết ta khai hoa thứ lang kinh h ã i muốn chết theo bản năng muốn nói điều gì có thể lời còn chưa nói hết liền bị bốn đầu màu đỏ quái vật cùng nhau tiến lên theo một hồi nhấm nuốt răng thanh âm hạ xuống trên mặt đất nhiều hơn một bộ bạch cốt âm ú cùng với thu áo nếu như nhìn kỹ liên sẽ phát hiện bốn tôn huyết ma vệ nguyên bản hư hảo hình thể giờ phút này ngưng luyện không ít trong khoảnh khắc đó toàn bộ thiên diệp g i a tộc cửa biệt thự hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người tầm mắt vô cùng đờ đẫn nhìn xem tất cả những thứ này thân là khai hoa viện gia chủ đệ tử đắc ý đồng thời lại là cao thâm âm dương sư có được ba tôn thức thần khai hoa thứ lang cứ thế mà chết đi hơn nữa còn bị chết thảm như vậy chủ nhân thần công cái thế pháp lực vô biên thiên diệp phương tử phản ứng đầu tiên về sau cước ép ngăn chặn trong lòng chấn động tốc độ cao đi đến diệp thần trước mặt rất cung kính quỳ xuống nàng chỉ cảm giác mình sống nhiều năm như vậy đều không có như hôm nay như vậy kích th mà nhưng à n g đối diệp, diệp t hôm n h nay hy n vọng duy nhất của hắn khai hoa thứ lang chết rồi toàn bộ thiên diệp gia tộc tiếp xuống lại như thế nào có thể ngăn cản diệp thần nơi đau ý nghĩ này mới vừa xuất hiện hắn liền phát giác được bốn phía chuyển đến bốn đạo vô cùng ánh mắt tham lam hắn theo bản năng nhìn sang cả người kém chút không có bị hũ chết chỉ thấy bốn đầu huyết ma vệ hai mắt xích hồng nhìn xem hắn tựa hồ là mong muốn liền hắn cùng một chỗ ăn hắn giật cả mình lúc này tầng tầng quỳ trên mặt đất tôn kính hoa quốc diệp nam cùng đại nhân còn mời ngài tha ta một mạng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào bao quát ta thiên diệp gia tộc hết thẻ của cải nữ nhân thế lực không có người sẽ không sợ chết liên liên hắn cũng không ngoại lệ theo hắn như thế một quỳ còn lại thiên diệp gia tộc người sống x u t cũng cùng nhau quỳ xuống một mạng lớn trong lúc nhất thời cầu khẩn liên tục diệp nam cùng đại nhân tha mạng tha mạng à tất cả những thứ này đều là thiên diệp hòa t u y ể n gây ra không liên quan gì đến chúng ta đúng đúng đúng kẻ cầm đầu liền là thiên diệp hòa t u y ể n chúng ta từ đầu tới đôi đều không có làm cái gì nha phương tử tiểu thư xem ở ngày xưa về mặt t ì n h cảm cứu lấy chúng ta a ngài yên tâm từ nay về sau chúng ta đều nghe ngài làm ngài là theo đối mặt tất cả mọi người đau khổ cầu khẩn thiên diệp phương tử không có chút nào nửa điểm v ẻ đồng tình càng nhiều hơn là thoải mái trước lúc này thiên diệp hòa t u y ể n một câu liền để nàng trở thành gia tộc phản đồ bị mọi người căm thủ không ai đứng ra giữ vì nàng có chẳng qua là người kêu đánh mà bây giờ hết thể cũng thay đổi Toàn bởi ộ t n Diệp vậy từ c n g ư ờ đầu đến cuối nàng không có nói câu nào diệp thần từng bước một hướng đi quỳ trên mặt đất thiên diệp hòa tuyển thiên diệp hòa tuyển còn tưởng rằng là chính mình lúc trước lời thuyết phục hắn không khỏi âm thầm vui vẻ tiếp tục nói tôn kính diệp nam cùng đại nhân giữ lại ta so giết ta đối với ngài càng thêm có d ụ n g ta biết khai hoa viện rất nhiều bí mật ta còn không cần ta có nhân tuyển tốt hơn diệp thần khẽ lắc đầu sau đó một trưởng nhấn tại trên đầu của hắn thi t r i ể n ra lục soát thần thuật cưỡng ép thu hoạch trong đầu hắn trí nhớ trong lúc đó thiên diệp hòa tuyển tiếng đều g ê n liên hồi l i ề u mạng dãy r u ộ n làm sao không làm nên chuyện gì mấy hơi thở về sau hắn ngã trên mặt đất tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thấy cảnh này quỳ trên mặt đất thiên diệp gia tộc người càng ngày càng sợ hãi có người thậm chí là dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế diệp thần vô cùng đạm mạc đánh giá tất cả mọi người nhưng phàm thiên diệp gia cao tầng. giao ra nhóm hôn huyết tha nhóm bất tử sau nửa canh giờ thiên diệp gia tộc bên trong một gian cực kỳ đông danh nữ tử phong cách hương phòng bên trong diệp thần ngồi ngay ngắn ở tạ tạ mỉ phía trên bỏ qua trước b à n hương trà mà là mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì khai hoa viện phệ hồn đại nhân có chút ý tứ thông qua đối thiên diệp hòa tuyển thi triển sư hồn thuật diệp thần hiểu rõ một bộ phận liên quan tới khai hoa viện bực này âm dương sư gia tộc tư liệu dù sao cũng phải tới nói bốn đại âm dương sư gia tộc mặt ngoài đồng khí liên tri bất quá sau lưng lại là lẫn nhau đầu đá vì thiên ngoại mạnh vỡ bốn đại âm dương sư gia tộc lúc đầu tranh đấu không nớt thương vong vô số cuối cùng vẫn riêng phần mình cung phụng thức thần mở miệng mới lựa chọn hợp tác nhưng mà hắn nhưng không có theo thiên diệp hòa tuyển trong trí nhớ điều tra đến giả ma mảnh vỡ bị chuyển rời đến địa phương nào rõ ràng liền liền thiên diệp hòa tuyển cũng không biết chẳng lẽ muốn đi một chuyến khai hoa viện diệp thần âm thầm n h ị n h ư mày theo thiên diệp hòa tuyển hiểu rõ đông doanh ngay từ đầu chỉ có ba đại âm dương sư gia tộc trong đó khai hoa viện cũng không ở tại bên trong khai hoa viện là hơn một trăm năm trước đột nhiên thành lập cung phụng cái tia tôn thức thần gọi là p ệ hồn hắn đang muốn đến nhập thần thời điểm hương phòng cửa bị đẩy ra sau đó chỉ thấy một vị ăn mặc một bộ màu trắng kimono chân đạp gốc gỗ nữ tử chậm rãi đi tới nữ tử khuôn mặt t i ể u diễm ư ớ át phảng phất là vừa tắm gội qua ở sau lưng hắn còn đi theo ba vị người mặc kimono đông danh o thiếu nữ trẻ tuổi vô luận sắc đẹp vẫn là dáng người đều là tuyệt hảo c h i sắc tam nữ thật chặt cúi đầu chẳng qua là tình cờ d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mang theo từng k i a vẻ s ù g bái thiên diệp phương tử chậm rãi đi đến diệp thần phía sau người lần thứ nhất lộ ra thiếu nữ thẹn thùng thái độ chủ nhân nô là... t chương mắt năm h phía n về lập t r ư trăm tám mươi bốn khai hoa viện phản ứng nhìn xem trước mặt ba vị này lúc trước còn khẩn trương đến như là nhỏ giống như trí cút giờ phút này lại dị thường hừng hực cùng to gan nhìn chăm chú chính mình đông doanh thiếu nữ diệp thần lúc này mới nhìn về phía bên cạnh thiên diệp phương tử trên mặt lóe lên một vện giống như cười mà không phải cười đổ c o n nói các nàng n ư ỡ n g mộ ta di n h i n a thiên diệp phương tử không chút nghĩ ngợi nói chủ nhân đưa tay ở giữa liền chém giết khai hoa thứ lang như vậy thủ đoạn dùng thiên nhân để hình dung cũng không đủ đổi lại bất luận một vị nào nữ tử đều khó mà ngăn cản chủ nhân bị lực nói đến đây nàng tự hồ là nhớ ra cái gì đó hơi hơi cúi đầu xuống khuôn mặt thưởng đỏ mà nói trên thực tế phương tử cũng rất ngưỡng mộ chủ nhân đây được rồi làm cho các nàng tất cả đi xuống đi diệp thần khẽ lắc đầu trước mặt ba vị này nữ tử tuy có lẽ làm đúng như thiên diệp phương tử nói ngưỡng mộ chính mình nhưng muốn nói không hận chính mình đó là giả dù sao hắn kém chút liền hủy diệt toàn bộ thiên diệp gia tộc chết ở trên tay hắn người làm sao hắn、ý. mặc dù các nàng không hận chính mình diệp thần cũng sẽ không tiếp nhận các nàng quốc tịch chi điểm cùng với huyết thống có k h á c là thứ nhất mà là hắn diệp thần một đường đi tới đ ạ p biệt của phương thấy qua mỹ nữ cùng nhân vật há lại một cái tay có thể đếm đi qua dù vậy hắn vẫn như cũ giữ mình trong sạch đây là hắn cách đối nhân xử thế nguyên tắc đồng thời cũng là đối tô vũ hàm hai mẹ con phụ trách lại như thế nào sẽ xem trọng tại ba vị đông doanh thiếu nữ thiên diệp phương tử nghe vậy trong đôi mắt đẹp lõe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng cuối cùng vẫn không dám chống lại diệp thần mệnh lệnh đem trước mặt ba vị đông doanh thiếu nữ đổi ra ngoài diệp thần lúc này mới nhẹ gật đầu thu thập một chú đi nơi nào thiên diệp phương tử hơi ngẩn ra diệp thần đứng dậy đi tới trước cửa sổ đảo chắp tay sau lưng dương mắt nóng về nơi xa xăm cười nhạt một tiếng tự nhiên là đi gặp một lần nhóm đông danh cái gọi là bốn đại âm dương sư gia tộc À! ở vào t ó c khu một chỗ hào chạch bên trong vài vị người mặc kimono nam tử trung niên rất cung kính quỳ trên mặt đất đem vùi đầu rất thấp không dám thở mạnh một ngụm là ai đến cùng là a isaac v õ c ê mà tại trước mặt bọn hắn thì là đứng đứng đấy một vị tóc mai điểm bạc nam tử trung niên nam tử đưa lưng về phía mọi người Vẻ mặt tâm trầm nhìn xem trước mặt vỡ vụn tấm b ả n g gỗ không che giấu chút nào trên người s á c ý nếu như có người ngoài ở tại liền sẽ phát hiện nam tử trung niên chính là liêu sinh gia tộc đương đại gia chủ liêu sinh t i n huyền một vị dậm chân một cái đều có thể khiến cho tộc khu địa chấn nhân vật quỳ trên mặt đất mấy người liếc nhau một cái cuối cùng trong mấy người liêu sinh xích tỉnh kiên trì mở miệng nói hồi tin huyền đại nhân võ xây quân xảy ra chuyện trước chịu được đến thiên diệp gia tộc mời nói cách khác võ xây chết cùng thiên diệp gia tộc có quan hệ l i u sinh t i n huyền quay người ở trên cao nhìn xuống xem ký lấy hắn ánh mắt t ê n tình thật tốt giống như mưa gió e m đến l i u sinh xích tỉnh b không điều t sai chúng ta người tận mắt thấy thiên diệp phương tử mang theo một vị hoa quốc thanh niên tiến vào thiên diệp gia tộc người kia đầu đầy là mồ hôi mà nói chúng ta còn tra được võ xây quân lúc trước chính là theo thiên diệp gia tộc người đuổi theo giết thiên diệp phương tử mang hắn vừa mới dứt lời một đạo lăng lệ vô cùng đao khí đột nhiên chạm tới từ trên mặt hắn x o a t ớ i tại chỗ liền đem gian phòng cửa lớn một đao chém thành hai khúc liêu sinh tin huyền chậm rãi thu đao nói cách khác võ xây cái chết cùng thiên d i ệ p phương tử có quan hệ thậm chí có thể là thiên d i ệ p phương tử bên cạnh vị kêu hoa quốc thanh niên giết chết ứng hẳn là người kêu dọa đến gấp vội vàng quỳ xuống đất t r a cho ta liêu sinh tin huyền mặt không thay đổi nói vô luận dùng thủ đoạn gì cũng phải cấp ta cha được cái này người thân phận có thể giết khai hoa thứ lang người này thực lực chắc h ẳ n cũng không thấp cái này người tại hoa quốc chắc chắn không phải hạng người vô danh cùng l ở vào phúc cương huyện tam sơn thành phố ngự mục núi một tòa phục cổ đền thờ đứng vững ở trong núi thanh tịnh và đẹp đẽ đến cực điểm mà tại đền thờ chỗ sâu một cái phòng bên trong một vị thân mặc màu đen váy dài nữ tử trong tay cầm một đoàn đường bóng tùy ý đổ bỡn nữ tử tóc dài x ó a vai xem hắn bộ dáng bất quá hai mươi mấy tuổi ngũ quan trắng hơi tuyết một đôi ô đen kịt con ngươi trống rông đến tựa như tựa như không thấy gáy mà tại hắn trước mặt thì là nằm sấp một đầu toàn thân lông tóc đều đen mèo đen mèo đen dò xét bốn phía thời khắc trong con ngươi thỉnh thoảng lẽ lên xích hồng chi sắc lúc này nó bỗng sau một khắc chỉ thấy cửa phòng bị người lấy ra một vị người mặc thú y y ở lao giả bước nhanh đến rất cung kính vì trên mặt đất hồi gia chủ thứ lan g c o n chết váy đen nữ tử động tắc trong tay vì đó cứng đờ thanh âm t ự a n h ư một vị lao hầu khẳng khàn chết như thế nào hắn hồn bài nát hắn chết trước đó đi thiên diệp gia tộc lao giả trong lòng căng thẳng há to miệng nói váy đen nữ tử cũng không quay đầu lại chết như thế nào cái này lao giả mồ hôi lạnh tỏ a ra váy đen nữ tử chậm rãi cầm lấy đồn đoàn môi đỏ cắn đầu sợi từ từ mở ra sau đó đem màu đỏ c ộ n lông bao lấy bên cạnh mèo đen cổ nhẹ nhàng tìm lại Ngắm gào gào cái k i ê u mèo đen lập tức bị sâu giữa không trùng phát ra trận trận k ê u r ê n dãy ruổi liên tục cùng lúc đó quỳ trên mặt đất lao giả cả người cực kỳ quỷ dị bị sâu ở giữa không trùng đầu lưỡi nhà dài sấm rất là hoàng sợ nói da da chủ tha tha mạng ẩm mấy giây về sau hắn tầng tầng ngã rơi xuống đất thở h ư n g h ụ c một mặt sợ hai không thôi trên cổ trống rông xuất hiện một đạo đen nhánh vết dây hẳn cha váy đen nữ tử đ e m mèo đen ôm vào trong ngực nhẹ nhẹ vô về bộ lông của nó tựa như đang nuốt ve một kiện cực kỳ vật chân quý bên trong cao dạ bên kia như thế nào vật kia ý chí quá mạnh minh vương còn không có đem hắn c h ấ n áp lão giả không dám dầu diếm sau đó lại muốn nói lại thôi nói vật kia một mực la hét muốn bên trên lượn ta đông doanh mỹ nữ còn nói cái gì roi ra ngọn đến nói xong lời này hắn vội vàng nhìn về phía váy đen nữ tử rất là nơm nớp lo sợ sợ nàng sinh khí ha ha ha nhưng mà váy đen nữ tử đầu tiên là nhịu nhữ mày lập tức vậy mà phá thiên hoang b ậ t cười nguyên lai hao sắc tốt rất tốt phi thường tốt đem lục cơ đưa đến bên trong cao g ã đi thôi tiếng nói của nàng vừa dứt thú ý k h lão giả còn cho là mình nghe lầm trong mắt lóe lên một vệt vẻ không thể tin cùng với nồng đậm thất vọng bởi vì nữ tử trong miệng lục cơ là đông danh o hai trăm năm trước đệ nhất mỹ nhân tương đương với hoa quốc cổ đại nhường xung quanh nhũ vương vì đó phong hỏa hí chư hầu báo tự diễn quan quân vương hai trăm năm trước không biết mê được bao nhiêu vương công đại thần vì đó thần hồn điên đạo chỉ t i ế c nàng mới hơn hai mươi tuổi liền chết rồi lúc đương thời đông danh o âm dương sư không đành lòng hồng nhan chết y i u liền đem hắn luyện chế thành sùng mị không nghĩ trở thành sùng mị lục cơ càng ngày càng mị hoặc mà lại phong lưu thành tính trọn vẹn hút khô hơn mười vị pháp lực cao thâm âm dương sư cho dù là bên trong t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm mẹo đen cả đường nợ hoa bung xuống cứ việc đã là run sợ đông đen đến có thể đông doanh tam sơn thành phố lại là nhìn không gian nửa điểm cuối mùa thu khí tức ven đường tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng tranh kỳ đấu diễm hoa tươi cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác diệp thần lần theo trí nhớ tại thiên diệp phương tử cùng đi hướng phía ngự mục núi đi đến ven đường cũng là lãnh hội không ít danh thắng cổ tích như là thanh thủy tự nữ núi sử tích rừng rậm công viên cao ruộng nước đặc núi công viên mấy thuyền phòng nhỏ suối nước nóng ruộng k h a thánh di tích sông phổ cảng cá cả các loại cũng xem như khiến cho hắn đối đông do trên đường đi thiên diệp phương tử có vẻ hơi mất hồn mất vía chủ nhân chúng ta thật muốn đi ngự mục núi sao làm sao không tin thực lực của ta mắt thấy nàng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi diệp thần cười nhạt một tiếng lại như thế nào không biết nàng suy nghĩ trong lòng không không phải thiên diệp phương tử vội vàng lắc đầu giải thích nói chủ nhân tại nô tỳ trong lòng không khác thiên thần nhân vật có thể nhưng chúng ta lần này là đi khai hoa viện đại bản danh o lại không nói địch nhiều t a ít liền khai hoa viện gia chủ cùng cái kia tôn thất thần bốn đại âm dương sư gia tộc tại đông danh xây dựng ảnh hưởng đã lâu cho dù là xuất thân thiên diệp gia tộc cái này hào phú bên trong nàng cũng là từ nhỏ nghe khai hoa viện chỗ cường đại mà lớn lên bây giờ diệp thần cùng nàng hai người đơn thương độc mã liền muốn sông khai hoa viện đại bản doanh này như thế nào để cho nàng thấy hai cô run run diệp thần khẽ lắc đầu nói nếu là sợ lời liền trở về đi ngược lại nơi đây khoảng cách ngự mục núi cũng không xa dạ ma đến nay tung tích không rõ mà duy nhất đột phá khẩu chính là khai hoa viện mặc dù khai hoa viện làm thật cường đại như vậy cũng không ngăn cản được hắn tìm về ngày xưa lão đồng bạn quyết tâm còn nữa hắn đường đường tiên giới thiên đế lại như thế nào sẽ kiên k � cùng thế gian nhỏ thế lực nhỏ không không cần thiên diệp phương tử khẽ cắn hàm r ă n g cự tuyệt nàng cũng biết theo khai hoa thứ lang bỏ mình một khắc kia trở đi nàng và diệp thần là một sợi thừng núi châu chấu hôm nay vô luận nàng đi cùng không đi đều là khai hoa viện kẻ địch diệp thần thắng bại đều quyết định thân thể của nàng chết ngay tại nàng còn muốn nói điều gì thời điểm diệp thần đột nhiên đem nàng lôi đến phía sau mình sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía bên cạnh trong rừng bên trong ra đi giấu đầu lộ đôi có gì tài ba Có. có người thiên diệp phương tử hô hấp hơi ngưng lại sau một khắc chỉ thấy một vệt bóng đen từ trong rừng đột nhiên h o ặ đến tốc độ nhanh vô cùng u y ể n như buôn lôi tốc độ cao đánh út về phía diệp thần không biết tự lượng sức mình diệp thần hư lạnh một tiếng mạnh liệt thò tay đối hắc ảnh một thanh b ắ t tới thiên diệp phương tử liền nghe được một hồi tiếng mèo kêu tiếng kêu vô cùng thê lương khiến cho cho nàng toàn thân lông tơ cũng vì đó nổ tung đợi đến tập trung nhìn vào lúc lại phát hiện diệp thần trong tay đang nắm một đầu hình thể to lớn vô cùng mèo đen mèo đen trên người lông tóc không có nửa điểm hôn tạc sắc chỉ bất quá giờ phút này lại đều trận dựng đứng lên đối diệp thần nhai răng trận mắt gào thét không thôi trong con đây là khai hoa viện ngự mèo trong khoảnh khắc đó thiên diệp phương tử tựa hồ là nhớ ra cái gì đó tiểu nhan phía trên l ó e lên một vệt thật sâu run sợ nghe đồn khai hoa viện có một con mèo đen do khai hoa viện thần bí gia chủ n ở hoa ngàn tuệ nuôi dưỡng cái này mèo đen không ăn đồ ăn cho mèo chuyên ăn tim người cùng với tâm đ ồ u đục càng thêm dọa người chính là người thường nếu như cùng con mắt của nó đối mặt liền sẽ ném hồn ngám gào gào mà đúng lúc này chỉ thấy cái kêu mèo đen trong mắt lõe lên một vệt quỷ dị màu đỏ tươi về sau vậy mà kéo đức cái đôi rơi trên mặt đất hóa thành một vệt bóng đen hướng phía trong rừng chạy t h u c mạ Chủ nhân, đừng để nó chạy, nhân, nó hoa đừng nó nó nở ngàn để là trong u ệ Diệp sụn Thiên Phương tử vội vàng nhắc nhở. Nghĩa vật. vội tử t chạy xúc, ố n nơi đâu? t r khoảnh khắc đó diệp thân l i ê n trưởng làm trào đối đã nhảy ra mười mấy thước mèo đen đột nhiên một ú m một c ỗ lực lượng vô hình từ trong tay hắn tràn ngập ra hóa thành một đầu kình thiên cự thủ đôi mèo đen trộm tới mèo đen căn bản phản kháng không nhân tiện bị hắn một thanh bổ tới thiên diệp phương tử vẻ mặt vui vẻ đang muốn nói gì thời điểm lại phát hiện mèo đen ầm ầm một tiếng nổ tung hóa thành vô số đạo hắc khí tiêu tán mà đi cùng lúc đó một đoá màu vàng kim hoa cúc ngã rơi xuống đất thiên diệp phương tử theo bản năng đi tới đây là cái gì không được đụng diệp t h ầ n lúc này quát hắn lời còn chưa nói hết thiên diệp phương tử tay đã cầm lên trên mặt đất cái tia đóa màu vàng kim hoa cúc nàng cả người trước là có chút dừng lại lập tức xoay người đối diệp thần lộ ra một tia cười t à đường xa mà đến người nước hoa lại có thể chế phục ta cúng thất tuần đáng tiếc cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện thời khắc này thiên diệp phương tử trong đôi mắt tràn ngập toàn màu đỏ tươi chi sắc cùng lúc đó tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm đền thờ bên trong hơn mười khối tấm gương đứng ở gian phòng các n g ọ ngách từ trên gương toát ra hơn mười đạo tia sáng tia sáng đều ở giữa giao hội tại cùng một chỗ. Giao hội chỗ x u ấ theo i hơi niên. ệ n thân hình gò, ngũ quan hơi lộ ra bình thường thanh、niên. một Một lộ vị vị váy gầy gò, ra đ n nữ tử t r n cái tiêu h c mèo đen xuất hiện trong n g a y mắt cục liên đã bày ra mèo đen đã là thăm dò cũng là rơi vào mục đích của nàng vốn là diệp thần không nghĩ lại là thiên diệp phương tử đi đụng vào cái k i ê u buộc hoa cúc cảm nhận được thiên diệp phương tử biến hóa diệp thần khét a o mày nói nếu như diệp mộ không có đòn sai chính là khai hoa viện ra chủ nợ hoa ngàn tuệ a giết đệ tử ta phía trước diệt thiên diệp ra tại sau thiên diệp phương tử trừng trừng n h ì n chằm chằm diệp thần khanh khách cười không ngừng nói ta vốn muốn đi tìm không nghĩ vậy mà tự mình đưa tới cửa ta muốn đem trái tim móc ra đút ta nhà cúng thất tuần nhóm người nước hoa yêu thích là cúng thất tuần thích nhất dám giết ta người nước hoa chăn nuôi yêu s ủ n g đã nhận ra nàng bên ngoài chi ý diệp thần sắc mặt lạnh lẽo vậy liền càng thêm giữ lại không được thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi g i ế t ta thiên diệp phương tử liếm môi một cái đầu lưỡi đỏ tươi vô cùng ta bây giờ là bám vào cái nha đầu này trên thân tốt đẹp dường nào thể sắc c còn là sử nữ bỏ được hủy nặng sao thất bộ bên trong diệt phân hồn lại tiến vào khai hoa viện diệt chân thân diệp thân tầm mắt lạnh lẽo thân hình hướng phía nàng cực tốc lao đi đến được tốt thiên diệp phương tử cười lạnh chủ động đón lấy diệp thần cùng lúc đó dôi ra hai cái bốc lên hắc khí tay đâm về phía diệp thần trái tim móng tay của nàng đón gió sở trường tựa như muốn đem diệp thần lồng ngực xuyên t h ủ n g diệp thần lại là không chút h o a mang một ngón tay điểm tại mi tâm của nàng chỗ miệng quát lan ra ngoài mi tâm lại gọi ấn đường dùng đạo ra mà nói ấn đường lại gọi mệnh cung là một người tinh khí nguyên thần tụ tập địa phương càng là một người ba hồn bảy về nơi tụ tập nợ hoa ngàn tuệ sở dĩ có thể thiên diệp phương tử thân thể chính là từ nàng ấn đường chỗ cưỡng ép vào ở sau đó chế trụ thiên diệp phương tử h ô n phách t r ư n g năm trăm tám mươi sáu một mắt phá vật pháp ẩm theo một tiếng h é t thảm chỉ thấy thiên diệp phương tử tại diệp thần cái kia nhất chỉ phía dưới cả người vội vàng rút lui mấy bước sắc mặt vẻ thống khổ hiển nhiên là diệp thần cái kia nhất chỉ đà thương nàng phân hồn mà nàng nhìn về phía diệp thần tầm mắt trở nên có chút kiên kỵ là hoa quốc thông huyền giả đông doanh có âm dương sư mà hoa quốc liền thông huyền giả trên thực tế đông doanh âm dương sư tồn tại vẫn là xuất từ hoa quốc bất luận là phong thủy hoặc là dịch kinh tại đông doanh quốc đồng dạng được tôn sùng là kinh điển diệp thần không nghĩ tới chính mình cái tia nhất chỉ phía dưới vậy mà không có đưa nàng c h ấ n xuất đến lập tức nói nếu như chính mình nguyện ý cút ra đây diệp mô cũng là có thể cân nhắc cho một thông thái ha ha ha thiên diệp phương tử không những không giận mà còn cười nói hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được mà tại bên ngoài mấy chục dặm đền thờ bên trong váy đen nữ tử trên mặt lóe lên một tia âm l ã n h chi ý lập tức chỉ gặp nàng đem trong m i ệ n g cái tia buộc màu vàng kim hoa cúc cầm trong tay nhẹ nhàng nhất trả sát lập tức chỉ thấy vô số hoa cúc cánh cùng nhau tràn vào trước mặt cái tia đạo do hơn mười khối tấm gương hình chiếu ra tới vòng sáng bên trong váy đen nữ tử lần nữa vây tay vô số dây leo từ gian phòng bên ngoài trong đ ì n h viện kéo dài tới tựa như từng còn có được sinh mệnh xúc rác lần lượt chui vào ánh sáng trong vòng cơ hội là trong khoảnh khắc đó tại phía xa bên ngoài mấy chục d ạ m diệp thần chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen nháy mắt liền mây đen r ă n g đầy cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong đưa tay không thấy được năm ngón cùng lúc đó trong rừng chuyển đến một hồi thanh âm huyền áo chỉ thấy xa xa bụi cỏ r tựa như có đồ vật gì chính đối hắn chạy nhanh tới quên từng sợi dây leo vụt lên từ mặt đất đem hai tay hai chân hắn trói lại ha ha ha một đạo âm trầm thanh âm ghé vào lỗ hai hắn v ă n g lên như là lệ quỷ gào thét cho dù là hoa quốc cao thâm thông huyền giả lại như thế nào tại địa bàn của ta vẫn như cũng muốn chết sau một khắc chỉ thấy một cây so mặt khác dây leo cứng cắp mấy lần có t h ử a xúc tu từ trong bóng tối lạng yên xuất hiện sau đó tốc độ cao đánh út về phía diệp thần trái tim trong bóng tối thiên diệp phương tử liếm môi một cái mặt lộ vẻ khát máu chi sắc ta đột nhiên thay đổi chủ ý ta muốn đích thân ăn yêu thích lại đem hồ có phải hay không cao h ứ n g quá sớm mà vào thời khắc này một đạo thanh â m nhàn nhạt đột nhiên vang lên thiên diệp phương tử theo bản năng nhìn sang chỉ thấy nguyên bản không thể động đại diệp thần trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện hai đoàn màu vàng kim ngọn lửa hai đoàn màu vàng kim ngọn lửa nhảy lên kịch liệt mấy cái này hai đạo mảnh như cây kim màu vàng kim ngọn lửa đột nhiên hóa thành hai đạo trói mắt màu vàng kim hỏa trụ từ trong mắt của hắn p h u n g g a giống như hai đạo đâm thủng bầu trời cột sáng xuyên thủng h tám những cái kia nguyên bản trói buộc chặt diệp thần dây leo tại c ộ sáng chiếu dọi phía dưới đầu kia đâm về phía diệp thần trái tim nhưng mà trong nháy mắt liền hóa thành cho t à n a a a a theo từng đạo vô cùng thê lương cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết đ ỗ n g nhiên vang lên chỉ thấy từ thiên diệp phương tử mi t â m chỗ l ư ớ p đi một đoàn khói đen n à y đoàn khói đen còn chưa kịp chạy trong khoảnh khắc liền hóa thành khói đen sau một khắc thiên thanh sáng thiên diệp phương tử thân thể tầng tầng ngã nhào trên đất chỉ có chân trời một mảnh xích hồng dáng đỏ chứng minh vừa rồi phát sinh hết t h ể cũng không là h u y ế n cảnh ngự mục sơn đền thờ bên trong váy đen nữ từ trước mặt hơn mười cái gương đều nổ tùng vô số miệng thủy tinh thật sâu đâm vào nàng tuyệt mỹ ngũ quan bên trong mà váy đen nữ tử càng là bưng bít lấy đầu trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi đối với đau đớn trên mặt nàng sâu trong linh hồn mới kêu đau khổ không thể tả bởi vì vừa rồi diệp thần mạnh mẽ diệt nàng một tia phân hồn mấy vị lao giả nghe tiếng chạy đến vô cùng cung kính quỳ trên mặt đất chờ đợi phân phó không dám chút nào tiến lên chẳng qua là trên mặt mấy người đều viết đầy kinh hãi đường đường khai hoa viện gia chủ lại bị người bị thương nặng nay tại khai hoa viện trong lịch sử chưa bao giờ có rốt cuộc là ai lại có thể có được thực lực như vậy đưa ta đi gặp vệ hồ váy đen nữ tử ngũ quan run dày không thôi đều là máu tươi đ ế n thờ lăng mộ bên trong một tôn vài vị khổng lồ tượng đá lăng không treo ở trên t h ạ c h bích tượng đá tựa như một đầu cự viên đầu mà tại tượng đá hai mắt bên trong lại là thỉnh thoảng lóe lên đạo đạo u mang váy đen nữ tử không còn ở trước mặt người ngoài cao quý giờ phút này lại cung kính dị thường quỳ gối tượng đá trước mặt phủ phục nói phệ hồn đại nhân cứu ta cứu ta ta sắp phải chết cự viên hai mắt đột nhiên sáng lên tựa như hai cái lục u u đè lồng một đạo không phân rõ là nam hay là nữ thanh n m vang lên theo nếu sắp chết cũng là là vô dụng đem tinh phách g i o cho ta đi không không、muốn. p h ệ hồn đại nhân van cầu váy đen nữ tử đột nhiên ngẩng đầu đang muốn cầu xin tha thứ thời khắc chỉ thấy cự viên tượng đá đột nhiên hám i ệ n g một đạo kinh khủng hấp lực tùy theo chuyển đến từ váy đen nữ tử trong cơ thể bay ra mấy đạo bóng đen hát ảnh mặt lộ vẻ kinh khủng tranh nhau r ã y rụa liên tục tựa hồ là mong muốn phản kháng hấp lực mà ở to lớn hấp lực trước mặt lại có vẻ rất là không có ý nghĩa cơ hồ là trong nháy mắt trong nháy mắt liền bị đều cự viên tượng đá nuốt vào trong miệng ma quý gối phía ngoài mấy vị lão giả nghe được động tĩnh bên trong về sau q u đến càng ngày càng t h ấ thỏng thân hình run dậy kịch liệt không thôi cùng một bóng người đứng ở đỉnh núi hướng nơi xa nhìn ra xa lạc yêu trong tay cầm một đoạn nhánh cây không ngừng đâm lên trước mặt con mối ổ trong miệng tức giận không thôi thối phong phong chết phong phong gạt ta nói đông doanh cũng có cây hoa anh đảo chừng lớn mắt cho cho ta xem thật kỹ một chút cây hoa anh đảo ở đâu đông doanh ban đầu liền có cây hoa anh đảo nay không phải chúng ta đến sớm một điểm sao tại nàng bên cạnh thang kiếm phong lập tức mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ ta mặc kệ đây là đáp ứng ta nắm cô mãi mãi lửa ra tới chẳng lẽ là muốn ăn sạch sẽ không nhận nợ lạc yêu ác chừng mắt liếch hắn một thang kiếm phong sắc mặt tối đen lắc đầu nói cái gì gọi là ta ăn sạch sẽ không nhận nợ người không biết còn tưởng rằng ta cùng là quan hệ như thế nào ta lại đem thế nào thôi thôi ta nghe nói núi phú sĩ có cây hoa anh đ à o nếu như làm thật ưa thích cây hoa anh đ à o quay đầu ta mang đến xem không liền thành nghe được lời này lạc yêu trên mặt lúc này mới nhiều mây c h u y ể n tinh cười giả dối ta không thích quốc gia này đến lúc đó đi t ố c k h u nếu không giúp ta đem núi phú sĩ cây hoa anh đào toàn bộ c h ặ t hoa lấy đi cây làm tủi đốt thang kiếm phong khỏe miệng hung hăng g i t mạnh đang muốn nói gì thời khắc mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái mạnh liệt nhìn về phía phương xa mau nhìn đó là cái gì chỉ thấy chân trời có hai đạo màu vàng cổ sáng từ mặt đất kình thiên mà lên sau đó vô cùng bá đạo mà đâm vào trên trời cao đông danh o lại hạch tiết lộ lạc yêu ngẩn ngơ đây là dò gì hạt nhân có thể hay không đừng làm cười thang kiếm phong hít sâu m ộ t hơi cho dù là cách xa như vậy ta cũng cảm nhận được linh lực ba động đây rõ ràng là người tu hành thần thông nói đến đây tim của hắn đập có chút tăng tốc a thật giống thần thông a lạc yêu cũng phản ứng lại tiều nhan phía trên lóe lên một tiệm ngưng trọng lẩm bẩm nói chương n t năm h ư trăm tám mươi bảy khai hoa viện đưa lên lễ vật chủ nhân thật xin lỗi tỉnh táo lại thiên diệp phương tử phủ phù một tiếng quỳ d ạ m xuống đất nô tỷ kém chút thủ thành sai lầm lớn nguyện ý tiếp nhận chủ nhân bất kỳ trừng phạt nào tuy nói nàng vừa rồi bị nở hoa ngàn tuệ phân hồn không chế được thân thể bất quá ý thức của nàng còn tại có thể nói nàng hoàn toàn đem diệp thần cùng n ở hoa ngàn tuệ đấu pháp quá trình từng cái xem ở trong mắt nếu không phải diệp thần thời điểm then chốt thi triển ra hỏa nhãn kim đồng chỉ sợ thật đúng là sẽ nở hoa ngàn tuệ nói bởi vậy thiên diệp phương tử mới có thể như thế kinh sợ bất quá trong nội tâm nàng càng nhiều hơn là khiếp sợ khai hoa viện c h i chủ n ở hoa ngàn tuệ vậy mà thua ở diệp thần thủ h ạ thậm chí liền phân hồn đều không diệt tuy nói n ở hoa ngàn tuệ không phải chân hồn đều không diệt tuy nói nợ hoa ngàn tuệ không phải c â n hồn đều k h ô n diệt tuy nói nợ hoa ngàn càng làm cho thiên diệp phương tử rung động liên tục lần sau không có lệnh của ta không cho phép làm loạn diệp thần khẽ lắc đầu lập tức trước tiên đi tại phía trước nhất mục tiêu trực chỉ ngự mục sơn khai hoa viện nơi ở thông qua lúc trước đấu pháp hắn trên đại thể đối đông danh o cái gọi là âm dương sư thủ đoạn có đại thể hiểu rõ đối với hoa quốc đạo thuật đông danh o phải gọi tà thuật thủ đoạn cực kỳ quỳ dị nếu như hắn không có tu chân trải qua không có thần thức cái này cái gọi là thiên lý nhãn chỉ sợ tại vừa rồi trận t i ê đấu pháp bên trong ă n thiệt thòi tại bọn hắn đi không lâu sau một nam một nữ cuốn theo lấy tật phong tốc độ cao lớp đến hai người xem xét cẩn thận liếc m vẻ mặt nghi ngờ không thôi lạc yêu nga mi c a o lại nói kỳ quái vừa rồi cái k i a hai đạo ánh sáng trụ rõ ràng là xuất hiện ở nơi này làm sao hiện trường không có nửa điểm dấu vết thang kiếm phong không nói một lời mà là ngồi s ổ n xuống đưa tay nắm lên một thanh giới chân đất này lấy tay nắm vớt lại đặt ở trước mũi người người lắc đầu nói này trong đất có một tia mỏng manh â m khí này đều có thể đoán được lạc yêu con mắt lập tức sáng lên như là xem một con quái vật đánh giá hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta nói nhỏ phong phong chẳng lẽ mũi là mũi chó vẫn là nói sau lưng ta có dấu tuyệt kỹ thang kiếm phong không thèm để ý n tầm mắt lấp lánh không thôi vừa rồi cái kia hai đạo cùng loại với thần thông màu vàng kim cổ sáng thuộc về chính khí p h á p môn không nên mang theo âm khí chẳng lẽ chúng ta đổi trước khi đến nơi này có hai đại cường giả giao thủ là nhất định là như thế hắn rất là chắc chắn nhẹ gật đầu đứng lên nói như thế xem ra h i ệ n nhiên là một chính một tạ ở đây đọc xước chắc là vị kia thi triển màu vàng kim cổ sáng thần thông tiền bối thắng lại là đ o á n được lạc yêu kinh ngạc không thôi thang kiếm phong có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái đương nhiên là dùng đầu góc nghĩ ra được ta nói lạc thủy giao có thể hay không cho ta đứng đắn một chút cả ngày điên khùng khùng xuất ra tại du thuyền bên trên cẩn thận có được hay không nói tại bên ngoài muốn gọi ta lạc yêu đừng gọi ta lạc thủy giao và không cẩn thận ta cùng liều mạng lạc yêu lập tức dương nhanh múa vớt nào tới một phen đùa dỡn về sau thang kiếm phong cối u cùng nhìn thật sâu hiện trường liếc mắt đáng tiếc vô duyên thấy vị tiền bối k i a giọng nói và dáng điệu tướng mạo liền là không biết cường giả như vậy là ta người nước hoa vẫn là người nhật bản hơn nửa canh giờ diệp thần dẫn thiên diệp phương tử đi tới ngự mục sơn cửa vào chỗ phóng tầm mắt nhìn tới trên núi cây cối xanh h ẳ n bốn phía còn thỉnh thoảng có thẳng cái này là ngự m ụ c sơn thiên diệp phương tử dưng bước lại giới thiệu nói nghe nói nơi này nguyên lai không phải một chỗ điểm du lịch mà là cổ chiến trường cùng bãi tha ma hàng trăm năm trước nghe nói nơi này mai táng rất nhiều người cổ chiến trường bãi tha ma diệp thân không khỏi nhìn về phía nàng nàng gật đầu nói lúc ấy lần này bỏ trống thật lâu tất cả mọi người ngại xối quậy sau này khai hoa viện liền hướng lên phía trên xin lựa chọn nơi này làm đạo trảng đồng thời thành lập để thở dần dần nhân tài nhiều lên nói xong lời này nàng lúc này bước ra một bước ngay tại lúc chân của nàng vừa muốn thả đi xuống thời điểm lập tức chỉ cảm thấy mắt tôi sầm lại sau đó liền t r o n g t h ế g i ớ i chân rộng dãi thềm đá bị nồng đậm khói đen bao phủ từng cái phát nát chảy mù tay ở trong khói đen không ngừng cơ tựa như trong địa ngục các quỷ nghị muốn liều mạng bắt lấy cái gì sau đó thừa cơ trốn tới tương phản những người còn lại lại là không có chút nào dị thường thiên diệp phương tử lúc này kinh hô một tiếng vội vàng lui lại trở về trên mặt kinh khủng nhìn về phía diệp thần chủ nhân không quan trọng hiện tượng mà thôi cần gì tiếp nối diệp thần cười nhạt một tiếng trước tiên nhấc chân sụp đổ tới đối mặt một con kia chỉ phát nát chảy mù tay nhìn như không thấy thiên diệp phương tử cắn răng vội vàng bắt kịp xem ra n ở hoa ngàn tuệ là muốn ngăn cản ta đi sâu diệp thần vừa đi vừa suy tư nói bất quá cũng nghĩ không thông nếu nàng muốn ngăn cản ta vì sao chẳng qua là chế tạo ra huyến tượng chẳng lẽ nàng làm thật cảm thấy lấy làm cái này khu khu huyến tượng liền có thể dọa ta mãi đến đi hết thềm đá hắn đã không có nghĩ rõ ràng vấn đề này mà toàn bộ quá trình ngoại trừ huyến tượng bên ngoài lại không cái khác chỗ đặc thù và mắt là một tòa đứng vững tại đỉnh núi dị thường trang nghiêm phục cổ kiến trúc nghĩ đến cũng là khai hoa viện thành lập đền thờ mà cái gọi là đền thờ tại người nhật bản xem ra chính là tín ngưỡng cùng tế tự thần đạo chạy bên trong các thần linh x á t phỏng cùng phương đông c h ổ miếu đạo quán có hiệu quả như nhau chỗ vô số tín đồ tay cầm hương đến chậm rãi đến gần trong đền thờ mà tại thiên diệp phương tử trong mắt tất cả những thứ này đều trở nên không đồng dạng rõ ràng là giữa ban ngày có thể trước mặt đền thờ lại có chút thấy không rõ phản phất đặt mình vào tại một đoàn trong hát vụ nhất là đền thờ chính giữa đứng thẳng lấy một tòa pho tượng rõ ràng là một đầu to lớn con cóc con cóc mặt hướng cửa vào làm mở miệng hình dạng những cái kia xếp hàng đến gần trong đền thờ tín đồ tại trải qua pho tượng trước đó đỉnh đầu đều sẽ có từng tia khí lưu màu đỏ bị pho tượng nhếp i vào trong miệng mà nhưng phàm là đi qua pho tượng về sau người trên mặt khí sắt sẽ trở nên khó coi một chút chẳng qua là mắt trần căn bản nhìn không ra chủ nhân muốn nếu không chúng ta vẫn là trở về đi nơi này quá thật là đáng sợ thiên diệp phương tử dọa đến hai cái chân như núm r a diệp thần đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt âm thầm kinh ngạc liên tục thu thập tín đồ t i n h khí man di tiểu quốc vậy mà hiểu được luyện tinh hóa khí chi đạo mà đúng lúc này đền thờ cửa lớn chậm rãi được mở ra sau đó chỉ thấy ba vị thân mặc màu đen thu ý, ý sắt mặt trắng bệnh lao giả chậm rãi đi tới dẫn đầu lao giả trong tay nâng một cái khay khay phía trên dùng vải đỏ che kín một kiện đồ vật tương đối q u ỷ dị chính là ba vị lao giả tại trải qua một chút tín đồ bên cạnh thời điểm này chút tín đồ phảng phất không thấy trực tiếp cùng bọn hắn gặp thoáng qua mắt thấy ba người hướng phía nhóm người mình đi tới thiên diệp phương t ử khuôn mặt n h ấ t biến không khỏi theo bản năng dựa s á t vào diệp thần âm thầm khẩn t r ư ơ n g không thôi gặp qua đến từ hoa quốc cường giả ba người tại đi đến diệp thần làm một cái đại lễ vẹ mặt phía trên không có nửa điểm để ý không đợi diệp thần mở miệng dẫn đầu lao giả tôn kính hoa nước từng giả ta nghĩ ta mở hoa gia tộc cùng ngài có một k i a hiểu lầm bởi vậy chúng ta đặc biệt làm ngài chuẩn bị phần lễ vật này dứt lời chỉ gặp hắn đưa tay chậm rãi c ở i ra khay phía trên bãi đỏ thiên diệp phương tử xem xét lập tức dọa đến hét lên chỉ thấy một cái máu me đầu người đứng ở khay phía trên đầu người hai mắt trừng trừng t ự a n h ư chết không nhắm mắt tầm mắt đều là vết máu lo lộ Trưng tội, trận đông chống nhân, nàng. N gió lôi. Chủ một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nồng đậm sợ h ã i chi sắc đường đường đông doanh bốn đại âm dương sư gia tộc một trong khai hoa viện gia chủ nợ hoa ngàn tuệ vậy mà chết rồi mà lại liền đầu cũng bị bổ xuống nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết nàng cũng không tin trước mặt cái kia tờ máu thịt bê bét khuôn mặt liền là lúc trước cưỡng ép và ở thân thể nàng cùng diệp thần đấu pháp nợ hoa ngàn tuệ diệp thần cũng hơi hơi giật mình tiếp theo giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt ba vị lão giả nghĩ không ra nhóm ngay cả người mình đều giết dùng nhóm hoa quốc mà nói chính là người chỉ có một lần chết hoặc nặng như thái sơn hoặc nhẹ tựa lông hồng dẫn đầu lão giả cười nhạt một tiếng. đối mặt ba người thiện ý diệp thần không những không tiếp thụ ngược lại cười lạnh không quan trọng một cái mạng liền có thể hướng ta bồi tội nhóm có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản trên một cái nở hoa ngàn tuệ sẽ còn ra một cái nở hoa trăm tuệ trước mắt mấy người này bất quá là mong muốn lừa gạt hắn thôi nghe được lời này ba vị lao giả biến sắc trong mắt mơ hồ loẽ lên một tia lựa giận có thể cuối cùng vẫn không có phát tác một người trong đó mở miệng nói không biết diệp nam cuồng đại nhân còn cần gì cứ nói đừng n g ạ i không sai chỉ cần là ta khai hoa viện có thể đưa ra đều sẽ tận lực thỏa mãn ngài vô luận là tiền hoặc là nữ nhân dẫn đầu lão giả cũng đi theo nhẹ gật đầu ta không cần tiền cũng không cần nữ nhân diệp thần đứng chắc tay tầm mắt vô cùng uy nghiêm xem kỹ lấy ba người từng câu từng chữ mà nói ta muốn thiên ngoại m ả n h vỡ nhất là khai hoa viện cùng còn lại ba đại âm dương sư gia tộc thu thập hết thệ thiên ngoại mạnh vỡ theo tiếng nói của hắn hạ xuống khai hoa viện ba vị lão giả thần sắc cùng nhau nhét biến giống như là bí mật bị người chọc thùng sau phản ứng cùng lúc đó ba người vô tình hay cố ý hướng phía diệp thần vây tới cơ hồ không che giấu được trong ánh mắt nồng đậm s xạ ý giờ khác này phản ứng của bọn hắn cùng lúc trước hiền lành hoàn toàn tương phản thấy cảnh này diệp thần vẻ mặt không thay đổi vẫn như cũ đứng c h ắ p tay chẳng qua là khoe miệng lại phát ra một vệ cực điểm trào phúng độ cong sau một khắc chỉ thấy dẫn đầu lão giả mãnh liệt nhìn về phía sau lưng bờ môi k h ẽ động trên mặt mang theo một tia khó tin tựa hồ là đang cùng người nào câu thông sau một lúc lâu về sau hắn mới quay người nhìn xem diệp thần trên mặt k h ô ngăn vào trước lạnh lẽo mà là cười nói diệp nam cùng đại nhân mong muốn thiên ngoại mảnh vỡ cũng không phải là không được bất quá muốn đích thân cùng đại nhân nhà ta đàm nói xong lời này hắn làm một cái mời vào bên trong thủ thế tốt diệp thần nhìn thật sâu liếc mắt đền t h ở chỗ sâu bên trong trong mắt lóe lên một vệ ý vị thâm trường ý cười tại ba người dẫn đầu dưới diệp thần cùng thiên diệp phương tử không bao lâu liền tiến nhập một cái nam bắc thông thấu gian phòng treo trên tường đủ loại tượng thần vê anh cơ hồ là trong khoảnh khắc đó chính đối diệp thần vách tường b ỗ n nhiên thu vào lộ ra một cái có thể cung cấp người ra vào lối đi trong thông đạo một mảnh đẹt k ị nhìn không thấy gáy giống như là có một đoạn khói đen tràn ngập ở trong đó đại nhân nhà ta liền tại bên trong mời dẫn đầu lão giả mỉm cười ra hiệu tấm mắt lấp loe không yên phát giác được ba người khác t h ư ờ n g thiên diệp phương tử theo bản năng chặn lại nói chủ nhân chớ vào đi cẩn thận có bẫy muôn ngay ở chỗ này tiến vào cùng không tiến vào toàn bằng lớn người lựa chọn dẫn đầu lão giả cười nhạt một tiếng nếu như đại nhân không yên lòng cũng có thể không tiến vào tại ta khai hoa viện bên trong hưởng thụ một chút chai ăn rời đi là đủ chủ nhân thiên diệp phương tử muốn nói lại thôi trước chờ ta ở bên ngoài diệp thần khép cười một tiếng ý vị thâm trường nhìn một chút ba người nói ta tin tưởng bọn họ không dám động dứt lời hắn liền bước ra một bước đi vào trong thông đạo trong khoảnh khắc đó lối đi môn chậm rãi khép lại lại lần nữa biến thành một bức tường người ngoài căn bản nhìn không ra trong này có huyền cơ khác tại diệp thần tan biến về sau thiên diệp phương tử theo bản năng liền muốn đi ra ngoài nhưng mà lại bị một vị lao già ngăn cản ngàn diệp tiểu thư chủ nhân còn ở bên trong cứ đi như thế chỉ sợ có chút không thích ở a thiên diệp phương tử trong lòng cảm giác nặng nề nhóm tránh ra ta muốn đi ra ngoài chờ chủ nhân bên ngoài nào có trong này tốt ngàn diệp tiểu thư vẫn là ngay ở chỗ này mặt t r ờ đi một vị khác lão giả ngoài cười nhưng trong không cười nói ánh mắt tham lam không che giấu chút nào đánh giá thân thể của nàng còn lại hai vị lão giả lướt nhau đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một vệt gian kế được như ý tàng cốc lại nói diệp thần bước vào lối đi về sau vào mắt là một chỗ cùng loại với cỡ lớn lăng mộ một loại tình cảnh bốn phía tất cả đều là nhân công đảo đới ra tới dấu vết ư ớ c chừng mấy trăm mét vông trên thạch bích khắc lấy vô số lệ quỷ yêu quái phù điêu không khỏi là nhai răng trận mắt trận mắt trừng mắt mà ở trước mặt h ắ n là một tòa cầu treo cầu treo do xích sắt chế tạo thành ước chừng dài hơn mười t r ư ợ n g có thể cung cấp một người thông qua chẳng qua là phía trên lại quấn quanh lấy vô tận khói đen để cho người ta có chút xem không rõ lắm mà tại dưới cầu treo phương thì là bước lên quần quận dung nham như là sôi trào nước sôi tựa như trong nham tương có vô số đồ vật đang dấy rủa diệp thần cũng không chậm trễ trực tiếp bước lên cầu treo đồng thời đem thần thức đều bao phủ ra ngoài cố gắng tìm kiếm khai hoa viện cái gọi là cái kia tôn thất thần cứ việc lúc trước ba người che giấu rất h á bất quá lại như thế nào thoát khỏi ánh mắt của hắn hắn thấy n ở hoa ngàn tuệ vị này khai hoa viện c h i chủ không phải là bị cái gì trưởng lão đoàn ban được chết chuẩn sắc mà nói là chết tại đây tôn thần bí thức thần trên tay ngay tại hắn vừa một bước lên cầu treo lúc từng đợt như có như không tiếng trống từ bốn phương tám hướng chuyển đến như có người đang run run theo hắn tiến lên tiếng trống càng ngày càng mãnh liệt đến cuối cùng nghiễm nhiên tạo thành bãi sơn đ ả o hải chi thế tựa như trường thương san sát vạn mã bung ô đẳng đây là tham l a n g quân cùng tất sát quân thanh â m diệp thần nguyên bản không hề bận tâm khuôn mặt cuối cùng nhiều hơn một tiếng n g n g trọng đối với đạo thanh em này hắn tại cực kỳ quen thuộc rõ ràng là hắn tại tiên giới vinh đăng thiên đế vị trí lúc. tự mình sáng tạo hai đại quân đoàn mỗi một chi quân đoàn có được mười vạn thiên binh c h i chúng tham l a n g cùng thất sát có thể xưng trên tay hắn hai đại sát phạt lợi khí thay hắn nam trinh bắc chiến c h ấ n áp bách tộc không biết đặt xuống nhiều ít tiên giới cương v ự c diệp thần trước mắt bất chi bất giác nổi lên một bộ cực kỳ b i thương chiến trường cảnh tượng chỉ thấy một chỗ cực kỳ khoáng đ ạ t khu vực phía trên xe như rồng ngựa h í vang vạn giáp tẩn nóng nặc đao binh không dứt s á t khí che trời tiếng ngựa hí tiếng la diết tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt vô số thi thể trôi ngang tinh không như là địa ngục nhân gian、Dết. một kim giáp nam t ử giống như thần nhân một đao ném lăn đối thủ. không giữ thể diện bên trên máu nóng quay đầu quỳ một gối xuống tại diệp thần trước mặt chắp tay nói b ậ y hạ phản quân đã đem đường lui của chúng ta các đức ma giới yêu giới phật giới tam phương còn đang không ngừng tam ă binh ngài đi trước do mặt tướng dẫn đầu tham l a n g quân đoàn hậu diệp thần không khỏi lui ra phía sau hai bước tham l a n g quân trưởng kính thiên vương lý văn yêu hắn theo bản năng nhìn một chút chính mình lại phát hiện thời khắc này đầu mình mang bình thiên quan thân mang màu vàng kim áo bảo theo dòng bảo chân đạp cưỡi dòng dày mà tại chính mình bốn phía còn có mấy trăm vị đầu đội mặt nạ màu đen toàn thân tắm máu tướng sĩ những người này gắt gao đưa hắn hộ ở trong đó diệp thân vẹn mặt lập tức biến đổi ngự lâm quân chương năm trăm tám mươi chín ba ba cứu ta cứu ta ngự lâm quân còn không hộ tống bệ hạ rời đi chờ đến khi nào mà đúng lúc này lúc trước kim giáp nam tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nhanh lên đưa bệ hạ đi chỉ cần bệ hạ có thể trở lại thiên đình những phản quân này cùng nghịch tặc hết thảy đều muốn đao c h ạ m tiên đài phía trên đi một lần nơi xa lại có người lấy màu đen khôi giáp mấy vạn người đánh tới kim giáp nam tử hành đ a o mà đứng hai mắt trừng trừng kinh thiên vừa quát mười vạn tham lang quân ở đâu vướng v n g theo tiếng nói của hắn hạ xuống từ một bên trong núi thây biển sát tranh nhau leo ra từng vị máu me đ ầ y mặt kim giáp tướng sĩ những người này có gây mất cánh tay có trên thân tre kín với đao có thể giờ phút này lại đều đứng ở kim giáp phía sau nam tử cái gọi là mười vạn tham lang quân b ấ t quá mấy ngàn người nhưng mà liền là này mấy ngàn người lại b ộ c phát ra một cỗ cực kỳ bi tráng khí tức xem đến một bước này diệp thần không khỏi quát lý văn yêu cho ta chống chạy trở về tới kim giáp nam tử quay đầu cho hắn một cái tái nhật nụ cười bệ hạ mặt tướng lý văn yêu nguyện vì bệ hạ đời đời sông pha khói lửa Giết. Giết. nói xong kim giáp nam tử rất là kiên quyết quay đầu nhìn về phía truy kích mà đến mấy vạn áo giáp đen phản quân sau đó giết tới ta chính là phương đông thiên đế bệ hạ giới trướng tham l a n g quân trưởng kính thiên vương lý văn yêu chính là phản quân có không đạo trích dám đánh với ta một trận nhưng mà đối mặt hắn này đạo là đủ c h ấ n tuyệt thiên tiếng cười đối diện mấy vạn áo giáp đen phản quân cùng nhau ngừng lại theo phía sau chuyển đến một tiếng hử lại tiếng bán tên sau chuyển đến một tiếng hử lại tiếng bán tên sau một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số còn sót lại tham lăng quân liên tiếp ngã trên mặt đất người còn sống sót vẫn như cụ không sợ chết xông về trước lấy bàn tên lại là một vòng phá linh cung từ xa mà đến gần kim giáp nam tử trên thân cắm mấy chục mũi tên máu đỏ tơi ư dấu vết như nước trụ c h ả y x ô i mà xuống trên người h ắ n áo giáp đều m ả n h vỡ mũ giáp càng bị một tiện đánh nát lộ ra một tấm cực kỳ tuấn khuôn mặt đẹp nghịch tặc nhóm hết thể đều phải chết đều phải chết kim giáp nam tử ngụm lớn phun b ọ t máu hai mắt một mảnh xích hồng dẫn theo đao không sợ chết vọt vào đen ra quân trận doanh bên trong lý văn yêu cho chấm trở về thấy cảnh này diệp thần vành mắt tật đức hắn theo bản năng liền nghĩ qua đi nhưng mà lại bị bên cạnh ngự lầm quân gắt gao ngăn lại bậy hạ chúng ta đi thôi, ngài còn có phương hướng tứ đại thiên môn trưởng kính thiên vương tại diệp thân muốn phản kháng lại bị người gắt gao nhấc lên không ngừng lui về sau nha chỉ có thể trơ mắt nhìn lý văn yêu xông vào phản quân trận doanh bên trong trắng trận giết chóc cuối cùng lực chiến mà chết bị một vị phản quân tướng lĩnh một đào kêu đi đầu không diệp thân nổi giận gầm lên một tiếng mong muốn dây r u ộ n lại phát hiện trên người hắn để không nổi một tia l ự c đạo đây là hắn ái tướng a lại vì bảo hộ hắn lực chiến mà chết hộ tống hắn trong ngự lâm quân đi ra một vị đại hán mặt đen đại hán mặt đen nhìn thoáng qua đằng sau lại lần nữa đuổi theo tới phản quân quắp lưu một nghìn cái huy lời này vừa nói ra một nghìn ngự lâm quân c h ỉ n h tề cất bước mà ra, à im ắng mà vô thức không có e ngại không có hoảng hốt có chẳng qua là hy sinh vì nghĩa có chẳng qua là từng khỏa nhảy lên t r u n g can nghĩa đảm họ hô di lôi đ ừ n g đi diệp thần thân hình kịch liệt run lên vậy hạ đại hán mặt đen thao lấy một đôi s ắ c kích đối diệp thần trân trọng một ủy trên mặt đều là thản nhiên ý cười đây là mặt tướng cuối cùng để ngài một tiếng b ậ y hạ ngự lâm quân theo ta giết hắn quên đứng dậy thao lấy hai cây chiến kích g i t tới v ậ hạ chúng ta đi còn lại hai nghìn ngự lâm quân lần nữa ôm lấy hắn hướng về sau thu lại ngự lâm quân trưởng k í n h thống lĩnh họ hô di ê n lôi chết thất sát quân trưởng kính thiên vương lâm chết cười nam thiên môn trưởng kính thiên vương vi chết trận cửa bắc thiên trưởng kính thiên vương theo không ngừng rút lui diệp thần tận mắt nhìn thấy từng vị đại tướng lần lượt bỏ mình hộ tống còn có mấy chục vạn tính toán tướng sĩ nước mắt của hắn chậm rãi chảy ra đây đều là từ vừa mới bắt đầu liền tùy tùng hắn đi qua mấy ngàn năm huynh đệ bằng hữu hà kết quả vì bảo hộ hắn mỗi người biết rõ chính mình chắc chắn phải chết nhưng như c ũ làm việc nghĩa không trùn bước mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không có nửa điểm năng lực làm ngự lâm quân l i ề u mạng đưa hắn hộ tống đến phong vân hạp thời khắc nguyên bản còn lại ba ngàn ngự lâm quân giờ phút này chỉ có không ít một trăm người mỗi một mặt người bên trên đều che kín máu tươi mệnh bở hơi thay thống linh chết rồi phó thống linh tiếp lấy lấy mạng đi lấp phó thống linh chết rồi thiên phu trưởng tiếp tục bên trên tiếp theo là bách phu trưởng hơn trăm vị trong ngự lâm quân chức quan tại lớn nhất phó bách phu trưởng v ố t một cái máu mở miệng nói vậy hạ chỉ cần chúng ta vượt qua phong vân hạp là có thể chạy tới thiên đình ngài kiên chỉ một chút nữa theo tiếng nói của hắn hạ xuống phong vân h ạ bốn phương tám hướng bỗng nhiên ra tới từng đợt như núi kêu biển gầm thanh diệp năng cuồng chạy đi đâu chỉ thấy phong vân hạp bốn phương tám hướng chỗ đ ô n g nhiên lăng không toát ra vô số cơ sĩ, cùng với đầu người có người mặc áo giáp đen p h ả n quân có đại quân yêu giới có đại quân ma giới có phật giới đại quân phóng tầm mắt nhìn tới l í t nha l í t nít h một m ả n g lớn cơ hồ đem trọn cái phong vân hạp chất đầy khiến cho đến cả phiến thiên địa ở giữa tràn ngập một mảnh khí tức nghiêm nghị bảo hộ bệ hạ còn sót lại hơn trăm vị ngự lâm quân vẻ mặt cùng nhau nhật biến lần lượt bày ra trận pháp đem diệp thần bảo hộ ở trong đó mà đúng lúc này chỉ thấy một vị xích bảo nam tử ngồi cựu long kéo đổi tới khuôn mặt anh tuấn phía trên bảy biện sư tôn thủ hạ phương hướng cùng với thất s á t cùng tham l a n g lục đại trưởng kính thiên vương có năm vị bỏ mình một vị đầu hàng không chút khách khi nói hiện tại đã là người cô đơn nói đến đây hắn không che giấu chút nào trên mặt vẻ đ ắ c ý bây giờ càng bị chúng ta dùng thập phương tuyệt sát đại trận phong tỏa thêm hơn trăm vạn đại quân ngăn chặn là không trốn khỏi đầu hàng đi chỉ cần giao ra thiên sách ta có khả năng xem ở sư đổ một trận mức tha một mạng a di đà phật một vị đỉnh đầu t a m hoa chân đạp bồ đề thánh quang đài sen pháp tướng trang nghiêm cao tăng sòng chậm rãi đi ra chắp tay trước ngực trách trời thương dân nói diệp thí chủ giết chóc q u á nặng đã rơi vào ma đạo không bằng q i y ngã phận do lão nạp thay tụng kinh độ ếch một vị hình thể to lớn đầu có hai sừng hắc diện thần ma đứng lơ lửng trên không diệp thiên đế cũng tính một thế hệ chủ chỉ cần nguyện ý đầu hàng ta bà la có khả năng đại biểu ma giới tha bất tử diệp nam quồng đã là cùng đ ồ mặt lộ còn không q u ỳ xuống đất bị trói trở đến khi nào một vị cực kỳ xinh đẹp phơi b ả y cái rốn nữ tử cười ha ha ha ha ha, ha. diệp thần dương mắt đánh giá phiến tiên đ ị a n à y tầm mắt từng cái theo trên người mọi người q u t qua đông n h i n g ơ thẳng lên trời lớn bật cười ta diệp thần có tài đức gì vậy mà dẫn tới tây phương phật chủ nam vương ma đế phương bắc yêu hoàng hợp lại hợp lực đối phó nói xong ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại ngồi tại cửu long kéo đổi phía trên đỏ bảo thanh niên điên cồn g phá lên cười vũ văn hiên người khác như thế nào ta không quan tâm thế nhưng thân là ta diệp thần đệ tử ta tự hỏi đối không tệ lại một lòng mong muốn làm cho ta vào chỗ chết hài hước t h ả g thương hắn trong tiếng cười sen lẫn vô tận trào phúng cùng vẻ bị thương cười đến lệnh cả phiến thiên địa đều phản g phất vì đó thất sắc diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xích b à o nam tử sắc mặt lạnh lẽo thẹn quá thành giận nói nếu không nguyện ý giao ra thiên sách cái kia cũng không cần quái đệ tử lòng giả gác nói xong chỉ gặp hắm đột nhiên vung tay lên chỉ thấy đám người bên trong mà sau lưng bọn họ lần lượt á p lấy mấy người rõ ràng là tô vũ hàm manh manh tiểu b ả o bối diệp vô song hoàng tuyền lao tổ lâm thái dương tiên manh manh tiểu b ả o bối vừa nhìn thấy diệp thần lúc này phun khóc lên ba ba cứu ta cứu ta chương năm trăm chín mươi hoàng tuyền lao tổ có hai đại ái tốt ba ba cứu ta cứu ta manh manh tiểu b ả o bối hào hào tiếng khóc vang vọng cả phiến tiên h địa như là sấm xét giữa trời quang trực chỉ diệp thần nội tâm diệp thần cả người đột nhiên lui lại một bước ngực kịch liệt đau xót giống như là có một thanh vô hình cái dùi hung hang đâm vào hắn nơi b ồ n g tim đau nhức khó có thể tưởng tượng đau nhức khó mà hình dung đau nhức đau đến không thể t h ở nổi giống như là trên người linh hồn đều tại đây khắc bị bóc ra bên ngoài cơ thể nữ nhi nữ nhi của ta hắn cố nhịn đau ý tầm mắt từng cái từ đối diện trên người mấy người quét qua có tô vũ hàm có phụ mẫu có nhị thuốc một nhà có vị kia thiếu niên áo t r ắ n g diệp vô song còn có hoàng tuyền lao tổ dương thiên lâm thái một cỗ không h i ể u phẫn nộ cùng với khủng hoảng trong lòng hắn tự nhiên sinh ra những người này không phải hắn tri thân liền là bằng hữu của hắn huynh đệ thủ hạ có thể giờ phút này lại là đều bị vũ văn hiên bắt được sư tôn cảm giác như thế nào đối diện vũ văn hiên nghiền ngẫm vô cùng cười nói thê tử của ngươi nữ nhi phụ mẫu thậm chí cùng ngươi có quan hệ người ta đều bắt được các ngươi một nhà bây giờ đoàn tụ ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta nghịch đồ đây là ta cùng trước ngươi h ẩn đoán cần gì phải liên lụy đến người nhà của ta diệp thần cố nén trong lòng đau nhức ý v ờ môi khẽ run sư tôn ngươi quá kinh khủng vũ văn hiên nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ n càng là tiếp cận ngươi ta càng là có thể cảm nhận được ngươi khủng bố ta rất sợ ngươi thật thế nhưng ta lại đối ngươi vị trí có hứng thú ta cũng muốn quân lâm thiên hạ thống ngự triều i ê n cho nên vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh ta không chỉ liên hợp yêu ma phật tam giới đối phó ngươi càng là p h ả i người đi tới hạ giới đem thân nhân của ngươi trục tới bởi vì dạng này ta mới phát giác được không có sơ hở nào nói đến đây thần s á c hắn lạnh lẽo ta hiện tại bỗng nhiên thay đổi chủ ý ta muốn ngươi tự vận ở trước mặt ta đến vu thiên sách chờ sau khi ngươi chết ta tự nhiên có biện pháp tìm tới ngươi coi đúng như này hy vọng ta chết diệp thần đắng chát cười một tiếng dĩ nhiên vũ văn hiên thoải mái thừa nhận nói ngươi không chết lòng ta khó yên hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội tự vận ở trước mặt ta bằng không cách mỗi 10 cái hô hấp, cái mỗi tại a liền giết một người.、Quý、xuống. Hán một Quý đ m Mạc vô cùng nhìn về phía vũ hàm đám người, vẻ mặt vô cùng vô về vũ tô nhìn n g phía ư ờ vẻ vô mặt cùng n g uy hắn i ê m k h uy áp phía dưới tô vũ hàm đám người căn bản không có lực phản kháng chút nào phù p h ù một tiếng liền quỳ dạp xuống đất chỉ có manh manh tiểu b ả o bối không bị ảnh hưởng vẫn như cũng ồ i t r ồ m hồm trên mặt đất khóc lớn vũ văn hiên v ớ i tay liền đem manh manh tiểu bà bối ôm vào trong lòng không để ý phản kháng của nàng đối diệp thần cười nói sư tôn này liền là của ngươi nữ nhi a theo bối phận trên mà nói ta hẳn là xưng hô nàng là tiểu sư muội tiểu sư m ộ i tư chất không tệ cũng thật đáng yêu ngươi sẽ không phải bỏ được thấy tiểu sư m ộ i chết ở trước mặt ngươi à. trong ánh mắt của hắn đều là lạnh leo chi sắc diệp thần chậm rãi nhắm mắt lưu lại hai hàng thanh lệ vẻ mặt cực kỳ thống khổ ngươi tại sao phải bước ta đã ngươi không nguyện ý tuyển vậy liền n h ư ờ n g đệ tử giúp ngươi tuyển đi vũ văn hiên h ừ lạnh một tiếng chỉ một ngón tay quỳ trên mặt đất diệp hải này là phụ thân ngươi mười cái hô hấp bên trong ngươi không tự vận hắn sẽ chết tiểu thần cứu ta cứu ta diệp hải rẽ rủa liên tục không muốn diệp thần theo bản năng liền muốn xông qua lại bị bên cạnh ngự lầm quân g b ậ y hạ ngài không thể tới đã đến giờ vũ văn hiên vẻ mặt lạnh lẽo lập tức một ngón tay đ i ể m tại diệp hải mi tâm chỗ diệp hải thân thể lúc này sủi lơ trên mặt đất lại không một chút hô hấp người tiếp theo đến phiên mẹ của ngươi không diệp thần rên lên một tiếng t h ê thảm chân người tiếp theo lảo đảo lập tức quỳ một chân trên đất phun ra một n g ụ máu m tươi vẻ mặt cực kỳ thống khổ chết vũ văn hiên cách không đem trên mặt đất tô vũ hàm m t tới đưa nàng cả người để g i a không trùng dữ tợn cười nói cái này là sư nơ a cũng là một cái mỹ nhân bại hoạ giữa không t r u n g t ô vũ hàm xinh đẹp đỏ mặt lên không thôi không ngừng dãy r u ộ liên tục nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía diệp thần diệp thần cứu ta ta không muốn chết nếu như ngươi vẫn yêu ta thay ta chết có được hay không vũ hàm diệp thần có chút không thể tin nhìn xem nàng trong lòng cảm thấy có điểm gì là lạ có thể là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được không muốn hoài nghi ta đối tình cảm của ngươi tô vũ hàm đức nở nói nếu là đổi lại trước kia ta tuyệt đối sẽ không e ngại cùng ngươi cùng chết nhưng chúng ta có nữ nhi manh manh còn nhỏ vì nàng nhất định phải có một người trả giá thời gian đến chết vũ văn hiên hừ lạnh một tiếng giữa không trung tô vũ hàm lập tức hóa thành n h i ê n tẫn hắn lại lần nữa chỉ hướng trên mặt đất hoàng tuyền lao tổ sư tôn đến p h i ê n hắn diệp đạo hữu không cần phải để ý đến ta lao tổ ta sống trên văn năm đã sớm sống đủ rồi hoàng tuyền lao tổ cười ha ha mặt mũi tràn đầy kiên cường không có chút nào nửa điểm đối với chết kinh khủng diệp thân tầm mắt có chút hốt hoảng trang đạo hữu trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện lần thứ nhất cùng lão tổ gặp mặt lúc lao tổ mắt thấy mình không phải là đối thủ của hắn ngã đầu liền nhận thua cầu xin tha thứ mà lao tổ một lần duy nhất kiên cường là đến tuyệt lộ mới bị b ư c đi ra mà trước mắt hoàng tuyền lao tổ khiến cho hắn kính trọng, cảm động sau khi lại có một tia lạ lẫm đây không phải ta biết lao tổ mắt thấy vũ văn hiên một trưởng v ô đi qua hoàng tuyền lao tổ nhắm mắt lại ngang tàng chịu chết nói diệp đạo hữu lao tổ ta đi c h ờ một chút diệp thần đ ố n g nhiên ngăn lại một tiếng mắt thấy hoàng tuyền lao tổ cùng vũ văn hiên cùng nhau nhìn lại hắn không khỏi hỏi lao tổ lên đường trước có cần phải tới một cân bào đường cùng với một tấm đông doanh trưởng thành phim hành động tin e l bùm cái gì hoàng tuyền lao tổ theo bản năng vất g a ngươi không phải lao tổ diệp thần chém đinh chặt sắp nói một câu trong mắt dần dần khôi phục một tia thanh minh giả ha nguyên lai、like、là giả hoàng tuyến lao tổ nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ bồi r ố i tiếp theo không vui nói diệp đ ả o hưu đến lúc nào rồi ngươi lại còn hoài nghi lão tổ thân phận của ta biết vì cái gì nói ngươi là g i ả sao diệp thần cười ha ha tự mình nói bởi vì hoàng tuyến lão tổ có hai đại hái tốt nữ nhân thức ăn cho chó nhất là nữ nhân đã t ừ n g hắn gần như tử cánh trước đó duy nhất di ngôn liền để cho người hàng năm cho nó đốt đông danh o quốc mới nhất trưởng thành phim hành động eo b u n hắn dương mắt nhìn về phía vẻ mặt càng ngày càng hốt hoảng hoàng tuyến lao tổ mà ta lúc trước nói trong câu nói kia bảo đường liền là hắn bình thường thích g n nhất thức ăn cho chó b ằ n hiệu ngươi vậy mà không có trước tiên kịp phản ứng cho nên n g ư ơ i căn bản không là vàng suối lão tổ nói đến đây diệp thần càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán sau một khắc xa xa hoàng tuyền lão tổ biến thành hư vô diệp thần tầm mắt chậm rãi từ xa xa lâm thái cùng dương thiên manh manh tiểu bảo bối trên thân khẽ quét mà qua nếu hắn là giả như vậy các ngươi chắc hẳn cũng là giả dương thiên cùng lâm thái manh manh tiểu bảo bối trong nháy mắt tiêu tán các ngươi cũng là giả diệp thần lại lần nữa nhìn về phía cái gọi là nam phương ma đế tây phương phật chủ phương bắc y hoàng còn sót lại hơn mười vị ngự lâm quân cùng với hơn trăm vạn tam giới đại quân vậy h ắ n vừa mới dứt lời năm trăm chín mươi khai hoa viện tức thần, thần tại hầu tử trong lỗ mũi dâng trào ra ba đạo màu xanh hào con lúc diệp thần chỉ cảm thấy một hồi vô cùng to lớn hấp lực tùy theo truyền đến c ố lực hút này không giống với bình thường hấp lực bởi vì vì muốn tốt cho nó giống con nhằm vào người hồn phách khiến cho cho hắn chỉ cảm giác hồn phách của mình phảng phất muốn lập thể mà ra đây là diệp thần hơi b i ế n sắc mặt trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo linh quang lập tức nhìn chằm chằm trước mặt h ầ u tử đề hồn thú ngươi là man hoang dị t r ù n g đề hồn thú thế nhân đều coi là tiên giới khắp nơi mỹ hảo đều là nhân gian tiên cảnh lại không biết tiên giới so thế gian càng mê n h mông hơn vô số vị diện cùng thế giới cùng tiên giới giao tiếp tiên giới cũng có man hoang quỷ vực cũng có không biết tinh vực cửa vào còn có cổ chiến trường dí trị liền như là một cái nho nhỏ cổ đại thành bang bên ngoài, có s những i tặc, thú tặc, độc xà d tồn, tồn, tồn tại này tương đương với tiên giới bản thổ sinh linh ngay từ đầu thống trị tiên giới sau này hạ giới phi thăng tiên nhân càng ngày càng nhiều những người này ở đây hạ giới không khỏi là t h ấ n áp một giới đại năng Phi trong tiên i g ớ đó quỷ dị nhất chính là bài danh thứ tám đề hồn thú đây là một loại sen vào linh thú cùng yêu hồn ở giữa kỳ lạ sinh linh hình như hậu tử toàn thân x e h biết có thể bắn ra màu vàng hấp hồn tần quang thiên sinh hấp hồn án quỷ thôn vệ tinh hồn có thể nói dạng này một cái tồn tại là hết thẻ âm hồn cùng với quỷ vật khắc tinh t h a n h niên k ỳ để hồn thú một đầu liền có thể thôn vệ một cái tiểu thế giới bên trong toàn bộ sinh linh h ồ n phách bất quá nó cũng chỉ có thể nhằm vào có hồn sinh linh đối với vua hồn sinh linh lại là hào không một chút tổn thương tỷ như phong thần diễn nghĩa bên trong thân là củ sen hóa thân na cha bất quá trước mặt hắn để hồn thú nhiều lắm là xem như ấu niên k ỳ chỉ là địa cầu lại như thế nào sẽ xuất hiện tiên giới man hoang dị trùng nghĩ tới đây diệp thần trong lòng lập tức giật mình không khỏi cười nói ta hiểu được khó trách ta ngay từ đầu đưa ra cần thiên ngoại mảnh vỡ thời điểm ngươi không hề rời đi lăng mộ ra tay với ta ngược lại là mời ta tiến vào lăng mộ dùng cái này giảm xuống ta phòng bị sau đó ngươi bố trí h u y ễ n cảnh dụ ta vào cuộc mong muốn tại h u y ễ n cảnh bên trong giết chết ta là bởi vì ngươi ngoại trừ có thể bố trí h u y ễ n cảnh cùng thôn vệ thần hồn bên ngoài lại không một chút lực công kích ngươi sở dĩ không ngay từ đầu liền ra mặt thôn vệ thần hồn của ta là bởi vì ngươi thi triển ra cái thiên phú này thần thông cần muốn đánh đổi khá nhiều chuẩn sắc mà nói ngươi không xác thực tin có hay không có năng lực thôn vệ thần hồn của ta theo tiếng nói của hắn hạ xuống coi như như như lời ngươi nói lại như thế nào ngươi biết đến quá mượn ta không chỉ muốn n u ố t hồn phách của ngươi còn muốn chiếm cứ nhục thể của ngươi đối diện con khỉ kia sắc mặt càng ngày càng khó coi gầm nhẹ một tiếng sau r a tăng hấp lực cái thứ ba trong lỗ mũi không ngừng dâng trào ra màu xanh h à o quang nó hận trước lúc này nó bằng và o có thể thôn vệ hồn phách năng lực trở thành khai hoa viện tôn kính vô cùng thức thần đại nhân chịu đông doanh vô số âm dương sư quỷ bái hàng năm nằm liền có vô số sử nữ đưa ra cung cấp hắn hút hồn phách người ngoài đều coi là nó là thần đều coi là nó không gì làm không được đây là tốt đẹp giường nào tháng ngày a đây là cỡ nào cá ước mới sinh h o ạ ta có thể theo diệp thần đến nó giống như là bị người đào cởi hết quần áo ném trên giường cô vợ nhỏ giống như trên thân hào không một chút bí mật có thể nói nếu để cho hắn chuyển đi khai hoa viện trí cao vô thượng thức thần là một con khỉ mà lại ngoại trừ có thể hút hồn phách cùng bố trí huyễn cảnh bên ngoài lại không một chút thần uy nhờ n g n g ư ờ i ngoài thấy thế nào nó khai hoa viện về sau sẽ còn đối với nó tất c u n g tất kính sao theo nó trong mũi màu xanh hào quang tăng vọt hấp lực càng lúc càng lớn diệp thần trong cơ thể hồn phách chấn động càng ngày càng kịch liệt nhưng mà diệp thần vẫn như cũ đứng chắc tay lắc đầu thở dài nói nếu như ngươi tiến hóa đến trưởng thành diệ mộ đối mặt với ngươi cũng là ngươi không được nói xong lời này thần trí của hắn đều theo trong nghe hoàn cung bao phủ mà ra bên cạnh hắn không gian phát ra một tiếng khẽ run sau đó chỉ thấy một đạo vô hình năng lượng bình t h ư ớ n g tại hắn trước mặt ngưng tụ thành hình đây là do thần thức ngưng tụ ra thần thức chi tưởng có khả năng ngăn cách đối phương đối hồn phách thôn vệ chi lực đây cũng là diệp thần tại đột phá đến trúc cơ kỳ về sau thần thức tăng vọt về sau mới có được năng lực này nếu như là đổi lại tụ linh cảnh giờ phút này đối mặt hầu tử thiên phú thần thông hắn sợ rằng cũng phải vì đó đau đầu hầu tử giận đến g i chân liên tục vào đầu bức thai giận g ữ hét đáng chết đáng chết vì sao ta vô phương hấp thụ hồn phách của ngươi ta nói ngươi không được diệp thần cười lạnh d i ệ p vương đều không dám thu hồn phách của ta thúng chi là ngươi đã ngươi nghĩ cho vui ta đây liền nhường ngươi hút cái đủ đi sau một khắc h ắ n phân chia ra một sợi thần thức đột nhiên bắn nhanh hướng đối phương thần thức trên không trung hóa thành một thanh vô hình lưỡi giao đối l ô h ủ i của đối phương hung hăng đã đập tới cùng lúc đó lăng mộ phía trên trong phòng ba vị khai hoa viện lão giả đối mắt nhìn nhau tầm mắt lấp lánh không ngừng trong đó một vị lão giả nhìn một chút vách đá phương hướng cuối cùng nhịn không được hỏi cốc xuyên quân nửa giờ đi qua họ diệp còn chưa có đi ra chẳng lẽ là phệ hồn đại nhân thành công lời này vừa nói ra còn lại hai người trên mặt không khỏi lóe lên vẻ vui mừng đối với phệ hồn đại nhân thần thông bọn hắn là phát ra từ nội tâm s ù n g tính nhất là bọn hắn tận mắt nhìn thấy khai hoa viện c h i chủ n ở hoa ngàn tuệ bị phệ hồn đại nhân một ngụm nuốt mất hồn phách về sau càng ngày càng sợ hãi phải biết n ở hoa ngàn tuệ thực lực đừng nói đặt ở khai hoa viện cho dù là đặt ở toàn bộ đông doanh có thể cùng nàng sánh ngang người bất quá một tay số lượng mà như muốn giết chết cái tia cơ hồ không có nhưng mà thức thần đại nhân lại là làm được một bên từ đầu tới đôi đều tại tính toán thời gian âm thầm nhắc nhở treo mật thiên d i ệ p phương tử nghe được lời này về sau không khỏi lắp ba lắp bắp hỏi hỏi ngươi các ngươi đối ta chủ nhân làm cái gì khắc khắc lúc trước mở miệng láo giả lúc này âm châm bật cười chủ nhân của ngươi tiến vào nửa giờ còn chưa có đi ra giờ phút này chỉ sợ đã bị vệ hồn đại nhân nuốt lấy hồn phách ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi nói xong hắn không khỏi s ắ c mị mị đánh giá thiên d i ệ p phương tử âm thầm suy tư chờ vệ hồn đại nhân nuốt mất hồn phách của nàng về sau chính mình muốn thế nào bào chế nhục thể của nàng hoa quốc đệ nhất nhân ta xem chỉ đến như thế một vị k h á c lão giả cười hát hát nói bị chúng ta vài câu dấu ngon dấu ngọt liền lừa đi vào chỉ có một thân man lực mà không có đầu góc loại người này cũng có thể trở thành hoa quốc đệ nhất nhân hài hước chương năm trăm chín mươi mốt man hoang dị t r ủ n g thằng nhược hoa quốc đệ nhất nhân chết tại ta khai hoa viện trên tay tin tức truyền đi ta khai hoa viện chắc chắn khiếp sợ toàn thế giới tại đông danh o quốc địa vị thế tất so mặt khác tam đại gia tộc muốn tôn quý rất nhiều ba người n g ư ơ i một câu ta một câu không che giấu chút nào trên mặt hưng phấn cùng vẻ đất ý đã hoàn toàn không cố kỵ nữa một bên thiên diệp phương tử thiên diệp phương tử lập tức sủi lơ trên mặt đất khuôn mặt hoàn toàn ch chẳng lẽ chủ nhân thật đã chết rồi thử hỏi diệp thân vừa chết toàn bộ đông doanh còn có ai có thể bảo vệ được nàng v ơ i anh mà đúng lúc này chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn như là lâu sập toàn bộ mặt đất lập tức kịch liệt chấn động chỉ thấy một vệ bóng đen theo trong đất phá đất mà lên như là như đạn pháo bắn thẳng đến chân trời trực tiếp đem nóc nhà đ ụ n g xuyên sau đó lại lần nữa rơi rơi xuống đất mạnh mẽ ném ra một cái lỗ thủng khổng lồ xảy ra chuyện gì mọi người vẻ mặt hoảng hốt không thôi sau một khắc một đạo vô cùng thân ảnh gầy go chấp tay sau lưng từ lòng đất một bước này ra tựa như thiên thần bồng x u ố n g rơi vào đập ra hang bên cạnh đứng chắp tay nói ta nói ngươi không được đợi đối phương tướng mạo về sau nguyên bản đã tuyệt vọng thiên diệp phương tử kinh hỷ và phần chủ nhân ngài ngài không chết mà khai hoa viện là ba vị lão giả trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ ba người trên mặt còn duy trì lúc trước nụ cười chẳng qua là tầm mắt lại là tràn đầy nồng đầm khiếp sợ cùng vẻ không thể tin bọn hắn lúc trước còn đang thảo luận diệp thần chỉ sợ đã bị phệ hồn đại nhân thôn p ệ hồn phách nhưng mà sau một khắc diệp thần liền bình yên vô sự xuất hiện hắn có thể an toàn ra tới chẳng phải là nói p ệ hồn đại nhân bắt hắn không có cách nào. chuẩn sắc mà nói vệ hồn đại nhân không phải là đối thủ của hắn còn có ngay từ đầu trước hết nhất bay ra ngoài chính là cái gì ba người giật cả mình vội vàng nhìn về phía một bên hang vẻ mặt lần nữa ngẩn ngơ lập tức lộ ra như là thấy được quỷ biểu lộ chỉ thấy một đầu ư ứ c chừng bốn năm tuổi hài đồng lớn nhỏ hầu tử giờ phút này đang ở hang bên trong r ã y ruộa liên tục hầu tử toàn thân hiện lên màu xanh biếc mũi cường đại vô cùng chỉ bất quá giờ phút này trên người nó tràn đầy nứt ra lỗ h ồ n g một người trong đó biến sắc m ạ n h liệt nhìn về phía hang bên trong con khỉ kia tựa hồ là nhớ ra cái gì đó yếu ớt mà nói nó, nó là không sai n ó liền là bị ngươi khai hoa viện cung phụng trên trăm năm trong lòng tất cả mọi người trí cao vô thượng vệ hồn đại nhân diệp thần đào chắp tay sau lưng khoe miệng phát ra một vệ vẻ đắm chiêu ba người tại chỗ trận tròn mắt không gì làm không được vệ hồn đại nhân là một đầu hầu tử cái này sao có thể nay liền như là hết thể người ái mộ trong lòng theo không bấm máy trực tiếp nữ thần chủ bá một ngụm la lỉ âm nhường hết thể người ái mộ như si như say không chỉ một lần huyễn tưởng trong suy nghĩ nữ thần bộ dáng kết quả bỗng nhiên có một ngày nữ thần chủ bá liền mạch lúc bởi vì sai lầm mở mặt ố vàng lao nãi mãi liên liên một bên thiên diệp phương tử cũng sợ ngây người chi chi c h i hang bên trong hầu tử kịch liệt rung động mấy cái sau đó đ ỗ n g nhiên theo hang trúng đạn bắn mà ra hai mắt xích h ổng nhìn xem diệp thần trong miệng giống to liên tục đáng chết ngươi dám làm tổn thương ta ngươi cái này h è n mạn ngươi cũng dám làm tổn thương ta hầu tử bắt đầu nổi điên giống như là một đầu nổi điên g i ã thú toàn thân lông tóc đều trợn dựng đứng lên vô tận bạo lệ chi khí bao phủ cả phòng bị diệp thần đả thương thì cũng thôi đi còn ở trước mặt thủ hạ mất mặt nó thể nó không có giống hôm nay như vậy phẫn nộ qua mà đúng lúc này một bên truyền đến một đạo không thể tin kinh hô thật sự là phệ hồn đại nhân thanh âm ba vị khai hoa viện sắc mặt ông lão cực kỳ ngoan ngục nếu như nói lúc trước bọn hắn còn đối hầu tử thân phận ôm lấy một vẻ hoài nghi chuẩn sắc mà nói còn đối trong suy nghĩ phệ hồn đại nhân ôm lấy một tia hy vọng như vậy tại hầu tử mở miệng về sau bọn hắn coi như không nguyện ý tin tưởng cũng phải tin tưởng chấn n ộ d ư ớ i hầu tử trên thân bỗng nhiên toát ra từng đạo khói đen cùng lúc đó hình thể của nó tùy theo tăng vọt mấy lần xa xa nhìn qua như cùng một con đại tinh tinh không đám người kịp phản ứng chỉ thấy nó trong mũi hừ một cái từng đạo màu xanh hào quang theo trong lỗ mũi phun ra ngoài hóa thành lưu quang tại chỗ liền đem khai hoa viện ba vị lão giả đều bao phủ lại bất thình lình một màn làm cho khai hoa viện ba vị lão giả có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc muốn động đánh lúc lại phát hiện căn bản không thể động đậy cùng lúc đó một đường to lớn hấp lực không ngừng xé rách bọn họ phản phất muốn đem linh hồn của bọn hắn đều theo bên trong thân thể xé rách mà ra không không muốn phệ hồn đại nhân tha mạng tha mạng a phệ hồn đại nhân chúng ta có thể là ngài trung thành nhất nộ một a ngài không thể dạng này ta không muốn chết cảm nhận được hấp lực càng lúc càng lớn ba người thần sắc hoảng sợ không thôi không ngừng cầu khẩn lên. nhưng mà hấp lực chẳng những không có yếu bất ý tứ ngược lại càng ngày càng kinh khủng đến cuối cùng chỉ thấy theo ba người trên thân bắn nhanh ra mấy chục đạo khói đen hư ảnh n à y chút hư ảnh mới vừa xuất hiện liền vô ý thức mong muốn ra bên ngoài trốn bên ngoài có hơn mười người nghe được động tịnh theo bản năng liền vào kết quả còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng là tình huống gì trong cơ thể liền bắn ra vô số khói đen hư ảnh phanh phanh phanh hết thể khói đen hư ảnh lại trong khoảnh khắc đó đều hóa thành khói đen bị hầu tử khé hấp mà vào vô số cỗ thân thể dồn dập ngã rơi xuống đất khí tức hoàn toàn không có trên mặt bày biện ra tự thái còn, bảo lưu lấy khi còn sống kinh khe hấp phía dưới bị chết gần trăm người thấy cảnh này thiên diệp phương tử chỉ cảm thấy một hồi tê cả ra đầu kém chút không có bị tại chỗ dọa ngất đi phải biết vừa rồi ba cái kia láo giả tại toàn bộ đông doanh đều là cường giả đ ỉ n h c a o a lại tại chỗ chết bất đắc kỳ tử lại xem xét hầu tử giờ phút này hình thể của nó càng ngày càng khổng lồ trọn vẹn bạo đã tăng tới cao mười mấy mét đem cả phòng nóc nhà đều nứt vỡ như là một tôn như người khổng lồ mà diệp thần hai người ở trước mặt hắn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé chủ nhân thiên diệp phương tử theo bản năng hướng diệp thần bên cạnh dù rụt thật sự là một màn trước mắt quá mức dọa người rồi hầu tử ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống d i ệ p thần hoán độc không thôi tiểu tử ngươi hủy kế hoạch của ta hủy ta hết thảy ta cùng ngươi ở giữa không chết không thôi sau đó chỉ gặp hắn nhấc chân một c ư ớ c đạp hướng d i ệ p thần liền một c ư ớ c này nếu như dẫm lên nhân thân bên trên tất nhiên là hải quất không còn diệp thần nắm lên dọa đến run chân t i ê n diệp phương tử lúc này liên tục lùi lại chỉ nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn lúc trước gian phòng bị hầu tử một c ư ớ c tại chỗ đạp sụp đổ trên mặt đất thật sâu hãm tiến vào một cái to lớn dấu chân đông đông đông hầu tử nhất kích không thành chương n năm à càng y t trăm chín n h mươi n hai cuộc bạo hầu tử ta không thích nước g mắt người khác cho nên ngươi vẫn là cho ta nằm xuống đi mắt thấy thân hình tăng vào sau hầu tử lần nữa một cước đối với mình đi đầu đặt đến diệp thần khinh thường cười một tiếng một quyền nô r a nhẹ nắm h ư không khi chất đột nhiên nhẫn biến tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thứ thứ sáu hám thiên truy theo tiếng nói của hắn hạ xuống một cỗ kinh khủng lực đạo dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía tảng hẳn ra kéo dài ngàn mét phảng phất không gian đều bị hắn một tay d u n g chuyển ẩm bốn phía kiến trúc đầu tiên là đọng lại mấy giây lập tức cùng nhau hóa thành m ộ t mịn lần này dẫn đến hầu tử cùng hắn triệt để bại lộ tại giữa đất trời vô số bị lúc trước chấn động kinh động đến còn chưa hiểu là tình huống gì mọi người thấy cảnh này về sau trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ ta thiên đó là cái gì một đâu thật là lớn tinh, tinh. đó không phải là tinh tinh nhìn xem có điểm giống h ầ u tử thượng đế tại sao có thể có lớn như vậy h ầ u tử chẳng lẽ là hoa quốc trong thần thoại tề thiên đại thánh thần khỉ nhanh nhanh cho thần khỉ quỳ xuống dập đầu người trẻ tuổi k i a m u ố n bị h ầ u tử một cước dâm chết trong lúc nhất thời vô số người ngơ ngác nhìn diệp thần cùng h ầ u tử trong miệng phát ra đủ loại kinh hô người nhát gan dọa đến tại chỗ quỳ trên mặt đất đối h ầ u tử không ngừng dập đầu có người d ạ n dĩ thì là lấy điện thoại di động ra quay c h ụ diệp thần đối với tất cả những thứ này nhìn như không thấy mà là cực kỳ đơn giản rành ra một quyền không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác nhưng mà lại làm cho một cước đạp hướng h ắ n hầu t ử toàn thân lông tóc đều t r ợ t lầm ở không tốt hầu tử thân hình vì đó cứng đờ trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm vẻ hoảng sợ theo bản năng liền muốn rút chân nhanh l ù i lại nó mặc dù lâm vào cùng bạo trạng thái bên trong bất quá nhưng vẫn là bảo lưu lấy một tia lý trí tại diệp thần dạng này một q u y ề n phía dưới nó trong lòng vậy mà hiện ra một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt ta nói thiên phú của ngươi thần thông đối ta mất đi hiệu lực về sau ngươi chính là một đầu không có răng l á hổ diệp thân hư lạnh một tiếng cả người như là một nhánh bị dây cung triệt để kéo đến cực hạn mũi tên sau đó mãnh liệt nghĩ đến trên không kích bắn đi thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh thẳng đến hầu tử mặt đất bên trên chúng người vì đó xôn xao cái c ầ m cả kinh kem chút không có đi đ ấ y đất người trẻ tuổi kia sẽ còn bay vịt m ạ a xác định không phải tại quay phim khoa học viết tưởng đây là tại đập tinh cầu quật khởi vẫn là vượn người thái sơn giống theo một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên vô số người chỉ cảm thấy mảng nhĩ n h ó i n h ó i không thôi vội vàng theo bản năng lấy tay che lỗ thai dù là như thế vẫn như cũ ông ông trực hưởng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy diệp thần một quyển tầng tầng đánh vào hầu từ lòng bản theo hầu tử tiêu thảm nó một chân tại chỗ nổ tung tiếp theo dẫn tới một chuôi phản ứng cái chân còn lại đùi phần bụng lồng ngực đầu lần lượt cùng nhau nổ tung trên không lập tức toát ra đạo đạo h ỏ a quang khiến cho đến không ít người lúc này nhắm mắt lại thiên diệp phương tử trong lòng rung động liên tục chủ nhân một một quyền liền đem vệ hồn đại nhân đánh nổ rồi quá quá mạnh nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trên không đoàn kia trong ngọn lửa có một đạo màu xanh khí lưu tốc độ cao hướng phía chân trời lao đi chỉ bất quá tốc độ lại là càng ngày càng chậm thỉnh thoảng còn có từng tia từng tia d ò n máu rơi xuống này cũng chưa chết diệp thần tự nhiên đem một màn kia xem ở trong mắt trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc lập tức không chậm c h ễ chút nào hóa thành số đạo tàn ảnh đổi tới ý nghĩ của hắn rất đơn giản đề hồn thú như vậy tồn tại thả tới địa cầu quá nguyệt tiên thẳng nếu không thể đem hắn thu phục liền muốn đem hắn hủy diệt hắn sở dĩ không sợ đề hồn thú vệ hồn lực lượng chủ nếu là bởi vì hắn đột phá đến c h ú t cơ kỳ về sau thần thức sớm đã tăng vọt mấy lần không chỉ đề hồn thú vệ hồn lực lượng đối nó ảnh hưởng không lớn bất quá muốn nếu đổi lại là người khác lại là một trường tai nạn một người dùng thú ngơi truy ta trốn theo tam sơn thành phố đổi tới Lộc vượt ngang mấy trăm dặm diệp thần cuối cùng đạp tại lộc nhi đảo một cái sơn động khẩu phát hiện hầu tử dấu chân diệp thần đứng tại cửa hang thần thức bao phủ vào sơn động về sau quả thật phát hiện hầu tử đang ở cách hắn không đến m ộ mươi m trong sơn động bất quá lại là nằm dạp trên mặt đất thở h ư n g h ộ c chân trái lòng bàn chân không ngừng giữ lại máu đỏ tươi dấu vết hình thể lại lần nữa hóa thành bốn năm mươi cm cao ta biết ngươi tại đây bên trong hắn cũng không vội ở đi vào mà là đảo chắp tay s à o lưng lắc đầu nói diệp mộ hiện tại cho ngươi một cái cơ hội thần phục hoặc là chết chi chít trong sơn động hầu tử nghe được hắn về sau trong mắt lại lần nữa bị xích h nó theo bản năng mong muốn đứng dậy nhưng thân thể lại lần nữa ngã trên mặt đất nó thở dốc trở nên càng ngày càng yếu tầm mắt bắt đầu dần dần ả m đ ạ m xuống h i ệ n nhiên là đến thời khắc hấp hối nó tình nguyện chết cũng không nguyện ý ra ngoài mà ý thức của nó cũng dần dần mơ hồ nó nhớ tới hơn một trăm năm trước chính mình tại đông doanh một cái tự nhiên trong công viên một đêm tỉnh lại bởi vì hình thể cùng bề ngoài cùng mặt khác hầu tử khác biệt mà lọt vào xa lánh hầu vương đùa nó mặt khác hầu tử dùng tảng đ á n đến ó nó chỉ có thể vượt qua rời đi công viên lưu lạc đến nhân loại căn cứ kết quả lại phát hiện nhân loại so với chiếc hầu tử còn có thể ác nó chỉ có thể giấu ở bãi rác bên trong đến ban đêm mới dám vụng trộm chạy đến nhặt một chút lạng thái diệp cùng với mốc meo hoa quả ăn dù là như thế còn muốn bị chó hoang truy cắn mùa đông tới nó lại đông lạnh lại đói núp ở trong đống rác một đoàn phá sợi bông bên trong run lầy bẩy một cái nhặt ve c h a i lão nhân gỡ ra đống rác phát hiện nó nhặt ve c h a i lão nhân không phải nó thấy người đầu tiên nhưng lại là nó không có cảm nhận được địch t í người đầu tiên nhặt ve c h a i lão nhân đem hắn mang về nhà một cái vừa d ơ vừa thúi khu nhà lều lão nhân cho ăn nó uống một chút cháo gạo khét lại đem đặt ở bên lửa này mới bảo vệ được nó một cái mạng sống lại nó đối người lại có nặng nhận thức mới về sau đông danh đầu đường bên trên liền xuất hiện một cái hình ảnh một cái nhặt ve c h a i lão nhân có một cái g i ỏ trúc tay cầm móc sắt chằn chọc tại các lớn bãi rác mà g i ỏ trúc bên trong thì là đang ngồi một đầu màu xanh biết hầu tử hầu tử hết sức thông minh đi theo lão nhân không có vài ngày sau liền học được như thế nào phân loại r ấ c r ư ỡ i cái nào đối lão nhân có ích cái nào vô dụng bởi vậy mỗi lần lão người sinh bệnh nằm trong nhà không ăn thời điểm hầu tử cũng sẽ ở ban đêm vụ trộm ra ngoài nhặt đồ bỏ đi hoặc là chạy đến gia đình giàu có trong phòng bếp trộm một, một ít thức ăn thậm chí là chạy đến y quán bên trong trộm hầu tử không biết mình đối lao nhân là một phần như thế nào tình cảm ân nhân cứu mạng đồng loại phụ thân nó cũng không biết chỉ biết là lao nhân đối với mình tốt có một ngày lao nhân sinh bệnh nặng mắt thấy ngày càng gầy gò hầu tử nghe trước đến khám bệnh y sinh nói cần một vị cực kỳ chân quý dược liệu loại dược liệu này chỉ có trong huyện mới có thế là hầu tử nửa đêm liền vụn trộm hướng trong huyện đuổi dựa vào trí nhớ nó thật vất và chạy tới huyện thành trộm được dược liệu về sau hồi trở lại đến ông lão bên trong thời điểm lại phát hiện lao nhân không thấy nghe hàng xóm nói nguyên lai、like、là lao nhân rất lâu không thấy nhi tử nghe nói phụ thân bệnh nặng cho nên sớm về tới trong nhà nơi đó nghe đồn phải di rời có thể là lao nhân chết sống không đồng ý lao nhân nhi tử vì ham phá dỡ khoản vậy mà cưỡng ép c o n bệnh nặng phụ thân lên núi muốn đem hắn ném trong núi n à y loại phong tục tại ngay lúc đó đông doanh nhìn mãi quen mắt đó là hầu tử lần thứ nhất giận dữ hầu tử truy vào trong núi tìm tới lao nhân thời điểm lão nhân đã bị dã thú phân thây nguyên lai là lao nhân nhi tử cóng lao nhân lên núi liền gặp dã thú lao nhân nhi tử sợ hai phía dưới liền đem lão nhân nhét vào trên đường chính mình hoảng hốt trôn xuống núi hầu tử chưa bao giờ cảm giác mình tức giận như thế qua trong cõi u minh lại cảm giác mình thân thể x ả ra chuyện gì di bất quá nó không thèm để ý nó xuống núi tìm được lao nhân nhi tử dưới cơn thịnh nộ hầu tử cảm thấy lỗ m ũ i ngứa lạ vô cùng đau b u ồ n hô hấp có chút không khoái nó đánh cái một nhảy mũi về sau lao nhân nhi tử trong cơ thể hồn phách liền bị hắn bước vào đó là hầu tử lần thứ nhất thôn vệ hồn phách về sau như là mở ra thế giới mới cỡ lớn bất luận là người q u ỷ hồn yêu quái tại hắn trước mặt đều không có nửa điểm sức phản kháng lao nhân chết xem như triệt để mai táng hầu tử đơn thuần cũng tại nó nội tâm gieo hạt giống cựu hận về sau nó nương tựa theo hồ đồ ý thức trở thành khai hoa viện thất thần bị khai hoa viện mỗi một thời đại Thái h sau, sau một khắc trong tay hắn xuất hiện ba hạt đan dược hắn đem đan dược theo hầu tử phần bụng tan đi vào sau đó lại đem độ vào hàng loạt linh khí tiến vào trong cơ thể nó hậu tử dần dần tiêu tán sinh cơ lúc này mới có chỗ chậm lại xu thế đến cuối cùng c ố này sinh cơ lại từ từ lớn mạnh các hạng dấu hiệu sinh mệnh thể bắt đầu khôi phục như thường nhưng mà một màn quỷ dị liền xuất hiện hậu tử hình thể lần nữa thu nhỏ theo 5 0 cm thu nhỏ đến 4 0 cm lại đến 3 0 cm cuối cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đến hơn 1 0 cm nhìn qua vẹn vẹn có người thành niên lớn chừng bàn tay phán g phất một trường có thể nắm hậu tử quên mở mắt ra diệp thần làm xong nó công kích mình chuẩn bị nhưng mà hầu tử khi nhìn đến nó trong nháy mắt trong mắt đầu tiên là lõe lên một tia bao la mờ mịt lập tức v è o một tiếng liền nhảy đến hắn trên lòng bàn tay không ngừng dùng lông xù đầu cọ lấy diệp thần tay não rất là thân mật hoàn toàn không phải đối đãi kẻ thù dáng vẻ chương năm trăm chín mươi ba hầu ca đi qua chi chi c h i bất quá lớn chừng bàn tay hầu tử tại hắn trên lòng bàn tay nhảy nhót tương bừng con ngơi ư quay tròn chuyện không ngừng còn thỉnh thoảng dùng mũi tại diệp thần có chút không có kịp phản ứng hắn vốn cho rằng mặc dù chính mình cứu sống hầu tử hầu tử cũng sẽ không tiếp nhận hào ý của mình thậm chí có khả năng ra tay với hắn nhưng mà trước mắt khỉ nhỏ nơi nào có nửa điểm tiến công bộ dáng của mình động tác của nó thoạt nhìn ngược lại là có điểm giống đ ị n h nọt khoe mẽ trong lúc nhất thời diệp thần chỉ cảm thấy có chút kỳ quái nhìn chằm chằm hầu tử yên lặng không nói cố gắng phân ra một tia thần niệm cùng con thú này trao đổi dâng lên theo thần thức chuyển tới cảm ứng đến xem con thú này đối với mình cũng không có nửa điểm để ý càng nhiều ngược lại là thân cận chi ý giống như là một cái vừa đản sinh tân sinh mệnh đối hết thầy đều tràn ngập tò mò đối với hắn cũng tràn đầy thân mật chi ý bất quá hắn có khả năng khẳng định là hầu từ nhỏ đi, cũng trở nên yếu đi. so với trước yếu đi rất nhiều hầu tử tại hắn lòng bàn tay hoạt động dưới lại dùng miệng liếm liếm móng ướt lập tức v è o một tiếng liền nhảy đến trên bả vai hắn nằm sấp chìm đã ngủ say giống như là một đầu gấu túi hầu tử bỏ mình một khắc này hắn xông tới liền phát hiện hầu tử ý thức đã không có chẳng qua là trong cơ thể sinh cơ còn không có tiêu tán hầu như không còn cho nên hắn mới thử dùng đan dược chỉ nàng không nghĩ đưa đến đến tiếp sau một chuỗi d ị biến chẳng lẽ là hai lần trùng sinh nguyên nhân diệp thần trong mắt lộ ra một tia suy đoán hầu tử lúc trước cưỡng ép thôn vệ tiếp cận hơn trăm người hộp phách liền làm u ố n cùng mình liều mạng một đợt sau đó bị cắn trả. ban đầu ý thức phai mở rồi cho nên thân thể nó bên trong lại đã đản sinh ra mười ý thức hắn có chút hoài nghi có phải hay không hầu tử cố ý giả ngu được lừa gạt mình bất quá tại thần trí của hắn phía dưới hầu tử tuyệt đối vô phương làm đến không có chút nào sơ hở mức độ thôi ngươi ở vào đỉnh phong thời kỳ đều không phải là đối thủ của ta húng chi ngươi bây giờ yêu đến loại tình trạng này lại có thể lật lên bao lớn sóng gió hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ghé vào trên bả vai mình ngủ thiếp đi hầu tử âm thầm lắc đầu liền đi ra hắn núi cùng lúc đó một cái cực kỳ kinh bạo tin tức truyền khắp toàn bộ đông doanh bốn đại âm dương sư gia tộc một trong khai hoa việ từ khai hoa viện gia chủ nợ hoa ngàn tuệ cho tới khai hoa viện ba đại h ộ pháp trưởng lão đều bỏ mình thậm chí là liền liền khai hoa viện c u n g phụng thức thần cũng bị người mạnh mẽ một quyền đánh nổ tin tức này uy lực không thua kém một chút nào năm đó hai cái bom nguyên tử vừa mới truyền ra liền đưa tới toàn bộ đông doanh tu hành giới tập thể chấn động tất cả mọi người theo bản năng liền là không tin phải biết khai hoa viện có thể là đông doanh chỉ có bốn đại âm dương sư gia tộc một trong a chỉ là nợ hoa ngàn tuệ vị gia chủ này chính là đương thời cự phách húng chi tại dưới của hắn còn có ba đại h ộ pháp trưởng lão ba người này không khỏi là thành danh đã lâu cường giả thả ra là đủ quét ngang đông doanh hết trong ừ cái đó ra còn có cổ đó ra một vị l cấp bậc thức t h ầ này tôn thức thần từ khai hoa viện thành lập tới nay liền tồn n thức từ tới tại, t khai hoa o lập r lúc đó có c vô số ù nhất g loại với nở o vào cao cao a ngàn như tồn sinh luân thần như thượng thần chi một mực tồn là là tuệ tại bất tử thể thức tại một tại, hồi. chi vậy lại đi Có mực b thời ử bất diệt, n ư muốn giết chết nói thì dễ làm mới khó làm nói Trong lúc nhất giết chết thì t lúc khó h dễ sao. toàn bộ đông doanh s ô i trào vô số tu hành giới người dồn dập nghe n ó n g chuyện thật giả cùng mặt mườn khi bọn hắn cầm tới khai hoa viện hiện trường video chiến đấu quan sát qua đi tất cả mọi người sợ n g người đường đương bốn đại âm dương sư gia tộc một trong khai hoa viện từ đầu tới đôi lại là bị một vị trẻ tuổi tay không hủy diệt nhìn xem trong video giống như thần linh thanh niên toàn bộ đông doanh tu hành giới tập thể ít lặng chỉ cảm thấy thần tâm đều đang run sợ thật sự là không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực ở vào quảng đảo một chỗ đền thờ bên trong vô tận trong hắt vụ đột nhiên toát ra hai đạo lục ú hú con mắt như là đèn lồng một kích cỡ tương đương theo liếc trong mắt q u ỷ dị nhảy lên một đạo nhỉ non không rõ thanh â m vang lên theo khai hoa viện tên kia chết rồi người nào có được khả năng như thế liệu sinh gia tộc liễu sinh tương điển hoặc là mặt khác hai vị gia hỏa ra tay rồi thanh âm bên trong sen lẫn k i ế p sợ cùng với không thể tin sau một khắc chỉ thấy vô tận khói đen bên trong một hồi chấn động lập tức chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi bay tới một tòa cổ xưa t i u quán t i u quán trên cửa treo hai cái đèn lồng theo t i u quán phiêu động đèn lồng như là một đôi con mắt hoảng động không ngừng lão bằng hữu một đạo vô cùng thanh âm khàn khàn từ t i u quán bên trong chậm rãi chuyển đến ngươi không cần đoán ta nhận được tin tức khai hoa viện vị kia là chết tại một vị người nước hoa trên tay t i u quán cửa lớn lúc mở lúc oan lần lượt một tấm người miệng người nước hoa khói đen bên trong con mắt kịch liệt lấp lánh mấy cái chẳng lẽ là ngày hôm trước hoa quốc đầu ngọn gió đang thịnh cái vị kia hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cường không sai chính là cái này người lúc trước cái kia đạo thanh â m khàn khàn mở miệng nói diệp nam cùng cùng thiên diệp gia tộc phản đ ổ thiên diệp phương tử cùng đi tới ta hoài nghi diệp nam cùng là vì thiên ngoại mảnh vỡ tới khai hoa viện vị kia chết về sau người tiếp theo liền đến p h i ê n chúng ta làm thiên ngoại mảnh vỡ tới khói đen bên trong con mắt đầu tiên là g i ậ mình lập tức hừ lạnh nói minh vương cái phế vật này chấn áp thiên ngoại mảnh vỡ lâu như thế lại còn không có nửa điểm tiến triển minh vương bên kia truyền đến tin tức Đã để tiến triển hơn phần nữa, c h chúng ta dù như thế o nào cũng ta dù m u ố tốt n ngăn chặn thời gian,、tốt、nhất là đem diệp Nam cùng chạm giết, để phòng khá yêu nhiều đến hắn. giết, chạm thời khá Tiểu Diệp là đem để yêu quán bên trong thanh â m dường như kiên kỵ nói khai hoa viện vị kia chết cho thấy diệp nam cùng chiến lược cũng không thua gì ba chúng ta vị bởi vậy ý kiến của ta là ba vị đồng loạt ra tay dạng này mới có thể triệt để chấn sát cái này người ta đề nghị lại thêm kiếm thánh liêu sinh tương điền bốn đại cao thủ ra tay diệp nam cùng hẳn phải chết không nghi ngờ thiên ngoại mảnh vỡ không dung cái này người nhúng chạm cùng lúc đó ở vào tộc h u ô n một chỗ biệt thự bên trong liêu sinh gia tộc đương đại gia chủ l i ê u sinh tin huyền ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn xem trước mặt video có thể là cái này người g i ế t võ xây là hắn liền là hắn một bên liêu sinh xích tỉnh vô cùng cung kính nhẹ gật đầu liêu sinh tin huyền hai tay cầm thật chặt trôi đ a o sắc mặt vừa sợ vừa giận liền khai hoa viện đều có thể diện khó trách dám giết võ xây nói xong hắn hỏi lần nữa có không t r a ra cái này người thân phận liêu sinh xích tỉnh đang muốn mở miệng thời khắc chợt nghe sau lưng chuyển đến một hồi tiếng động hắn theo bản năng nhìn lại chỉ thấy một đầu màu đen cự mãng theo trên cửa sổ tốc độ cao nhúc đ í c vào gặp qua thần quan đại nhân bao quát liêu i s chương năm trăm chín mươi bốn đông doanh chấn động thức thần hợp mưu màu đen cự mãng lần nữa ném ra một cái tạc đạn nặng ký phụ hỏng vẽ ra chủ tri lệnh mệnh kiếm thánh liêu sinh tương điển xuất chiến diệp nam cường chấn ta đông doanh uy nghiêm cái gì liêu sinh tin huyền lập tức giật mình khó nén trên mặt run sợ thần quan đại nhân có thể là phụ thân sớm đã tàng kiếm không nữa hỏi đến tu hành giới sự tình kiếm thánh liêu sinh tương điền tàng kiếm hơn mười năm việc quan hệ ta đông doanh mặt mũi là thời điểm cầm diệp nam cùng thử một lần phong mang này không riêng gì ảm vẽ gia tộc chi mệnh càng là còn lại hai đại âm dương sư gia tộc chi mệnh màu đen cự mãn ngự khí kiên quyết không thể nghi ngờ đúng nghe được lời này liêu sinh tin huyền tâm bên trong lần nữa nhắc lên một hồi sóng to gió lớn đành phải cố mà làm đ á ứng xuống núi phú sĩ đông doanh đỉnh cao nhất độ cao so với mặt biển cao nhất tiếp cận 4.000 m é t người nhật bản trong mắt thánh sơn là đông doanh có đủ nhất lâu đời lịch sử triệu thánh chỗ cũng là người nhật bản suốt đời muốn leo núi đỉnh núi tinh thần tín ngưỡng run sợ đông đem đến lúc này núi phú sĩ sớm tích đầy tuyết trắng cũng nên đón cây hoa anh đào tranh nhau h ở i mở thời tiết từng đ ó a từng đ ó a nhiều đám chật ních đầu cánh cây tranh kỳ đấu diễm nhàn nhạt màu hồng phấn cây hoa anh đào xa xa nhìn lại giống tung bay ở trên núi phú sĩ từng b ệ màu hồng mây tía khiến cho đến vô số mộ danh mà đến du khách hoa mắt thần cách đại tháng chuyến này không phải h mà tại núi phú sĩ độ cao so với mặt biển đỉnh cao nhất kiếm phong phía trên bởi vì độ cao so với mặt biển cao nhất thời khắc này kiếm phong đã sớm bị băng tuyết nơi bao bọc như thế thời tiết t ác liệt ít có người đến cho dù là phi đ i ể u cũng không dám tùy ý vượt qua giờ k h ắ c này ở kiếm phong một chỗ tầng băng thung lũng bên trong thung lũng như cùng một cái lỗ thủng to hắn hạ sâu không thấy đáy chẳng qua là lại tản mát ra l ạ n h leo t h ấ u xương tại bốn phía cảng là có vô số băng nhũ dựng ngược lập loại trận, trận hà mang một cỗ máy bay trực thăng cực kỳ chật vật nhảy đến kiếm phong phía trên đợi đến máy bay trực thăng cách xa mặt đất có chừng hai mươi mét l i ê u sinh tin huyền trong tay cầm một cái hồ lô rượu cũng không dừng lại lâu mà là đi thẳng tới tầng băng thung lũng lô lớn bên cạnh thân hình không người xuống cực kỳ cung kính nói phụ thân ta đến, đến rồi theo tiếng nói của hắn hạ xuống trước mặt hắn tầng băng bên trong cái hang lớn đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm nhẹ âm thanh giống như là có một con giã thú tử trong đó điên cuồng đi lên nhảy lên động làm cho phía trên tầng băng cũng vì đó run dậy l i ê u sinh tin huyền vẻ mặt lập tức nhất biến bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ cực kỳ nóng rực sóng nhiệt theo cũng trong động bắn thẳng đến tới cỗ này sóng nhiệt bay thẳng mặt đất là đ ủ đem sắt thép hòa tan. Nhưng mà tương đối quỷ dị chính là tại nhiệt độ cao như vậy khí lưu phía dưới tầng băng không có chút nào nửa điểm hòa tan xu thế liêu sinh tin huyền lui lại mới bước hít sâu một cái hơi lạnh sau đó đem hồ lô rượu trong tay ném về trong đ ộ n băng nhưng mà hồ lô rượu lại không chút nào rơi xuống đi vào mà là treo giữa không trung giống như là có một cô vô hình lực đạo tại ngăn chặn đó tạch tạch tạch theo một hồi giòn vang chỉ thấy lơ lửng giữa không trung hồ lô mặt ngoài đã n ứ t ra vô số vết nứt bên trong rượu rồn rập vùng vãi mà ra rơi xuống băng động bên trong tại như thế khí trời rét lạnh bên trong người thường thở ra một hơi đều sẽ cái băng mà trong hồ rượu lại cực kỳ khắc thường sôi trào b sản nồng mát một đầm m ra cố liệu r sinh tin huyền, huyền nhắm mắt nói võ xây là chết tại hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng trên tay mà không có năng lực đành phải mời ra phụ thân làm võ xây báo thủ ta sớm đã tàn kiếm trong động băng vẫn như cũ kéo dài ra bên ngoài tản ra hơi nóng chỉ bất quá hơi nóng lại là lúc đứt lúc nối phản phất phía dưới người tâm cảnh cũng không bình tĩnh hoa quốc diệp nam cường tiến vào ta đông danh o trước d i ệ t thiên diệp ra phía sau lại diệt khai hoa v i ệ n xem ta đông danh o tu hành giới làm không có gì liệu sinh tin huyền một năm một mươi đem chuyện đã xảy ra nói ra ả m vẽ gia tộc chuyển đến mệnh lệnh nhường phụ thân ra mặt khiêu chiến diệp nam cường chấn ta đông danh o uy nghiêm quốc hội bên kia cũng là ý tứ này sau một khắc chỉ thấy thung lũng bên trong tầng băng trong khoảnh khắc đó đều hòa tan tựa như sông băng sụp đổ l i ê u sinh tin huyền cả kinh rút lui liên tục lại xem xét chỉ thấy một đạo ánh lửa tựa như hỏa long phóng lên tận trời t ừ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra một vị lão giả lão giả một đầu tóc bạc dung mạo vậy mà so l i ê u sinh tin huyền còn trẻ theo lão giả rơi xuống đất hai đạo giải lụa màu trắng từ hắn trong m u i phun ra ngoài giải lụa màu trắng bên trong vậy mà bao bọc từng tiên ngọn lửa nếu như có người ngoài thấy đối phương l i ề n sẽ cực kỳ kinh hai phát hiện đối phương lại là liêu sinh gia tộc liêu sinh tương điền đông doanh quốc truyền kỳ càng là đông doanh trên trăm năm một vị duy nhất kiếm thánh năm đó từng một người một kiếm liên tiếp bại ba vị cấp thế giới tự đầu sau đó càng kiế những năm này mặc dù nhà xuất chúng người tầm mắt bất quá thanh danh lại là một ngày không giảm thấy cảnh này liêu sinh tin huyền con ngươi kịch liệt co r i ú p lại vội vàng tiến lên chúc mừng chúc mừng phụ thân nói gì chúc mừng liêu sinh tương điền quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc trước t ầ n g băng thanh âm vô cùng khẳng hạn tựa như rất lâu chưa nói chuyện qua lao phu tàng kiếm ẩn cư ở nơi này mấy chục năm chính là vì truy tìm lực lượng cực hạn cố gắng đem hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp đáng tiếc vẫn như cũng là trình độ cao vút còn kém một bước nói thời điểm chỉ gặp hắn đưa tay đối mặt đất bên trên băng tuyết cách không một túm Tại hắn trong tay chậm rãi ngưng tụ thành một cái băng cầu nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại băng cầu bên trong băng phong lấy một đoàn m à u lam yêu dị chi hỏa mấy giây về sau băng cầu cuối cùng biểu hiện bắt đầu thong thả hòa tan h i ệ n nhiên là vô phương chống cự bị băng phong ở trong đó lam sắc h ỏ a diễm băng hỏa cuối cùng vô phương tư dung xem ra là mệnh liêu sinh tương điền thở dài một tiếng về sau cũng không nữa xoắn suýt ở đây mà là quay đầu nhìn về phía liêu sinh t i n huyền ngươi lại đem chuyện đã xảy ra nói với ta một lần đợi đến sau khi ngay xong hắn đột nhiên cười lạch nói này cái gọi là bốn đại âm dương sư gia tộc mấy năm gần đây là c cũng càng ngày càng sợ chết vì đối phó không quan trọng một cái hoa quốc đệ nhất nhân lại còn muốn liên lụy lao phu phu thân ý của ngài là l i ê u sinh tin huyền mơ hồ đoán được cái gì dẫu ở trong đền thờ ba lão quái vật có cảm giác nguy hiểm lại sợ chết cho nên chỉ có thể bức bách lao phu xuất quan cùng bọn hắn hợp lại đối phó diệp nam cồn cái này người l i ê u sinh tương điền lắc đầu t h a n nhẹ bất quá này không trọng yếu lão phu sinh tại đông doanh lớn ở đông doanh tự nhiên có nghĩa vụ làm đông doanh mặt mũi mà chiến dứt lời ở giữa hắn lưng eo d ư ỡ n một cái cất bước nhảy lên lúc này nhảy đến trên không đối toàn bộ thung lũng một trường đè xuống giữa như muốn một trường đánh nát này ngọn núi cao lao hòa kế ngươi nên ra đến rồi theo tiếng nói của hắn hạ xuống một đạo kinh thiên tiếng kiếm gieo từ trong tầng băng chuyển đến ngay sau đó toàn bộ thung lũng kịch liệt chấn động lập tức nổ tung chỉ thấy một đạo màu xanh lưu quang bắn thẳng đến chân trời màu xanh lưu quang vây quanh liếu sinh tương điển đi nhanh ba vòng mấy lúc sau rơi xuống trong tay hắn rõ ràng là một thanh hai thước bảy tám t ấ p kiếm là thiên tùng vân kiếm phụ thân năm đó b ộ kiếm một bên liếu sinh tin huyền kích động k h n g thôi thiên tùng vân kiếm lại tên thảo thế kiếm đều mưu ngại đại đ ạ o tương chuyển cần tá chi nam năm đó chém giết quái vật b lão hòa kế người bị băng phong mấy chục năm thế nhân sớm đã quên ngươi chi phong mang cũng quên ta liễu sinh tương điền liễu sinh tương điền nhẹ nắm chuỗi kiếm dường như đối một vị đã lâu không gặp lão bằng hữu thổ lỗ hết thôi được lần này xuất quan liền dùng diệp nam cùng máu tươi tới tế ngươi phong mang cũng hướng về thiên hạ nhân chứng sáng ta liễu sinh tương điền bốn chữ cũng không có theo thời gian trôi qua mà trở nên nằm đạo chương năm trăm chín mươi lăm đông danh chấn động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 trừ cái đó ra còn có một vị cổ lão cấp bậc thức thần n à y tôn thức thần từ khai hoa viện thành lập tới nay liền tồn tại trong lúc đó có vô số cùng loại với n ở hoa ngàn tuệ như vậy tồn tại đi vào sinh tử luân hồi có thể thức thần lại là như là cao cao tại thượng thần chi một mực tồn tại bất tử bất diệt như muốn giết chết nói thì dễ là mới m khó làm sao trong lúc nhất thời toàn bộ đông doanh s ô i trào vô số tu hành giới người dồn dập nghe n ó n g chuyện thật giả cùng mặt nguồn khi bọn hắn cầm tới khai hoa viện hiện trường video chiến đấu quan sát qua đi tất cả mọi người sợ ngây người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 đã tiến triển hơn phân nửa để cho chúng ta dù như thế nào cũng muốn ngăn chặn thời gian tốt nhất là đem diệp nam cùng chém giết để phòng quá yêu n h i ề u đến hắn t i ể u quán bên trong thanh em dường như kiên g kỵ nói khai hoa viện vị kia chết cho thấy diệp nam cùng chiến l ư ợ c cũng không thua gì ba chúng t a vị bởi vậy ý kiến của ta là ba vị đồng loạt ra tay dạng này mới có thể triệt để chấn sát cái này người ta đề nghị lại thêm kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n bốn đại cao thủ ra tay diệp nam cùng hẳn phải chết không nghi ngờ thiên ngoại mảnh vỡ không dung cái này người n h ú n g chạm cùng lúc đó ở vào tộc k h ô một chỗ biệt thự bên trong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 bao quát liêu sinh tín huyền ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy các ngươi không cần tra xét màu đen cự mãng thổ lộ lấy màu đỏ tươi lưới miệng nói tiếng người nói cái này người tên là diệp nam cường là tân tấn hoa quốc đệ nhất nhân theo tiếng nói của nó hạ xuống mọi người nhất thời giật mình nhất là liêu sinh tín huyền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói hoa quốc đệ nhất nhân thế nào lại là hắn chương năm trăm chín mươi sáu kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n màu đen cự mãng lần nữa ném ra một cái t ạ đạn nặng ký phụ ảo vẽ ra chủ tri lệnh mệnh kiếm thánh liêu sinh tương điền xuất chiến diệp nam cường chấn ta đông doanh uy nghiêm cái gì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 đông danh đỉnh cao nhất độ cao so với mặt biển cao nhất tiếp cận 4 0 0 0 m người nhật bản trong mắt thánh sơn là đông danh có đủ nhất lâu đời lịch sử t r i ề u thánh chỗ cũng là người nhật bản suốt đời muốn leo núi đỉnh núi tinh thần tín ngưỡng d u n sợ đông đem đến lúc này núi phú sĩ sớm tích đầy tuyết trắng cũng nên đón cây hoa anh đào tranh nhau h ở i mở thời tiết từng đ ó a từng đ ó a nhiều đám chật ních đầu cánh cây tranh kỳ đấu diễm nhàn n h ạ t màu hồng phấn cây hoa anh đào xa xa nhìn lại giống tung bay ở trên núi phú sĩ t ư n g vệm à u hồng mây tía khiến cho đến vô số mộ danh mà đến du khách hoa mắt thần cách đại tháng chuyến này không phải、hư.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 Lại như thế khí trời rét lạnh bên trong người thường thở ra một hơi đều sẽ kết băng mà trong h ổ lô rượu lại cực kỳ k h ắ c thường sôi trào b ư ớ c lên ra trận trận hơi nóng t ả n m á t ra một cỗ nồng đậm m ù i rượu đợi đến h ổ lô bên trong rượu đều nhỏ vào trong động băng về sau một đạo vô cùng thanh â m giản mua rồi mới từ trong động băng chuyển đến chuyện gì đạo thanh â m này dường như không kiên nhẫn dường như nhẹ nhàng vui vẻ liêu sinh tín huyền theo bản năng căng thẳng thân thể phụ thân võ xây chết băng động bên trong lập tức trầm ặ c qua mấy giây mới buồn b ạ nói ta đã biết ngươi trở về đi phụ thân liêu sinh tín huyền nhắm mắt nói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 hắn đột nhiên cười lạnh nói này cái gọi là bốn đại âm dương sư gia tộc mấy năm gần đây là càng ngày càng xào trá cũng càng ngày càng sợ chết vì đối phó không quan trọng một cái hoa quốc đệ nhất nhân lại còn muốn liên lụy lao phu p h ụ thân ý của ngài là liêu sinh tín huyền mơ hồ đoán được cái gì dẫu ở trong đền thờ ba lao quái vật có cảm giác nguy hiểm lại sợ chết cho nên chỉ có thể bức bách lao phu xuất quan cùng bọn hắn hợp lại đối phó diệp nam cùng cái này người liêu sinh tương điền lắc đầu t h a n nhẹ bất quá này không trọng yếu lao phu sinh tại đông d a n h lớn ở đông d a n h tự nhiên có nghĩa vụ làm đông d a n h mặt mũi ma chiến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 lại tên thảo thế kiếm đều mưu ngại đại đao tương truyền cần tá chi nam năm đó chém giết quái vật bắt kỳ rắn lớn thời điểm bắt đầu từ bắt kỳ rắn lớn trong cơ thể phát hiện thiên tùng vân kiếm thiên tùng vân kiếm càng bị ca tụng là đông doanh tam đại thần khí một trong cho dù là chư thần chi kiếm mười quyển kiếm đều không phải là đối thủ của nó lão h o a kế ngươi bị băng phong m ấy chục năm thế nhân sớm đã quên ngươi chi phong mang cũng quên ta liễu sinh tương điển liễu sinh tương điển nhẹ nắm chuỗi kiếm dường như đối một vị đã lâu không gặp lão bằng hữu thổ lộ hết thôi được lần này xuất quan liền dùng diệp nam c ù n máu tươi tới tế ngươi phong mang cũng hướng về thiên hạ nhân chứng sáng. ta liếu sinh tương đ i ể n bốn chữ cũng không có theo thời gian trôi qua mà trở nên l à m đạm c h ư n ă m trăm chín mươi bảy hình ý quyền trần liễu chủ nhân phệ hồn đại nhân nó làm diệp thần trở về ngự mục sơn thời điểm sớm đã tại tại chỗ đau khổ chờ thiên diệp phương tử vội vàng đón trước tiên liền hỏi diệp thần chuyến đi này có hay không có đem hầu tử chém giết tuy nói nàng cũng không có tận mắt thấy hầu tử chạy trốn bất quá vẫn là có thể theo diệp thần đuổi theo hành vi bên trong đoán được một chút sau một khắc nàng liền thấy được ghé vào diệp thần trên bờ vai ngủ t i ế p đi hầu tử nàng đầu tiên là ngẩn ngơ lập tức tựa h ồ là nhớ ra cái gì đó lập tức dọa đến đặt m chỉ hầu tử lắp ba lắp bắp hỏi nói n ó n ó n ó nghe được tiếng động nguyên bản sớm đã quen ngủ mất hầu tử đột nhiên đánh thức con thú này dùng ngón tay rủi rủi mắt về sau nhìn một chút thiên diệp phương tử vậy mà v è o một tiếng liền nhảy đến thiên diệp phương tử trên đầu tay đối tóc của nàng cáo không ngừng không biết vì cái gì hầu ca vừa nhìn thấy thiên diệp phương tử liền cảm thấy nàng gương mặt kia thở giận nàng nhớ không nổi thiên diệp phương tử là ai nhưng tiềm thức liền là rất muốn dùng nhỏ khẩn thiết hung hăng đưa nàng đánh một trận tơi bời chủ nhân cứu mạng cứu mạng thiên diệ phương tử dọa đến thét lên liên tục duy trì thân thể cứng ng mặc cho hầu tử đưa nàng đầu kia tóc dài cào đến ngổn ngang không thể tả tựa như là sở mát được rồi trở về đi diệp thần cảm giác buồn cười vừa tức giận đồng thời hướng hầu tử truyền đạt mệnh lệnh hầu ca lúc này mới đình chỉ động tác trong tay chẳng qua là nó trong lòng vẫn như cũ cảm thấy thật giận không thôi có chút không c a m tâm có thể lại không dám vi phạm diệp thần mệnh lệnh trong mắt chuyển động lập tức quay người dùng đ í t khỉ đối thiên diệp phương tử mặt Phúc! Một cỗ hôi thối hướng cỗ Một bốn chỉ nôn mửa liên tục thiên d i ệ p phương tử một hồi nhảy nhót tưng bừng cùng vào đầu b ứ c thay tựa hồ là vui không đi nổi thiên d i ệ p phương tử thật vất vả chậm tới về sau cũng ý thức được không thích hợp không khỏi yếu ớt nhìn thoáng qua trên bả vai hắn hầu tử nhịn không được hỏi chủ nhân nó nó trở về rồi hay nói diệp thân phát giác được dưới núi đã có xe cảnh sát chạy tới h i ệ n nhiên là khai hoa viện biến động đưa tới đông doanh quan phương hành động làm hai người xuống núi dọc đường một mảnh bãi cỏ thời điểm chỉ thấy nhảy ra tốc độ cao lớp đến một con ngựa lập tức ngồi một vị thân mặc màu đen trang phục ngũ quan non nứt thiếu nữ thiếu nữ không ngừng huy động trong tay trường tiên quật dưới thân ngựa ngựa chạy càng nhanh hơn nàng càng là xúc động gương mặt đỏ bừng không thôi nhưng mà này ngựa cũng không biết có phải hay không là mất đi lý trí để đó rộng lớn đại lộ không đi vậy mà hướng phía diệp thần cùng thiên diệp phương từ tốc độ cao đỉnh đi qua người thường nếu là bị hắn đội lên không chết cũng phải tàn phế cẩn thận lập tức nữ tử kinh hô một tiếng theo bản năng nắm chặt lập tức cương tựa hồ là muốn ngăn cản tất cả những thứ này nhưng mà con ngựa này vẫn như c ũ không ngừng chút nào va về phía diệp thần đã thấy diệp thần trong mắt lóe lên một vệm đệp vang con ngựa kia lập tức như bị điện giật tại chỗ quỷ gối quỷ xuống. mà lập tức nữ tử bởi vì quán tính lúc này bị quăng ra tới bị đau liên tục đi thôi diệp thần chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua hất r a nữ tử k h ẽ lắc đầu cũng không dừng lại lâu nhưng mà hắn vừa đi ra không có mấy bước sau lưng liền chuyển đến một tiếng khe tê ơ cái kia người nào các ngươi không cho phép đi diệp thần nhìn lại đã thấy lúc trước bị hất r a nữ tử dẫn theo c ơ ngựa khập cánh đi tới tiểu nhan phía trên viết đầy phẫn nộ nữ tử trực tiếp ngăn cản diệp thần hai người dù rất là tiêu chuẩn tiếng chúng nói nói xin lỗi người nước hoa diệp thần k h nhữ mày cái gì nói xin lỗi Các người nhật bản nghe được câu kia nói tục nữ tử trên mặt lanh ý càng ngày càng lạnh lẽo người nhật bản lại như thế nào đời ta ghét nhất người nhật bản đã các n g ư ơ i đúng vậy người nhật bản kia liền càng hẳn là hướng cô mãi n ã i ta nói xin lỗi ngược lại là thiên diệp phương tử bị tức cái quá sức ngươi n g ư ơ i nhật bản ăn nhà ngươi gạo rồi xem ở ngươi là người nước hoa trên mặt mũi ta không tính toán với ngươi diệp thần khỏe miệng không khỏi phát ra một vệ ý cười tránh ra nữ tử hai tay chống lạnh không nói xin lỗi cô nãi n ã i liền là không cho diệp thần tầm mắt dần dần lăng lệ xuống dưới thấy nữ tử trong lòng theo bản nàng phát lệnh nàng vội vàng đuối bốn phía ủy khuất đến cực điểm hô cha có người khi dễ ngươi con gái ngươi còn có quản hay không rồi theo tiếng nói của nàng hạ xuống một đạo sen lẫn chấn nộ thanh em hùng hậu tùy theo truyền đến ai dám khi dễ ta con gái sau một khắc, chỉ thấy một vệ bóng đen từ xa xa trong rừng cất bước l ư ớ t đến đối phương ngang qua trời cao hai chân mảy may không kể sát đất mặt cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền vượt ngang hơn trăm mét cao thủ thiên diệp phương tử sắc mặt hơi đổi một chút nàng không khỏi theo bản năng tới gần diệp thần diệp thần tầm mắt hưng tụ đông doanh cũng có hoa quốc võ đạo t ô n g sư nữ tử hình như có dựa vào chỉ một ngón tay diệp thần làm n ũ nói cha liền là bọn hắn khi dễ ta hù dọa tiểu hồng làm hại tiểu hồng nắm ta hất ra người ta cái mông đều nhanh quẳng thành tám cánh mạ nữ nhi oan cha cái này cho người chút giận nam tử trung niên trên mặt vẻ giận dữ lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần theo bản năng mong muốn làm loạn nhưng mà cả người lại đột nhiên ngây dại như là hòa đá cha người ngốc cả nha bên cạnh hắn nữ t ử vội vàng đẩy hắn một thanh im miệng nam tử trung niên thay đổi trước mắt cương triều đột nhiên nghiêm nghị quắt lớn nàng một câu lúc này mới trên mặt cung kính đối diệp thần ô m quyền xin hỏi tiên sinh có thể là họ diệp phải thì như thế nào diệp thần cười nhạt một tiếng lời này vừa nói ra nam tử trung niên lúc này đối hắn tầm tầm bái thỉnh tội nói tại hạ trần liễu tương dương hình ý quyền thứ ba mươi tám đời truyền nhân gặp qua diệp tiên、sinh. trần h e o t n liễu của hắn hạ lúc này gật đầu nói văn bối hiện nay tại tộc xây dựng quyền quán lấy phần cơm sau khi thuận tiện tuyên dương ta hoa quốc quốc y thuật nếu như ta nữ nhi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa v mà chạm tiên sinh còn mời tiên sinh thứ tội nói đến đây hắn lúc này quay đầu nhìn về phía sau lưng nữ tử quắt tiểu tuyết còn không m g ò một chút hướng diệp tiên sinh nói xin lỗi cha ngươi tiểu tuyết còn cho là mình nghe lầm chương năm trăm chín mươi tám liêu sinh gia tộc khiêu chiến nói xin lỗi trần liễu đệ s i bèn để cao mấy lần trần tuyết lúc này mới thở phì phò đối diệp thần nói thật xin lỗi không sao lần sau không thể lại như vậy điều ngoa tùy hứng diệp thần mỉm cười lập tức dẫn thiên diệp phương tử liền rời đi trần liễu từ đầu tới đôi đều duy trì túi đầu tư thế mãi đến diệp thần tan biến về sau này mới đứng vững người phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt trần tuyết tức bực dậm chân p h à n nan nói cha ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi thế mà để cho ta hướng tên k i a nói xin lỗi im miệng trần liễu lập tức hung tợn bay đầu t r ừ n g nàng liếc mắt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà nói ngươi cũng đã biết vừa rồi vị tiên sinh tiên là người phương nào không phải liền là một cái bị cái k i a đông doanh nữ nhân bao dưỡng mặt trắng nhỏ sao có gì ghê gớm đâu trần tuyết xẹp miệng thầm nói không hắn liền mặt trắng nhỏ cũng không tính tối thiểu nhất hắn không trắng cũng không đẹp trai người a người a trần liễu lắc đầu thở dài nói từ nhỏ ta chính là đem ngươi cho làm hư mới quen ra ngươi bây giờ này thân ma bệnh ngươi cũng đã biết ta hoa quốc tu hành giới đệ nhất nhân là ai đương nhiên là diệp nam c ù nga nhưng phạm là ta hoa quốc tu hành giới người đều nên b i ế ta t ngươi đây cũng muốn hỏi ta chăng trần tuyết cho hắn một cái b ạ n h nhãn còn muốn nói tiếp cái gì thời khắc mãnh liệt nhìn về phía diệp thần rời đi hướng đi khuôn mặt không khỏi nhất biến khó chẳng lẽ hắn h ắ n nàng liên tiếp nói vô số cái nàng tựa như cả lâm hoàn toàn không còn lúc trước nhanh mồm nhanh miệng không sai trần liễu xác nhận trong nội tâm nàng suy đoán trên mặt nghiêm nghị nói vừa rồi vị kia diệp tiên sinh chính là ta hoa quốc truyền kỳ diệp nam c n g diệp tiên sinh nói đến đây hắn lại lần nữa nhìn về phía trần tuyết cảnh cáo nói cũng chính là giống như diệp tiên sinh nhân vật như vậy mới sẽ không cùng ngươi một cái van bối so đo bằng không cho dù là mười cái vi phụ cũng không phải là đối thủ của hắn trần tuyết dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệnh lần này triệt để nói không ra lời diệp thần cùng thiên diệp phương tử vừa về tới thiên diệp gia tộc liền có ba vị khách không mời mà đến tới cửa đối phương tự xưng là ám b ẽ gia tộc người chỉ mặt gọi tên muốn gặp hoa quốc diệp nam cùng không tốt thiên diệp phương tử nghe hỏi về sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi chủ nhân tất nhiên là ngươi hủy khai hoa viện về sau ảng vệ gia tộc chuẩn bị ra tay với ngài ảng vệ gia tộc khai hoa viện thảo vách từng nhà trúc mộng nhà bốn cái này làm đông danh o bốn đại âm dương sư gia tộc tuy nói bằng mặt không bằng lòng bất quá một phương bị hao tổn mặt khác mấy phương cũng sẽ thỏ chết hồ bi chủ nhân nô tỷ có ý tứ là không thấy cho thỏa đáng thiên diệp phương tử k h u y ê n n ụ người ta nếu chủ động tới cửa há có không thấy lý lẽ diệp t h ầ n khẽ l ắ t đầu để bọn hắn vào đi thiên diệp phương tử đành phải lo được lo mất để cho người ta dẫn phía ngoài ba người đi đến dẫn đầu là một vị ăn mặc rộng rãi quần áo l u y công tay cầm võ sĩ đao nam tử gọi là an bồi thác thật an bồi thác thật từ trên xuống dưới đánh giá một phen diệp thần âm thầm gật đầu nói các hạ liền là hoa quốc diệp nam cuồng đã biết là ta có dám liền phóng diệp thần ngồi ngay ngắn trên đài cao ở trên cao nhìn xuống đánh giá ba người hắn làm cho ba người không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ an bồi thác thật giơ tay lên một cái sau đó một đạo quyển trục từ trong tay hắn bắn ra hướng phía diệp thần đánh tới hôm nay chúng ta đến đây cũng không mục đích khác chẳng qua là làm người đợi truyền một phong chiến thư diệp thần thuận tay tiếp nhận cái tia quyển sách mở ra xem phát hiện phía trên là giấy trắng n ự c đen đỉnh chóc có ba cái vô cùng dễ thấy tiểu chữ giấy sinh tử Các hạ tự ta ý đi đ vào ô ngày doanh, mai t đ ô giữa trưa kiếm thánh liêu sinh tương điền mời các hạ tại núi phú sĩ một trận chiến ấn ngươi hoa quốc từ xưa đến nay quy củ ký giấy sinh tử sinh tử bất luận nghe được khiêu chiến người là liêu sinh tương điền một bên thiên diệp phương tử liền nói ngay chủ nhân tuyệt đối không thể tiếp chiến liêu sinh tương điển là ta đông danh o trăm năm qua một vị duy nhất k i ế m thánh càng là ta đông danh o truyền kỳ trăm năm qua hắn tung hoành đông danh o chưa bại một lần an bồi thác thật nghe vậy lập tức cười ngạo nghễ trên mặt nghiền ngẫm nhìn về phía diệp thần diệp nam cường ngươi đã là hoa quốc đệ nhất nhân có dám tiếp chiến hắn vốn cho là chính mình như thế kích diệp thần diệp thần tất nhiên sẽ đáp ứng ai có thể nghĩ đến diệp thần trong tay chiến thư đột nhiên hóa thành vô số mảnh vụn diệp nam cường ngươi an bồi thác thật sắc mặt lập tức lạnh xuống diệp thần mặt lộ vẻ khinh thường kiếm thánh liêu sinh tương điển chưa từ ngày Hắn l à một thật t nghĩ vì đó c nhân báo h thể phải sinh nhất định ủ lớn làm lời tới cần người còn nguyên mang có trực cái của tiếp tìm ta, tử. Ta giấy gì gì đem sẽ bên chỉ hy vọng các hy hạ không vọng n tiên h diệp phương tử lúc này mới thở dài một hơi nàng còn muốn nói tiếp cái gì thời khắc lại nghe diệp thần nói ngươi cũng ra ngoài không có phân phó không thể tìm đến tiên diệp phương tử đành phải kềm chế nghi hoặc kéo cửa lên rời đi diệp thần đưa tay bố hạ một đạo kết giới nhường trên vai hầu tử rơi vào trên tay mình Thấm mắt nhìn cùng h chầm cho thiên mảnh chuyển phương hắn hiện thuốc. hương. m một mát mở mịt các cái còn dược c nó nói, nói cho ta biết, thiên ngoại ngươi đến địa phương nào. Dứt lời hắn cái tay còn lại bên trên xuất hiện một viên Đan bừng, tàn đan biết, rời lời lại ta Dứt tay xuất địa ra bị bỏ vỡ lúc đó thiên diệp gia tộc liêu sinh tín huyền đứng tại trong đ ì n h viện xử lý hoa hoa thảo thảo đang nghe được thủ hạ báo lại về sau không khỏi trầm mặc mấy giây tiếp theo cười lạnh nói không nguyện ý xuất chiến nghĩ không ra đường đường hoa quốc đệ nhất nhân vậy mà như thế nhát gan sợ chết gia chủ muốn hay không thông chi tướng điền đại nhân quyết chiến hủy bỏ người kia không nắm được chú ý theo bản năng hỏi hủy bỏ l i ê u sinh tín huyền trong mắt l ó e lên một tia vô cùng mãnh liệt hận ý hủy bỏ con ta đại thủ người nào tới báo nếu hắn không nguyện ý xuất chiến vậy chúng ta liền ép hắn xuất chiến từ giờ trở đi phái ra tất cả mọi người đối lưu t h ủ tại ta đông doanh hoa quốc người tu hành tiến hành chấn áp nhưng phạm là hoa quốc người tu hành kinh doanh s ả n nghiệp bao quát võ quán y quán đều đập cho ta người cho ta bắt nói đến đây trên mặt hắn bày biện ra một v ệ sen lẫn trả thủ tính cùng vẽ b ả o n g ư ợ nếu như đối phương cường g i phản kháng giết lời này vừa nói ra cái kia người nhất thời giật mình gia chủ sự tỉnh có thể hay không làm lớn chuyện rồi phải biết hoa quốc bên kia cũng không phải dễ chê ơ chúng ta chỉ nhằm vào hoa quốc tu hành giới người ảnh hưởng có thể lớn đi nơi nào ta chính là muốn cho diệp nam cùng trở thành hoa quốc tu hành giới trong mắt tội nhân đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem diệp nam cùng còn như thế nào ngồi đợi vững liệu sinh tín huyền trong tay vòi hoa s e n ứng tiếng m à n át nụ cười dần dần âm độc Trước đáp. Đáp Thiên diệp gia tộc. Tại、diệp、thần trong tay xuất hiện đan dược trong nháy mắt đó. Nguyên bản dược cùng Diệp Diệp Diệp gia hiện đáp. Đáp Nam ứng không? đan nháy Nguy sẽ đó. v è o một tiếng nhảy lên đi qua tốc độ nhanh vô cùng diệp thân một phất ống tay áo đem hắn đánh bay trên mặt đất hầu tử lần nữa bay chạy tới vẫn như cũng bị hắn đánh bay như thế mấy lần về sau hầu tử cũng ý thức được vô luận chính mình làm sao nếm thử cũng lấy không được đan dược chi chi c h i nó đành phải đứng trên mặt đất đủ loại vào đầu bước hai n h y nhót tư ơ mừng trong miệng lại còn chảy ra nước miếng hiển nhiên là đối viên đan dược kia dị thường khát vọng diệp thân lại lần nữa lấy ra viên đan dược kia cười nhặt nói nói đi thiên ngoại mảnh vỡ hạ lạc ở đâu chỉ cần ngươi nói cho ta biết nó sẽ là của người hầu tử lúc này lộ ra một mặt vẻ mở ngươi không biết diệp thân nụ cười trên mặt dần dần thu vào thông qua thần thức cùng n à y chạy thấy nó không giống như là giả mạo về sau trong tay hảo quang l ó e lên lúc này xuất hiện một viên giả ma sau khi vỡ vụn mảnh vỡ liên la vật này hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất hầu tử ngươi không có khả năng không nhớ rõ thật tốt cho ta ngẫm lại nghĩ ra được nói cho ta biết đan dược ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ở miếng k i a mảnh vỡ xuất hiện trong n g á y m ắ t đó lúc trước còn phấn khởi không thôi hầu tử lập tức l â y người tầm mắt nhìn chỏng chọc vào cái viên tia mảnh vỡ phản phất là đang tự hỏi cùng hồi ức mà lúc trước đan dự phản phất đối với nó còn không có mảnh vỡ tr diệp thần trong lòng hơi động chẳng lẽ nghĩ tới nhưng mà sau một khắc chỉ thấy hầu tử một thanh theo trong tay hắn đem cái viên kia mảnh vỡ đ à o tới lại là tách ra lại là cắn không biết vì cái gì vừa nhìn thấy cái viên kia mảnh vỡ nó liền cảm thấy trong lòng thật là khó chịu mặc cho nó như thế nào hồi ức cũng nghĩ không ra được đồ vật gì cuối cùng nắm não rộng rãi đều nghĩ đau càng xem khó chịu càng nghĩ não rộng rãi càng đau hầu tử lười nhác suy nghĩ trực tiếp động thủ tách ra nói chuyện cắn động tức đạp gọi ngưng bản k h nhìn xem khó chịu gọi ngưng bản k h nắm não rộng rãi đều nghĩ đau ta đạp ta đạp đủ rồi diệp thần sầm mặt lại vội vàng đối cái viên k i a mảnh vỡ vây tay đem mảnh vỡ bắt được trong tay nhìn hầu tử tầm mắt lấp lánh không ngừng chẳng lẽ nó thật cái gì đều không nhớ rõ hầu tử bị ánh mắt của hắn cho giật này mình còn tưởng rằng là bởi vì chính mình đạp diệp thần đ ổ vật cho nên diệp thần nổi giận nó đào tròn mắt tử cuối cùng rất là dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết cái đuôi kéo dài lao thẳng hai cánh tay thật chặt che ánh mắt của mình không dám nhìn diệp thần thôi được diệp thần đem viên đan dược kia ném cho hầu tử âm thầm lắc đầu xem ra bây giờ hy vọng chỉ có ký thắc vào còn lại ba đại hắn cảm ứng được chính mình bố trong phòng kết giới có người đánh thẳng vào rõ ràng là thiên diệp phương tử tại bên ngoài góc ử a hắn lúc này mới đưa tay hóa đi kết giới nói và o đi thiên diệp phương tử bước nhanh đến vẻ mặt khác thường mà nói chủ nhân vừa rồi ta nhận được tin tức liệu sinh gia tộc đối với các ngươi hoa quốc tu hành giới người hạ đặt chấn áp lệnh bọn hắn liên hệ đông doanh vượt qua hơn phân nửa hào phú điên cuồng trả thù hoa quốc tại đông doanh người tu hành nàng lời còn chưa nói hết lập tức cũng cảm giác trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp mấy chục độ liền liền vừa nắm đan dược ngất xuống hầu tử cũng bị giật này mình kém chết diệp thần mặt không thay đổi nói, nói tiếp. nói ắ n ngủi nửa giờ bên trong, sinh hoạt tại đông doanh ngàn người hành ngoài cùng sản nghiệp bị nện, trong giờ tại hoa bị bề bị hoạt tu số kích, đa đ vô mấy vị quốc có nước cường vị hoa g ả bị giết, người trọng thương Nói vô số kể.、Nói、đến đây nàng cảm giác trong phòng nhiệt độ càng ngày càng thấp nàng dùng mình một cái tiếp tục nói liền liền lúc trước chúng ta trên đường gặp phải vị kia hình ý quyền tông sư cũng bị bắt là liêu sinh tín huyền đệ đệ liêu sinh tín dương bắt người diệp thần trong mắt lạnh lẽo càng ngày càng nghiêm trọng bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy ta nghe nói là liêu sinh gia tộc mong muốn b ư c ngài tiếp chiến hơn nữa còn đối ngoại buông lợi nói nếu như ngài một ngày không ứng chiến bọn hắn liền giết m ư ơ i người thiên diệp phương tử ngay cả lời đều nói không lưu loát bởi vì hắn biết liêu sinh gia tộc nắm sự tỉnh triệt để làm tuyệt diệp thần cùng giữa bọn hắn lại không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa đang nói thời điểm nàng tiếp đến một chiếc điện thoại mấy giây về sau nàng mới cúp điện thoại đối diệp thần nói chủ nhân bên ngoài có người tranh cãi muốn gặp ngài bọn họ đều là người nước hoa mà lại là người tu hành nàng lời còn chưa nói hết chỉ thấy diệp thần bước ra một bước cuốn lên một đạo kính phong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt nàng thiên diệp gia tộc bên ngoài trần tuyết cùng hai vị nam tử trung niên giờ phút này đang bị ngăn ở thiên diệp gia tộc bên ngoài đối với trước đó điêu ngoa tùy hứng. Thời khắc ngay à y trần tại sắc mặt t thúc thúc. Đáp. Đáp nửa h u t vô c giờ n g sau nàng luyện qua thuật cưới ngựa liền cùng phụ thân về tới võ quán không nghĩ đột nhiên có đại đội nhân mã xông vào võ trong quán gặp người liền bắt phụ thân ra mặt ngăn lại càng bị đối phương một vị cường giả tại chỗ bắt được nếu không phải võ thúc thúc cùng đồng thúc thúc liệu mạng che chở nàng chỉ sợ cũng liền nàng cũng sẽ bị bắt đi hẳn là sẽ đi tay cụt nam tử nụ cười phía trên phát ra một vệ đ ắ n g c h á t đối với hôm nay biến cố hắn đồng dạng khó mà quên liếu sinh gia tộc người đánh lấy diệp nam cùng đổ sát người nhật bản l ấ y cớ đối bọn hắn đám này sinh hoạt tại đông doanh vài chục năm người đột nhiên làm loạn vì thế hắn bỏ ra một cánh tay đại giới mặc dù khổ sở nhưng hắm vẫn là biết có thể cứu ra đại ca trần liễu cùng với mấy trăm vị hoa quốc người tu hành người chỉ có hoa quốc truyền kỳ diệp nam cuồng nghĩ tới đây Hắn trần tuyết, tuyết sắc mặt tay đi không khỏi nhìn về phía tay cụt nam tử tay cụt nam tử lắc đầu cười khổ nói đi thôi có thể hắn cũng có chỗ khó xử của mình nói xong hắn liền muốn quay người rời đi mà đúng lúc này một đạo thanh em nhàn nhạt chuyển đến ai nói diệp mỗi sợ chết Thân hoa là q u ố chương Nam n i sáu trăm hoa quốc có ta diệp nam cùng một người là đủ thấy diệp thần xuất hiện tay c ụ t nam tử mặt lộ vẻ vẻ mừng như điền lúc này lôi kéo trần tuyết cùng mắt mù nam tử nên đón tiếp lấy đối trịnh cho bái hình ý quyền võ quán phó quán chủ võ hồng gặp qua diệp tiên sinh đại gia cùng là người nước hoa không cần đi này nghi thức xã giao diệp thần vây tay vừa nhấc ngăn lại hang trào lại chú ý tới cái kia đầu cánh tay trái dính lấy vết máu loang lộ trống r ô n g tay háo tao mày nói tay của ngươi là bị người nào chỗ đoạn diệp tiên sinh trần tuyết lệ rơi đầy mặt nói võ thúc, thúc tay là bị liêu sinh, gia tộc, liêu sinh tín dương một đao chặt đức còn có trịnh thúc thúc mắt phải là bị đối phương ám khí gây thương tích nói đến đây nàng sớm đã là khóc không thành、tiếng. võ thúc thúc liền gãy mất tay cũng không kịp nhặt liền cùng trịnh thúc thúc l i ề u mạng c h e chở ta trốn thoát là ta liên lụy bọn hắn hết thể đều là liễu sinh gia tộc làm hại bọn hắn bắt đi đại ca không nói còn bắt đi võ quán bên trong hết thể người nước hoa mắt mù nam tử một hồi nghiến răng nghiến lợi mắt phải băng gạc bên trong như cũ thấm lấy vết máu liêu sinh tín dương diệp mô nhớ kỹ diệp thần tầm mắt lạnh lẽo như đ a o lập tức nói ba vị việc này bởi vì diệp mỗ mà lên diệp mỗ ở đây hướng các ngươi cùng với bị liên lụy hết thể hoa quốc người tu hành nói xin lỗi dứt lời hắn con ngón đ ú n ra hai hạt đan dược từ trong tay hắn bắn nhanh hướng võ hồng cùng mắt mù nam tử lại nói đây là sinh sinh tạo hóa viên ăn vào sau có thể khiến hai người các ngươi khôi phục thương thế diệp tiên sinh cái này võ hồng cùng mắt mù nam tử xem trong tay đan dược khiếp sợ không thôi bọn hắn luôn luôn chẳng qua là nghe nói diệp thần chiến lược vô song có thể còn là lần đầu tiên biết diệp thần hại biết l u y ệ đan hai người trần trờ mấy giây ngồi xuống sau đó há mồm đ e m trong tay đan dược nuốt đi vào đan dược vừa mới đi và o hết hầu liền hóa thành một cố năng lượng tinh thuần tán đến toàn thân hai người chỉ cảm thấy thương mắt trâu ngứa là khó nhịp giống như là có vô số con côn trùng tại xương cốt chỗ sâu nhúc n í c h sau một khắc võ hồng c h ố n g giống tay háo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phong phú lên hắn theo bản năng cởi bỏ á o chỉ thấy mình nguyên bản bị chém đứt cánh tay lại lần nữa dài đi ra mà mắt mù nam tử lấy xuống mắt phải bên trên băng gạc sợ lấy chính mình khôi phục mắt phải kích động không thôi ta con mắt của ta không đau ta có thể thấy được một bên trần tuyết sớm đã sợ ngây người nàng lớn như vậy còn là lần đầu tiên thấy thần kỳ như thế một màn đa tạ diệp tiên sinh thật vất vả bình phục tốt cảm xúc về sau võ hồng hai người lúc này đối diệp thần tầng tầng ôm ô n quyền khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích đồng thời trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đây đều là diệp mô nên làm diệp thần khẽ lắc đầu hiện tại mang ta đi các ngươi trố võ quán nhưng phạm bị ta liên lụy người nước hoa diệp mô tự nhiên nghĩa bất dùng từ đem bọn hắn cứu ra diệp tiên sinh có hay không cần đem việc này chuyển về ta hoa quốc võ hồng do dự một chút đề nghị ý của tại hạ là việc này không riêng gì diệp tiên sinh một người sự tỉnh càng là ta hoa quốc tu hành giới tôn nghiêm sự tỉnh nói đến đây hắn ô n quyền nói dù diệp tiên sinh tại hoa quốc hy vọng chỉ cần vùng cánh tay hô lên ta tin tưởng ta hoa quốc ba mươi vạn người tu hành biết được việc này về sau sẽ làm cùng nhau tới san bằng đ ô n g danh o tu hành giới không sai ta đại ca còn có ba vị đồng môn sư m ì n h nếu như để bọn hắn biết chúng ta tao nộ về sau cho dù máu phun ra năm bức cũng phải s á t nhập đ ô n g danh o vì ta hoa quốc đòi lại một cái công đạo lúc trước mắt m ù nam tử trận mắt trứng mắt diệp thần không nói một lời bước về phía trước một bước chậm rãi đi vào một cỗ xe tiệu bên trong t ậ n chứa sát ý thanh âm do hướng nội bên ngoài hoa quốc có ta diệp nam của một người là đủ đông danh o thủ đô thiên đại ruộng mới tốc khu là đông danh o tối vi chứ danh phồn hoa khu buôn bán một t r ó n g cũng là tụ tập người nước hoa nhiều nhất địa khu người vô số hoa quốc người tu hành ở đây mở quán thủ quyền hoặc là tuyên dương quốc thuật võ hồng ba người sở thiết võ quán liền ở đây khu làm diệp thần tại võ hồng ba người dẫn đầu xuống đến đạt mới tốc khu đang muốn đi trước trần thị hình ý quyền quán thời khắc hắn tư có cảm giác nhìn về phía bên cạnh đường phố chỗ sâu hắn cảm ứng được có người giao chiến khí t ứ c đem thần thức bao phủ sau khi rời khỏi đây chỉ thấy có hơn mười người tại đường phố chỗ sâu chém giết một lao giả dẫn hai vị thanh niên nam nữ bị hơn mười người đều vây quanh m trong đó lao giả diệp thần chỉ cảm thấy có chút quen mắt võ hồng gặp hắn ngừng lại liền hỏi diệp tiên sinh làm sao vậy không có gì gặp được một người quen diệp thần khẽ lắc đầu thân hình loại lên bước ra một bước lúc này nhanh như bôn u lôi hướng phía chém giết chỗ gào thét mà đi đường phố chốt sâu mắt thấy mình ba người bị vây đến thật chặt nô trường xuân theo bản năng đem sau lưng hai cái đệ tử bảo vệ trong lòng một mảnh tuyệt vọng cùng phẫn nộ hắn nửa năm trước tại hoa quốc thiên nam không cẩn thận đắc tội một vị đại nhân vật vì để phong lọt vào trả thù h ắ n đành phải viễn độ trùng dương đi vào đông doanh tị n ạ thuận tiện mở một nhà vĩnh xuân quyền quán cũng nửa năm qua võ quán mở thật tốt không nghĩ hôm nay lại biến cô đô phát vô số người nhật bản từng nhà phong bế hoa quốc sản nghiệp thậm chí là bên đường đuổi bắt hoa quốc người tu hành hắn gặp sự tình không đúng liền dẫn chính mình hai cái đệ tử chạy trốn không nghĩ nhưng vẫn là tại đây bên trong bị cản lại mặc dù nói đối phương chẳng qua là để cho mình thúc thủ chịu c h ó i sẽ không đả thương tính mạng hắn bất quá ngô trường xuân cũng không dám đáp ứng bởi vì tại trên đường chạy trốn hắn bị thương thật nặng không nói càng là tận mắt nhìn thấy không ít hoa quốc người tu hành bị ngược đãi trong đó không thiếu nữ tính mà phía sau hắn vừa vặn liền có một vị xưa nay vô cùng hiếu thuận sắc đẹp thượng Hắn đang nghĩ đang ngợi tại h hơn 10 vị người Nhật Phục Hoa, ờ người cười người i điểm, nói, cuối nói một Nam Bản bên trong nước cùng vị vị tử ta ta Âu l lúc ầ n nữa xem, các người đã không đường, có thể trốn, nếu như nếu không muốn chết, tốt nhất xem, các có chết, đã thể thuốc tốt là thúc thủ chịu chói. Tại lúc nói lời này ánh mắt của hắn một mực dừng lại sau lưng nô trường xuân cái vị t i ê nữ n đệ tử trên thân không che giấu chút nào ánh mắt vẻ dâm t à lời này vừa nói ra nô trường xuân sau lưng thanh niên nam nữ dọa đến lúc này kêu lên gắt gao lôi kéo nô trường xuân sư phó nô trường xuân đau thương cười một tiếng trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết tri sắc ta hoa quốc võ giả chỉ có đứng đấy chết không có quỷ mà sống lúc trước cái kêu ba vị một đao chém về phía ngô trường xuân đông doanh nam tử lập tức không nhúc ních như là hoa đá ẩm chưa kịp mọi người kịp phản ứng ba người thân thể cùng nhau nổ tung bao quát trong tay võ sĩ đao cũng theo đó vỡ nát thành vô số mạnh sau một khắc một vị thân mang màu đen trang phục thân hình gầy gò nam tử đón gió đ p đến mấy bước phía dưới liền nhảy vọt vài trăm mét chỉ muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người chương 601, cái này người là ta hoa quốc đương thời truyền kỳ bất thình lình một màn lúc này trấn trụ mọi người nhất là ngô trường xuân sư đồ ba người đợi đến thấy rõ người tới tướng mạo về sau ngô trường xuân đầu tiên là s ư n g sở cả người kịch liệt run run một thoáng lập tức lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ là hắn như thế nào là hắn mà một bên hơn mười vị đông danh nam tử lại là gắt gao nhìn xem dự thần theo bản năng nắm chặt trong tay võ sĩ đao mặt lộ vẻ canh giác lúc trước âu phục nam tử sắc mặt vô cùng âm chầm nói các hạ là người nào sơn khẩu tổ làm việc còn mời nhanh chóng rời đi nhưng mà diệp thần lại là t ừ n g bước một hướng phía ngô trường xuân ba người đi đến đợi đến đến gần về sau đứng chắp tay nói ta cũng là người nước hoa giết hắn âu phục nam tử biến sắc xuất thủ trước một đao chém về phía diệp thần hắn là sơn khẩu tổ tu hành cung phụng thực lực tương đương tại võ đạo t ô n g sư hắn cho là mình này một đao mặc dù vô phương chém giết diệp thần cũng đủ để đem hắn mất lui nhưng mà đao của hắn vừa mới chạm ra ngoài liền cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không cách nào vung lên một ch p h ả n phất có một đôi tay vô hình gắt gao đem hắn kèm ở người người trên mặt hắn lúc này bày biện ra vẻ hoảng sợ l ờ i còn chưa nói hết cả người lúc này bạo thành một đoàn xương máu trong lúc nhất thời hiện trường hoàn toàn tinh mịch nhất là còn lại đông doanh võ giả không biết là người nào kinh hô một tiếng không nói hai lời quay đầu liền chạy trong ruộng quân chết rồi đối phương là hoa nước cừng giả trốn mau trốn hắn này vừa trốn dẫn tới những người còn lại cũng tranh nhau chen lần trốn giết ta người nước hoa đang chém diệp thần tầm mắt băng lãnh cách không nắm lên một đ e m võ sĩ đao cái tia đem võ sĩ đao ứng tiếng vỡ nát thành vô số mảnh vỡ lập tức nhanh như tia chấp đổi kịp hơn mười người theo trận trận tiếng kêu thảm thiết hạ xuống trên mặt đất liền nhiều hơn hơn mười bộ thi thể này hàng loạt quá trình phát sinh quá nhanh thấy ngô trường xuân đám người một mặt trận mắt hốc m n g diệp thần dương mắt nhìn về phía ngô trường xuân cười nhạt một tiếng nghĩ không ra có thể tại đây bên trong gặp được cố nhân ngô trường xuân gặp qua diệp tiên sinh nửa g Trường ứng không gối xuống ô một tại、diệp、Thần trước mặt, tục tạ tiên bất trước, xuất thủ cứu ta sư ba người. lời Xuân này phản nói liền liên xin nói, sinh n quỳ cứu lúc lại, lỗi lúc cảm khích Diệp Diệp hai hiếm kể ba đồ năm trước diệp thần vừa hồi trở lại tới địa cầu tiến vào hồng thái hội sở tìm lâm thái tính sổ sách thời khắc chính là ngô trường xuân ra tay ngăn cản diệp thần lúc ấy bị diệp thần như cùng hắn trong lòng ác mộng nhất là khi biết hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng đúng là mình ngày đó đắc tội người trẻ tuổi về sau hắn càng là kinh hãi muốn chết nghĩ không ra cũng là diệp thần cái này ác mộng xuất thủ cứu hắn một mạng bất quá không quan trọng việc nhỏ không cần phải nói diệp thần khẽ lắc đầu đánh giá bọn hắn sư đồ ba người lên mắt mở miệng hỏi các ngươi có biết ta hoa quốc bị bắt đi người đều bị giam đến nơi nào diệp tiên sinh bọn hắn đều bị giam tại s ơ n khẩu tổ tổng bộ nô t r ư ở n g xuân như chút được gánh nặng thở ra một cái vội vàng đã nói nói diệp thần nhũ mày tại sao lại nhấc lên s ơ n khẩu tổ rồi nô t r ư ở n g xuân giải thích nói diệp tiên sinh có chỗ không biết sân khẩu tổ vẫn luôn là đông danh mấy nhà giàu có âm thầm đến đỡ tồn tại rất nhiều ám hội sự tình đều do sân khẩu tổ tới làm ta hiểu được việc này đa tạng người ba người tạm thời đi tới thiên diệp gia tộc tị nạn liền nói là ta diệp m ô giao phó diệp thần ném câu nói tiếp theo liền nhẹ lướt đi nô t r ư ở n g xuân đ ố i hắn đi xa bóng lưng vô cùng trịnh trọng bái một đại lễ này đã là cảm tạ diệp thần bất kể h i ế m khích lúc trước tri ân lại là kính trọng diệp thần hành động bởi vì hắn biết diệp thần muốn đi làm cái gì như thế khí khái cùng đảm đương như thế nào không đảm đương nổi hắn túi đầu phía sau hắn một cái buộc tóc đuôi ngựa nữ từ lúc này mới vụng trộm thò đầu ra chưa tình hồn nói sư phó vừa rồi cái kia vị đại ca ca là ai vậy một vị khắc tướng mạo thật thà thanh niên đồng dạng mặt mũi tràn đầy không hiểu nô trường xuân lắc đầu t h a n nhẹ hai người các ngươi tuy là ta người nước hoa có thể từ nhỏ tại đông doanh lớn lên lại vừa đạp vào luyện võ chi lộ vì vậy chưa từng thấy qua cái này người hắn hít một hơi thật sâu cái này người là ta hoa quốc đương thời truyền kỳ cũng là gần trăm năm nay vẹn vẹn xuất hiện một vị thiên tiêu tục danh của hắn các ngươi hẳn là nghe qua nói đến chỗ này hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía đánh giá xa xa thi thể trong mắt lộ ra vẻ sùng kính tên của hắn gọi là diệp nam cường diệp nam cường ba chữ này từ trong miệng hắn vừa ra thanh niên nam nữ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lập tức thân thể lắc một cái cùng nhau bật thốt lên ta hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng tại hoa người tu hành trong vòng diệp nam cuồng cái tên này đại biểu là vô thượng chiến lực đại biểu là một cái thần thoại bất bại cùng lúc đó ở vào đông danh o thần hộ sơn khẩu tổ tổng bộ u sâm trong tầng hầm ngầm một tòa tỏa thép nhà tù như là sắt thép cự thú làm người sợ hãi mà tại mấy chục tòa thép trong lao giam giữ lấy lít nha lít nhít người nước hoa có nam có nữ có lao có ấu tất cả nhân thủ chân đều còn xích sát mà không thay đổi ngồi dưới đất bọn hắn không có xích s t mà không có gạo thét lộ ra rất là bình tĩnh chẳng qua là t ỉ n h cờ nhìn về phía thủ vệ trong ánh mắt sen lẫn nồng đậm lửa giận cùng với khuất đ ụ c bọn họ đều là sinh hoạt tại đông danh người nước hoa nhưng hôm nay lại bị người xem như xúc vật nuốt tại thép nhà tù bên trong trên thân bị rót vào cơ bắp thuốc mê một thân thực lực vô phương phát huy ra cùng phế nhân không khác bị giam tiến đến ngắn ngủi nửa giờ bọn hắn gặp cực kỳ tàn ác nhân cách vũ nhục thể xác tra tấn sân khẩu tổ muốn bọn hắn quỳ xuống ăn rắn côn trùng chuột kiến thế nhưng không có người nào k h u t n ụ đại giới chính là mười cái không thể tả cha tấn sinh mệnh vĩnh viễn rời đi cái thế giới này theo một hồi chìa khóa tiếng mở cửa vang lên, tất cả mọi người tranh nhau nhìn lại chỉ thấy một vị người mặc kimono chân đạp ư ớ c gỗ nam tử trung niên tại mấy người dẫn đầu hạ đi đến gặp qua bảy đời mắt vô số thủ vệ r ồ n dập hành lễ nam tử trung niên mang theo nghiền ngẫm nhìn một chút thép trong lao mọi người sau đó ngồi xuống trên một cái ghế dùng một ngụm lưu l o á t tiếng c h u n g nói ta là sơn khẩu tổ đời thứ bảy mắt sơn khẩu thanh mục ta biết trong các ngươi rất nhiều người khẳng định đối t a hận thấu xương hận ta đem bọn ngươi bắt vào thế nhưng ta nghĩ nói cho các ngươi biết chính là tất cả đều là tại ngươi hoa quốc diệp nam cùng dết ta đông danh vô số người t a đ ô như g d o a n c ờ n g giả ra mặt cùng hắn q u người người một chỗ chống n ư ạ i tranh diệp năng g cường thừa a nhận các n g ư ơ i người nước hoa tại ta đông doanh phạm phải tội ác dùng chuộc tội người tư thái hướng ta đông doanh tạ tội nhưng mà toàn bộ tầng hầm ăn tĩnh một mảnh thép trong lao không có người nào đáp lại hắn giống như là không có nghe được mấy giây về sau Tòa thứ ba thép trong lao một vị tiểu đáo tôn trùng ba lao đáo vị sân ơ ngươi hơn ngươi n lạnh nói, nếu bàn về tội ác, người đông doanh năm đó phạm vào, dùng tội lỗi trồng chất để hình dung cũng không đủ. Thời gian qua đi hơn 70 năm, cũng không thấy các từng có nửa lao lôi qua vào, giả cười tội tội thời đi điểm chuộc tội chi ác, chất các có chuộc phạm thấy đó về t để đủ, m s ơ khẩu thanh mục nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống một bên lúc này có người đưa cho hắn một phần tư liệu hắn nhìn qua sau cười nói ngũ nhạc thái cực quyền võ q u á n quán chủ tống chi phong đúng không chính là ngươi tống gia gia ta tống chi phong nghiêm nghị không sợ s ơ n khẩu thanh mục phất phất tay k h o miệng phát ra một vệ tàn nhẫn đường cong đưa hắn măng ra theo a ngược lại muốn xem xem đến cùng lại là xem xem ắ rắn rắn. hắn n sương cứng vẫn cứng Trường không tin ngầm nhìn, xanh mang ngược muốn Đưa cốt cho trời Ta là lại mồm mép 602, ai. đầu qua x ra. bỏ m xem mồm e đến cùng hắn sương cứng rắn vẫn là một mép cứng rắn. cốt là là h t mép cứng rắn. Theo sơn khẩu thanh mục tiếng nói vừa ra lúc này có hai vị sơn khẩu tổ người tu hành c u n g phụng mặt lộ vẻ cười lạnh hướng đi tỏa thứ ba thép nhà tù t h ố n g sư phó quan chủ thấy cảnh này nguyên bản vô cùng ăn tính thép nhà tù bên trong lập tức trở nên ồn ào lên vô số người đứng dậy lòng đầy căm phẫn căm tức nhìn sơn khẩu thanh mục trong miệng thóa mạ liên tục rõ ràng tống chi phong trong tất cả mọi người có không nhỏ hy vọng tòa thứ tư thép nhà tù bên trong một vị thân xuyên quần áo luyện công màu đen l á o g i ả đột nhiên đứng dậy một quyền đánh vào cột thép phía trên trong đôi mắt phun trào ra l ử a giận s ơ n khẩu thanh mục muốn động liền động tới n g ư ờ i mạnh tử tường ra ra ta đừng động lao tống nhưng mà hai vị sơn khẩu tổ cung phụng không nhìn thẳng hắn mở ra sau khi tòa thứ ba thép nhà tù phía sau cửa đưa tay liền muốn nắm tống chi phong đừng đ ụ n g ta lão phu chính mình có thể đi tống chi phong vẻ mặt không thay đổi ngược lại là vô cùng thản nhiên đứng dậy đi ra thép nhà tù bên trong trên mặt hoàn toàn nhìn không g ngươi không thể đi ra ngoài mạnh tử tường liên tục ngăn lại ngươi những năm này trong cơ thể ám thương vẫn không có tốt nhất định là gánh không được bọn hắn hình phạt đúng vậy a tống sư phó ngài đ ứ n g đi để cho ta thay ngài đi xúc sinh các ngươi có cái gì s ô n g lao tử đến đừng động quân chủ trong lúc nhất thời hết t h ể thép trong lao người dồn dập đụng chạm lấy có thép ha ha ha đối mặt tức giận của mọi người tống chi phong ngược lại cười ha ha ra tới các vị đồng bào, các vị đồng đạo ồ n g đ không muốn phẫn nộ phẫn nộ là biểu hiện của người yếu sẽ để cho địch nhân thoải mái càng không muốn rơi lệ bởi vì người xấu sẽ cười ở đây giam giữ ta hoa quốc trên trăm vị người tu hành bọn hắn không dám đem chúng ta đều rết sạch cho nên bọn hắn liền muốn thông qua làm đục chúng ta phương thức để phát tiết bất mãn trong lòng chúng ta quản này loại gọi là trong lòng biến thái tống chi phong vừa đi vừa cười nhưng mà thép nhà tù bên trong tất cả mọi người lại là không cầm được chảy ra nước mắt ta tống chi phong mười sáu nhập ngũ năm đó không biết chặt nhiều ít người nhật bản bây giờ chín mươi có thất có thể dùng lao phu thân thể tàn phế kích phát các vị đồng đạo trong lòng máu nóng đủ vốn mạ ha ha ha tống chi phong cười lớn đi tới sơn khẩu thanh mục trước mặt thản như nói có cái gì thủ đoạn đều xuất ra đi xem ra ngươi tại trong lòng bọn họ bên trong rất có hy vọng s ơ n khẩu thanh mục đem vẻ mặt của mọi người đều xem ở trong mắt không những không giận mà còn lấy làm mừng nói như thế càng tốt hơn nghe nói ngươi hoa quốc có thập đại cực hình nói đến ta còn chưa bao giờ được chứng kiến hôm nay vừa vặn bắt ngươi thử một lần hắn túi đầu vớt vớt trong tay bắn chỉ cũng không ngẩng đầu lên nói ta xem liền theo cung hình bắt đầu đi lời này vừa nói ra thép nhà t ù bên trong mỗi người đỏ ngầu cả mắt khuất nhục cùng hận ý trong lòng bọn họ triệt để bạo phát ra、hận. bọn hắn hận bọn hắn nguyên bản đều là tu hành giới người có thể giờ phút này một thân thực lực căn bản không phát huy ra được cùng phế nhân không có gì khác biệt chỉ có thể nhìn trước mắt đám s ố c sinh này từng cái từng cái b ả o chế nhóm người mình dù là tống chi phong cũng là cả kinh bất quá hắn ngược lại lần nữa ha ha phá lên cười túi ra mà thôi túi ra mà thôi hôm nay ngươi sơn khẩu tổ như thế đối đ ạ i với chúng ta ngày khác nhất định sẽ gặp báo ứng chờ lấy đi ta hoa quốc tất nhiên sẽ có cường giả tiến vào ngươi đông doanh liền ngươi hoa quốc đệ nhất nhân đều phòng thủ mà không chiến nói gì những người khác sơn khẩu thanh m ộ t cười lạnh nói xong cho thủ hạ bên cạnh một cái ánh mắt đối phương lúc này đi qua cưỡng ép đem tống chi phong nhân tại trên một cái bản đồng thời rất là bá đạo cởi bỏ áo của hắn trong khoảnh khắc đó chỉ thấy tống chi phong g ầ y yếu trên thân tràn đầy đủ loại vết thương có súng thương có vết đau thậm chí là còn có cắn bị thương lít nha lít nhít một mảnh rất là nhìn thấy mà giật mình thép nhà tù bên trong mọi người cũng theo đó t r ầ mặc m bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy tống chi phong cứng rắn bề ngoài phía dưới vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy vết thương dù là sơn khẩu thanh mục cũng hơi hơi giật mình không khỏi hỏi chờ một c h ú t ngươi thương thế trên người từ lâu tới tống chi phong đưa tay chỉ khoảng cách trái tim không đến ba tấc vết thương đạn bà nói đây là nương tử quan trong chiến dịch lưu lại đó là lao thiên ra không cho láo phu chết đây là h hắn lại đưa tay chỉ sườn trái dễ thấy mặt x è o nói lão phu cũng chính là tại trong trận này chặt ngươi đông danh o vô số người đầu chó bây giờ nghĩ lại hận không thể đảo lui về hơn tám mươi năm chém mấy cái đây là bình hình quan ngủ ngốc s ơ n khẩu thanh m ụ c nghe được một hồi gân xanh nổi lên nhịn không được văng t ụ lúc này liền có người dùng không ngừng quất lấy tống chi phong m ạ n hai tống chi phong thủy t r ù n g không nói một lời cho dù là giang chóc ra dùng hình s ơ n khẩu thanh m ụ c đột nhiên vung tay lên sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m theo tiếng nói của hắn hạ xuống lúc này có nhân thủ cầm sạch đa hướng đi tống chi phong vừa đi một bên cười gần nói ngươi yên tâm chúng ta sẽ không cho ngươi đánh thuốc tê chúng ta muốn cho ngươi vô cùng tỉnh táo cảm nhận được thống khổ quên nói cho ngươi độ biên quân trước kia là cho heo làm cắt s é n giải phẫu kinh nghiệm lao đạo tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng s ơ n k h ẩ u thanh mục rất là hảo ý nhắc nhở một câu lao tống tống sứ phó quan chủ giờ khắc này thép nhà tù bên trong một mảnh tiếng khóc mạnh tử tường không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy cửa bằng thép lao thiên gia chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì lao tống lại đã làm sai điều gì mà đúng lúc này toàn bộ tầng hầm đột nhiên rung động dữ dội mấy cái khiến cho đến không ít người trọng tâm không ổn định n ã i nào trên đất s ơ n khẩu thanh mục theo bản năng bắt lấy cái bản l à n can thật vất vả sau khi ngồi yên sợ hay nói ngu ngốc xảy ra chuyện gì theo một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến chỉ thấy một vị sơn khẩu tổ thành viên tốc độ cao đi đến rất là h o à n g hốt mà nói thất bảy đời mắt không không xong chúng ta bị công kích có có người g i ế t tới chúng ta tổng bộ ngu ngốc s ơ n khẩu thanh mục trong vòng một ngày liên tiếp nổ tung ba lần nói tục vẻ mặt â m trầm đến đáng sợ là ai là ai dám xông vào ta sơn khẩu tổ còn có các ngươi là làm ăn gì hồi thất bảy đời mắt là là diệp nam cùng dết tới người kêu theo bản năng giật cả mình lắp ba lắp bắp hỏi nói lời này vừa nói ra tầng hầm bên trong hoàn toàn t í n h mịch ha ha ha tống chi phong cất tiếng cười to bởi vì cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo tốt luân hồi không tin ngẩng đầu nhìn trời xanh bỏ qua cho người nào s ơ n khẩu thanh m ụ c ngươi xong đời ngươi sơn khẩu tổ cũng xong đời mà thép nhà tù người thì là kích động không thôi s ơ n khẩu thanh m ụ c đám người trên mặt lúc này b ả y biện ra không thể tin vẻ mặt nhất là sơn khẩu thanh một thất thanh kinh hay nói cái này sao có thể diệp nam c ũ n không phải phòng thủ mà không chiến sao lại như thế nào sẽ tiến công ta sơn khẩu tổ chẳng lẽ hắn không sợ kiếm thánh liêu sinh đại nhân ra tay sau một khắc chỉ nghe được một đạo ẩn chứa cực hạn sát ý thanh âm theo trên mặt đất bao trùm tới s ơ n khẩu tổ hạng các ngươi mười cái hô hấp bên trong thả người của ta bằng không diệp mỗ rẻ viên ngươi sơn khẩu tổ từ trên xuống dưới chó gà không, không, không tha đạo thanh âm này như là quần quận thiên lôi nổ vang tại hết thạy sơn khẩu tổ thành viên trong hai lại như sấm xét giữa trời quang chấn đến bọn hắn thần tâm run dày diệp thân một bộ đồ đen lăng không đứng ngạo nghệ tại sơn khẩu tổ tổng bộ vùng trời giống như thiên thần nhìn xuống toàn bộ sơn khẩu tổ trong tay sát sinh vương kiếm sớm đã tăng vọt vì mười mấy mét kiếm khí tung hoành phương viên năm trăm m é t t h â n trí của hắn đều bao phủ ra ngoài bao quát t ầ g hầm bên trong tình huống từng cái bị hắn để ở trong mắt đều không ngoại lệ khi hắn thấy này chút đồng bào trên thân đều bị thương có người đã là hấp hối lúc trong mắt của hắn lệ khí điên cuồng dâng trào không thôi đây là hắn trở lại địa cầu lúc lần thứ ba nổi giận lần thứ nhất nổi giận là tiến vào tô ra tiếp hồi trở lại tô vũ hàm lần thứ hai nổi giận bên trên ba ngày qua người khiến vô song bỏ mình lao tổ trọng thương đợi chết mà bây giờ chính là lần thứ ba nổi giận đồng bào của hắn nhận lấy khi nhục đồng bào của hắn trở thành đợi làm thịt cứu non mặc người tra tấn tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn bởi vì hắn tới đông doanh lập nên động tĩnh lớn như vậy lúc này mới liên lụy đến này chút đồng bào hắn lần này tới đông doanh mục đích là tìm tới già ma bất luận là tường trợ thiên diệp phương tử trở lại thiên diệp gia tộc chém giết khai hoa thứ lang cũng bất luận là sát thương khai hoa viện cuối cùng dẫn đến khai hoa viện hủy diệt. hết thể hết thể đều cùng dạ ma có quan hệ bởi vậy tại kiếm thánh liêu sinh tương điền phát ra khiêu chiến về sau hắn cũng không có đáp ứng bởi vì không cần thiết càng thêm không phải sợ chiến không nghĩ lại bởi vì làm lựa chọn của mình tạo thành nhiều như vậy đồng bào chịu đủ hắn tự trách hối hận càng nhiều hơn là phẫn nộ phẫn nộ sau khi hắn lại không có mất lý trí bởi vì phía dưới còn có trên trăm vị hoa quốc đồng bào trừ phi mình có thể một chiêu diệt sát sơn khẩu tổ tất cả mọi người bằng không khó đảm bảo sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mến nghĩ tới đây ánh mắt của hắn bắn thẳng đến mặt đất lần n ư ớ quát、mười. Mà địa phương trong lao bị giam giữ hết thể hoa quốc người tu hành nghe được đạo thanh âm n à y thời khắc bọn hắn nguyên bản tuyệt vọng ảm đạm tầm mắt dần dần sáng n g ờ i lên phảng phất thấy được hy vọng ngay sau đó bọn hắn chỉ cảm giác trên người mình mỗi một cọng lông tóc lần lượt t r ợ t dựng đứng lên mỗi một mảnh làn da trở nên nóng bỏng dâng lên diệp n a m g cuồng diệp n a m g cuồng diệp n a m g cuồng giờ khắc này mỗi một vị hoa quốc người tu hành đứng dậy nắm ở thép nhà tù cửa sắt dùng hết lực khí toàn thân kêu gào diệp thần tên giờ khắc này nhiệt huyết của bọn họ vì đó sôi trào phảng phất tại thời khắc này diệm thần trong nháy mắt hóa thân thành tín ng đều nói người không thân ở tha hương căn bản không biết quê quán mỹ hảo không biết thấy một cái đồng hương là dị thường cảm thấy thân thiết tha hương như thế húng chi là dị quốc hồ ha ha ha nguyên bản sắp bị c ắ t x é n tống chi phong lúc này cười ha ha ra tới sơn khẩu thanhuộc các ngươi thấy được chưa n à y chính là ta hoa quốc nam nhi hoành đ a o lập mã khiếu thiên giới duy ta hoa quốc diệp nam cuồng diệp nam cuồng giết sạch đám này đông doanh chó nợ máu còn cần trả bằng máu thép nhà tù bên trong mạnh tử tường hai mắt đỏ bừng như lặn như điên cuồng hét lớn một tiếng toàn bộ s ơ n khẩu tổ tầng hầm như là nấu m ỡ nước xôi trào không thôi mỗi người đều đang cật lực đ ê u gạo tiếng hô không rước tiếng la như sấm thanh thế như vậy làm cho s ơ n khẩu thanh mục đám người sắc mặt vì đó đ ạ i biến bọn hắn làm sao cũng không đến diệp thần xuất hiện ngược lại kích phát những người trước mắt này trên người huyết tính ngung ố c để bọn hắn câm miệng cho ta s ơ n khẩu thanh mục thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới gầm t h é t một tiếng lúc này có nhân thủ cầm gậy điện đi đến mỗi thấy thép nhà tù bên cạnh điên cuồng điện giật bên trong người có người thậm chí là còn gõ đầu loại hình nhưng mà lại không có người nào lùi bước chẳng qua là trên mặt trào phúng nhìn xem sân cho dù là bị điện giật đến thân thể run r u dày cho dù là bị điện giật côn nện đến đầu rơi máu chảy cho ta điều ra giám sát s ơ n khẩu thanh mục vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ mà khi hắn thấy giám sát thiết bị bên trong diệp thần thời điểm cả n g ư ờ i tại chỗ ngây người hắn đột nhiên ngồi về trên g h ế rung g i n g liên tục diệp nam cùng thật đến rồi hắn làm sao dám hắn làm sao dám hắn nhận được tin tức là diệp thần cự tuyệt kiếm thánh liêu sinh tương điển khiêu chiến coi đầu rút cổ tại thiên diệp gia tộc bên trong không gia vì vậy hắn sơn khẩu tổ mới có thể không k i ê n nể gì như thế trắng trận nhằm vào hoa quốc người tu hành nhưng mà diệp thần làm thật đến rồi hơn nữa còn là giết tới bên cạnh hắn v à i v ị sơn khẩu tổ thành viên theo bản năng khẩn trương lên thất b ả y đ ô i mắt làm sao bây giờ muốn muốn không thả bọn hắn không trách bọn họ như thế sợ hãi bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng thật sự là hoa quốc đệ nhất nhân mấy chữ này tại trên quốc tế lực ảnh hưởng quá lớn cơ hồ bị yêu ma tan không thể thả sơn khẩu thanh mục không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt chúng ta đã cùng người nước hoa kết không chết không thôi cự hận thả hay là không thả đều phải chết nói xong hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó vội và nói nhanh phái r a ta sơn khẩu tổ hết thẻ tu hành cung phụng ngăn chặn diệp nam cường đồng thời triệu tập hết thẻ bắn chúng s á c thực đạn hạt nhân cho ta ngăn chặn cửa chính sẽ liên lạc lại liêu sinh gia tộc chỉ cần kiếm thánh đại nhân có thể chạy đến chúng ta liền được cứu rồi s ơ n khẩu tổ mặc dù chỉ là một người bình thường tổ chức liền hào phú cũng không tính nhưng làm đông danh o thậm chí toàn thế giới lớn nhất lịch sử cùng quy mô bang hội tổ chức một trong bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến s ơ n khẩu tổ gần trăm năm lịch sử đã sớm tích lũy vô số của cải thông qua những tài phú này cũng thỉnh không ít tu hành cung phụng vì bọn họ làm việc lại thêm s ơ n khẩu tổ sau lưng còn có l i ê u sinh ra tộc dạng này hào phú đây cũng là s ơ n khẩu thanh mục lực lượng chờ đến người kia rời đi về sau s ơ n khẩu thanh mục mới cầm lấy trên bàn máy truyền tin nhìn xem video theo dõi bên trong diệp thần nói diệp nam cùng ta biết ngươi rất mạnh bất quá ngươi nếu là không nghĩ đằng sau ta những người trung quốc này thân chết tốt nhất là chớ làm loạn nói xong chỉ gặp hắn đột nhiên vung tay lên tầng hầm bên trong lúc này tràn vào tới mấy trăm vị s ơ n khẩu tổ thành viên mấy trăm chi họng súng đen ngòm nhắm ngay địa lao bên trong tất cả mọi người vô xỉ xúc sinh ngươi chết không yên lành địa lao bên trong không ít người d ồ n d ậ p biến sắc hiển nhiên là không nghĩ tới s ơ n khẩu thanh mục sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này vậy mà lại bắt bọn hắn tất cả mọi người tới uy hiếp diệp thần mà phía ngoài diệp thần đồng dạng tại thần thức cảm ứng phía dưới nhìn thấy màn này sắc mặt của hắn dần dần chầm xuống ngươi là s ơ n khẩu tổ hội trường đúng không phải thì như thế nào s ơ n khẩu thanh mục cười lạnh nếu như đổi lại bình thường ta gặp được ngươi tránh cũng không kịp có thể hiện tại ngươi có thể làm khó dễ được ta diệp mỗ ở đây thể diệp thần chậm rãi mở miệng thanh âm đạm mạc đến từng từng câu từng chữ mà nói nếu như ta người có nửa nếu như ta người có một người chết vào tay ngươi bên trên ta diệt ngươi sơn khẩu tổ nhường ngươi sơn khẩu tổ từ đó trên thế gian xóa tên chương 604, t r n h ố n t ố g chi phong cương liệt đối mặt diệp thần lựa giận sơn khẩu thanh mục trong mắt lóe lên một vệ e ngại bất quá vẫn là mạnh miệng nói ta cũng nói cho ngươi nếu g ư ơ i n là dám động đậy ta liền giết một người mãi đến giết sạch mới thôi sau một khắc lúc này có sơn khẩu tổ thành viên đi qua nhấc lên giàn mua tống chi phong đem hắn đánh quỷ trên mặt đất họng súng trực tiếp nhắm ngay hót của hắn lao tống quan chủ tống sứ phó thấy cảnh này thép nhà tù bên trong tất cả mọi người biến sắc tầm mắt lần nữa biến đến đỏ bừng không thôi nếu như tầm mắt có thể giết chết người sân khẩu thanh m ụ c đám người không biết chết đến bao nhiêu lần diệp n a m cuồng ngươi thấy được à? sân khẩu thanh m ụ c mặt lộ vẻ cười lạnh chỉ cần ngươi bất động hắn sẽ không phải chết diệp thân tầm mắt ngưng tụ đang muốn nói gì thời khắc lại nghe được quỳ trên mặt đất tống chi phong ha ha phá lên cười lao phu là tội nhân à lao phu cả một đời tự xưng là bên trên lệ trời quỳ xuống ở giữa lệ phụ mẫu có thể là bây giờ lao phu lại quỳ gối kẻ thù trước mặt nay chút kẻ thù đều chưa từng vì bọn họ năm đó phạm vào tội nghiệt hướng ta hoa quốc, lao phu là ta hoa quốc tội nhân a tống chi phong vừa khóc vừa cười nước mắt tuôn đầy mặt lao phu cái này tội nhân còn có cái gì mặt mũi tiếp tục cậu thả sống trên c o i lời này sau một khắc chỉ gặp hắn đ ỗ n g nhiên m á n h liệt thò tay v ù một cái về phía trước mặt cây thương kia cầm thương người còn tưởng rằng hắn muốn b ạ t thương theo bản năng chụp lấy cỏ súng không nghĩ tống chi phong tay lại là nắm thật chặt hắn chụp lấy cỏ súng tay ẩm theo một tiếng súng vang tống chi phong thân thể tầng tầng ngã về phía sau nện xuống đất trên trán xuất hiện một đạo lớn bằng ngón cái lô máu, máu tươi không ngừng vốn ra ngoài bắn toàn bộ quá trình nhanh vô cùng. chờ đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời khắc thấy chính là một bộ nằm trong vũng máu thi thể thi thể trên người đủ loại vết thương nhìn thấy mà giật mình lao tống quan chủ tống sứ phó thép nhà tù bên trong dùng mạnh tử tường cầm đầu hết thẻ người nước hoa đều đứng dậy vẻ mặt bi thông đến cực điểm không ít người càng là tại chỗ rơi lệ ngung ố c s ơ n khẩu thanh một cũng là cả kinh theo bản năng một bàn tay quất hướng nổ súng người kia ngung ố c ai bảo ngươi nổ súng không phải ta nổ súng là hắn chính hắn mở trong tay người kia thương lập tức ứng tiếng rơi xuống đất rất là hoảng hốt vào thời khắc ấy s ơ n c ẩ u thanh mục tâm triệt để chìm xuống dưới hắn không có ý định giết tống chi phong đơn giản là muốn thông qua tống chi phong đám người uy hiếp diệp thần bây giờ tống chi phong chết rồi đây chẳng phải là nói nghĩ tới đây hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía giám sát màn hình kết quả lại phát hiện trong tấm hình không có diệp thần thân ảnh phảng phất đột nhiên biến mất rất là quý dị s ơ n c ẩ u thanh mục vội vàng hỏi người bên cạnh người đâu ta ta cũng không biết mới vừa rồi còn ở kết quả thời gian một cái nháy mắt hắn hắn đã không thấy tăm hơi phụ trách giám sát người lắp ba lắp bắp hỏi nói, cho ta điều ra hết thể giám sát nhất định phải tìm tới hắn lập tức lập tức s ơ n khẩu thanh mục cố nén một súng bắn nổ hắn xúc động nhưng mà làm hắn kinh khủng chính là làm toàn bộ s ơ n khẩu tổ phía ngoài hết thể giám sát bị điều sau khi ra ngoài vẫn không có thấy diệp thần thân ảnh diệp năm c u n g ngươi tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta s ơ n khẩu thanh mục biến sắc đối khuyết đại âm thanh thiết bị không ngừng gầm thét liên tục ngươi nhanh cút ra đây cho ta bằng không ta liền giết sạch tất cả mọi người không biết mới là đáng sợ nhất diệp thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trời mới biết hắn là rời đi vẫn là dùng thủ đoạn gì trà trộn vào đến, đến rồi nhưng mà mặc cho hắn như thế nào kêu gạo vẫn như cũ đến không đến diệp thần nửa điểm đáp lại đến cuối cùng hắn đều sắp điên rồi diệp nam cuồng ngươi ra tới ta cầu văn ngươi như ngươi mong muốn một đạo giống như quỷ mị than nhẹ thanh â m tại hắn bên thai văn g lên khiến cho đến trên người hắn lông tơ lúc này trợn dựng đứng lên như là gặp ma khắp nơi dò xét b ố n phía diệp nam cuồng ngươi ở đâu hắn còn là như thế húng chi là còn lại vài trăm người nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là toàn bộ tầng hầm căn bản không có diệp thần thân ảnh Sau một khắc, một đạo hơn một ư ơ i trượng kiếm quang c h ố n g rông xuất hiện lập tức quyên chém về phía mấy trăm vị cầm thương sơn khẩu tổ thành viên không ít người tại chỗ bị gào t h é t kiếm khí xé thành m ả n h nhỏ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một kiếm phía dưới thương vong hơn phân nửa chỉ còn lại có hơn m ộ ư ơ i người từ đầu tới đôi u bọn hắn liền diệp thần người cũng không thấy sơn khẩu thanh một vẻ mặt c ự biến nghiêm nghị quát tất cả mọi người chuẩn bị giết sạch thép trong l a o người ta cũng không tin hắn còn dám giả thần giả quỷ còn lại hơn m ư ơ i người cùng nhắc thương nhắm ngay thép nhà tù không hẹn mà cùng bóp lấy cò súng như hạt mưa đạn cùng nhau đánh út về phía thép nhà thép nhà tù trong khoảnh khắc đó, thép nhà tù bên trong người theo bản năng nhắm mắt lại mạnh tử tường cất tiếng cười to lao tống trên hoàng tuyền lộ chậm một chút đi ta tới t ì m n g ư ơ i s ơ n khẩu thanh mục trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chết đi chết đi cùng chết đi hắn biết từ khi diệp thần đột phá bọn hắn giám sát lập tức đột nhiên xuất hiện ở đây về sau sự tình đã không hề bị hắn trừng khống nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy vô số đạn tại nhanh muốn tới gần thép nhà tù thời điểm đột nhiên ngừng lại giống như là bị một đầu cái tay vô hình mắt lại không đúc đích sân khẩu thanh mục nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ trên mặt trong mắt tràn đầy không thể tin cái này sao có thể cho dù là nổ súng hơn mười người cũng bị sợ ngây người chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau lại là phanh phanh phanh mở n h i ề u thương những cái kêu bay ra ngoài đạn tại nhanh muốn tới gần thép nhà tù lúc đồng dạng ngừng lại cái này cái này thép nhà tù bên trong mạnh tử tường đám người mặt mũi tràn đầy nước trệ cả kinh tròng mắt kém chút đều không rơi ra đến cảnh tượng như vậy bọn hắn bình sinh còn là lần đầu tiên thấy mà vào thời khắc này thép nhà tù trước mặt không gian vì đó một cơn chấn động tựa như trong hồ nước nổi lên đạo vệ sóng gợn một đạo thân mặc màu đen trang phục thân tài thân ảnh gầy gò chậm dãi xuất hiện diệm năm cuồng s ơ n khẩu thanh mục liên tiếp lui về phía sau thất thanh kinh h ã i ra tới mà thép nhà tù bên trong người khi nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh về sau đầu tiên là s ứ c sở lập tức cùng nhau vô cùng c ù n g nhiệt hô hô lên diệp tiên sinh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp thần tại s ơ n khẩu t ẩ u nghiêm mật như vậy phong tỏa cùng với giám sát phía dưới thế mà còn có thể thần không biết vì không hay tới đến dưới đất thất các vị diệp thần chậm rãi q u a n người hãy náy tầm mắt từng cái quét qua thép nhà tù bên trong mỗi khuôn mặt mỗi một đôi mắt các ngươi bị diệp mô dinh hữu diệp mô ở đây hướng các ngươi nói xin lỗi dứt lời hắn tầm sau đó lại đi đến một bên nhìn một chút tống chi phong thi thể lắc đầu thở dài nói tốt một cái cương liệt lao nhân ngay từ đầu hắn không muốn thi triển ra ẩn thân thuật n à y thuật thả tại tu chân giới mặc dù không tính là gì cần phải đặt vào thế tục giới lại là quá kinh thế hai tục tùy tiện bại lộ dễ dàng dẫn tới phiền thoái không cần thiết không nghĩ liền là sự do dự của hắn tạo thành tống chi phong vị lao nhân này bỏ mình chương sáu trăm linh năm ta là n h i người hướng bọn hắn quỳ xuống hắn chậm rãi quay người nhìn về phía sơn khẩu thanh mục ta nói qua nếu như ta người có một cọng tóc nhận tổn thương ta giết cả nhà ngươi nếu như ta người có một người chết vào tay ngươi bên trên Ta diệt người ơ sơn i n khẩu h tổ, ư n n g g ư ơ s ơ n khẩu thanh ổ từ đó trên t đó ế g i xóa tên. Ngươi! Sơn k ẩ u thanh mục liên tiếp lui về phía sau hắn lời còn chưa nói hết liền thấy những cái kia ngừng trên không trung đứng im đ ạ n động bất quá lại là cùng nhau bay ngược trở về t ầ n g hầm bên trong còn sót lại hơn mười vị s ơ n khẩu tổ thành viên tại chỗ tử vong máu tươi như là suối phun chút xuống đầy đất s ơ n khẩu thanh mục từng bước lui lại hắn sợ là thật sợ hắn chẳng thể nghĩ tới diệp thần thủ đoạn so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay đột phá sân khẩu tổ phía ngoài tầng tầng phong tỏa cùng với từng cái giám sát thiết bị xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt hắn càng thêm không nghĩ tới diệp thần còn có thể lệnh bên trên ngàn phát vì đó đ ứ n g im thậm chí là trong nháy mắt liền giết mấy trăm người ma quỷ hắn là địa ngục trở về ma quỷ giờ khác này sơn khẩu thanh m ộ t kinh hai đến mức độ không còn gì hơn nhân vật như vậy liền đạn còn không sợ thử hỏi thế gian còn có thể có người có thể đối phó hắn kiếm thánh liêu sinh tương điền không hắn không được đoán chừng chỉ có quốc sẽ xuất động đạn đạo mới có thể tiêu diệt hắn nếu như cho lại cho hắn một cái cơ hội nói cái gì hắn cũng sẽ không làm lúc trước cái kia một dây chuyện càng thêm sẽ không đắc tội diệp thần diệp nam cuồng buông tha ta van cầu ngươi nghĩ tới đây s ơ n khẩu thanh mục hít thật sâu một hơi hơi lạnh cố nén trong lòng kinh khủng đến cái này tất cả những thứ này đều là liễu sinh gia tộc chỉ điểm ta cũng là nghe lệnh làm việc a chỉ cần ngươi thả qua ta từ nay về sau ta ta nguyện ý làm chó của ngươi toàn bộ s ơ n khẩu tổ cũng sẽ hiệu chung với ngươi manh liệt d ụ c vọng cầu sinh khu xử ném ra ngoài các loại điều kiện cầu xin tha thứ cố gắng đ ả động diệp thần tiếp theo giữ được chính mình một cái mạng nhưng mà diệp thần tầm mắt từ đầu đến cuối đều là băng lánh đến cực điểm quỳ xuống phù, phù. sân khẩu thanh mục không hề nghĩ ngợi liền quỳ gối diệp thần trước mặt diệp thần đưa tay đối hắn một túm trực tiếp đem cả người hắn để ở giữa không trùng sau đó tầng tầng ném về phía thép nhà tù bên ngoài ta l à nhường ngươi hướng bọn hắn quỳ xuống ẩm trên không s ơ n khẩu thanh mục bảo trì tư thế quỳ rơi xuống dưới hai đầu đầu gối tầng tầng đập vào trên sàn nhà theo một hồi khớp nối vỡ vụn thanh em vang lên hắn hai đầu đầu gối tại chỗ đập tan a s ơ n khẩu thanh mục thống khổ muốn chết g i ậ p đầu nói xin lỗi diệp thần m ặ t không đổi sắc bước ra một bước trên người uy áp đều bạo phát ra ẩm s ơ n khẩu thanh m ộ t cái chán tầng tầng đụng vào trên mặt đất sàn nhà tại chỗ nước g i mà chán của hắn đã là che kín máu tươi g i ế t ta g i ế t ta s ơ n khẩu thanh m ộ t tiếng kêu lên liên hồi diệp nam cùng ta van cầu ngươi g i ế t ta g i ế t ta ta thật t h ố n g khổ đây chỉ là mới bắt đầu diệp thần từng bước một hướng phía hắn đi đến ta sẽ không hiện tại liền giết ngươi bởi vì diệp mỗ nói muốn giết ngươi cả nhà liền sẽ giết ngươi cả nhà nói muốn diệt ngươi sơn khẩu tổ liền sẽ diệt ngươi sơn khẩu tổ ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này tiếng nói vừa ra chỉ thấy đột nhiên hắn vung tay lên mấy chục tòa thép nhà tù phía trên cột thép cùng nhau băng vỡ đi ra cùng lúc đó lại là trên trăm đạo h à o quan g cùng nhau rơi vào mọi người trong tay thoát khốn mạnh tử tường ngơ ngác nhìn trong tay cái viên kiêm màu đỏ đan g dược mặt mũi tràn đầy không hiểu diệp tiên sinh đây là đây là ta luyện chế luyện thể đan có thể t r ợ các vị hóa giải thể nội độc tố cùng thương thế diệp thân chậm rãi mở miệng nói lúc trước hắn vì trợ giúp nữ nhi rèn luyện thân thể một hơi luyện chế ra không ít cấp thấp nhất luyện thể đan bây giờ còn lại một chút khi mọi người ăn vào đan dược cảm nhận được biến hóa trong cơ thể về sau tất cả mọi người cùng nhau đối diệp thần ôm quyền nói đa tạ diệp tiên sinh các ngươi bởi vì diệp m ẫ mà thu đến liên lụy đây là diệp m ộ phải làm nói gì tạ chữ diệp thần khẽ lắc đầu tầm mắt cuối cùng như ngừng lại tống chi phong trên thi thể tự trách không thôi đáng tiếc tống lão cho dù diệp m ẫ cũng không cách nào đi cái tiêm lịch thiên cải bệnh sự tỉnh mạnh tử tường sắc mặt bi thống không thôi ta cùng lao tống quen biết hai mươi năm biết h ắ n tính tình cương liệt không thôi không nghĩ lại cương liệt đến tình trạng như thế diệp tiên sinh ngươi không cần quá mức tự trách một vị hai tay uy vũ có lực nam tử trung niên nắm một vị khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài từ từ một bên đi ra rơi l ạ nói tại hạ tống hổ phụ thân ta trước kia đi lên chiến trường luôn luôn thả bị gãy chứ không chịu c o n g ghét ác như k i ự u xem quốc gia tôn nghiêm cao hơn hết thảy hắn tình nguyện chết cũng không muốn có hại quân nhân vinh quang không sai tống sư phó từ khi xuất ngũ sau liền một mực định cư tại đông doanh hắn từng không chỉ một lần nói qua nếu như đông doanh còn có dị tâm nếu như quốc gia còn cần hắn hắn nguyện đ ề trên bao ngựa dùng thân thể tàn phế cản trăm vạn binh một vị khắc nam tử một mặt khâm phục có lẽ sinh ở thời đại mới người cũng không hiểu được cái kia phần ái quốc t r i tâm là bởi vì bọn hắn không có trải qua nhưng đối với người đời trước tới nói cái kia phần khẩn thiết ái quốc t r i tâm lại là sâu tận xương thủy bất kể nói thế nào diệp mô đều thiếu nợ tống lão một cái mạng diệp thần khẽ lắc đầu lúc này mới chú ý tới tống thân hồ bên cạnh vị kia khỏe mạnh k h ó khỉnh ước chừng mười tuổi bé trai không khỏi hỏi đây là tống lao cháu trai sao bé trai gặp hắn nhìn sang lập tức dọa đến trốn đến tống thân hồ về sau vụ trộm n ô ra một cái đầu dò xét diệp thần một mặt t ừ ái phụ thân khi còn sống thích nhất chính là hắn diệp thần cười nói ngươi có nguyện làm đệ tử ta lời này vừa nói ra một bên tất cả mọi người lập tức giật mình hiển nhiên là không nghĩ tới diệp thần lại đột nhiên ở giữa nói ra nếu như vậy dù sao thân là hoa quốc đệ nhất nhân sao lại động một chút lại thu đồ đệ đệ trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt hâm mộ cùng nhau nhìn về phía tống dương phụ tử có thể bị hoa quốc đệ nhất nhân thu làm đệ tử đội thành bọn hắn nằm mơ đều sẽ cười t ỉ n h tống hổ đầu tiên là ngờ ngơ, tại kịp phản ứng về sau kích động không thôi mà nói tống dương còn không mau gặp qua sư phó nhưng mà tống dương lại là một mặt bình tĩnh nhìn diệp thần làm ngươi đồ đệ có thể giúp ta ra ra báo thù sao có thể diệp thần cười một tiếng ngươi có nguyện nếu như vậy ta nguyện ý tống dương lúc này đi đến diệp thần trước mặt rất cung kính q u ỳ xuống rất là non nớt mà nói tống dương gặp qua sư phó thứ này về sau ngươi chính là ta diệp thần cái thứ sáu đệ tử diệp thần đưa tay đem hắn đỡ lên cười nói vào sư mô ta ban thưởng ngươi pháp danh bảy đêm từ nay về sau ngươi liền gọi tống bảy đêm hắn là lần đầu tiên đưa người pháp danh tức là lúc trước được mấy vị kia đệ tử cũng chưa từng, từng có là bởi vì tống dương nhị chữ làm sao nghe đều có điểm giống là sợ dạng bất quá trong lòng hắn lại là thăm thảm thở dài vừa rồi hắn đỡ dậy tống dương thời điểm cũng vì hắn kiểm tra một chút linh căn phát hiện là ngũ hành linh căn loại tư chất này thả tại tu chân giới là thuộc về cấp thấp nhất mong muốn ở trên tiên lộ có chỗ làm lại là rất khó bất quá tống l a o bởi vì hắn mà chết hắn thu tống dương làm đệ tử là đủ bảo đảm hắn tống ra phú quý trăm năm cũng xem như còn một phần tỉnh tống bảy đêm gặp qua sư phó tiểu gia hỏa rất cung kính dập đầu mấy cái tựa hồ là vì chính mình có tên mới mà xúc động diệp thần không biết là chính mình tùy ý thu cái này cũng không coi trọng đệ tử này g sau thành vì danh chấn tu chân giới thất giả ma quân một bên tống hồ xúc động sau khi liền nghĩ tới chuyện tương tâm nước nợ nói diệp tiên sinh ta hoa quốc có bên trên thiên vị người tu hành tại đông doanh mà bây giờ ở đây chỉ có mấy trăm vị nói cách khác còn có một nửa người không biết hạ lạc không sai mạnh tử tường tiếc lời chúng ta nhiều năm như vậy tại đông doanh một mực an giữ bột phận nhưng mà đông doanh lại vô duyên vô cớ trắng trận chấn áp chúng ta tạo thành một bộ phận đồng đạo b ỏ mình liền, liền hình ý quyền quán tông sư trần liễu cũng liêu sinh ra tộc bị bắt đi nay loại hành vi xem ta hoa quốc tôn nghiêm tại không có gì khiến cho ta hoa quốc ba mươi vạn người tu hành làm không khí nói đến đây hắn nắm thật chặt n ắ m đấm trong ánh mắt đều là hận ý cho nên chúng ta cùng sơn khẩu tổ cùng với liêu sinh giữa gia tộc thế bất lưỡng l ợ p không đội trời chung tại đây bên trong mạnh mộ muốn thay thế ta hoa quốc tại đông doanh hết thể người tu hành đồng đạo nói với diệp tiên sinh một câu sau một khắc chỉ gặp hắn tại chỗ đối diệp thần một gối quý xuống cái kia tờ thu kệch trên mặt hốc mắt ướt át không thôi diệp tiên sinh thỉnh chu sơn khẩu tổ cùng với liêu sinh gia tộc tráng ta hoa quốc diệp tiên sinh thỉnh chu sơn khẩu tổ cùng với liêu sinh gia tộc tráng ta hoa quốc t ố n g h ồ lập tức t ầ n g tầng một chân quỳ xuống lệ nóng cút cút phanh phanh phanh diệp tiên sinh thỉnh tráng ta hoa quốc ở đây mấy trăm người tại lúc này cũng đi theo cùng nhau quỳ gối diệp thần trước mặt cái kia từng khuôn mặt cái kia từng k i a ánh mắt bên trong phun trào ra hận ý diệp tiên sinh thỉnh tráng ta hoa quốc diệp tiên sinh thỉnh tráng ta hoa quốc chỉnh tề mà lại mạnh mẽ tiếng tề mà kiệt lực từng tiếng kêu gào phía dưới tựa như từng thành từng thanh lưỡi dao cắm ở diệp thần trái tim diệp thần vì đó im lặng lặng lặng nhìn cái kia từng trương huyết mạch phun trước mặt cái kia từng đạo tràn ngập trờ mong tầm mắt Giờ khắc này, trong lòng của hắn mơ hồ phát ra một tia c h u a sót một tia nhói nhói hắn hít thật sâu một hơi hơi lạnh đối tất cả mọi người không người cúi đầu các vị diệp m ộ ở đây hứa hẹn nhất định giết hết sơn khẩu tổ cùng liêu sinh g i a tộc cản ta hoa quốc tôn nghiêm chém hết núi phú sĩ cây hoa anh đào tế điện người chết chương sáu trăm linh sáu giết chóc nên bắt đầu các vị diệp m ộ hứa hẹn nhất định giết hết sơn khẩu tổ cùng liêu sinh g i a tộc cản ta hoa quốc tôn nghiêm chém hết núi phú sĩ cây hoa anh đào tế điện người chết theo diệp thần khí phách tiếng nói vừa ra diệp Nam ở đây mấy trăm hoa cúc người tu hành trong cơ thể máu nóng đều bị điểm mất lên mỗi trên người một người lần lượt buộc phát ra nồng đậm h i ế n ý giờ khắc này tất cả mọi người bởi vì diệp thần mà vận thành một sợi dây thừng đinh linh linh mà đúng lúc này một hồi vô cùng còi báo động trói thai vang lên thanh thế như là phòng không cảnh báo cho dù là mọi người thân ở tầng hầm cũng c ũ nghe n g được dị thường rõ ràng sau một khắc vô số đạo chỉnh t ề mà hùng hồn tiếng bước chân từ trên mặt đất tốc độ cao chuyển đến trong đó còn kèm theo trận, trận quát lớ tiếng nhanh nhanh bọn hắn liền ở phía dưới mặc kệ bỏ ra cái giá gì nhất định phải đem bọn hắn đều chém giết nghe được những âm thanh này mạnh tử tường theo bản năng nhìn về phía diệp thần khẩn trương nói diệp tiên sinh s ơ n khẩu tổ hết thể hệ thống báo động đã bị kích hoạt lên bọn hắn đã giết tiến vào đến, đến rồi bọn hắn mặc dù đều là người tu hành nhưng lại là tay không tất sát mà s ơ n khẩu tổ người đều là s á t thực xèn đánh hai bên giao chiến nhất định gặp nhiều thua t h i ệ t diệp thần vẻ mặt không thay đổi mà là theo thứ tự theo trên mặt của mỗi người quét qua hắn thấy được không sợ hãi thấy được khẩn trương thấy được e ngại thậm chí là thấy được e sợ chiến chứ quân có nguyện theo diệp mô giết ra một đường máu hắn bỗng nhiên đột nhiên k h n g lưng đôi tất cả mọi người c u i đầu mạnh tử tường một thanh dải đi háo lộ ra gầy gò cánh tay tống hổ ôm lấy phụ thân thi thể đột nhiên quát giết giết giết giết giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đã không còn cố kỵ có chẳng qua là vô tận sát ý vô tận bọn hắn muốn phát tiết bọn hắn muốn rửa n h ụ bọn hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hoa quốc không thể n h ụ giết chóc nên bắt đầu diệp thần chậm rãi quanh người một tay dẫn theo sơn khẩu thanh mục đ ố i tầng hầm lối ra bước ra một bước lạnh leo thấu xương thanh em tùy theo hạ xuống cùng lúc đó t ầ n hầm bên ngoài vô số vị thân mặc tây trang màu đen tay c ầ một vũ khí sơn vị thân mặc tây trang màu đen thanh niên đứng tại điểm cao chỗ điên cùng đối phía dưới nhốn náo đám người gầm thét liên tục hắn là sơn khẩu tổ bên trong đồng dạng đảm nhiệm cao tầng chức vị ở sau lưng hắn có năm rất như là tử vong người thu hoạch súng máy hạng nặng đồ sộ bất động họng súng theo năm cái phương hướng khác nhau nhắm ngay tầng hầm lối ra hướng đi súng máy hạng nặng rõ ràng là m 2 a i bờ dân yên tĩnh súng máy hạng nặng n à y loại thương sinh tại 1921 n ă m t ầ m bắn là bảy năm m mỗi phút đồng hồ có thể phát ra gần 600 phát chẳng khác gì là một giây đồng hồ mười phát mà mỗi phát đường k í n h là 1 ộ t ly nó có thể so sánh bình thường nặng đạn súng máy nhiều chứa và vượt qua bốn lần nâng lên thuốc nổ dạng này tầm bắn cùng uy lực n h ư n g m 2 có thể hữu hiệu đà kích bất luận cái gì mục tiêu bộ đội trên đất liền hạng nhẹ chiến xa bọc thép hạng nhẹ công sự phòng ngự thậm chí là tầng trời thấp máy phi hành đều không đáng kể cái này khiến nó trở thành trên địa cầu lợi hại nhất dù n g tốt nhất súng máy hạng nặng một trong điều này cũng làm cho nó trở thành trong lịch sử phục dịch niên hạn dài nhất súng máy hạng nặng theo 1921 t h ờ i đại cho tới bây giờ lúc này một vị thân mặc màu đen kimono láo giả chống quải trựa bước nhanh tới hùng thái quân thất đại mục trên tay bọn họ tuyệt đối không thể xúc động không quản được nhiều như vậy s ơ n k h ẩ u hùng quá trong mắt lóe lên một vệt lanh ý liễu sinh gia tộc có lệnh tuyệt đối không thể nhường phía dưới người nước hoa thoát đi nơi này lại thêm diệp nam c ũ n g ở trong đó dù như thế nào không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi bằng không đối với ta sơn khẩu tổ chính là một nói đến đây hắn cười lạnh phụ thân ta thân là sơn khẩu tổ thất đại mục lẽ ra vì sơn khẩu tổ tương lai xả thân thành nhân hắn cũng sẽ thông cảm cho ta cách làm hắn vừa mới dứt lời tầng hầm bên trong liên tục vang lên một hồi vô cùng kịch liệt tiếng súng tùy theo mà đến lại là đạo đạo tiếng kêu thảm thiết mà lúc trước tầng hầm lối ra bắt đầu không ngừng có người lui ra tới trên mặt mỗi người viết đầy k i n h khủng phản phất là thấy được chuyện kinh khủng gì một vị máu me khắp người nam t ử từ trong đám người vỏ ngọc ra phu phu một tiếng ngã trên mặt đất khóc d ò n nói hùng thái quân ta chúng ta ngăn không được diệm nam cũng quá quá lợi hãn hắn. hắn là ama địa ngục trở về ác ma cái này sao có thể s ơ n k h ẩ u hùng quá cả kinh lúc này đứng lên trên mặt viết đầy nồng đậm không thể tin hắn lập tức rút súng đánh chết mấy cái lao ra người giận dữ hét không cho phép lui đi vào cho ta đi vào người nào lui ta đánh chết hay s ơ n k h ẩ u tổ tầng hầm bên trong một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ tầng hầm vô số cố máu me khắp người thi thể ngã trên mặt đất t r ố n g chất thành núi nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những người này đại bộ phận đều là bị chém thành hai nửa hết t h ả tuân ra xuống dưới đất thất bên trong sơn khẩu tổ thành viên mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem đối diện người thanh niên kia trong mắt bọn hắn người thanh niên kia phảng phất không phải người mà là ma ác ma s á t thần thi thể khắp nơi đều là thi thể máu tươi mặt đất trôi đầy máu tươi bọn hắn mấy trăm người cầm trong tay s ú n g ống và vào ấn lý thuyết cái này đội hình là đủ đem một cỗ tạ đánh thành cái dây nhưng mà lại đối dẫn đầu thanh niên hào không một chút tổn thương những cái kia bay ra ngoài đạn q u ỷ dị sẽ đảo bay trở về ngắn ngủi vài phút một nhóm người chết rồi lại sẽ có một nhóm người xuống tới đến cuối cùng toàn bộ lối đi hẹp phía trên chất đầy thi thể liền liền đi lại đều cực kỳ p h i s ứ c bọn họ đều là người bình thường chưa từng thấy qua một màn như thế trong lúc nhất thời sợ hai trong lòng để bọn hắn run dậy không ngừng lui lại bọn hắn tình nguyện lui ra ngoài bị sơn khẩu hùng quá đánh chết cũng không nguyện ý chết tại đối diện người thanh niên kia trên tay mà diệp thần sau lưng mấy trăm vị hoa q u ố c người tu hành sớm đã sợ ngây người bọn hắn nguyên bản đều làm xong tay không tấc sắc cùng sơn khẩu tổ người giao thủ có một bộ phận người thậm chí là làm xong hy sinh c h u ẩ n bị nhưng mà theo nhóm đầu tiên sơn khẩu tổ thành viên tiến đến đến bây giờ đã là nhóm thứ năm mỗi một nhóm nhân số không thua ba trăm người có thể trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi ngoại trừ đang đang không ngừng lui lại này một nhóm bên ngoài đều bị diệp thần d i ệ t sát từ đầu tới đôi hóa ra bọn hắn tương đương với quần chúng một đám chứng kiến cái này máu tanh g i ế t chóc người đứng xem còn kém mua khối dưa hấu ngồi ở một bên bắt chéo hai chân làm cái ăn dưa quần chúng không hổ là hoa quốc đệ nhất nhân không hổ là hoa quốc đệ nhất nhân à một người phá t h i ê n q u â n không ngoài như vậy trong đám người mạnh tử tường ngơ ngác nhìn trước mặt cái tia đạo hơi lộ ra thân ảnh gầy gò giờ phút này trong mắt hắn lại là vô cùng phản phất tuyệt thế sát thần b u ô n g xuống chương sáu trăm linh bảy mạnh mẽ chống đỡ súng máy hạng nặng theo diệp thần một ngựa đi đầu đi ở trước nhất những cái kia sông tới sơn khẩu tổ thành viên đủ loại kêu thảm lui về sau nhưng mà phía sau lại có người hướng bên trong sông tạo thành tiến vào lại không thể tiến v à o ra lại không thể ra cục diện chết đi cho ta diệp thần cầm trong tay sát sinh vương kiếm một đạo kinh thiên kiếm khí nhanh như tia chớp chém ra ngoài tại chỗ liền vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết đạo đạo tản khuyết thi thể hỗn hợp có mùi máu tươi ngã rơi xuống đất Hắn h n một tay chỉ lấy sơn k ẩ khẩu u sau quả máu. quá muốn thanh mục, một tay cầm sát trăm thi thể, quả thực là dết ra một Tầng mắt thấy ít, thúc thời tức một tiếng thật sinh hầm hùng mình khắc, nghe h ra vang vương dẫn lưng người lên con đường máu. Tầng hầm bên ngoài sơn khẩu hùng quá mắt thấy mình đi vào người càng ngày càng còn liền lớn. mục, cầm kiếm, mấy dẫm Ẩm. giục được c số đi lại vô vào là lập thấy mấy chục đoạn tàn chi gãy chân mang theo vết máu đỏ tươi từ tầng hầm cửa vào bên trong bay ra tùy theo bắn ra còn có một đạo trói mắt kiếm quang kiếm quang những nơi đi qua những cái k i a thủ tại người bên ngoài lập tức chặn ngang bị chém thành hai đoạn sau một khắc, chỉ thấy một vị thân mang màu đen trang phục thân tài thân ảnh gầy gò trong tay nắm lấy một thanh dài hơn một t r ư i n g kiếm chầm chầm đi ra mà tại hắn trong tay còn vặn lấy một người thanh niên vẻ mặt đạm mạc đến cực điểm tầm mắt lạnh leo như lao s ơ n khẩu hùng quá đầu tiên là giật mình toàn thân lông tơ cũng vì đó trợn dựng đứng lên vội vàng hô hô lên nổ súng nhanh nổ súng tuyệt đối đừng để bọn hắn còn sống rời đi trên thực tế hắn lời còn chưa nói hết bên cạnh hắn năm súng máy siêu hạng nặng đã một mạch mở lên hỏa thật sự là một màn trước mắt quá mức rùng động lòng người trước, trước sau sau đi vào năm sáu đám người cộng lại gần hai v ẫ năm như trước bị diệp thần dết ra tới, này như thế nào thế trước dết tới, ra bị Diệp l súng máy siêu hạng nặng tựa như giữ tận c ự thú điên c u ồ n g phun trào ra đạo đạo hòa quang thật dài dây băng đạn tốc độ cao rút ngắn cùng lúc đó phô thiên cái địa đạn tựa như cá giết sang sông hướng phía diệp thần đám người mánh liệt mà đi hoàn toàn đem diệp thần đám người đường đi phong tỏa không tốt bọn hắn có súng máy hạng nặng trong đám người mạnh t ử tường sắc mặt đột nhiên nhất biến lập tức tốc độ cao hướng tầng hầm cửa vào bên trong lui diệp tiên sinh mau lưu lại không trách hắn khẩn trương như vậy thật sự là này loại súng máy hạng nặng đà kích lực đạo cực cường cho dù là võ đạo tông sư gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh dù sao võ đạo tông sư tuy mạnh vẫn như t r ư ớ c là thể s á t phản thai vài phút đều sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ nhưng mà hắn lui chữ còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền chợt thấy diệp thần không lùi phản tiến vào bước ra một bước cả người chạy như bay một bước v ọ t hướng súng máy hạng nặng phương vị tại năm súng máy siêu hạng nặng lần lượt khai h o ả lúc hắn vậy mà mong muốn dùng sức một mình cứng rắn cản bọn、hắn. điên rồi điên rồi bị diệp thần nhấc trong tay sơn khẩ mọi chút không có bị hủ chết, tiểu tử này là mong muốn cứng cản lúc trước quốc chân không hủ hạng thật hoa hành mạnh phản sinh, không thể, mau trở lại. Phanh phanh phanh, lít nha lít nhít thần súng tiểu tử trăm tu tử tường tiên trở lít lít trên thân. kịp này mong muốn rắn nặng, điên điên người ngây người, ứng vàng nói, đạn bắn bị vị siêu rồi, rồi. vội diệp lại. diệp sau mau là là Mà vào máy mấy sớm rậm m sợ đã về người ở đây coi là diệp thần sẽ bị đánh thành cái dây thời điểm lại phát hiện diệp thần mặt ngoài thân thể tản ra đạo đạo kim quang tựa như độ lên một tầng kim vấn dị thường lộng lây trói mắt những viên đạn kia đánh vào diệp thần trên thân sau lập tức phát ra trận trận kim thiết va chạm thanh âm ngay sau đó lần lượt rơi vào trên mặt đất nếu như nhìn kỹ không ít đầu đạn vậy mà cắt thành hai đoạn giờ k h ắ c này tất cả mọi người một mặt trận mắt hốt mồm phải biết đây chính là súng máy hạng nặng đạn à, là đủ đem một cỗ tạ quét xuyên ngoại trừ đem diệp thần trên thân là quần áo đập nát bên ngoài vậy mà vô phương đối thân thể của hắn tạo thành nửa điểm thương tổn cái này cái này sao có thể s ơ n khẩu thanh mục cả kinh trong mắt kem chút bị bỗng xuất hiện thân thể lạnh còn không ngừng súng máy hạng nặng bắt hắn đều không có cách nào tiểu từ này đến cùng là người v diệp tiên sinh hắn hắn mạnh tử tường đám người rùi rùi mắt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ đến cuối cùng vô phương diễn tả bằng ngôn từ chính mình tâm tình vào giờ k h ắ c này xa xa sơn khẩu hùng quá đơn giản không thể tin được hết thẻ trước mắt nội tâm run sợ không thôi chúng ta đến cùng t r e o chọc tới như thế nào một cái quái vật không sai liền là quái vật thời k h ắ c này diệp thần trong mắt bọn hắn đã không thể dùng người để hình dung diệp thần thân hình không có chút nào bởi vì những viên đạn này mà có chấu ngưng lại ngược lại tăng nhanh tốc độ hướng phía súng máy hạng nặng phương hướng ngày tới năm trăm m hai trăm m một trăm m m mắt thấy hắn cách mình đám người càng ngày càng gần về sau s ơ n khẩu hùng quá đột nhiên đánh thức vội v ă n g nói không tốt hắn đến đây nhanh điều chỉnh góc độ dùng pháo tối tuyệt đối đừng khiến cho hắn tới năm vị phụ trách điều khiển súng máy hạng nặng người cầm lấy bên cạnh pháo đồng theo bản năng liền muốn điều chỉnh góc độ mong muốn ngăn chặn diệp thần tốc độ nhưng mà lúc này một đạo k i ế m quang q u é t tới năm người điều khiển súng máy hạng nặng tay lập tức bị cháy nước tay gãy còn gắt gao chế trụ súng máy hạng nặng mà người xác thực cùng nhau hướng về sau lăn ra ngoài trong miệm phát ra trận trận tiếng đều thảm thiết sân khẩu quái đầu liền muốn chạy lại cảm nhận được hai chân chuyển đến một hồi toàn a a a lại xem xét hắn đầu gối trở xuống vị trí bị diệp thần mạnh mẽ chặt đứt hai đầu gây chân đ i ê n cồn g phún ra ngoài lấy cột máu cùng lúc đó núi phú sĩ kiếm phong liêu sinh tín huyền nhìn xem trước mặt liêu sinh tương điền vẻ mặt vô cùng khẩn trương mà nói phụ thân ta vừa vừa nhận được tin tức diệp nam cùng ra tay rồi lúc này đã sát nhập vào sơn c ầ u tổ còn mời ngài nhanh chóng xuống núi chém giết cái này người đây là ta liêu sinh g i a tộc cùng diệp nam cùng ở giữa ân đoán liêu sinh tương điền đeo kiếm mà đứng nhìn về phía liêu sinh tín huyền trong ánh mắt lóe lên nồng đấm thất vọng có thể ngươi lại đem lên thiên vị hoa quốc người tu hành kéo vào đơn giản thật quá ngu xuẩn phụ thân liêu sinh tín huyền lại lần nữa năn nỉ nói thôi liêu sinh tương điền khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng nói nếu diệp nam cùng ra tay rồi vậy liền đại biểu hắn làm xong cùng lao phu một trận chiến chuẩn bị đi thôi dứt lời hắn quay người liền hướng phía dưới núi đi đến nhưng mà vừa đi ra không có mấy bước tức bộ của hắn lại là vì đó mà ngừng lại tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới núi phụ thân làm sao vậy liêu sinh tín huyền theo bản năng hỏi một câu sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn sang chỉ thấy cách bọn họ không đến trăm mét dưới núi có hai bóng người chậm rãi đi tới rõ ràng là một nam một nữ t u ổ i tắc bất quá hai bốn hai năm trong đó vị nữ tử kia một tay cầm một nhánh cây hoa anh đạo một tay cầm một nhánh kem thỉnh thoảng liếm một thoáng hai người đi được cực chậm tựa như du sơn n mặc thủy nhưng mà vẹn vẹn trong một m ấ y mắt hai người liền vượt ngang hơn trăm mét xuất hiện ở liêu sinh tương điền trước mặt vô tình hay cố ý ngăn cản bọn hắn các ngươi là ai còn chưa tránh ra liêu sinh tín huyền quát đã thấy thanh niên song trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị độ con liêu sinh tín huyền cả người liền thật sâu lâm vào trong tầm băng chỉ lộ ra một cái đầu tại bên ngo trên mặt viết đầy kinh hãi l i ê u sinh tương điền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên trầm giọng nói hai vị đến cùng là người phương nào vì sao muốn ngăn đường đi của chúng ta trong ư Cường ờ n sơn hành cung phục. Cường dạ. Không thua gì chính mình cường g gì khẩu phục. thua tu tổ t r khoảnh khắc đó l i ê u sinh tương điền trong đầu đột nhiên l ó e lên dạng này một cái ý niệm trong đầu bởi vì theo thanh niên ra tay đến bây giờ hắn đều không ngăn trở kịp nữa thanh niên bên cạnh nữ tử liếm lấy một mụ kem sau đó chỉ một ngón tay đối diện núi tuyết nói uy tiểu phong phong ta đến bên kia ngắm phong cảnh đi người đánh nhanh lên đừng cho bản cô nãi nãi mất mà cáp Dứt lời nghe à n vậy mà t ậ thận t tuyết tới, giết biết thế một chút hướng phía không hắn, cho hắn nhìn h được núi nói, đúng đừng cẩn nào n g vừa vừa đi đi rồi, rồi. độ là là lễ độ nhìn một chút là được, rồi. Nghe được nữ tử nói ra chính là một ngụm cực kỳ thuần khiết hắn nữ g liêu sinh tương điền vẻ mặt khẽ biến nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên trước mặt các hạ là người nước hoa thanh niên chậm rãi mở miệng nói người liêu sinh gia tộc này g gần đây thủ đoạn tầng tầng lớp lớp trắng trợn chấn áp ta người nước hoa thang mộ hết sức muốn biết ngươi không quan trọng hải ngoại man di từ đâu tới găn chó liêu sinh tương điền tầm mắt hơi hơi chấm xuống một cái đang muốn mở miệng lúc lại nghe thanh niên trước mặt trưng c h ạ c đ à n g hoàng mà nói ngươi yên tâm ta sẽ không giết người bởi vì đối thủ của ngươi là diệp nam cuồng ta sẽ đem ngươi lưu cho h ắ n tiểu tử c ù n vọng dù là tâm tính lại hơi trầm ổ n có thể l i ế u sinh tương đ i ể n đang nghe một câu như vậy lời sau cũng không nhịn được tức giận ngang tàng ra tay một hồi đại chiến kinh thiên tại đỉnh núi tuyết bùng nổ s ơ n khẩu tổ tổng bộ đau nhức đau quá a bị chém đứt hai chân sơn khẩu hùng quá trên mặt đất tiếng kêu trên liên hồi hắn gây chân chỗ máu tươi báo tác đem mặt đất triệt để nhuộn đỏ bốn phía còn còn sống sót sơn khẩu tổ thành viên mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem một màn này ngừng thở không dám thở mạnh một ngụm thật sự là một màn trước mắt quá mức quá tàn nhẫn bọn hắn cũng bị diệp thần d i ế t sợ diệp thần trong tay dẫn theo sơn khẩu thanh mục từng bước một hướng đi sơn khẩu hùng quá trong mắt đều là ư u s â m c h i sắc không có chút nào nửa điểm thương hại đừng tới đây đừng tới đây sơn khẩu hùng quá liều mạng mong muốn lui về sau làm sao hai chân đều đoạn mắt thấy diệp thần càng ngày càng gần đành phải lắp ba lắp bắp hỏi nói ta nhận thua ta nhận thua tha mạng tha ta một mạng đến bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình phụ thần s ơ n khẩu thanh mục là như thế nào cắm trong tay diệp thần đối mặt này một một tôn tuyệt thế sát thần ngươi chính là có lại nhiều người cũng vô dụng thôi diệp nam cuồng không muốn đừng có giết ta như tử tựa hồ là đã nhận ra diệp thần ý đồ bị hắn nắm trong tay s ơ n khẩu thanh mục đồng dạng cầu xin tha thứ dâng lên không nên giết con của ngươi diệp thần nghe vậy khoe miệng phát ra một vệ băng lanh ý cười ta hoa quốc bên trên thiên vị người tu hành hướng các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm các ngươi có buông tha bọn hắn sao ta nói ngươi thương ta người nước hoa một cọc tóc ta giết cả nhà ngươi n g ư ơ i ta hoa q u ố c một người ta diệt ngươi toàn bộ s ơ n khẩu tổ bây giờ mới biết hối hận、một. dứt lời hắn đột nhiên n h ấ p chân một cước đạp về s ơ n khẩu hùng quá lồng ngực không s ơ n khẩu thanh mục nổi giận gầm lên một tiếng trơ mắt nhìn s ơ n khẩu hùng quá bị diệp thần một cước đã dấm vào trong lòng đất hải cốt không còn mất con thống khổ làm hắn như muốn thổ hết u y l i ê u sinh gia tộc làm hại ta hắn là thu đến l i ê u sinh gia tộc mệnh lệnh mới động thủ chấn áp người nước hoa có thể là theo diệp thần rết vào sân khẩu tổ đến bây giờ liều sinh gia tộc cứu viện chậm chạp không có đến đến bây giờ hắn rút cuộc minh bạch mình bị lợi dụng hắn cùng sơn khẩu tổ thành con、rơi. một viên trọc giận diệp thần ra tay con rơi thật hận ta thật hận a yên tâm cái này là cái thứ nhất nói muốn giết n g ư ơ i cả nhà liền sẽ giết n g ư ơ i cả nhà nói muốn diệt ngươi sơn khẩu tổ liền sẽ diệt ngươi sơn khẩu tổ diệp thần lại lần nữa đưa hắn nhấc lên mà đúng lúc này chỉ thấy nơi xa tốc độ cao l ư ớ t đến hơn m ộ ư ơ i đạo cường hãn khí tức mỗi trên người một người đều tản mát ra nồng đậm huy áp tu hành cung phục nhóm đến rồi không biết là người nào kinh hô một tiếng tiếp theo làm cho nguyên bản đã tuyệt vọng sơn khẩu tổ thành viên nhóm tinh thần chấn động sơn khẩu tổ trăm năm tích lũy đừng nhìn ở bề ngoài đều là người bình thường có thể sau lưng cũng đi qua hàng loạt của cải chiêu mộ một nhóm người tu hành làm cung phụng chỉ bất quá này là tuyệt đối chuyện cơ mật mà thôi nhưng hôm nay theo diệp thần huyết tinh r ấ t chóc sân khẩu tổ tu hành cung phụng trung quy là ngồi không yên chạy đến sau một khắc mười mấy bóng người từ xa mà đến gần có tóc vàng mắt xanh người có người da đen có người da vàng có người da trắng chỉ bất quá mười mấy người này tuổi tắc đều thiên đại ước chừng năm sáu mươi tuổi dẫn đầu là một vị đệ trần thân trên trên người xăm lấy quỷ dị hình xăm béo lao đầu người đối phương nhàn nhạt nhìn thoáng qua hiện trường trong ánh mắt lõe lên nồng đậm kinh hãi hiển nhiên là không nghĩ tới diệp thần một người vậy mà vũ dũng đến trình độ như vậy phạm dương quân cứu ta cứu ta s ơ n khẩu thanh mục như là thấy được cứu tinh khi nhìn đến diệp thần trên tay sơn khẩu thanh mục về sau phạm dương quân bước về phía trước một bước xâm nhiên quát diệp nam cuồng hiện tại chúng ta cho ngươi một cái cơ hội thả thanh mục quân dạng này có thể chúng ta sẽ lưu ngươi một cái m ạ n g chó không sai một vị khác người da trắng đi ra chậm dãi nói hôm nay chúng ta hơn mười người bông xuống mặc dù ngươi lại như thế nào lợi hại cũng không phải đối thủ của chúng ta thấy cảnh này mạnh tử tướng đám người không khỏi nhảy đến diệp thần sau lưng trên mặt kiên kỵ nhìn về phía đối diện hơn mười người đầu văn minh không nớt mười lăm vị võ đạo tông sư trước mắt mười lăm người vậy mà thuần một sắc kiểu dáng châu âu võ đạo tông sư bọn hắn không nghĩ tới sơn khẩu tổ lại còn cất dấu dạng này chuẩn bị ở sau chỉ là một vị võ đạo tông sư liền có thể c ấ p giết hơn nghìn người thúng chi còn là mười lăm vị nghĩ tới đây không ít người tâm dần dần chìm xuống dưới nhưng mà diệp thần lại là khẽ cười một tiếng dường như khinh thường chỉ bằng các người đám này gà đất chó sành cũng dám ở trước mặt ta ồn ào càn dỡ phạm dương quân đột nhiên giận dữ càn dỡ chính là bọn ngươi diệp thần đột nhiên vừa quát Các người không đến ta còn muốn hao chút tinh lực đi tìm các người bây giờ đều đến đông đủ cũng là đã giảm b ấ t đi ta một phen công phu hôm nay diệp mộ đưa các người đám này lao già cùng nhau lên đường lời này vừa nói ra chỉ gặp hắn đưa tay vung lên bên cạnh hắn năm súng máy siêu hạng nặng chậm rãi bay lên trời trực tiếp đem họng súng nhắm ngay đối diện hơn mười người súng máy hạng nặng diệp mộ cũng là lần đầu tiên chơi hôm nay liền bắt các ngươi thử một chút uy lực của nó theo tiếng nói của hắn hạ xuống phạm dương quân đám người đầu tiên là x ư n g sở tiếp theo ha ha phá lên cười ta không nghe lầm chứ ngươi dùng năm súng máy siêu hạng nặng đối trả cho chúng ta Võ Đạo Tông Sư m ặ các dù không thể cứng rắn cản đạn, bất q u lại ó thể bằng vị à là vàng o tốc thứ tránh trừ một rất đối cùng giác cùng độ đẽ, quan súng máy siêu hạng nặng cùng nhau đối phó một người, không phi siêu máy phó khó làm b thương hắn đóng. súng Dù sao mọi á y hạng nặng mong muốn khóa chặt thân hình nặng mong muốn của b n hắn rất khó. rất Các vị, m ọ người phân tán ra giết hắn phạm dương quân cười song s o n g vẻ mặt bị âm độc nơi bao bọc lập tức cả người thân hình l o i lên vậy mà dùng một loại cực kỳ thân pháp q u ỷ dị hướng phía diệp thần lớn đến còn lại hơn m ư ơ i người cũng là tranh nhau thi triển ra thân pháp của mình Cùng nhau đánh ú thể thể thần thần theo về p í a một hồi n t đánh phóng ra thanh nhầm vang lên trên không kịch liệt diệp thần không đến năm mươi m phạm dương quân mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái chật thấy lít nha lít nhít đạn hướng phía chính mình bắn nhanh đi qua a hắn đột nhiên kêu một tiếng không phanh phanh phanh hắn đều còn chưa kịp phản ứng cả người nhất thời bị vô số đạn đánh thành tổ hong vó vẽ đạo đạo hồng s ắ c huyết tuyến tùy ý chạy ra ẩm một bộ tàn phá không thể tả thi thể đập t ầ m ẩm, ẩm rơi trên mặt đất vào thời khắc ấy s ơ n khẩu thanh m ộ t ngây người còn lại mười bốn vị võ đạo t ô n g sư ngây người giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch mạnh tử tường một mặt t r ợ n mắt hốc mồm thương còn có thể chơi như vậy chương sáu trăm linh chín nạo thị thiên hạ anh hùng phù phù làm phạm dương quân bị đánh thành cái dây thi thể ẩm ẩm rơi xuống về sau chỉ thấy phạm dương quân đối lập hoàn trình khuôn mặt phía trên hai mắt trừng trừng con ngươi thả rất lớn bên trong tràn ngập nồng đậm vẽ không thể tin cho đến chết mới thôi hắn cũng không nghĩ đến diệp thần súng máy hạng nặng là như thế nào khóa chặt lại thân hình của mình mà lại diệp thần nổ súng tốc độ quá nhanh nhanh đến hắn đừng nói né tránh thậm chí đều không kịp phản ứng toàn bộ sơn khẩu tổ tổng bộ hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ sơn khẩu thanh một h o à n g sợ sau khi càng là lệnh quang liên tục đây chính là võ đạo tông sư a cường giả như vậy cho dù là thả đến bất kỳ thế lực nào đều sẽ bị phụng làm khách quý hắn sơn khẩu tổ dốc hết tài lực cũng mới mười lăm vị mà thôi nhưng mà vẹn, vẹn vừa đối mặt công phu liên có một cái chết tại diệp thần trên tay hơn nữa còn là dùng thương giết chết tuy nói hiện tại vẫn như cũng là khoa học kỹ thuật thời đại bất quá võ đạo tông sư sớm đã phá vỡ thân thể gông cùng xiềng xích thực lực càng mạnh đối với khoa học kỹ thuật kiêng kỵ lại càng yếu chỉ cần võ đạo tông sư không tận lực tìm đường chết trên cơ bản rất khó lọt vào khoa học kỹ thuật lực lượng nhằm vào cái này cũng dẫn đến những năm gần đây chỉ có bị đánh chết giết chết võ đạo tông sư trên cơ bản chưa từng xuất hiện có võ đạo tông sư bị thương đánh chết sự kiện mà phạm dương quân là cái thứ nhất kinh hại nhất không gì bằng cùng còn lại mười bốn vị sơn khẩu tổ võ đạo tông sư lúc trước mọi người thấy diệp thần nhấc lên năm súng máy siêu hạ nặng g n còn mở miệng trào phúng diệp thần mong muốn khóa chặt thân hình của bọn hắn là si tâm v ọ n g tường không nghĩ v ọ tới t nhanh nhất phạm dương quân trong nháy mắt liền bị miễu sát nghĩ tới đây mười bốn vị võ đạo tông sư không khỏi thân hình nhanh lùi lại một mực thối lui ra vài trăm mét lúc này mới rất là kiên kỵ nhìn về phía diệp thần một vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lao giả thẹn quá thành giận nói diệp nam cung người tốt xấu là hoa quốc đệ nhất nhân không dám cùng chúng ta quang minh chính đại một trận chiến thì cũng thôi đi ngược lại mượn nhờ súng máy hạ nặng có phải hay không có chút mất thân phận không l một một mạnh tử tường biến sắc trong nháy mắt liền đã nhận ra ý đồ của bọn hắn gấp vội vàng khuyên ngủ diệp tiên sinh không nên đáp ứng bọn hắn bọn hắn là tại sử dụng phép khích tướng đúng vậy a diệp tiên sinh đối với bọn hắn không cần nói cái gì công bằng cùng không công bằng tống hổ đi theo lên tiếng sợ diệp thần xúc động phía dưới đáp ứng ha ha ha diệp thần đột nhiên còn g bật cười dường như khinh thường đánh giá đối diện m ộ ư ơ i bốn người công bằng đánh với các ngươi một trận các ngươi m ộ ư ơ i bốn người đánh một mình ta cái này là cái gọi là công bằng tóc vàng mắt xanh lão giả tầm mắt lấp lánh không ngừng、Tốt. diệp thần đột nhiên vung tay lên trên không năm súng máy siêu hạng nặng lập tức rơi xuống đất diệp mỗ mặc dù không cần súng máy hạng nặng muốn giết các người đám này phế vận cũng như g i ế t gà làm thịt chó dễ dàng tiếng nói vừa ra chỉ gặp hắn bước về phía trước một bước tới nhận lánh cái chết、vâng. câu nói này triệt để đốt lên mười bốn người l ử a giận trong lòng bọn hắn khi tiến vào s ơ n khẩu tổ t r ư ớ c đó mỗi người đều là một phương đại lão khi nào bị người như thế khinh thị qua mặc dù người nói chuyện là hoa quốc đệ nhất nhân thì tính sao bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi cùng tiến lên giết hắn chỉ nghe được mười bốn người bên trong người da trắng nữ t ử một tiếng q u á lớn sau một khắc toàn bộ s ơ n khẩu tổ tổng bộ trận buộc phát ra mười bốn đạo kinh thiên u y áp tựa như mưa gió đem đến khiến cho người vì đó hít thở không thông khúc nhạc dạo giết. hóa thành m ộ ư ơ i bốn đạo tàn ảnh theo bốn phương tám hướng hướng phía diệp thần bọc đánh tới m ộ ư ơ i bốn người đồng thời bộc phát ra riêng phần mình mạnh nhất kỹ năng nổ v a n g không thôi giống như thương h ả i tràn lan như vậy uy thế thấy mạnh tử tường đám người một hồi run sợ l i ê n m ộ ư ơ i bốn người toàn lực ra tay là đủ đánh chìm một cái đảo nhỏ đến được tốt diệp thần cười lạnh lập tức bước ra một bước mượn nhờ dưới chân lực đạo cả người hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh hướng về chạm mặt tới m ộ ư ơ i bốn người phong đi hắn lại muốn dùng sức một mình nên chiến m ộ ư ơ i bốn vị võ đạo tông sư đây mới là diệp nam của hà ngạo thị thiên hạ anh hùng ta hoa quốc lại không n g ờ có thể có hắn nửa phần phần một ạ n vị, vị đại hán người da đen bắc thị toàn thân đón gió căng phồng lên nắm tay phải đột nhiên bạo phát ra trận trận ngân mang thật giống như bị nước thép bao bọc đột nhiên một quyền đánh tới hướng diệp thần hắn từng dùng một quyền này mạnh mẽ đánh nổ một cỗ bọc thép ta giết một vị đông ấn nam t ử hai chân tốc độ cao biến ả o mang theo một đạo long quyện phong tốc độ cao đánh út về phía diệp thần long toàn phong tựa như một đầu kéo ra huyết bùn đại khẩu giữ tận cự thú muốn nhắm người mà vệ nếu như nhìn kỹ liên sẽ phát hiện long quyện phong bốn phía không gian vậy mà vặn m è o lên vô số không khí rồn d ậ p bị cưỡng ép trên bể cuối cùng tạo thành một cái ẩn chứa cực kỳ thuần túy lực lượng khu vực chân không mà còn lại mười mấy người lần lượt cùng nhau đối diệp thần thi t r i ể n ra chính mình ngưng tụ ra thế công đối mặt tình cảnh như thế cho dù là đối với mình lại như thế nào tự tin cường giả cũng phải vì đó nhuộm lưu <cười> một người trong đó đánh ra thế công của mình sau điên cuồng c ư ờ i to phản phất đã thấy diệp thần bị bọn hắn mười mấy người xinh xinh đánh nổ tình cảnh diệp thần cũng không nói nhiều mà là đem hai tay vây quanh ở trước ngực theo hắn như thế ôm một cái lăng không sinh ra một tia dị thường kỳ diệu ý cảnh phản phất toàn bộ thiên địa bị hắn đều ôm ở trong ngực lại tốt giống như lao đầu tử tại công viên đánh thái cực nhưng mà trước mặt hắn hơn mười người lại là sắc mặt vì đó c ự biến bởi vì bọn hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình đám người đánh ra tới thế công đều bị diệp thần cướp đi không sai liền là cướp đi phản phất là diệp thần hóa thân thành tác động điên cuồng thôn phệ lấy bọn hắn nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn kịp phản ứng chỉ nghe được một đạo còn như sơn nhạc sụp đổ tiếng vang cả kinh người xung quanh tất cả mọi người cùng nhau bưng kín lỗ thai dù là như thế vẫn như cũ cảm thấy trong thai oanh minh không nớt mà đứng đến gần không ít s ơ n khẩu tổ thành viên càng là tại chỗ bị đánh chết sau một khắc từ trên người diệp thần ầm ầm buộc phát ra một cố năng lượng ba động tựa như bên hồ phía trên khuấy động lên gợn sóng không ngừng hướng phía bốn phía điên c u ồ n g k h u ế t tán mà đi đến cuối cùng đây là gợn sóng n h i ễ m nhiên biến thành thao thiên sóng lớn sôi trào mãnh liệt phanh phanh phanh hơn mười đạo thân ảnh tựa như như như như rượu chương sáu trăm mười đồ sát đây là một trường giết chóc giờ k h ắ c này cả phiến thiên địa ở giữa hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem cái kêu bay rớt ra ngoài hơn mười người trên mặt viết đầy nồng đậm kinh hãi bạn toàn bạn mười bốn vị võ đạo tông sư hợp lại diễn phần mình thi triển ra chính mình mạnh nhất nhất kích nhưng mà lại tại vừa đối mặt ở giữa đều bị diệp thần đánh bại tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh cơ hồ là trong nháy mắt ở giữa phát sinh cho tới bây giờ tất cả mọi người không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó thắng bại liền đã phân ra ra đến rồi cái này sao có thể cái này sao có thể một bên nằm dạp trên mặt đất sơn khẩu thanh mục như muốn mất đi đây chính là mười bốn vị võ đạo tông s ư a là bọn hắn sơn khẩu tổ dốc hết tài lực mời tới a kết quả lại bị bại nhanh như vậy bị bại thảm liệt như vậy nguyên bản làm diệp thần lo lắng mấy trăm hoa q u ố c người tu hành ngu ngơ một lát sau chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ cũng vì đó chật m ở chỉ cảm thấy toàn thân máu nóng đều tại bành trướng đều đang thiếu đốt diệp n a m cuồng diệp n a m cuồng diệp n a m cuồng tất cả mọi người không hẹn mà cùng g e o họ á hô lên tiếng họ hét đầu tiên là cấp độ không đủ sau đó dần dần trở nên trình tệ đến cuối cùng như là kinh thiên sấm nổ đồng dạng tại toàn bộ sơn khẩu tổ kịch liệt quanh quẩn p h ả n phất liền toàn bộ mặt đất đều tại vì đó run r u dày bọn hắn vô cùng sùng bái nhìn xem cái tiêu đạo đứng ngạo nghệ ở không trung thân ảnh một cái hai cái tầm mắt hưng cực đỏ bừng cả khuôn mặt đó là bọn họ hoa quốc diệp nam của n a lấy một địch m ư ờ i bốn là bọn hắn người nước hoa làm được tại như là sấm rền tiếng hô phía dưới bay rớt ra ngoài m ư ờ i bốn người cuối cùng đập xuống trên mặt đất mỗi người cơ hồ đều là thổ huyết liên tục trên mặt viết đầy kinh hãi bởi vì diệp thần trong cơ thể vừa rồi bạo phát đi ra năng lượng rõ ràng là chính bọn h chẳng những không có làm bị thương diệp thần ngược lại phản bắn đến trên người bọn họ cái tên này đến cùng là quái vật gì có người kinh hãi liên tục giờ khắc này mười bốn người trong lòng đều chậm rãi sinh ra một tia không ổn cảm giác bọn hắn bắt đầu ý thức được nhóm người mình là thật đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp diệp thần các ngươi hết thể đều phải chết diệp thần chiến ý tăng gọn thét dài một tiếng về sau cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đối trên mặt đất mười bốn người bay vút đi m ê n ngông sát ý triệt để phong tỏa phương thiên điện à y không tốt lui mau lui lại lúc trước người da trắng nữ tử trong lòng đột nhiên khẽ rút dậy theo bản năng liền muốn rút người da trở ra nhưng mà diệp thần tốc độ đã đột phá bức tường âm thanh trăm mét xa cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa liền bị hắn vượt vượt qua chết đi cho ta hắn đấm ra một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào người da trắng trên người nữ tử ẩm một quyền phía dưới vị này tại mười bốn người bên trong thực lực vượt mức quy định người da trắng nữ tử liền phản ứng cũng không kịp liền bị đánh trúng lồng ngực trái tim của nàng tại chỗ bị chấn nát kinh khủng lực đạo dùng trái tim làm trung tâm nghĩ đến bốn phía tốc độ cao lan tràn mà đi đạo cuối cùng nàng cả người ẩm ẩm ở giữa vỡ thành vô số mảnh bọn n g hỗn hợp có thịt nát bốn phía bay tư tung một quyền vẹn vẹn một quy một vị võ đạo tông sư tại chỗ đội tử bên trong anna còn lại mười ba người tầm mắt lần lượt ngưng kết s á t sinh vương kiếm diệp thần m á n h liệt thấp hướng phía không khí một túm s á t sinh vương kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn hắn nắm chặt trôi kiếm chỗ hướng phía tóc vàng mắt xanh nam tử một kiếm chém đi dâng trào kiếm khí vạch phá tầng tầng không khí chướng lại cuối cùng tại tóc vàng mắt xanh nam tử ánh mắt kinh h ả i dưới một kiếm đem hắn chém thành hai bên cho đến chết vì đó hắn đều không thấy rõ ràng diệp thần kiếm khí làm gì nhanh như vậy một kiếm chỉ một kiếm lại là một vị võ đạo tông sư bị chém giết di ta l i ề u mạng với ngươi cùng chết đi cùng chết đi mắt thấy tóc vàng mắt xanh nam tử bị một kiếm chém thành hai đoạn một vị k h á c lao giả tựa như nhận lấy cái gì kích thích điên cùng hướng phía diệp thần tập kích bất ngờ mà đi mà diệp thần đáp lại hắn lại là một q u y ề n ẩm thân thể của người kia tại chỗ nổ tung lại là một người bỏ mình mà người xung quanh vẻ mặt sớm đã bị tê chỉ có nhảy lên kịch liệt cùng với kinh hông ngưng trệ hô hấp biểu hiện bọn hắn kinh hại trong lòng tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn diệp thần thân ảnh có chút hoài nghi nhân sinh đó là hoành tạo thiên quân võ đạo tông sư sao làm sao hiện tại như là bị gà chó tùy diệp thần đồn đồ mạnh tử tường giờ phút này đã không cách nào hình dung tâm tình của mình chỉ có bờ môi lạnh q u ò n không thôi một vị tái diễn đồ sát đây là một trường giết chóc những người còn lại ánh mắt đờ đẫn trong đầu không khỏi nghĩ tới diệp thần lúc trước nói qua một câu diệp mỗ mặc dù không cần súng máy hạng nặng muốn giết các người đám này phế vật cũng như giết gà làm thịt chó dễ dàng đồ sát thật chính là đồ sát mười bốn vị võ đạo tông sư hợp lại phía dưới không làm gì được diệp thần ngược lại là bị hắn liên tục giết ba người đây không phải đồ sát k i u cái gì mới là đồ sát sân k h u thanh mục sớm đã dọa đến ánh mắt đờ đẫn khỏe miệm không ngừng giữ lại nước miếng cái này sao có thể cái này sao có thể còn sót lại chín vị võ đạo tông sư đã là bị dọa đến ruột gan đứt từng khúc một người trong đó trước tiên hướng phía nơi xa lao đi cái này người quá mức lợi hại chúng ta không phải là đối thủ của hắn chạy còn lại tám người liếc nhau một cái r i ê n g phần mình hướng phía phương hướng khác nhau lao đi một người trong đó rất là không cam lòng vô n g xuống n g a n thoại diệp nam cùng chúng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng chúng ta muốn đi ngươi như cũ ngăn không được ngươi chờ ngày sau chúng ta chỉ cần thấy được ngươi người nước hoa tất phải chết một tên cũng không để lại diệp mô muốn giết người một cái đều chạy không được diệp thần hư lạnh một tiếng đem thần tức đều bao phủ ra ngoài sau đó thân hình l ó i lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở một vị đông ấn phía sau nam tử một trưởng vô gia người kia đột nhiên quay đầu theo bản năng mong muốn đánh trả nhưng mà diệp thần tốc độ còn nhanh hơn hắn một trưởng phía dưới cả người hắn lúc này bị đập thành thịt vụn cái thứ b ố diệp thần không làm trần trờ lúc này đổi kịp một người khác cái thứ năm cái thứ sáu một cỗ máu tươi đ i ê n cồn vung hướng chân trời từng k h ỏ a đầu người cùng nhau hướng về mặt đất vô số cỗ tàn phá thi thể giống như là phá vải bố túi theo thiên mà rơi mạnh tử tường đám người thấy vô cùng lo sợ trong mắt bọn hắn thời khắc này diệp thần phán g phất là hóa thân thành lấy mạng tu la nhưng phàm là bị hắn để mắt tới người không ai có thể còn sống chạy đi quá mạnh mạnh đến đáng sợ may mắn cái này người là ta người nước hoa vâng không chính là ác mộng làm vị cuối cùng võ đạo tông sư bị diệp thần chém giết về sau toàn bộ sơn khẩu tổ tổng bộ phán g phất là biến thành địa ngục mắt trần những nơi đi qua không phải đống xác chết như núiền máu chạy thành sông không ít người nước hoa tại chỗ hẹ phun ra Tống Bảy Đêm chương à n Tống g bị ổ lấy tay mắt, che chỉ có sáu trăm mười một người phá thiên quân, cười uống kẻ máu. 611, trận chiến này diệp mỗ tiếp nhận cùng lúc đó núi phú sĩ một đạo tà dương từ tầng mây bên trong thò đầu ra phát ra đạo đạo dư vị chiếu hướng đại địa cũng bao quát núi phú sĩ đình phong kiếm phong gió ngừng tuyết bắt đầu trượt nhiệt độ không khí đang từ từ ấm lên nhưng mà kiếm thánh liêu sinh tương điền nhưng trong lòng dâng lên trận trận lạnh leo t h ấ u xương hắn quỳ một chân xuống đất ngơ ngác nhìn dưới núi càng chạy càng xa vậy đối thanh niên nam nữ trên mặt kinh hai thật lâu vô phương tàn đi hắn bại bị bại hết sức triệt đề hắn vị này đông danh o kiếm thánh mượn nhờ đông danh o tam đại thần khí một trong thiên tùng vân kiếm vẫn như cũ thua ở một vị hoa quốc thanh niên trên tay người thanh niên kia vẹn vẹn vẹ bẹ một cây, cây hoa anh đạo cành liền phá kiếm pháp của hắn phá kiếm tâm của hắn thậm hắn vĩnh viễn cũng không quên được đối phương trước khi đi nói câu nói này hắn giờ phút này tóc bạc trắng đã là biến trắng trên mặt sinh ra không ít nếp nhăn phản phất trong nháy mắt giả nua mấy chục tuổi đúng vậy a lão phu không hiểu kiếm lão phu càng thêm không xứng dùng kiếm hắn ngồi quỳ chân tại trong đống tuyết tự lẩm bẩm dường như khóc dường như cười hào không một chút thân là đông danh o một vị duy nhất kiếm thanh khí thế một bên liếu sinh tín huyền khó nén trên mặt kinh hãi hắn tự hỏi từ nhỏ chịu đựng liếu sinh tương điền chỉ bảo có thể là tại thanh niên sau khi xuất hiện chính mình trong nháy mắt liền bị đánh vào trong tầm băng nếu như không phải đối phương kh chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã đầu một nơi thần một nghèo vậy đối thanh niên nam nữ đến cùng là người phương nào hắn kinh ngạc nhìn thanh niên nam nữ dần dần bóng lưng biến mất sắc mặt biến đổi không ngừng hoa quốc lại là hoa quốc ta vốn cho là ra một vị diệp nam cũng đã đủ người tiên không nghĩ lại toát ra hai người này lúc này chỉ thấy liêu sinh tương đ i ể n chậm rãi đứng dậy giơ tay lên bên trong thiên tùng vân kiếm chậm rãi đi đến đỉnh núi tuyết giống như là mất hồn lao phu tàng kiếm mấy chục năm kết quả là lại phát hiện căn bản không hiểu được cái gì là kiếm phụ thân ngươi liệu sinh tín huyền sắc mặt biến hóa liệu sinh tương điền phảng phất không có nghe được hắn mà là thẫn thờ nếu như mất nhìn xem dưới núi kiếm là tâm kiếm là hồn kiếm là người kiếm lại là binh khí kiếm l à tùy tính mà làm ta hiểu được ta hiểu được tại liêu sinh tín huyền ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy mình phụ thân giờ phút này trong cơ thể bỗng nhiên toát ra một đạo trói mắt kiếm mang kiếm mang đón gió sở trường lập tức hóa thành một thanh cự kiếm tại phụ thân trong cơ thể như ẩn như hiện giờ khắc này liêu sinh tương đ i ể n trong mắt hắn đã là người lại là kiếm hắn căn bản là không có cách phân do đến cùng là người vẫn là kiếm ha ha, ha. một đạo vô cùng t h ờ mở tiếng cười từ liêu sinh tương điền trong miệm truyền ra trên người hắn kiếm ảnh cũng biến mất theo lão phu tàng kiếm năm mươi năm đại giới chính là nam chính mình đối với kiếm lĩnh ngộ cũng lẩn giấu năm mươi năm ta nam chính mình trói buộc lại hài hước hài hước dứt lời hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong thiên tùng vân kiếm cách không trực tiếp ném vào vạn trượng bằng trong vách núi này kiếm không cần cũng được phụ thân đây chính là liệu sinh tín huyền lập tức giật mình đây chính là đông doanh tam đại thần khí một trong thiên tùng vân kiếm a năm đó không biết dẫn tới nhiều ít người vì đó nhấc lên gió tanh m ư ơ máu cũng bị phụ thân đã từng coi là chất bảo bây giờ phụ thân lại đem hắn mất đi ta muốn cảm tạ lúc trước người thanh niên kia là h ta m ớ lạc, lạc yêu bước chân dừng lại đống nhiên giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh núi liếm tay bên trong kem phàn là nói chết phong phong nhìn ngươi làm chuyện tốt sai lầm thuần túy là sai lầm thang kiếm phong cũng là cả kinh đành phải cười khăn nói ta cũng không biết hắn bị ta hạ gục về sau lại có thể phá rồi lại lợi bởi vậy rõ ràng cái này người không hổ là làm đông doanh k i ế m thánh thiên tư cùng ngộ tính đều là bất phạm hết lời hắn thận trọng nói nếu không ta bây giờ đi về đưa hắn chém giết được rồi quên đi lạc yêu tức giận lường hắn một cái nhún nhún đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo đều nói rồi hắn là diệp nam cùng đối thủ ngươi giết hắn diệp nam cùng đi giết người nào lại nói ta còn muốn mở mang kiến thức một chút diệp nam cùng là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại đâu đang nói thời điểm trong rừng nhảy lên ra một vị thanh niên đối phương ủy một gối xuống tại lạc yêu trước mặt vô cùng cung kính nói, tiểu vừa nhận được tin tức diệp nam cùng vì cứu mấy trăm vị hoa quốc người tu hành đã giết vào sơn khẩu tổ có chút ý tứ ta lúc trước còn tưởng rằng hắn hữu danh vô t h ự c đâu hiện tại ngược lại để ta thái độ đối với hắn có chỗ đổi cái nhìn lạc yêu nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức sáng lên hết lời nàng không khỏi nhìn về phía thang kiếm phong tiểu phong phong nếu không chúng ta đi gặp một lần cái này diệp nam cùng quên đi thang kiếm phong dương mắt nhìn về phía dưới núi trong ánh mắt lóe lên một tia v ẻ tán thưởng cái này người trước bất luận thực lực là có phải giống như trong truyền thuyết như vậy bất quá theo trước mắt đến xem cũng là có chút đảm đường cũng không tính bôi nhỏ ta người nước ho ta cũng là có chút chờ mong cùng hắn thấy một lần nói đến đây hắn khẽ lắc đầu bất quá bây giờ hắn còn không có tư cách kia trừ phi hắn có thể đánh thắng liêu sinh tương điền mới có như vậy một k i a tư cách đáng giá ta gặp mặt một lần mà tại s ơ n khẩu tổ, tổ tổng bộ theo mười bốn vị võ đạo tông sư bị diệp thần d i ệ t sát về sau s ơ n khẩu tổ tất cả lực lượng vào thời khắc ấy cơ hồ là bị hủy diệt tính đ ạ kích chỉ có số ít người bình thường còn sống tiếp được bất quá diệp thần trong lòng sát ý đồng dạng không thấy quay đầu đối một bên sợ ngây người mạnh tử tường đám người nói diệp mỗ noi muốn diện sân khẩu tổ liền nhất định sẽ làm đến các vị giết đi. Giết mạnh tử tường đám người trước là có chút lưỡng lự bất quá đang nghĩ đến nhóm người mình tao nộ cùng với tống chi phong bỏ mình về sau cắn răng hướng phía còn sót lại sơn khẩu tổ thành viên cùng nhau tiến lên theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết hạ xuống còn sót lại sơn khẩu tổ thành viên ngoại trừ sơn khẩu thanh m ụ c bên ngoài không còn một ngống diệp thần cũng không có cảm giác mình làm sai lại không nói sơn khẩu tổ đắc tội chính mình đơn thuần sơn khẩu tổ tính chất là thuộc về phi pháp tổ chức thành viên đều là cùng hung cực á c người nhật bản giết thì đã có sao đến p i ê n sơn khẩu thanh một thời điểm hắn nhìn một chút sơn khẩu tổ trăm năm tâm huyết một buổi sáng mất sạch đau thương cười nói diệp nam cuồng ta biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ yêu cầu duy nhất là có thể hay không cho ta một t h ư n g khoái、Tốt. diệp thần con ngón đúng ra một đạo k i n h khí lúc này đem chán của hắn xuyên thủng theo sơn khẩu thanh một bỏ mình đại biểu cho danh chân thế giới sơn khẩu tổ chính thức tuyên cao xóa tên mà đúng lúc này chỉ thấy một vị thanh niên nam tử từ bên ngoài đi vào đối phương đầu tiên là nhìn một chút hiện trường bờ bộn sau đó đối diệp thần nói các hạ có thể là diệp nam cuồng diệp thần không nói một lời ta là liếu sinh ra tộc người p h ụ gia chủ chi mệnh hướng các hạ truyền đạt tin tức ba ngày sau kiếm thánh liêu sinh tương điển mời ngài tại núi phú sĩ đỉnh núi tuyết một trận chiến người k i a tại diệp thần dưới ánh mắt lộ ra rất là nơm nớp lo sợ lực lượng không đủ chỉ cần ngươi thắng còn thừa bị giam giữ hoa quốc người tu hành chúng ta sẽ phóng xuất đồng thời hướng các ngươi công khai tạ lỗi trận chiến này diệp m ỗ tiếp nhận diệp thần chậm rãi mở miệng thanh âm đạm mạc đến cực điểm ba ngày sau diệp thần nhất định đi tới núi phú sĩ đỉnh núi tuyết ngươi cút về nói cho liêu sinh gia tộc tất cả mọi người diệp mộ không cần nói xin lỗi liêu sinh tương điển diệp mỗ tất phải dết liêu sinh gia tộc diệp mỗ cũng nhất định diệt chi chương sáu trăm mười hai di không có một ngọn cỏ liêu sinh gia tộc bốn chữ này không gần như chỉ ở đông doanh thuộc về hào phú cho dù là đặt vào trên quốc tế cũng là có thể chen vào thế giới năm trăm hào phú danh liệt tồn tại nói rõ bởi vì đông doanh kiếm đạo lịch sử phía trên hết thể liền đi ra sáu vị kiếm thánh mà liêu sinh gia tộc độc chiếm thứ ba còn lại ba vị kiếm thánh hậu nhân hơn phân nửa cô đơn dần dần tan biến tại trong dòng sông lịch sử duy chỉ có liêu sinh gia tộc đời đời trung hưng nhất là kế liêu sinh tương điền trở thành đông doanh đương thời chỉ có một vị kiếm thánh về sau liều sinh gia tộc tại trên quốc tế danh vọng càng lặn h ư mặt trời ban trưa nghe đồn liêu sinh tương điền thành cựu ki tây phương ba đại thế giới cấp c ự đầu hợp lại vông xuống đông doanh mong muốn thử một lần liêu sinh tương đ i ể n thực lực là thật hay không ai có thể nghĩ đến liêu sinh tương đ i ể n nương tựa theo một người một kiếm cùng ba đại thế giới cấp c ự đầu tại tốc q u đ ỉ n h đánh thành ngăn g tay trận chiến kia triệt để đặt vững liêu sinh tương đ i ể n tại thế giới phong vân bảng bên trên địa vị cũng khiến cho liêu sinh tương đ i ể n tàng kiếm ẩn cư ở núi phú sĩ về sau năm mươi năm bên trong l i ê u sinh gia tộc không người d á m phạm đông doanh càng là không người d á m phạm bởi vậy kiếm thánh liêu sinh tương điền tên tại đông doanh danh vọng của hắn càng hơn dĩ vãng năm vị kiếm thánh tại hết thể đông doanh người tu hành trong mắt hắn là tiền bối là th càng là tất cả mọi người suốt đời cố gắng siêu việt đối tượng mà xem như đối thủ của hắn diệp thần vô luận là đầu ngọn gió vẫn là danh tiếng đều muốn thắng được một bậc truy cứu nguyên nhân vẫn là toàn cầu tu hành giới gần vài chục năm nay đều đối lập bình tĩnh theo diệp thần xuất hiện loại an tĩnh này bị đánh vỡ nhìn chung gần đã qua một năm chết tại diệp thần trên tay cường giả nhiều vô số k ể hắn m ỗ i giết một người đều sẽ khiến to lớn v n sóng nhất là đoạn thời gian trước hàn quốc cùng doãn sư trận chiến kia hủy diệt hàn quốc tu hành giới sự t í c h càng đem hắn triệt để đẩy lên thế giới dư luận đầu gió phía trên Bởi Diệp vậy làm tin h ầ n ứng cùng đáp k ế m t h á h Sinh Liêu tức ư ơ n Điển đánh một trận xong, tin g một t này bị các phương tình báo phần tử dùng đủ con đường biết các con được, tiếp theo dùng tốc phương phần tiếp tình theo đường dùng dùng tử loại đủ độ vừa vừa chuyển ra i i n phần mình chỗ quốc với trước tiên xôi chảo là toàn bộ đông doanh tu、ừ. hành giới bởi vì kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị quá cao đồng thời lại bởi vì khoảng cách hoa quốc tương đối gần trong ngày thường nghe được quá nhiều liên quan tới diệp nam cùng chiến tích cùng nghe đồn khi biết được này hai đại cường giả sắp giao thủ về sau như thế nào để bọn hắn thấy khiếp sợ cùng run sợ n à y liền dẫn đến vô số đông doanh cường giả rồn d ậ p sớm đi tới núi phú sĩ chuẩn bị khoảng cách gần quan sát trận này một trận chiến kinh thế tây phương các quốc gia chưa cự đầu nghe vậy cười lạnh liên tục cái này diệp nam cùng liền là một cây gậy q u ấ y phân heo vừa đánh xong hàn quốc hiện tại lại muốn đánh đông doanh đừng thế nào thiên lại chạy đến ta tây phương tới d ư n g ai hắn dám đến ta tây phương đông á hầu tử thiên sinh chỉ chúng ta gậy yếu thấp bé Chúng chi là hậu tiên, chỉ cần hắn đến, đều không cần hỏa đế. Lôi vương cùng hậu hắn không hỏa tiên, đến, vương lôi với là đều ớt dám đế, bởi ọ n hắn phương tiện cường liền chính hành thể chém Thứ hai Hoa ra trào tay, ta tây tùy một giết. tu giả giới. xôi đem vị có Quốc là b vì hàn quốc sự tình thật vất vả yên tĩnh xuống diễn đàn lần nữa hỏa nóng lên các đại diễn đàn điểm đi vào thuần một sắc đều là cùng diệp thần có liên quan chủ đề vô số hoa quốc người tu hành điên c u ồ n g tràn vào diễn đàn xệ vợ làm cho các đại diễn đàn đặt mở in lại là khóc lại cười khóc là xệ vợ kém chút không có bị chết bể đủ loại xóa tổ việc xét duyệt luôn cuốn tay chân cười diệp thần này đợt nhiệt độ lại muốn cho bọn hắn kiếm lời có một vị bí d a người, người h tại h c làm ệ thiếp a q u mời bên trong trả lời không chỉ như vậy theo tin tức mới nhất đến xem sân khẩu tổ đều bị hắn mạnh mẽ tiêu diệt sân khẩu tổ mười lăm cái cung phụ toàn bị hắn giết phải biết đây chính là mười lăm vị võ đạo tông sư a tất cả mọi người lập tức vì đó yên lặng ngoa t a o ngữ bút ta cùng ngươi thật sự là mánh nhân a đoạn thời gian trước vừa đánh đến người ta hàn nước cường giả kêu cha gọi mẹ đảo mắt lại chạy đến đông doanh đi thật đúng là một khắc đồng hồ đều không thể yên tình a diệp nam cùng sớm nên làm như vậy ta đã sớm xem đông doanh đám kia cháu trai không vừa mắt một cái hai cái cả ngày nói khoác bọn hắn cái gì thiên hạ này vô địch thiên hạ kia vô địch có hoa nước cường giả cảm khái không thôi quá dũng mãnh diệ nam cùng tên này thật sự là quá dũng mãnh đây là muốn nghịch thiên a thần uy chỗ hướng ai dám tranh、phong? không ít vừa leo tường trở về dân mạng tức giận vô cùng phát bài viết nói các minh đệ sắt vách hai cái ít quốc lại đang kêu gạo nói một chút diệp nam cùng chắc chắn phải chết loại hình lúc trước vị kia gọi diệp gia quân me nhỏ viên thuốc dân mạng lập tức nhịn không được diệp gia quân ở đâu có người làm bẩn ta diệp gia quân lao đại diệp nam c u â n nguy danh các minh đệ toàn bộ đều đi sắt vách diễn đàn công hám bọn hắn để bọn hắn biết ta diệp gia quân mạnh mẽ diệp gia quân xuất trinh không có một mặt cỏ l à vô số làm diệp thần hậu thuẫn hoa quốc tu hành giới leo tường tới sau liền thấy cao câu lệ một vị nào đó cường giả mở ra một cái gọi kim đại nguy bất bại nam cùng thần thoại đã định trước sẽ bị liêu sinh tương điền chung kết không phục tới biện nhảy nhất vui mừng không gì bằng hàn quốc cường giả trận chiến này d i ệ p nam cùng chắc chắn phải chết phải biết kiếm thánh liêu sinh tương điền có thể là so ta hàn quốc đệ nhất nhân doãn sư càng sớm hơn một thế hệ hắn d i ệ p nam cùng dũng khí từ đâu tới dám tiếp chiến đối với diệp thần hàn quốc có thể nói là thống hận nhất thậm chí là ước gì hắn chết đi bởi vì liền là một người đàn ông như vậy đoạn thời gian trước tiến vào bọn hắn hàn quốc liên diệt hai nhà giàu có không nói càng là chạm giết bọn hắn trong suy nghĩ thần thoại doãn sư sau đó diệp nam còn hủy diệt tiến đến quan chiến hơn phân nửa hàn quốc tu hành giới cờ ư n giả nên ngang rời đi khiến cho đến hàn quốc tu hành giới từ đó nhất quyết chương sáu trăm m ư ơ i ba h ậ u tử ác thú vị hắn vừa mới hồi phục rộng rãi hoa quốc người tu hành triệt để nổ ngoa tạo nhịn không được liền xông câu nói này ta này bạo tính tình nhịn không được ca cái tên này xem xét liền là cái tiểu h ạ o giấu đầu lộ đôi có hay không vị nào ít đại lao cho chúng ta cha một chút cái tên này a iti lao tử muốn bay qua cho hắn một tháp thuận tiện dùng ta bốn mươi tám mã g à y đo đạc mặt của hắn có bao lớn các huynh đệ người t h i hắn đen hắn làm lê cùng lúc đó hoa quốc duyên hải một vùng mỗi tòa nhà cảnh b i ể n biệt thự bên trong a a a thật sự là tức chết bản tiểu thư cái này gọi kim đại nguyên gia hỏa tốt đáng ậ n à, đ e n t a thần tượng còn chưa tính thế mà còn dám phách lối như vậy thật giận nha một vị ăn mặc dị thường cụt mỹ thiếu nữ thở phì phò ném mất con chuột lập tức đứng dậy bấm điện thoại nói cha đem ngươi công ty bộ phận kỹ thuật cái kia mười mấy tên cho ta mượn sử dụng ngươi quản ta lấy tới làm cái gì ngược lại có ích chính là cái kia mười mấy tên mỗi người hàng năm lấy không chúng ta ngàn vạn năm tuổi nhất định phải cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm a cút điện thoại về sau mỹ thiếu nữ nộ khí mới chậm lại rất nhiều lộ ra một khỏa tuyết trắng răng nhẹo hừ hừ dám đen ta thần tượng thật coi ta diệp ra quân nhỏ viên thuốc cái này phó lao đại là bùn n ặ n đ ó à. hoa quốc thiên nam một gian chùa miễu bên trong một thân đồ trắng tô vũ hàm bái qua hương về sau đứng dậy đi ra ngoài đã chờ từ sớm ở phía ngoài diệp văn lập tức tiến lên đón chỉ điện thoại di động mặt mày hớn hở mà nói tỉ ngươi mau nhìn ta ca lại lên tin tức bên trên tin tức tô vũ hàm tiếp quá điện thoại di động xem x é t vào mắt làm ấ y cái thô to kiểu chữ hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng đèm tại, tại núi phú sĩ một trận chiến c á i chi chít trong điện thoại chuyển đến một hồi thanh âm kỳ quái tô vũ hàm giận không chỗ phát tiết còn chi chi chít ngươi cho rằng ngươi là hầu từ đâu nhanh lên cho ta nói tiếng người bằng không tin hay không chờ ngươi trở về bản cô mãi mãi lột da của ra của ngươi ra chi chi c h i t lại là một hồi hầu từ tiếng kêu vang lên tô vũ hàm đang nổi giận hơn thời khắc điện thoại bột một tiếng liền bị dập máy tô vũ hàm quả thực là kém chút không có bị tức chết ai nha cái tên này dài tính vì à hiện tại lại dám treo điện thoại của ta rồi có thể ta ca đùa dỡn với ngươi đây diệp thân ở một bên cười trộm được rồi chờ hắn trở về ta mới hảo hảo cùng hắn tính sổ sách tô vũ hàm khẽ lắc đầu sóng vai cùng diệp văn rời đi chùa miếu lái xe đến một gian nông gia nhạc đã thấy lúc này đã là kín người hết chỗ diệp văn quen thuộc mà nói tỉ nhà này nông gia nhạc đồ ăn còn có khả năng bình thường chúng ta trong thành ăn không được nó đều có tỉ như gà rừng còn hoang loại hình ta gần nhất ăn chay tùy tiện ăn tô mì đi tô vũ hàm nga mi cao lại sau khi ngồi xuống tùy ý đánh giá b ố n phía trong lúc vô tình trông thấy một bên trên cây treo một cái lồng chim bên trong một đầu có chút cùng loại với ưng chim co quắp tại bên trong run lẩy bẩy đem chiếc lồng hoàng không ngừng lúc này nông gia nhạc ông chủ đi ra cười hỏi hai vị ăn cái gì tiệm chúng ta này có tới hai bát đồ hộp diệp văn mở miệng nói ông chủ nhẹ gật đầu liền muốn ly khai lại nghe tô vũ hàm chỉ lồng chim nói ông chủ đó là ư n g sao không phải ông chủ nhìn chung quanh hạ giọng nói nhưng thật ra là chim cắt sáng nay lao đầu từ nhà ta lên núi thu hàng lúc đầu này xúc sinh lông lá bị túi tại trong lưới lao đầu tự mang xuống núi chuẩn bị một hồi vào thành bán nó rồi nghe nói còn rất đáng tiền chim c ta t đây chính là bảo hộ động vật ta các ngươi làm lại như vậy vi phạm diệp văn lập tức giật mình ông chủ nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ lúng túng cùng hôm quang mà nông ra nhạc hai cái giúp việc bếp núc cũng chậm dai hướng phía bên này đi tới tô vũ hàm đem ánh mắt của hắn nhìn ở trong mắt về sau trong lòng chìm xuống vội văn nói ông chủ ta m u ố n ngươi nói đi bao nhiêu tiền tỷ một mình mua bán bảo hộ động vật có thể là diệp văn gấp vội vàng k h u y ế nhủ ngươi bất tranh cãi tô vũ hàm chừng nàng liếp mắt ông chủ lại lần nữa khôi phục lúc trước nụ cười xem hai vị cũng là người có tiền như vậy đi hai mươi vạn hai mươi vạn các ngươi lấy đi mà hai vị k i a giúp việc bếp nút lại lần nữa về tới trong phòng tô vũ hàm cùng hắn muốn số thẻ lại lấy điện thoại di động ra cho công ty t à i vụ gọi điện thoại nói rõ tình huống không bao lâu nông ra nhạc ông chủ liền thu vào tới sổ tin tức hắn đem lồng chim kèm thêm chim cùng một chỗ lấy xuống đưa cho tô vũ hàm cười nói ông chủ lần sau còn cần nhớ kỹ tìm ta tô vũ hàm đối phó vài câu vội vàng ăn xong một tô mỹ về sau liền lái xe rời đi mãi cho đến không ai địa phương mới mở ra lồng chim nói đi thôi hồi trở lại ngươi c h ỗ cũ cái kia nguyên bản hấp hối chim cắt nhìn một chút nàng cuối cùng dây rủi lấy theo lồng chim bên trong bay ra ngoài càng bay càng cao tại tô vũ hàm đỉnh đầu xoay ba vòng mấy lúc sau liền triệt để bay mất tỉ ngươi bị hố cái kia chim căng hết cỡ một vạt hối còn có đây chính là hoa hai mươi vạn mua về à, ngươi ngươi cứ như vậy thả d i ệ p văn toàn trình không hiểu ra sao trở về lại nói cho ngươi tô vũ hàm thở dài một hơi làm tất cả mọi người làm trận chiến đấu kinh thế này cả thế gian đều chú ý lúc tại phía xa tộc h u ô n ngũ nhạc thái cực quyền quán diệ thần lại có vẻ cực kỳ nhã nhã hắn nhìn xem ra dáng khoanh chân ngồi ở trước mặt mình tống bảy đêm cười nói thế nào tìm tới khí cảm sao cái gọi là khí cảm l i ề n l à đúng ở giữa thiên địa linh khí cảm ứ n g tu chân một đường chú trọng luyện khí luyện khí luyện khí đầu tiên đến cảm ứ n g được khí phương có thể đem đặt vào trong cơ thể luyện hóa mười tuổi tống bảy đêm dựa theo diệp thần phương pháp nhắm mắt cảm ứ n g lường này cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói sư phó ta tìm không thấy tìm không thấy không quan hệ từ từ sẽ đến mọi thứ không thể nóng nổi sư phó tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ tìm được diệp thần cười an ủi một câu nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài tương đối mà nói nữ nhi bảo bối manh manh tư chất muốn tốt quá nhiều manh manh linh căn hắn từng nhìn qua vừa vặn kế thừa chính mình kim một hỏa tam linh căn thiên phú loại tư chất này không tính quá nổi bật cũng không tính quá bình thường chỉ có thể nói qua loa ở vào trung đẳng tư chất trình độ mà dương thiên nhi tử dương hạo rõ ràng là đơn linh căn hơn nữa còn là biến dị linh căn bên trong lôi linh căn loại tư chất này thuộc về trăm năm khó gặp có đôi khi diệp thần đều có chút hâm mộ dương tiên sư phó ta sẽ cố gắng lý thất đêm rất là nhu thuận nhẹ gật đầu lần nữa nhắm mắt lại dựa theo diệp thần giáo biện pháp của hắn tìm kiếm khí cảm nó nớt ngũ quan rất là kiên nghị kẻ này tính cách kiên nghị có thể tương lai sẽ có một phen thành cựu diệp thần âm thầm nhẹ gật đầu liền đứng dậy đi ra ngoài lại thấy hầu tử ngồi xổm ở góc tưởng chồng nông lên chi chi chít réo lên không ngừng lại xem xét nó cầm trong tay một bộ điện thoại điện thoại phát sáng màn hình biểu hiện là ở vào trò chuyện trạng thái h ầ u tử tự hồ là đang cùng người nào trò chuyện hưng phấn đến thỉnh thoảng vào đầu b ứ c thai ngày nót tưng ơ bừng thấy cảnh này diệp thần theo bản năng sờ lên điện thoại di động của mình ngay sau đó sắc mặt của hắn lập tức đ e n lại chương 614, t a không phải loại người như vậy h ầ u tử vừa nhìn thấy diệp thần ra tới vội vang có tật giật mình đưa điện thoại di động giấu chắp sau lưng trong mắt c h u y ể n không ngừng lập tức vung ra chân liền muốn ra bên ngoài chạy ngươi đứng lại đó cho ta diệp thần vung tay áo bảo cửa phòng lập tức tự động đóng lên h cứ việc hầu tử đưa di động giấu hết sức kín bất quá hắn vẫn là trông thấy cùng hầu tử đang ở trò chuyện người là âu lam cũng chính là manh manh trước kia lão sư điện thoại đưa ta diệp t h â n trầm mặt bước nhanh tới hầu tử gãi gãi mặt vèo một tiếng liền theo bên cạnh hơi mở thân hình vô cùng linh hoạt liền cùng một con lươn giống như càn rỡ diệp t h â n hư l ệ n h một tiếng trực tiếp thi triển tu vi c ư ơ n g ép một thanh nắm lấy hầu tử cái đ g ô i đưa nó hiện lên dựng ngược tư thế nhấc lên chi chi c h i mặc cho nó trên không trung như thế nào lung tung chết thẳng cẳng cũng không dễ dùng hắn lập tức đưa điện thoại di động đ o ạ p lấy vội vàng mở ra sổ truyền tin xem xét chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại cả người kém chút không có đứng vững lít nha lít nhít trên trăm cái trò chuyện ghi chép trong đó có tô vũ hàm dương thiên lâm thái âu lam đường ninh thậm chí là còn có ma đô đới thi vũ trong đó nữ nhân liền chiếm hơn phân nửa trong đầu hắn không khỏi xuất hiện dạng này một cái hình ảnh một con khỉ cầm điện thoại di động không ngừng cùng người trò chuyện phát ra thanh âm đều là chi chi chít một loại không biết còn tưởng rằng hắn diệp thần trở nên không đứng đắn diệp thần lật lên thông tin ghi chép trong lòng tặng sợ đến cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm hầu tử ngươi là thế nào trộm đi điện thoại di động ta trong lòng của hắn quả thực kinh ngạc mặc dù hắn không có đưa điện thoại di động đặt vào trong nhận chứa đồ mà là tùy thân mang theo có thể hắn thực lực trước mắt rất khó có người từ trên người hắn trộm đi đồ vật nhưng mà hầu tử lại là làm được chi chi c h i hầu tử trên không trung vùng vây đến mấy lần rơi xuống mặt đất về sau đi đến một bên nhặt lên một cây gậy rất cung kính đưa tới diệp thần trên tay sau đó xoay người sang chỗ khác chồng mông lên đối diệp thần tựa hồ là đang nói chính mình cai nguyện bị phạt diệp thần nhìn một chút cái kia đem gần dài nửa mét cây gậy lại nhìn một chút bất quá lớn chừng bàn tay hầu tử cuối cùng buồn cười không thôi mà nói chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hầu tử liên tục gật đầu lập tức nhảy đến diệp thần trên vai lúc này diệp thần điện thoại di động vang lên hắn cầm lên xem xét phát hiện là âu lam đánh tới do dự một chút hắn vẫn là t i ế t thông âu lao sư cái tia ta ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho chị chít chi chi, đều là hiểu lầm âu lam thanh em ngọt ngào chậm rãi vang lên diệp thần kinh ngạt nói làm sao ngươi biết ha ha âu lam cười ha ha dùng một loại cực kỳ quỵ dị giọng nói diệp thần nhìn không ra à ngươi cũng là có gia đình người còn chơi q u a y dối tình dục trò hề này ta q u a y dối tình dục ngươi diệp thần há to miệng cái kia bằng không thì đâu được rồi ta cũng không so đo với ngươi là manh manh đã từng lao sư ta khuyên ngươi một câu không muốn có mẹ con các nàng hai tại bên ngoài chơi hoa kẹo nguyện cứ việc ta thừa nhận ngươi hết sức ưu tú nhưng ta không phải loại người như vậy tốt cứ như vậy tốt tốt tốt bị bò điện thoại bị g i ậ p máy diệp thần kém chút không có bắn ra một mùm máu lập tức gã hung hăng trận mắt nhìn trên vai hậu tử giết nó xúc động đều có thầm nghĩ lần này hiểu lầm xem như nào lớn hầu tử lập tức lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội phản phất là đang nói ta chẳng hề làm gì không hề nói gì mà lại ta nói đều là khỉ ngữ đối phương cũng nghe không hiểu lại là một chiếc điện thoại đánh tới là dược vương tôn triệu niên nữ nhi tôn tư dung diệp thần trên mặt sắt ý nhìn thoáng qua hầu tử vẫn là nhận nghe điện thoại lần này hắn không có chủ động mở miệng mấy giây về sau trong điện thoại truyền đến một đạo dị thường ngượng ngùng thanh âm diệp tiên sinh ngươi ngươi vừa rồi nói với ta đều là thật thật sao lời gì diệp thần hơi xứng sở liền là câu nói t i ế a ngươi người này tại sao như vậy à đều nói rồi còn g i bộ hồ đồ tôn tư dung oán trách mắng ta vừa rồi hỏi ngươi ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ ngươi không ngừng chi chi chít lại không biểu lộ thái độ nghe nghe diệp thần trên người sát ý càng ngày càng nồng đậm tôn tư dung hít một hơi tựa hồ là đang làm tâm lý dãy d u ộ cuối cùng vô cùng kiên cường mà nói ta biết ngươi ra mặt mỏng ngượng ngùng mở miệng cho nên ta liền nói ngươi muốn là ư a thích ta liền chít hai tiếng nếu là không thích ta lời liền chít ba tiếng kết quả ngươi chít hai tiếng diệp thần diệp tiên sinh ta đều nghĩ kỹ cũng cùng ta cha nói cha ta nói giống ngươi cường già như vậy cho dù là tam thê tứ thiếp cũng không có gì mà lại ta cũng là thật lòng thích ngươi cho nên cho nên cha ta đã đi chuẩn bị đồ cưới đi ngươi xem chúng ta muốn hay không chọn cái tốt một chút tháng này g đô không đợi nàng nói hết lời diệp thần bột một tiếng liền cúp điện thoại trên mặt gân xanh một hồi rậm chân giận giữ đang đằng s á t khi hướng phía hầu tử nhìn lại đã thấy hầu tử rón rén k h u ấ y động ra một cái cửa khe hở như một làn khói chui ra ngoài cái này n g h i ệ t xúc lần này hiểu lầm là thật làm lớn chuyện diệp thân giận đến một hồi nghiến răng có lòng muốn bởi theo ra đi đưa nó bắt trở lại tính sổ sách lúc điện thoại lại văng lên hắn căng thẳng trong lòng theo bản năng nhìn sang cũng may có phải hay không tôn từ dùng đánh tới mà là dương、Thiên. l ã o diệp ngươi tình huống gì không ngừng gọi điện thoại cho ta đánh tới cũng không nói chuyện không ngừng chi chi chít ngươi nha không phải là hầu ca phụ thể đi ta kém chút bị ngươi hố chết rồi vừa rồi ta đi theo lão ngưu đi chấp hành nhiệm vụ vây quét một cái bên trên ba ngày bại hoại đánh cho đang h g ừ n g h ư ợ c đâu kết quả ngươi liên tiếp gọi điện thoại cho ta dương thiên vừa mở miệng đều không ngừng hướng diệp thần kệ khổ h i ệ n nhiên là bị hầu tử cho chơi đùa quá sức vậy cũng không nha hầu tử trước trước sau sau cho hắn đánh mười cái điện thoại hiểu lầm đây là hiểu lầm diệp thần dợ khóc dở cười lắc đầu lúc này mới hỏi ngươi cùng lâm thái bên kia thế nào không có đức tay đức cái k i a thật không có dương thiên nết miệng cười không ngừng ngươi biện pháp này thật đúng là dễ dùng hai ngày này ta cùng a thái là tiến bộ thần tốc c a bất quá lao n g u nói đối phương cao thủ đoán chừng muốn nhập thế tiếp x u ố n g sẽ rất loạn lao ngưu nhường ngươi đánh xong k i a là cái gì đông doanh kiếm thánh sau tranh thủ thời gian về nước hắn muốn theo ngươi làm một m ó n lớn làm một m ó n lớn diệp thần tâm niệm vừa động bất quá vẫn là không có hỏi lại cùng dương thiên h i ể u rõ một chút tình huống về sau liền cút điện thoại bên trên ba ngày còn có cường giả muốn nhập thế sao chẳng lẽ là võ đạo trí tôn diệp thần đứng dậy n ó n g nhìn hoa quốc âm thầm suy tư ánh mắt lấp lánh không ngừng. Ta không quản chương á c n i dạ, mọi người bình an vô sáu trăm mười lăm diệp tiên sinh xin nhờ hắn đang nghĩ ngợi thời điểm tô vũ hàm gọi điện thoại tới diệp thần trong lòng một hư nhận nghe điện thoại sau vượt lên trước cười nói lao bà mới hai ngày không thấy nhanh như vậy liền nhớ ta nghĩ ngươi ta nghĩ nệ ngươi tô vũ hàm cười ha hà họ diệp ngươi có khả năng à đi một chuyến đông doanh liền náo ra động tính lớn như vậy còn muốn cùng cái gì đông doanh kiếm thánh quyết nhất t ử chiến ngươi là muốn nắm ta cùng cha mẹ bệnh tim dọa đi ra không cha mẹ biết rồi diệp thần có chút bận tâm cha mẹ có biết hay không ta cũng không rõ ràng ta hiện tại đang cùng diệp văn tại bên ngoài dự định đi giao sơn bên kia một nhà chùa miếu thắp hương đi chùa miếu thắp hương diệp thần d ở khóc d ở cười nói không phải ngươi có phải hay không quên lão công ngươi ta là người như thế nào vậy mà cùng những người khác một dạng tin cái gì phật còn muốn thật xa đi thắp hương ngươi không phải cũng không có nghe lời của ta khắp nơi chém chém giết giết tô vũ hàm dẫn trách ta nghe nói gian kia c h ù a miếu rất linh nghiệm thử một chút thôi cho dù là mất linh cũng không có tổn thất gì còn muốn ngươi à nữ nhi còn phải mấy ngày liền muốn sinh nhật ta lập lại một lần nữ nhi sinh nhật trước đó ngươi nhất định phải gấp trở về nhất định nhất định diệp thần cùng nàng nói vài câu liền cúc điện thoại lại có chút không yên lòng dứt khoát liên hệ âm thực để cho nàng âm thầm bảo hộ tô vũ hàm phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n âm thực làm thái bang đệ nhất nhân toàn bộ hoa quốc có thể thắng được hắn không có mấy người giao sơn ban đầu là chỉ tiên sơn bất quá về sau liền diễn biến thành dân tộc giao tụ tập địa phương người dân tộc giao cho ở liền gọi là giao trại g i a o sơn phía dưới một cỗ màu đỏ h ó t chờ đứng ở ven đường tay lái phụ diệp văn quay đầu hướng sau lưng một vị tuổi tác khá lớn dẫn đường nói hồ đại gia ngài nói phổ hàng tự liền trong núi đúng không là liệt là đấy bất quá trên núi đường không dễ đi xe của các ngươi chỉ sợ mở không đi vào chờ sau đó xe đi bộ đi hai mươi km dẫn đường chậm rãi giải thích nói không có việc gì tô vũ hàm mở cửa xe theo dương phía sau bên trong lấy r a chuẩn bị xong đồ vật nhìn thoáng qua trước mắt giao sơn trong lòng lẩm bẩm nói nếu như trên đời này thật có phật ta chỉ hy vọng ta yêu người có thể bình an người một nhà qua bình phạm mà hạnh phúc tháng ngày、Tỉ. sớm biết là nếu như vậy chúng ta nên mang cái bảo tiêu tới đồ vật quá nặng còn muốn đi hai mươi dặm đường quá sức diệp văn mang theo một cái bào không ngừng ô quyền liền ngươi nói nhiều đi thôi tô vũ hàm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái khóa sau khi lên xe lắc đầu liền hướng phía núi đường đi tới mà đúng lúc này trên không t r u y ề n đến một tiếng cùng loại với ưng gãy thanh âm ba người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một con chim lớn thư dương cánh tại ba người đỉnh đầu xoay quanh không ngừng trong miệng thỉnh t h o ả n g phát ra trận trận gãy gọi diệp văn lập tức kinh hô không thôi tỉ ngươi xem đó không phải là vừa rồi chúng ta phóng sinh cái tia chim cắt sao nó làm sao cùng lên đến rồi t ô vũ hàm nở g ẩ đầu nhìn lên phát hiện thật đúng là lập tức không khỏi kinh ngạc chúng ta một đường đi nhanh ba trăm l i ả m nó là thế nào cùng lên đến vậy cũng không biết chẳng qua là nó tại sao phải đi theo chúng ta a diệp văn lắc đầu mặt mũi tràn đầy không hiểu có lẽ là vì báo ân đi t ô vũ hàm nở nụ cười xinh đẹp chỗ dường như biết được suy nghĩ nói một con chim đều biết báo ân ta hiện tại bắt đầu tin nhân quả cùng thiện ác nói đến đang nói thời điểm nàng liền nghe được một tiếng súng vang lại là bên cạnh dẫn đường ôm một nhánh hỏa dược tương đối trên không chim cắt bắn một phát súng bất quá lại là không có đánh tới cái kia chim cắt bị kinh sợ dọa liền máy mất hồ đại thúc ngươi ngươi diệp văn căm tức nhìn hắn hồ họ hướng dẫn du lịch lắc đầu nói các ngươi không biết đấy này loại chim tại chúng ta nơi đó không được hắn o nền chúng nó thường xuyên đi trong thôn bắt cơ gà con ă n lại nói vừa rồi ta là cố ý dọa chạy nó một phần vạn ngươi đánh chết nó đâu diệp văn có chút k h ô n g phục được rồi đi thôi tô vũ h à n g cuối cùng lại nhìn thật sâu liếc mắt cái kia chim cắt tan biến phương hướng dẫn theo trong tay đồ vật liền dẫn đầu đi tại phía trước nhất trong ba ngày diệp thần vẫn luôn cùng tống bảy đêm cái này để tử đợi tại cùng một chỗ hướng hắn truyền thụ một chút trên việc tu luyện sự tỉnh ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngày thứ ba buổi sáng ngày mới sáng lên liền có vô số người sớm hướng phía núi phú sĩ tiến đến trong đó không thiếu người nhật bản người nước hoa thậm chí tây phương chưa có người cơ hồ đều là theo c á c nơi trên thế giới chạy tới dù sau này một trận chiến liên lụy đến hoa quốc đệ nhất nhân tại đông doanh đương thời chỉ có một vị kiếm thánh hai việc lớn quan hai đại thế giới cấp cự đầu cuộc chiến phóng nhãn toàn thế giới dùng trăm năm khó gặp một lần để hình dung cũng không đủ đổi lại bất luận cái gì người đều sẽ không để vứt bỏ như thế rung động lòng người đại trận diện cái này cũng dẫn đến người nhật bản khẩu gia tăng mãnh liệt khiến cho đến đông doanh quan phương rất cảm thấy áp lực cũng cấp xong ứng kiện khẩn sớm sự làm loại đối đủ i ệ b trong pháp.、Diệp、thần đẩy cửa a sau liền thấy bên n thấy g à i d í h h đẩy k ô n ít người, đó ứ n n g phía h trước m còn h h Thiên diệp Phương Mạnh Hồng í n Cung Bản trúc, mạnh tử Tường à, Trần Đáng Người. Trong là Tử, Trúc, Tử Tuyết, Diệp c Võ đó còn có nhiều vị mặt lạ hoác khí tức trong người khóe động không thôi thuần một sắc vậy mà đều là v õ đạo tông sư không đợi diệp thần mở miệng mấy vị kia mặt lạ hoác lúc này đối diệp thần không người cúi đầu ông v ừ nói chúng ta gặp qua diệp tiên sinh tựa hồ là phát giác được hắn nghi hoặc dẫn đầu một vị áo đen lão già tự giới thiệu mình diệp tiên sinh theo ạ i ạ là a quốc tiếng nói h ị đ của hắn hạ xuống từ phía sau hắn đi ra một vị người mặc áo mãng bảo nam tử trung niên bắt cực quyền môn chủng ngô liền cảnh gặp qua diệp tiên sinh hình ý quyền trưởng môn dương bắc thao gặp qua diệp tiên sinh lại là một vị nam tử tiến lên hồng môn phiền huyền băng gặp qua diệp tiên sinh lần này đại chiến hoa quốc vậy mà tới trọn vẹn tám vị võ đạo tông sư lục trương không nói diệp tiên sinh tống chi phong vốn là ta võ đang muôn đồ ấn lý thuyết gia sư hẳn là ra mặt bất quá gia sư bây giờ đã là hơn một trăm hai mươi tuổi tuổi tác đã cao đành phải để cho ta hướng diệp tiên sinh mang một câu gì lời diệp thần kinh ngạc lục trương không hít thật sâu một hơi chậm rãi nói viêm hoàng nhiều hào k i ệ t lấy một địch trăm người không e sợ người không e sợ thù nhất định tuyết nhìn ta hoa hạ nam như máu nói xong hắn đối diệp thần mãnh liệt l i ề n ô n quyền đem lưng không thành chín mươi độ diệp tiên sinh xin nhờ phanh phanh phanh diệp tiên sinh xin nhờ diệp tiên sinh xin nhờ chạy đến chợ uy tám vị hoa quốc tông sư cùng nhau ô n quyền lớn tiếng quát ra tới như là sấm rền nổ vang liên tục tại phiến thiên địa này ở giữa kịch liệt quanh quẩn diệp thần cũng theo đó bị lấy bệnh cất tiếng cười to nói chư quân t a diệp mộ đương nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng trận chiến này liêu sinh tương điền chắc chắn phải chết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 cơ h ộ i đều là theo các nơi trên thế giới chạy tới dù s a o này một trận chiến liên lụy đến hoa quốc đệ nhất nhân tại đông doanh đương thời chỉ có một vị kiếm thánh hai việc lớn quan hai đại thế giới cấp cự đầu cuộc chiến phóng nhãn toàn thế giới dùng trăm năm khó gặp một lần để hình dung cũng không đủ đổi lại bất luận cái gì người đều sẽ không để vứt bỏ như thế rung động lòng người đại trận g diện cái này cũng dẫn đến người nhật bản khẩu gia tăng mánh liệt khiến cho đến đông doanh quan phương rất cảm thấy áp lực cũng sớm làm xong ứng đối đủ loại sự kiện khẩn cấp biện pháp diệp thần đẩy cửa ra sau liền thấy bên ngoài dính đầy không ít người đứng phía trước nhóm chính là thiên diệm phương tử cung bản t r ú mạnh t Võ hồng đáng ngửi. trong đó còn có nhiều vị mặt lạ hoác khí tức trong người khóe động không thôi thuần một sắc vậy mà đều là võ đạo công sư không đợi diệp thần mở miệng mấy vị kia mặt lạ hoác lúc này đối diệp thần không người cúi đầu ông q u y n ó i chúng ta gặp qua diệp tiên sinh tựa hồ là phát giác được hắn n g h i hoặc dẫn đầu một vị áo đen lão giả tự giới thiệu mình diệp tiên sinh tại hạ là hoa quốc võ đang nhị đại đệ tử lục trường không cảm tạ diệp tiên sinh làm sư đệ ta tống chi phong báo t h ù rửa hận cũng thay ta võ đang bảo vệ cuối cùng một tia mặt núi nói đến đây Hắn nhìn phía người nói, sau mấy có người nói, đặc i b ệ theo n g Diệp Tiên Sinh muốn đại biểu ta muốn h a quốc tiếng u hành g ớ i i cùng đông doanh k m t h á h sinh liêu n t ư ơ đ i nói một mỗi làm trận thần trợ、bi. Theo tiếng chiến, liền dẫn đồng đến n lục vài Diệp vị đạo đây của hắn hạ xuống từ phía sau hắn đi ra một vị người mặc áo mãng bảo nam tử trung niên bát cực quyền môn chủng ô liền cảnh gặp qua diệp tiên sinh hình ý quyền trưởng môn dương bắc thao gặp qua diệp tiên sinh lại là một vị nam tử tiến lên hồng môn phiền huyền băng gặp qua diệp tiên sinh ngạc bắc tiết n g h i ễ lâm gặp qua diệp tiên sinh gia hưng nhạc kình gặp qua diệp tiên sinh trong lúc nhất thời c h ọ n vẹn tám vị võ đạo tông sư theo thứ tự đi đến diệp thần trước mặt hành lễ thấy thiên diệp phương tử cùng cung bản chúc trong lòng thằng dun lần này đại chiến hoa quốc vậy mà tới c h ọ n vẹn tám vị võ đạo tông sư lục t r ư ơ n g không nói diệp tiên sinh tống chi phong vốn là ta võ đang môn đồ ấn lý thuyết gia sư hẳn là ra mặt bất quá gia sư bây giờ đã là hơn một trăm hai mươi tuổi tuổi tác đã cao đành phải để cho ta hướng diệp tiên sinh mang một câu gì lời diệp thần kinh ngạc lục t r ư ơ n g không hít thật sâu một hơi chấm dãi nói viêm hoàng nhiều hào kiện lấy một địch trăm người không e sợ người không e sợ thù nhất định tuyết nhìn ta hoa hạ nam nhi máu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 như là cựu xem xem trong, cùng cùng trong khoảnh khắc đó nguyên bản bình tĩnh núi phú sĩ như là một chậu nước sôi theo thiên tới xuống tất cả mọi người dồn dập lần theo thanh em hướng về sau nhìn lại bất luận là tại chỗ người bình thường hoặc là đến từ các nơi cấp thế giới cự đầu dồn dập trông mong nhìn lại đều không ngoại lệ đã đến rồi sao lạc yêu tâm nghiệm vừa động đôi mắt đẹp không cầm được đánh giá dưới núi liên liên nàng bên cạnh thang kiếm phong cũng không ngoại lệ vẻ mặt trở nên có chút nghiêm nghị có chút chờ mong diệp n a m g cuồng hy vọng ngươi đừng để ta cùng giao giao quá thất vọng mới tốt dù sao ngươi giao giao nhập thế đến nay cái thứ nhất cảm thấy hứng thú người giờ khắc này chỉ thấy đầy trời phong tuyết phía dưới một v t bóng đen từ giữa sườn núi chỗ chậm rãi đi tới nhìn kỹ rõ ràng là một vị thân mặc màu đen trang phục ngũ quan hơi lộ ra bình thường thanh niên thanh niên chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm tại hắn trên thân đứng thẳng một chỉ lớn chừng bàn trong lúc nhất thời vô số đạo tầm mắt cùng nhau nhìn về phía vị kia thanh niên mặc áo đen tầm mắt lấp loe không yên có khiếp sợ có nghi ngờ không thôi có thất vọng toàn trường kinh hãi nhất không gì bằng lạc yêu cùng thang kiếm phong hai người vừa nhìn thấy diệp thần trong nháy mắt không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ khó tin hắn liền là diệp nam cuồng t i ể u phong phong hắn hắn là diệp nam cuồng lạc yêu không xác thực tin lần nữa trọng thân nhất biến nói hắn không phải chúng ta tại tàu biện chở khách chạy định kỳ bên trên gặp phải diệp thần sao ngươi hỏi ta ta đi hỏ ai đây thang kiếm phong l ư ớ mắt lại lần nữa đưa ánh mắt về phía diệp thần dò xét một phen sau c à u mày nói có lẽ hắn không phải diệp nam cuồng hẳn là còn ở đằng sau hắn thật sự là khó mà tiếp nhận diệp thần liền là diệp nam cuồng không phải liền tốt thật sự là làm ta sợ muốn chết bằng không ta còn tưởng rằng chúng ta tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên nhìn lầm đâu lạc yêu lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi mắt thấy diệp thần đã đi tới tựa hồ là còn có hướng phía trước đi sâu s u thế nàng lập tức nó nói diệp thần diệp thần hơi mật ra lập tức cười đi qua vô cùng ngoài ý muốn mà nói các ngươi làm sao cũng ở nơi đây thấy cảnh này, một bên mọi người riêng phần mình thất vọng vô cùng thu hồi ánh mắt của mình có tây phương cường giả nhìn một chút diệp thần lạnh giọng quát lớn t i ể u t ử kia ngươi đi đường nào vậy tự nhiên là dùng chân đi diệp thần nhìn hắn một cái cái kia người nhất thời đột nhiên giận dữ ngươi được rồi được rồi hà tất cùng một người bình thường so đo bạn hắn lúc này khuyên đ ủ hắn lúc này mới nhìn về phía diệp thần vị tiên sinh này vừa rồi tất cả mọi người đem ngươi trở thành diệp năng c ư ờ n g cho nên khó tránh khỏi có chút h o à n khí còn hy vọng ngươi không muốn so đo diệp thần sắc mặt cứng đờ cái gì gọi là coi ta là thành diệp năng cuồng một bên lạc yêu sắc mặt cổ q u á i vây quanh hắn xoay chuyển vài vòng rất là im lặng diệp thần ngươi một người bình thường làm sao cũng chạy tới quan triển đ ế n rồi ngươi chẳng lẽ không phải hiện trường rất nguy hiểm sao diệp thần đang muốn mở miệng thời khắc lại lại thấy nàng k h o á t tay á o được rồi mọi người tốt xấu tại du thuyền bên trên nhận biết ngươi nếu tới liền nhìn xuống đi có ta cùng tiểu phong phong tại bảo quản ngươi sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng đến dứt lời nàng còn quay đầu đối thang kiếm phong nói đúng không tiểu phong phong thang kiếm phong vẻ mặt lãnh đạo nhìn diệp thần lướp mắt bất quá vẫn là nhắc nhở hiện trường nhiều người phức tạp nếu là không nghĩ ra chuyện liền đợi sau lưng chúng ta muốn bằng không hậu quả tự phụ d i ệ p thần lạc yêu gặp hắn không nói lời nào còn tưởng rằng là thang kiếm phong lời nói đến mức có chút nặng lúc này cười nói tiểu phong phong chính là cái này tính tình mặt lạnh tim nóng ngươi quen thuộc liền tốt lúc này một bên một vị đông doanh cường giả thật sự là nhịn không được các ngươi có thể hay không ý miệng d i ệ p nam cùng liền muốn xuất hiện còn châu đầu ghé thai còn thể thống gì lạc yêu tầm mắt lạnh leo đang muốn phát tác sau đó tựa h ồ là nhớ ra cái gì đó tiếp theo dương diễn cười một tiếng xem ở bản cô mãi mãi tâm tình tốt phần bên trên không so đo với、người. dứt lời nàng liền đưa ánh mắt về phía chân núi phương hướng trong lúc nhất thời hiện trường lại lần nữa khôi phục bình tĩnh không khí tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm dưới núi trên mặt viết đầy kỳ đại chi ý diệp thần dương mắt đánh giá liếc mắt b ố t phía tầm mắt cuối cùng dừng lại đến đỉnh núi tuyết cái kia đạo bạch cáo thân ảnh phía trên âm thầm kinh ngạc cái này người liền là đông danh o kiếm thánh liêu sinh tương điển vậy mà lĩnh nộ g trọng kiếm vô phong đại xảo bất công chỉ dùng kiếm chi người đã thoát ly đối kiếm trắc n i ệ m không nữa câu nệ tại cái gọi là kiếm chiêu mũi kiếm làm được tự nhiên mà thành mức độ khi ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất lúc vẻ mặt dần dần lạnh xuống chỉ thấy trần liễu nằm tại trong đống tuyết đã là ngất đi hai tay hai chân trô vết máu lo lộ hiển nhiên là chịu đựng trà tấn diệp t h â n bước chân đ ặ t mạnh chậm rãi hướng phía trần liễu đi đến lạc yêu lập tức giật mình diệp t h â n ngươi muốn làm gì diệp t h â n không nói một lời sắc ý trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng theo hắn đi lại lập tức đưa tới vô số người quan tâm mắt thấy mục đích của hắn là trần liễu không ít người kinh hô không thôi tiểu tử kia muốn làm gì phía trước là khu giao chiến còn mời các hạ ngưng bước ba vị thân mặc đồng phục đông doanh binh sĩ tiến lên ngăn cản hắn diệp thần trực tiếp theo ba người trong cơ thể xuyên qua ba người thân thể ẩm ẩm nổ tung、Soạn. mọi người nhất thời một mảnh xôn xao lại có người dám ở đông doanh giết người tận mắt nhìn thấy ba cái đông doanh binh sĩ thân thể nổ tung về sau lạc yêu khuôn mặt nhất biến diệp thần hắn hắn chẳng lẽ hắn quả như là thang kiếm phong trong mắt lóe lên một vệ tinh mang đối mặt tất cả mọi người k h i ế p sợ diệp t h ầ n bước chân không ngừng tại đi đến trần liễu bên cạnh về sau chậm rãi đem một viên thuốc dung nhập trong cơ thể hắn tốc độ cao giúp đỡ khôi phục thương thế thật can đảm các hạ cũng dám giết ta người Nhật Bản. đơn giản càn dỡ đến cực điểm ta liêu sinh t í n dương hôm nay ban thưởng ngươi tội chết nghe được động tính chạy tới liêu sinh t í n dương sắc mặt tái xanh một mảnh một đao đối diệp thần đi đầu chém xuống trên thân tre kín lạnh leo sắc cơ mà đúng lúc này ngất đi trần liêu chậm rãi mở ra hai mắt khi nhìn đến diệp thần về sau chỉ gặp hắn lúc này đứng dậy quỳ một gối xuống tại mà nói hình ý quyển trần liễu gặp qua diệp tiên sinh diệp mô đ i ê n chậm nhường ngươi chịu khổ diệp thần than nhẹ một tiếng không trần liễu lệ nóng doanh chồng nói diệp tiên sinh trần liễu biết ngài nhất định sẽ tới không vì cái gì khác cũng bởi vì ngài là ta hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam t h a nhâm của hắn không lớn không nhỏ lại là chữ chữ hùng hồn vô cùng âm vang không sót một chữ chuyển vào tất cả mọi người trong thay tĩnh lặng giờ khắc này giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch trên mặt tất cả mọi người biểu lộ lần lượt ngưng kết ánh mắt đờ đất nhìn xem cái kia đạo thân ảnh gầy gò chỉ cảm thấy trong lòng rung động liên tục nguyên lai hắn thật chính là diệp n a m g cuồng chương sáu trăm mười tám lao giả ngươi cuối cùng nhịn không được sao nguyên lai hắn thật chính là diệp n a m g cuồng nhìn xem cái kia đạo cũng không lạ kỳ thân ảnh l ạ yêu tự lẩm bẩm chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng rác ngay từ đầu tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên cùng diệp thần lần thứ nhất gặp mặt chỉ cảm thấy diệp thần khí độ bất phàm cùng mình lời nói lúc lộ ra không tiêu n g ạ o không tự ti có thể nàng cũng không có đem hắn hướng người tu hành trên thân liên t ư ở n g qua bởi vì nàng cũng không có từ trên người diệp thần cảm nhận được nửa điểm tu v i khí tức nhắc tới cũng hài hước rõ ràng diệp nam cường liền tại bọn hắn trước mặt có thể nàng lại ngay trước diệp thần mặt cùng t h a n g kiếm phong thảo luận diệp nam cường lần thứ hai gặp nhau cũng ngay tại lúc này nàng còn tưởng rằng diệp thần cũng là tới vây xem trận này một trận chiến kinh thế cũng tốt bụng nói ra muốn chiếu cố diệp th nghĩ đến đây nàng liền chỉ cảm thấy bên thai càng ngày càng nóng bỏng trong lòng thật giận không thôi cái tên này thật đúng là sẽ ẩn dấu a từ vừa mới bắt đầu liền đem chúng ta mơ mơ màng màng còn thiệt thòi chúng ta quả nhiên không ngoài sở liệu của ta thang kiếm phong hiếp mắt nhìn thật sâu diệp thần liếp mắt tại diệp thần hướng phía trần liêu đi đến một khắc này trong lòng của hắn cũng có chút cần hoài nghi chưa từng nghĩ lại là thật dù là như thế trong lòng của hắn vẫn như cũ nhắc lên một tia gợn sóng chỉ là vì sao từ vừa mới bắt đầu ta liền không có phát giác được trên người hắn có nửa điểm tu vì khí tức chẳng lẽ hắn tu luyện một môn liễm tất h u ậ t liệu sinh tín dương một đao kia tại sắp đụng phải diệp thần thời điểm lại là mạnh mẽ đứng im tại trong giữa không trung hắn giờ phút này ngơ ngác nhìn diệp thần trong đầu h o a n h minh không ớ t như sấm xét giữa trời quang ngươi ngươi chính là diệp nam cuồng diệp thần đạo mạc vô cùng nhìn hắn một cái ngươi mới vừa nói ngươi gọi là cái gì nhỉ ta ta nên tiếp ánh mắt của hắn liệu sinh tín dương trong lòng lập tức run lên lập tức không tự chủ được lui lại một bước hắn vô số lần tưởng tượng lấy muốn một kiếm chém giết diệp nam cuồng nhưng tại thật đối mặt bên trên diệp nam cùng lúc hắn hoảng sợ phát hiện chính mình thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện đều không có phản phất trước mặt vị thanh niên này mỗi tiếng nói cử động thậm chí là một cái ánh mắt đều có thể mang đến cho hắn vô cùng to lớn u y áp Vì thế như vậy cho dù là phụ thân liêu sinh tương điển trên thân cũng chưa từng có thấy cảnh này người xung quanh âm thầm cảm khái không thôi thầm nghĩ không hổ là hoa quốc đệ nhất nhân thế nhưng khí độ liền khiến liêu sinh tín dương nơm nớp lo sợ mà lúc này thiên diệp phương tử mạnh tử tường mấy người cũng chậm rãi chạy tới hiện trường trong đám người trần tuyết vừa nhìn thấy trần l i ê u lúc này bay đ á n h tới khóc kể lể cha ngươi không sao chứ nhà đầu đốc cha có thể có chuyện gì h u n g chi còn có diệp tiên sinh tại trần liễu lao đi lệ trên mặt nàng nước một mặt đau lòng diệp tiên sinh t a ơn ngài trần tuyết phù phù một tiếng liền quỳ gối diệp thần trước mặt lê hoa đái vũ nói t a ơn ngài cứu phụ thân ta ta vì ta trước đó l ô mãn g hành vi hướng ngài nói xin lỗi không sao cả diệp thần khẽ lắc đầu võ hồng bên cạnh nam tử vừa nhìn thấy l i ễ u sinh tín dương gân xanh trên c h á n lập tức x u ố n g ra l i ễ u sinh tín dương ngươi còn lao ngũ cánh tay diệp tiên sinh võ thúc thúc cánh tay liền là bị hắn một đao chặt đức ta hoa quốc đại bộ phận người tu hành cũng là hắn tự mình dẫn đội bắt đi trần tuyết đồng dạng tràn đầy cự hận nhìn về phía liêu sinh tín dương. d i ệ p u sinh tín dương, dương người, người bên liền, liền muốn, muốn lưu lại nhưng mà lúc này một cái đại thủ trộm tới phốc phốc máu thị hỗn hợp có xương cốt bị xé nứt thanh em tùy theo bị văng lên một cánh tay phun ra máu tươi ném đi đến trên không a a a giờ khắc này l i ê u sinh tín dương tiếng kêu trên lên hồi thanh em dị thường thảm liệt chỗ cụt tay điên cuồng p h u n ra ngoài bắn máu đỏ tươi dấu vết máu tanh như thế một màn đã xem không ít mặt người sắc trắng bệnh không thôi cánh tay này là ngươi thiếu võ hồng nhưng mà diệp thần trong mắt lanh ý vẫn như cũ không giảm bàn tay tìm tòi liều sinh tín dương lại một cánh tay bị hắn mạnh mẽ kéo đứt đau nhức đau đến cực hạn liều sinh tín dương chỉ cảm giác mình trên thân không có một chỗ không đau mỗi một cái lỗ chân lông thậm chí tế bào đều tại run r u dày hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị người như thế đối đãi đây là ngươi thiếu hình ý quên quán diệp thần lần nữa bước ra một bước tựa hồ là đã nhận ra sát cơ của hắn liều sinh tín dương vội vàng dùng tận lực khí toàn thân quát ngăn lại、hắn. ngăn hắn lại cho ta cùng lúc đó hắn điên cùng hướng núi tuyết bên kia vong mạng chạy như điên tại thời khắc này hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là kinh khủng diệp thần liền là sợ hãi của hắn hắn thân là đông doanh bốn lớn kiếm đạo t ô n g sư một trong ở gần nhất kiếm thánh người có thể tại đối mặt diệp thần thời điểm lại l à hào không một chút sức phản kháng ta diệp thần muốn giết người ai cũng cứu không được diệp thần khinh thường cười một tiếng thân hình một nhảy ra trong lúc đó có vô số liêu sinh gia tộc cường giả cồn cướp mà ra tựa hồ là mong muốn ngăn cản hắn ai cản ta thì phải chết diệp thân một tiếng quát lớn trong tay linh khí dân trào xoa trì thành a o sắc ý trong lòng triệt để phóng thích ra ngoài đao khí trên không trung xa qua theo trận trận kêu thảm lúc này liền có vô số người bị trực tiếp chém thành hai nửa trong lúc nhất thời máu tươi phun tung tóe huyết nhục văng tung tóe hắn giờ phút này không giống tại hoa quốc trong mắt hắn không có vô tội c ũ n g không vô tội có chỉ là định nhân toàn bộ kiếm phong hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trơ mắt nhìn diệp thần như là sát thần chuyển thế trong đám người bốn phía xung phong hắn môi đi một bước trên mặt đất đều sẽ thêm ra mười bộ thi thể vô số cường giả trong lòng sợ hãi liên tục một bước giết m ư ơ i người một bước giết một người không hổ là diệp nam c u ồ n quá đột này người vẫn không khai t r ọ c cho thỏa đáng thế này sao lại là người rõ ràng liền là sát thần đồ tệ cuối cùng mất đi hai tay liễu sinh tín dương bị diệp thần cắt đứt đường đi h ắ n giật cả mình sau đó nhìn về phía núi tuyết phương hướng quát phụ thân cứu ta cứu ta ta không muốn chết ta sau một khắc trên tuyết phong truyền đến một tiếng kinh thiên kiếm reo sau đó đột nhiên b ộ c phát ra một đạo thao thiên kiếm phát ra một đạo thao t i ê n kiếm ý diệp nam cường đủ rồi đối thủ của ngươi là ta lao giả ngươi cuối cùng nhịn không được sao diệp thần hư lạnh một tiếng một trưởng vỗ hướng liêu sinh tín dương cản m ắ t t h ấ y h ắ n còn m u ố n g i ế t liêu s i n h t í n d ư ơ n g liêu sinh tương điền đột nhiên giận dữ trong tay đột nhiên ngưng tụ ra ba t r ư i n g kiếm mang kiếm mang hóa thành một đạo kiếm quang tựa như ngân xà đối diệp thần dò xét ra tay ầm ầm chém đi hắn thấy đối mặt chính mình một kiếm này diệp thần tất nhiên sẽ thu tay lại ai có thể nghĩ đến diệp thần không lùi mà tiến tới lần nữa tăng nhanh bộ pháp một trưởng vô hướng liêu sinh, tín dương. Không không liêu sinh tương í n d tựa hồ là điền đã hóa thành một đoàn xương máu、Soạn. bốn phía lập tức một mảnh xôn xao Tất cả mọi người k hắn ô n nghĩ tới tại liêu sinh tương điển thần còn nguy cưỡng trường sinh tín dương. Mà liêu sinh tương điển trong g phía chấp hiểm chết tới tại tay bất một dưới, liêu diệp lại vội liêu liêu ra ép dám Mà m t thì là lẻ l ê một tia rung động. Hắn không nghĩ tới diệp thần vậy mà nương tựa theo thân thể n g ạ n h kháng hắn một kiếm tuy nói hắn vừa rồi một kiếm k i a cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực có thể là đủ cắt đứt một cái ngọn núi có thể diệp thần lại nửa điểm sự tình đều không có diệp thần thân hình không người xuống phần eo phát lực như là một tấm vận sức chờ phát động công tiễn bắn thẳng đến trời cao tóc g i i đón gió tung bay cùng lúc đó hắn đ ạ n mạc vô cùng thanh â m vang vọng cả phiến thiên địa lao giả liêu sinh tín dương chết rồi lần này đến p h ế ngươi chương sáu trăm mười chín liêu sinh tương điền tự tin lao giả liêu sinh tín dương chết rồi lần này đến p h ế ngươi diệp thân l ặ n g lặng đứng ở hư không bên trong phong tuyết đem mái tóc dài của hắn đều thổi lên lộ ra một tấm hơi lộ ra bình thường ngũ quan nhưng mà chính là như vậy một bộ bình thường đến không thể lại bình thường ngũ quan lại như là sơn nhạc đứng vững cho người ta một loại nước mắt cảm giác hắn đứng chắp tay nhìn về phía đối diện liêu sinh tương điền tầm mắt như là kiểu luyện mục sắt ý kinh thiên mà ở đối diện hắn liêu sinh tương điền sừng sững tại trên tuyết phong khuôn mặt đồng dạng vô cùng bình tĩnh xem hắn bộ dáng không giống cái gọi là đông doanh kiếm thánh ngược lại là một vị khí chất xuất trần học giả hai người lúc lên lúc xuống lẫn nhau nhìn nhau phương phảng phất trong mắt bọn hắn phiến thiên địa này chỉ còn lại có chính mình cùng đối thủ không còn gì khác người mà ngoại giới hết thệ không có quan hệ gì với hắn ánh mắt hai người vừa mới giao h ộ i tại cùng một chỗ trong khoảnh khắc đó đột nhiên có một cố vô hình sát y tràn ngập tại phương thiên địa này ở giữa cùng lúc đó gió càng dữ dội hơn tuyết càng tăng thêm dì dao tung bay bông tuyết càng rơi xuống càng lớn đến cuối cùng lại đem mặt đất thượng nhân đạp xuống dấu chân đều bao phủ phong n g u y thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng tựa như tại vì trận này kinh thế cuộc chiến vang lên không ít người bình thường theo bản năng đánh từng cái giật mình đều rụt cổ lại không ngừng lấy tay ha lấy khí mặt cóng đến xanh mét lạnh lạnh thấu xương rất lạnh đột nhiên quỷ dị mà tại không ít trong mắt c ư ờ n giả g thì là mang theo nồng đậm vẻ hoảng sợ bởi vì chiến đấu còn không có khai hỏa bọn hắn liền từ đầy trời trong gió tuyết cảm nhận được sát khí sát khí ngập trời mà núi phú sĩ nhiệt độ chợt hạ xuống chính là sát khí bố trí chỉ là tiêu tán ra tới sát khí liền có thể làm đến mức độ như thế nếu như hai người giao thủ tràn diện không dám tưởng tượng hai đại cường giả cuối cùng muốn khai chiến sao nay một trận chiến bất luận ai thắng ai bại đã định trước được ghi vào sử sách giờ khắc này toàn bộ trên núi phú sĩ hơn nghìn người đều n g ầ n đầu tầm mắt nhìn ra xa hai đạo thân ả n h kia trong ánh mắt lần lượn toát ra khác biệt màu sắc càng nhiều hơn là chờ mong giờ khắc này toàn bộ núi phú sĩ hoàn toàn yên tĩnh đông doanh tu hành giới người cùng nhau theo bản năng nắm chặt n ắ m đấm d ư ơ n g mắt ngưỡng nhìn bọn họ đông doanh nhân vật truyền kỳ bọn hắn tin tưởng vững chắc nay một trận chiến kiếm thánh sẽ thắng cho dù là đối thủ của hắn là diệm nam cuồng mà hoa quốc một phương trần tuyết trần liêu đám người thì là âm th tượng trưng cho đông doanh cùng hoa quốc quyết đấu đỉnh cao có cực kỳ khác biệt ý nghĩa cho dù là lạc yêu cùng thang kiếm phong cũng là không nói một lời mấy giây về sau chỉ nghe liễu sinh tương điền nhìn chăm chú diệp thần trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng tuổi trẻ nghe đồn hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam còn không đến ba mươi tuổi lão phu trước đó còn chưa tin không nghĩ bây giờ thấy một lần lại là không tin cũng phải tin diệp thần không nói một lời tầm mắt lạnh leo như lao liễu sinh tương điền đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng ngươi là thi tài nhân loại thi tài đợi một thời gian có lẽ có thể chân chính sừng sững tại thế giới đình phong làm làm đối thủ lão phu không muốn đối địch với n g ư ơ i càng thêm không muốn đưa người chèm giết ánh mắt của hắn nhìn không gian nửa điểm giả mạo p h ả n phất là tùy tâm mà phát bất quá n g ư ơ i ta ở giữa đã không nữa cực hạn tại ân đoán cá nhân mà là thăng lên đến dân tộc thậm chí quốc gia yên tâm đi hôm nay chết nhất định là ngươi diệp thần khép cười một tiếng trong ánh mắt lanh ý không có chút nào thối lui s u thế diệp năm cùng ngươi quả như bên ngoài nghe đồn như vậy cùng vọng liêu sinh tương điền không những không giận ngược lại ha ha cười nói có lẽ ngươi tại hoa cốt xuất đạo đến nay lại chiến lại thắng theo c h ư ơ n đến qua bại một lần bởi vậy tạo nên sự cồn u g vọng của ngươi bất quá đó là bởi vì ngươi chưa từng gặp được càng mạnh người tỷ như võ tôn cường giả ở giữa giao chiến động một tí không gian chấn động thương h ả i hoành lưu lại tỷ như nguyên cương cảnh cường giả chi chiến thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp cường giả như vậy so ngươi đánh chết mỗi người đều mạnh cho dù là khai hoa viện cái k i a tôn tất h thần nói đến đây hắn hít sâu một hơi khí phách mà nói q u ê n nói cho ngươi lao phu ngoại trừ tu kiếm bên ngoài càng là một vị cổ võ giả ngay tại ba ngày trước lao phu may mắn đột phá đến võ tôn tri cảnh đồng thời tại kiếm trên đường đốn nộ bởi vậy ngươi không phải là đối thủ của lao ph hôm nay liền lấy người chi huyết thử lão phu mũi kiếm hắn đột nhiên bước về phía trước một bước một sợi kinh người kiếm ý từ hắn trên người lan tràn ra trong chốc lát kiếm ý đ ầ y trời chung quanh hắn tung hoành lấy đạo đạo đến không hết kiếm khí khiến cho đến không khí bốn phía vì đó rút r ơ dày trong mắt mọi người thời k h ắ c này liếu sinh tương đ i ể n tựa như hóa thành một thanh cự kiếm không ngừng hướng về phiến thiên đ ị a này phun ra nuốt vào lấy kiếm mang kiếm khí t u n g hoành thiên đ ị a xoắn nát hết thẻ phong t u y ế t đây là kiếm thánh liêu sinh tương điền kiếm đạo làm xuất thân từ đông doanh ba đời kiếm thánh thế gia liễu sinh Anh. một đạo vô cùng c h ó i mắt sấm sét sẹt qua bầu trời mọi người theo bản năng nhắm lại mắt lại lần nữa nhìn lên chỉ thấy một đạo kiếm quang sẹt qua hư không chạm phá phong tuyết cùng không khí mang theo vô cùng lăng lệ sát phạt chi khí hướng về diệp thần bao phủ mà đi một kiếm này còn chưa chạm đến kiếm khí đã đem diệp thần bốn phía phong tuyết đều x é rách đối mặt hắn một kiếm này diệp thần thân hình đồ sộ bất động trên thân càng là không có nửa điểm linh lực lưu c h u y ể n h ắ n chẳng qua là nhìn cái nhìn cái kia chạm mặt tới kế quang liền cái nhìn này theo hắn trong con mắt bỗng nhiên sáng lên một màu vàng kim ngọn lửa ngay sau đó một đạo kim s đây là thần thông liêu sinh tương đ i ể n thấy thế hơi biến sắc mặt trong lòng đối diệp thần kim kỵ lần nữa tăng cường mấy phần lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh nói mặc dù ngươi biết thần thông lại như thế nào lao phu kiếm đã từng rết qua thông thần giả sau một khắc chỉ gặp hắn đưa tay đối không khí một túm ầm ầm ở giữa bóp tức thanh kiếm thanh kiếm kia lập loài ánh bạc sắc bén đến cực hạn một cỗ kinh khủng kiếm khí từ trên của hắn gào thét mà ra diệp năm cùng đây là lao phu tự sáng tạo nhanh chi một kiếm l i ê u sinh tương đ i ề n hét lớn một tiếng lần nữa chạm ra một kiếm đây mới là hắn kiếm thánh thực lực chân chính hắn không chút nghi ngờ chính mình một kiếm này là đủ đem bất luận cái gì đỉnh núi một kiếm chém thành hai khúc hắn tin tưởng mặc dù diệp thần thân thể mạnh hơn cũng không dám chọi cứng một kiếm này phía dưới kiếm quang bạo đã tăng tới hơn mười t r ư ợ n g tựa như một đầu ngân sắc cự long đối diệp thần xung phong mà đi diệp thân n g n g đầu lập tức từ trên người hắn buộc phát ra một cỗ khí thế kinh người cuối cùng vậy mà đối cái kia đạo thao thiên kiếm khí đánh tới hắn muốn làm gì là muốn chọi cứng kiếm thánh phải biết kiếm thánh một kiếm kia ẩn chứa b i lực là đủ đoạn giang hạ a hắn vậy mà không lùi mà tiến tới thấy diệp thần ý đồ mặt đất bên trên mọi người lúc này kinh hô lên chỉ cảm thấy diệp thần là điên thật rồi chương sáu trăm hai mươi kết phiêu nhân gian mười dặm bắc phong sau một khắc chỉ thấy diệp thần tựa như hóa thành một pho tượng chiến thần trực tiếp đón lấy cái kia đạo thao thiên kiếm khí nâng lên tay phải hướng phía nó oanh sát mà đi một trưởng kinh thiên kinh khủng kiếm khí ầm ầm ở giữa đánh vào tay hắn bên trên nhưng mà hắn vẫn như c ũ đồ sộ bất động năm ngón tay vô lượng liền trưởng làm quyền đạo kiếm khí kia lại bị hắn mạnh mẽ nắm ở trong tay. hắn không những không có việc gì ngược lại còn tay không tiếp nhận kiếm thanh kiếm khí cái này cái này sao có thể tay của hắn làm sao lại mạnh đến loại trình độ đó chẳng lẽ là kim cương làm không cho dù là kim cương làm tại kiếm thánh một kiếm kia phía dưới cũng muốn vỡ nát không hổ là hoa quốc diệp nam cuồng khủng bố như vậy giờ k h ắ c này mặt đất bên trên một mảnh xôn xao tất cả mọi người cả kinh tròng mắt k é m chút không có rớt xuống đất chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt triệt để đánh nát bọn hắn nhận biết còn có người lại có thể tay không ngợn nhờ kiếm khí lợi hại lợi hại nguyên bản định xem trò vui lạc yêu cũng không nhịn được liên tục gật đầu hào không keo kiệt tán g dương diệp thần chiêu này lợi hại cho dù là ta lạc ra cũng không ai có thể làm đến bước này đổi thanh ta ta nhiều lắm là đem hắn đánh nát mà vô phương đem hắn bắt lấy thang kiếm phong híp mắt đánh giá diệp thần trong ánh mắt l ó e lên nồng đầm không hiểu cơ thể người nọ làm gì mạnh như thế chẳng lẽ là tu luyện qua luyện thể thuật có thể thế tục giới người thế nào luyện thể thuật đến một màn này hắn cảm giác mình bắt đầu nhìn không thấu diệp thần thật sự là diệp thần mang đến cho hắn không ít khiếp sợ cái này sao có thể liều sinh tương điền trong lòng cực kỳ chấn động tại hắn một kiếm này phía dưới cho dù là tây phương am hiểu nhất luyện thể. thân thể vô địch thái thản cũng không dám đón đ ỡ i a nhưng mà diệp thần không chỉ làm được còn tiếp nhận kiếm khí của hắn cái này là ngươi thực lực chân chính sao diệp thần một tay bắt lấy kiếm khí d ư ơ n g mắt nhìn về phía hắn khoe miệng phát ra một tia khinh thường nếu như đúng vậy vậy ngươi cũng quá nhường diệp mộ thất vọng ẩm dưới một tiếng vang thật lớn trong tay hắn đạo kiếm khí kia mạnh mẽ bị hắn b ó c nát hóa thành vô số cồn g loạn khí lưu hướng về bốn phía bao phủ mà đi liêu sinh tín huyền cả kinh lui lại một bước nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm k i ế p sợ mà ánh mắt của hắn cũng dần dần chầm xuống tất cả mọi người nhìn tròng trọc vào hai người trong lòng rung động vẫn như cũ không giảm thang kiếm phong chậm rãi mở miệng liêu sinh tín huyền muốn xuất ra thực lực chân chính liền là hắn liêu sinh gia tộc cái gọi là sát thần nhất đao t r ạ m cùng tuyết phiêu nhân gian bên cạnh hắn lạc yêu nhìn một chút vùng trời liêu sinh tín huyền như có điều suy nghĩ nói không sai thang kiếm phong khẽ vớt cảm nói nghe đồn sát thần nhất đao t r ạ m cùng tuyết phiêu nhân gian là liêu sinh gia tộc vị thứ hai k i ế m thánh liêu sinh thập binh vệ sáng tạo có thể xưng liêu sinh gia tộc tuyệt kỹ mấy trăm năm xuống tới càng bị vô số liêu sinh gia tộc kiệt xuất hậu bối không ngừng hoàn thiện. nói đến đây hắn dừng một chút nói s á t thần nhất đao trảm tại chưa được hoàn thiện trước đó l i ê u sinh thập binh vệ từng một đao bổ ra rộng mười t r ư ợ n g băng hồ đao khí tại trong cái khe ba ngày không dứt. c uy lực cũng không tệ là đủ so sánh ta bên trên ba ngày huyền giai v õ kỹ lạc yêu liên tục gật đầu bất quá trên mặt lại là một bộ không để ý bộ dáng s á t thần nhất đao trảm uy lực còn như vậy húng chi bài danh tại hắn trước đó tuyết phiêu nhân gian thang kiếm phong bình tĩnh nhìn về phía l i ê u sinh tương đ i ể n đã thấy l i ê u sinh tương đ i ể n giờ phút này đã nhắm mắt lại cũng có người đã nhận ra không thích hợp lập tức hoảng sợ nói các ngươi xem kiếm thánh khím khí tất mọi người cũng phát hiện khác thường chỗ bởi vì liêu sinh tương điền rõ ràng liền đứng ở trên tuyết phong nhưng mà mọi người lại không cảm giác được hắn trên người có nửa điểm khí tức thậm chí là hô hấp thật giống như đó là một ngôi tượng đá cùng lúc đó trên trời tuyết rơi đến càng ngày càng tăng thêm trực tiếp nhất phản ứng dây chuyền chính là núi phú sĩ nhiệt độ bắt đầu tốc độ cao giảm xuống đến cuối cùng không riêng gì người bình thường chịu không được cho dù là ở đây không ít cường giả cũng âm thầm giật cả mình lạnh quá lạnh phản g phất sâu trong linh hồn đều tại lạnh tuyết càng rơi xuống càng lớn đến cuối cùng phóng tầm mắt nhìn tới p ô thiên cái địa đều là tựa như cái gối bị xoát vô số đ ô n g vải bay múa đầy trời q u y dị nhất chính là n à y chút phong tuyết là đều hướng phía liêu sinh tương đ i ể n chạy đi không bao lâu liền liêu sinh tương đ i ể n như là biến thành một cái người tuyết tuyết phiêu nhân gian thang kiếm phong trên mặt nhiều hơn một tiêu ngưng trọng gàn t ừ n g chữ một nghĩ không ra hắn liền sắt thần nhất đao chạm đều không cần mà là trực tiếp xử x u ấ t tuyết phiêu nhân gian bởi vậy rõ ràng diệp nam c u ầ n quả thực đối với hắn tạo thành không nhỏ áp lực theo tiếng nói của hắn hạ xuống đã thấy lúc trước còn không n ú c n í c h liêu sinh tương điền bỗng n h i n động chỉ gặp hắn đột nhiên mở hai mắt ra sau đó bước về phía trước một bước chậm rãi mở miệm nói diệp nam hôm nay liền n g ư ỡ n g ngươi lãnh giáo một chút ta liều sinh ra tộc chân chính tuyệt học tuyết tung bay người ở giữa ở giữa chữ vừa hạ xuống hạ chỉ thấy đ ầ y trời phong tuyết cùng với trên mặt đất băng tuyết lần lượt run dày mấy cái lập tức đều bay lên trời tựa như cây hoa anh đảo bay lượn t r u n g t r u n g làm một đầu to lớn phong tuyết trường hạ sau một khắc chỉ thấy do tuyết trường hạ hướng về bốn phía chạy xiết không chỉ đến cuối cùng vậy mà đem diệp thần vây ở trong đó phong tuyết trường hạ bên trong băng tuyết của nộ tựa như một đầu nổi lên trận trận kinh đảo hãi lãng giang hạ liều sinh tương điền trong miệm tái xuất phun ra bốn chữ vang phong cùng lúc đó trên mặt đất chuyển đến một hồi g i ò n vang mọi người lúc này xem xét chỉ thấy trên mặt đất bông tuyết đều dùng mắt thường có thể thấy ngưng kết lên từ xa nhìn lại như đồng đạo sông băng từ chân núi tốc độ cao hướng phía kiếm phong dân g trào mã tới đến cuối cùng bất ngờ tạo thành bốn đạo sông băng sông băng theo bốn phương tám hướng cùng nhau lan tràn hướng diệt thần hiển nhiên là muốn muốn vây chết diệt thần giờ k h ắ c này toàn bộ núi phú sĩ tựa hồ là đều đang vì đó gào thét gầm thét thậm chí là r u n g d y thấy dị tượng như thế tất cả mọi người vì đó run sợ quá kinh khủng đây là người lực lượng sao Mà có cường đó bộ phận h giả lại là vì í tuyết vào về một ngụm lạnh,、lại、lần nữa nhìn khí phía lại l sinh sợ điển khiếp thôi. tương không tầm mắt t u phiêu nhân gian 10 dặm ban g phong, không đầu s i chỉ có một thức bất quá về sau trải qua sinh gia tộc vô số thế hệ dung hợp lại tăng thêm ra một mươi dặm băng phong một thức này liêu sinh tương điền liền tuyết phiêu nhân gian đều xuất ra lần này diệp nam cùng xem như vô kế khả thi à. t h ắ n g bại đã phân đáng tiếc chúng ta sắp tận mắt nhìn thấy một đời truyền kỳ kết thúc giờ khắc này mặt đất bên trên không ít người âm thầm lắc đầu nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy thương hại vẽ tiếc gối cha diệp tiên sinh hắn trần tuyết theo bản năng siết chặt trần liêu gốc áo trần liêu cùng còn lại cực kỳ hoa quốc tông sư liếc nhau một cái đều theo ánh mắt của đối phương thấy được một tia nhàn nhạt lo lắng lo lắng chẳng lẽ ta hoa q ố c thật phải thua trần liêu hơi hơi nhắm mắt như muốn tuyệt vọng mà đúng lúc này chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên theo l i ê u sinh tương điển ngươi không khỏi cao h ứ n g qua sơ a chương sáu trăm hai mươi mốt ta một mắt có thể đốt tận tương cung thương mang núi tuyết phía trên theo kiếm thánh liêu sinh tương điển liên tục sử dụng ra l i ê u sinh gia tộc truyền thừa t u y ệ t kỹ tuyết phiêu nhân gian mười dặm băng phong toàn bộ núi phú sĩ phong tuyết đều bị hắn trưởng khống phong tuyết gầm h ế t đại đ ị a chấn động vô số lòng người đầu rung động sau khi theo bản năng cho r ằ n g diệp thần lên trời không đường xuống đất không cửa lúc lại nghe được vùng trời truyền đến một đạo thanh âm nhạt, nhạt liều sinh tương điển ngươi không khỏi cao h ư n g qua sơ a mà như vậy câu nói làm cho mọi người cùng nhau nhìn về phía diệp thần trong lòng hơi r u n g hắn có thể ứng đối kiếm thánh tuyết phiêu nhân gian cái này sao có thể vô số mắt người bên trong tràn đầy vẻ không tin thật sự là l i ê u sinh kiếm thánh một chiêu này quá mạnh mạnh đến cho dù là không ít cấp thế giới cự đầu cũng muốn nhượng bộ lui m ì n h thang kiếm phong h í p hít mắt nhìn chăm chăm diệp thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ trờ mong ta ngược lại thật ra có chút tò mò h ắ n lưng đối ra sao khó lạc yêu trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói liệu sinh tương điền đã sớm là lĩnh ngộ được kiếm ý tồn tại kiếm ý phối hợp liêu sinh gia tộc tuy có thể nói chỉ cần diệp thần tại núi phú sĩ đều sẽ ở vào công kích của hắn phạm vi bên trong nói đến đây hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó muốn nói lại thôi nói kỳ thật mong muốn phá giải liêu sinh tương điển tuyết phiêu nhân gian cũng không khó nếu như phối hợp ta lạc ra tuyệt viêm trưởng toàn lực thôi động chân khí trong cơ thể liền có thể đem hết t hệ phong tuyết đều hòa tan mà liêu sinh tương điển tuyết phiêu nhân gian tự nhiên liền tự sụp đổ bất quá diệp thần một vị thế tục giới người là không sẽ có được bên trên ba ngày tuyệt viêm trưởng bực này hỏa hệ công pháp nàng khẽ lắc đầu g ư ơ n g mắt đối một bên thang kiếm phong nói chuẩn bị xuất thủ cứu người đi cuộc náo kịch này nên kết thúc ta lạc gia nhập thế vừa vặn cần c h ấ n nhiếp b ố a phương không tốt cầm người nước hoa khai đao bất quá dưới mắt cũng là có một cái thí sinh rất tốt canh kiếm âm thầm gật đầu làm xong một khi diệp thần không được liền ra tay chuẩn bị đối mặt diệp thần tự tin liễu sinh tương điền cười ngạo nghễ diệp nang cuồng ngươi có thể theo lão phu tuyết phiêu nhân gian bên trong sống sót lại nói câu nói này đi cho ta c h ấ n áo quần hắn loại vũ giống như này mảnh núi tuyết sân thần ầm ầm tiếng nói vừa ra theo từng đợt kinh thiên động địa tấm vang chỉ thấy trên không phong tuyết trường hà cùng trên mặt đất tầng băng cùng nhau chạy như điên hướng diệp thần như vậy thanh thế tựa như núi tuyết thiên hà đ ả o lưu hoàn toàn phong tỏa diệp thần đường lui một từng cơn lớn lạnh kéo tới người vây quanh không khỏi cùng nhau nhanh lùi lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía bị nhốt tại trung tâm phong bạo diệp thần tầm mắt lấp lánh không ngừng từ suất đạo đến nay lại chiến lại thắng chưa bại một lần hoa quốc đệ nhất nhân bất bại nam cuồng bây giờ cuối cùng phải thua sao thần thoại đem lại đông doanh chung kết mà liêu sinh tương đ i ể n sẽ dẫm lên diệp nam cuồng trở thành bất bại truyền kỳ sao tuyết phiêu nhân gian đối mặt tứ phía mà đến gió lốc diệp thần sắc mặt không sợ ngược lại lộ ra một tia khinh miệt chi ý không hơn được nữa nơi chật h hôm nay nhìn ta như thế nào phá n g ư ơ i điêu trùng tiểu kỹ diệp thân nói xong năm ngón tay chậm rãi kéo ra trong đôi mắt hai đạo màu vàng ngọn lửa như ẩn như hiện ta liếc mắt có thể đốt tận t h ư ờ n g c ù n g ly hỏa kim luân hắn đột nhiên bước ra một bước một sợi hỏa diễm từ hắn hai mắt bên trong lan tràn ra ban đầu chẳng qua là một sợi nhưng tại hỏa diễm xuất hiện trong n y mắt tựa như nhận lấy cái gì bổ dưỡng trong chốc lát tựa như cùng thiên hỏa liệu nguyên bao phủ ra không khí c u n g quanh hắn cùng phong tuyết đều bắt đầu cháy rừng rực giống như hỏa diễm thế giới trong lúc nhất thời một cái b ể lửa liệt diễm phạm thiên cái này cái này trong kho tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau ngưng kết trong tầm mắt đã không còn bên cạnh người có chẳng qua là b i ể n lửa phô thiên cái địa b i ể n lửa liêu sinh vẻ mặt cử biến toàn thân lông tơ đều trợt dựng đứng lên tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy thân ở hỏa diễm bên trong diệp thần đỉnh đầu treo một vành mặt trời mặt trời dùng hắn làm trung tâm điên cuồng hướng về bốn phía tản r a nhiệt lượng thôn vệ hết thảy ly hỏa kim luân là hắn từ hỏa nhãn kim đồng bên trong diện hóa ra tới thần thống có thể thôn p ệ thiên địa linh khí lớn mạnh tự thân không có gì không thốn p ệ làm sao hướng là trước mắt liêu sinh tương điển tuyết phiêu n h â n gian bởi vậy tại ly hỏa kim l u ô n xuất hiện một khắc này mấy đạo ngay từ đầu liền tuân hướng diệp thần phong tuyết trường hà cùng với đất đông cứng trong khoảnh khắc đó cùng nhau s ô i t r à o tùy theo ẩm ẩm bị bốc hơi hầu như không còn nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện diệp thần dưới chân hết t h ạ lạc tuyết cùng với mặt băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng hòa tan lộ ra mảng lớn màu đen t ầ n g đất cùng lúc đó đạo đạo sóng nhiệt phô thiên cái địa bao phủ hướng b ố n phía tựa hồ là nghị phương thiên địa này đều bốc hơi hầu như không còn không tốt mặt đất bên trên mọi người sắc mặt nhất biến lúc này lần nữa nhanh lùi lại vài trục trượng xa dù là như thế. không ít người lui lại không kịp người đẩy mặt hiện ra màu đỏ tía giống như là bị bỏng nước sôi chín thật mạnh nhiệt lượng thang kiếm phong hơi biến sắc mặt một tay nắm lấy lạc yêu nhanh lùi lại không thôi bi thảm nhất không gì bằng liễu sinh tương điển bởi vì lông mày của hắn cùng với tóc đều bị nướng khét t ĩ n h lặng giữa thiên địa hoàn toàn tinh mịch giờ k h ắ c này không ai lên tiếng giờ k h ắ c này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn trên không cái kia đạo c h ắ p hai tay sau lưng giống như hỏa thần hàng thế đồ sộ bất động thân ảnh chỉ cảm thấy trong lòng rung động không thôi từ vừa mới bắt đầu đều là l i ê u sinh tương điền ra chiều diệp thần bị động tiếp chiều bởi vậy tất cả mọi người theo bản năng khinh thị hắn có thể diệp thần không ra tay thì thôi vừa ra tay liền dẫn tới như thế uy thế kinh khủng cùng cảnh tượng vừa ra tay liền phá liêu sinh tương điền một k í c h mạnh nhất đây mới là hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng thực lực chân chính sao trái tim tất cả mọi người đều đang run sợ cái này cái này sao có thể cái này sao có thể liêu sinh tương điền lông tóc cháy đen nhìn về phía diệp thần tầm mắt lạnh có không thôi một là rung động tại diệp thần phá hắn tuyết phiêu nhân gian hai là kinh hãi tại diệp thần vậy mà có thể thi triển ra như thế nịch thiên thần thông diệp thần đứng nạo g nghễ tại trong biển lửa theo con ngươi lấp lánh hắn ngọn lửa trên người chậm rãi tiêu tán đến cuối cùng lửa cháy ngập trời cũng tiêu tán theo p h á n phất là một vừa về tới trong cơ thể hắn trong mắt ngươi tuyết phiêu nhân gian có thể xưng đương thời t u y ệ t kỹ nhưng tại diệp mộ trong mắt lại đáng là gì hắn từ đầu đến cuối đều vững vàng đứng ở nơi đó p h á n phất lúc trước như vậy thần thông chẳng qua là hắn hạ bút thành văn l i ê u sinh tương đ i ể n trong nháy mắt tin lặng vẻ mặt thật lâu vô phương bình tĩnh đến giờ khắc này hắn cuối cùng ý thức được đối diện người thanh niên kia cũng không ánh sáng như là trong truyền thuyết như vậy lợi hại thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. hắn cũng thừa nhận từ vừa mới bắt đầu chính mình liền coi thường hắn ngươi mạnh nhất đã thi triển ra a hiện tại đến thiên ta diệp thân tiếng nói vừa ra sát sinh vương kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay đ ạ n mạc vô cùng thanh â m vang lên theo đã ngươi danh s ư n g đông danh kiếm thánh cái kia diệp mỗi hôm nay liền dùng ngươi mạnh nhất kiếm tới g i ế t ngươi chương sáu trăm hai mươi hai như tiên trước khi như thần hàng hắn nhấc chân lên hướng phía trước một bước sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ trong khoảnh khắc đó mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc đều chợt dựng đứng lên kiếm khí đầy chơi kiếm khí đạo đạo kinh khủng kiếm khí đều đem chọn cái núi phú sĩ bao phủ ở bên trong cho dù là trên không tiếp lấy rơi xuống rơi phong tuyết cũng tại đây đẩy trời kiếm khí phía dưới cũng theo đó sôi trào lên phong tuyết g ầ m thét phản thất không thể tà phụ trọng thiên địa vì đó c ộ n minh sau một khắc diệp thần nhẹ nắm thân kiếm xuất hiện tại liêu sinh tương đ i ể n trước mặt trên người hắn toát ra muôn vàn kiếm khí tựa như mấy vạn thanh bảo kiếm ở sau lưng hắn hóa thành một thanh trống trời ô lớn cũng ăn ta một kiếm một đạo kiếm quang giống như là như chấp giật phá t o á i hư không đem ban ngày chiếu đến mức dị thường trói mắt theo kịch liệt tiếng xé gió vang lên một đạo kinh thiên kiếm khí liền đối với liêu sinh tương điền đi đầu chém đi mặt đất bên trên chúng người thần sắc ngưng lại bọn hắn biết theo diệp thần phá mất liêu sinh tương điền tuyết phiêu nhân gian về sau nay một trận chiến tình thế đã phát sinh cực kỳ xào diệu chuyển biến thí dụ như trước đó diệp thần là bị động phòng ngự liêu sinh tương điền là liên tục t i ế n công như vậy giờ phút này bất ngờ biến thành diệp thần tiến công liêu sinh tương điền bị ép phòng ngự cơ hội là trong khoảnh khắc đó liêu sinh tương điền liền cảm ứ n được sắc mặt hắn đầu tiên là nhật biến bất quá hắn tốt xấu là đông doanh kiềm thánh không chút hoang mang đem trên người kiếm ý đều Kiếm vô h ì n h ý b a o p hắn ủ tại b này g đó lợi dụng hắn bước ra một bước phóng xuất ra kiếm khí gió lốc mong muốn một lần nữa cầm lại quyền chủ động lực gáp diệp thần theo hắn này bước ra một bước hắn quanh mình kiếm khí gió lốc càng ngày càng kinh khủng mà ở sau lưng hắn không ngừng có đạo đạo kiếm khí đối diệp thần sung phong mà đi tựa hồ là mong muốn đem diệp thần bao phủ theo một tiếng vang thật lớn s á t sinh vương kiếm tại chỗ liền đem l i ê u sinh tương đ i ể n kiếm khí gió lốc đều xoắn nát mũi kiếm thế đi không giảm đơn tràng liền chém về phía liêu sinh tương điền cánh tay liêu sinh tương đ i ể n sắc mặt biến hóa thân hình bạo phát khó khăn l ò n tránh thoát sắt sinh vương kiếm dù là như thế ống tay áo của hắn cũng là bị sắt sinh vương kiếm phá vỡ một cái khe máu me một mảnh rõ ràng cốt trên mặt đất một mảnh x ô n x a o kiếm t h a n h bị thương hai người từ giao chiến đến nay kiếm t h a n h cái thứ nhất bị thương s á t thần nhất đào chạm liêu sinh tương đ i ể n không lo được vết thương mà là hít sâu một hơi dùng tốc độ như tia chớp ngưng tụ ra một đạo hơn mười triệu kiếm quang trong khoảnh khắc đó chỉ thấy cái k i a đạo kiếm quang như là giống như giải lụa trực tiếp vượt qua mấy trượng xa dùng tốc độ như tia chớp chém về phía diệp thần một kiếm phía dưới một cỗ lực lượng đáng sợ áp bách lấy không gian bùi phía không khí đều bị xe rách mà tại kiếm quang về sau đột nhiên xuất hiện một vị che mặt màu đỏ thắm hư hảo bóng người tay hắm cầm kiế phản phất là mong muốn đem phương thiên địa này đều chém nát đem diệp thần một kiếm chém giết cùng lúc đó một cỗ cực kỳ thô bạo máu tanh khí tức từ màu đen hư hảo bóng người chi bên trên tàn ra tiếp theo hướng về bốn phía tràn ra bên này là sát thần nhất đào c h ạ m thật như là tuyệt thế sát thần một kiếm tràn ra mong muốn thu hoạch vô số đầu người đến được tốt diệp thần cười ha ha lần nữa vung ra một kiếm Về anh. theo một hồi nổ vang rung trời vô số đạo tán loạn kiếm khí cực kỳ cồn bạo hướng phía bốn phía tiêu tán m ạ đi liêu sinh tương điền trong miệm phun ra một mụm máu tươi liên tục rút lui hơn mười bước trên mặt kinh hãi làm sao cũng không cách nào che giấu đi. mà diệp thần cũng tiếp liền lùi lại năm bước nắm sát sinh vương kiếm tay tại nhẹ nhàng run rẩy hắn không thể không thừa nhận liêu sinh tương đ i ể n sát thần nhất đao chạm rất mạnh nhất là ẩn chứa trong đó kiếm ý nếu không phải hắn ỉ vào thân thể chi mạnh còn thật không dám chọi cứng lại đến diệp thần thét dài một tiếng thư không chấn động trong tay hắn sát sinh vương kiếm tựa hồ là cảm nhận được tâm cảnh của hắn toàn thân toát ra hào q u a n g trói sáng tại trên của hắn kiếm khí gào thét không thôi tung h o à n h p h ư ơ n g viên ba ngàn mét nhất kiếm tây l a sơn hạ cuồng theo tiếng nói của hắn hạ xuống thao thiên kiếm khí cuối cùng tại hắn trước người ngưng tụ làm một kiếm k i ế m quang t ă n g kiếm y chép kiếm quang, kiếm quang tới trước người t hắn tám đạo kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát mà cả người hắn càng là tầm tầm bay ngược ra ngoài trong miệng bắn ra một đạo đỏ tươi huyết tuyến kiếm quang thế đi không giảm vô số cây hoa anh đào rồn rập theo bên trong bị chém đứt trong lúc nhất thời cây hoa anh đào đón gió phất phới một kiếm hàn ánh sáng thiên hạ nghiêng lại là một đạo kiếm quang chép tới l i ê u sinh tương điển c ư ỡ n g ép ngăn chặn trong cơ thể bạo động khí huyết giống dận chạm ra một kiếm sắt thần nhất đau chạm ẩm hắn lần nữa bay rớt ra ngoài hơn m ộ mươi mét nhất kiếm kinh lôi khai trương ngọn núi diệp thần càng chiến càng mạnh mảy may không cho hắn thở sâu cơ hội một kiếm xương tuyết tràn đầy b ắ t phương một kiếm ngọn lửa cháy bừng bừng c h ấ n cửu trâu theo diệp thần một kiếm lại một kiếm chạm ra l i ê u sinh tương điển lần này không còn dám chính diện chống đỡ được mà là vừa đánh vừa lui hai người mạnh mẽ theo đỉnh núi tuyết đánh tới dưới chân núi tuyết những nơi đi qua kiếm khí gào thét không khí chấn động vô số cây hoa anh giờ khác này diệt thần như tiên trước khi như thần hàng hắn từng bước một tới gần những nơi đi qua núi tuyết sụp đổ hắn một kiếm một kiếm chạm ra liêu sinh tương điển thổ hết liên tục vết thương chồng chất hào không một chút sức hoàn thủ chỉ có chạy trối chết quá mạnh thật sự là quá mạnh tất cả mọi người theo đỉnh núi tuyết theo tới dưới chân núi tuyết ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này biểu lộ sớm đã sơ cứng chỉ có khuấy động không thôi tâm tư mặt ngoài bọn hắn tâm tình vào giờ khác này tất cả mọi người phát ra từ nội tâm thấy r u n động nhìn xem chật vẫn không chịu nổi kiếm thánh liêu sinh tương điển đông doanh người tu hành trong lòng c u n run dậy không thôi mặt á m như cho giống như là tín ngưỡng sụp đổ đây chính là bọn họ đông doanh tối cường người cũng là ký thác bọn hắn tất cả mọi người hy vọng người a bọn hắn biết trận này đại biểu đông doanh cùng hoa quốc đỉnh phong cuộc chiến đã có kết quả cùng lúc đó trong lòng bọn họ tuyệt vọng không thôi cường hãn như kiếm thánh dạng này người đều không phải là diệp nam cùng đối thủ vậy hắn đông doanh còn có người nào có thể trừng phạt diệp nam cuồng mà không ít quốc gia phương tây cường giả riêng phần mình liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nồng đậm vẻ k i ê rẻ càng nhiều hơn là sắc ý đối diệp thần sắc ý liêu sinh tương điền bại một lần liền đại biểu thế giới phương đông đem sẽ không còn có người là diệp nam cùng đối thủ diệp nam cùng xưng bá thế giới phương đông về sau nếu như nhúng chàng bọn hắn tây phương cái kia sao không chống đỡ hai người lưỡng bại câu t h ư ờ n g lúc nghĩ tới đây đẹp hướng cùng với anh luân quốc cường giả dồn dập đối lẫn nhau nhẹ gật đầu trong khoảnh khắc đó đã đặt thành hợp tác l i ê n đại bọn hắn dự định ra tay lúc đã thấy liêu sinh tương điền nổi giận gầm lên một tiếng tiểu thôn đồng tử nhóm ba người còn phải xem trò hay tới khi nào chương sáu trăm hai mươi ba thức thần đều tới đức xuyên g a khang đông danh thời kỳ chiến quốc tam hà đại danh g i a thứ hai chính t trinh là đức i t ư ớ xuyên gia khang phụ thân bị gia thần dụng tôn chính đao ám sát mà chết ngay sau đó đức xuyên gia khang khi còn bé cắt vỡ ngón tay trưởng thành vợ sau bị giết ra ngoài chiến tranh bị người ném mạnh thôn chính đao thôn chính đao tựa như là đức xuyên gia tộc nguyên rủa khiến cho đến đức xuyên gia tộc trên dưới bốn đời người đều bởi vì nó mà chết mà chảy máu bởi vậy tại đức xuyên gia tộc thống nhất đông doanh về sau liền xem thôn chính đao làm yêu đao mệnh lệnh khắp thiên hạ đem thôn chính đao tiêu hủy đây cũng chính là yêu đao thôn chính tồn tại sau đó đức xuyên gia tộc vì kỷ niệm đức xuyên gia khang cùng với thiên hạ kiếm không dễ liền đem năm đó tạo thành đức xuyên gia khang tổ tôn bốn đời đổ máu cái kia nắm thôn chính đao cất giữ đến nhà bảo tàng không nghĩ thôn chính đao lại trong một đêm không cánh mà bay nhà bảo tàng q u ầ thủy tinh không có chút nào hủy hoại dấu hiệu giám sát cũng không có người nhập tất không nghĩ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện bởi vậy có mặt một bộ phận người nhật bản mới sẽ như vậy xúc động trên thực tế cho dù là không có yêu đao thôn chính thanh danh đơn thuần trước mặt này nắm lăng không mà đứng mọc ra con mắt đao cũng làm cho người không rét mà run yêu đao thôn chính ngang qua hư không một đôi máu nhãn cầu màu đỏ nhìn t r ọ n g t r ọ c vào diệp thần diệp nam cuồng nghe nói thân thể ngươi vô địch không biết ta có thể hay không chẳng ngươi mà đúng lúc này trong hư không vang lên một đạo tiếng cười thôn chính phải biết liền kiếm thanh kiếm đều không thể chẳng hắn như thế nào lại sợ ngươi đây trừ phi tăng thêm ta sau một khắc chỉ thấy một tôn k h á i vật to lớn từ trong hư không đã tới nó có được màu đỏ chót mặt vừa nhọn vừa dài mũi ngoại hình có điểm giống là vượn tay dài người mặc này một thân tu nghiệm thang phục cao răng nước gỗ cầm trong tay quạt lông cùng bảo truy ngoại hình của nó rất là cao lớn có chừng cao hơn năm mét thảo vách tường gia tộc q u ỷ thần n h à thiên cầu thiên diệp phương tử gần như tuyệt vọng đông danh o bốn đại âm dương sư gia tộc sau lưng hết t h ể có được bốn tôn thất thần mỗi một vị đều có được đại thần thông ngoại trừ đã bị diệp thần thu phục hầu tử bên ngoài còn lại t i ệ u thôn đồng tử yêu đao thôn chính nha thiên cầu bây giờ ba vị vậy mà một làm ra giờ khắc này bốn phía hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trong hư không cái k i a ba đạo quỷ dị thân ảnh chỉ cảm thấy trong lòng rung động liên tục phải biết trong đó mỗi một vị đều đủ để chém giết kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n không nghĩ tam đại thức thần tệ tụ chỉ vì đối phó diệp nam cuồng lần này sự tình xem như náo lớn rồi trong đám người lạc yêu khuôn mặt ngưng trọng nàng có thể cảm nhận được tam đại thức thần thân bên trên truyền đến vĩ ngại lực lượng cỗ lực lượng này liền liền nàng cũng theo đó kinh hãi thang kiếm phong khẽ lắc đầu xem ra là chúng ta đánh giá thấp đông doanh nội tình hắn vốn cho rằng kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n tại đông doanh xem như mạnh nhất tồn tại không nghĩ sau lưng lại còn có được kinh người như thế ba tôn quỷ thần cùng với yêu ma lạc yêu hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía hắn vẻ mặt nhiều hơn một tia nghiêm túc chi ý ngươi cùng diệp nam cùng hợp lại có thể hay không đem bọn hắn đánh lui nếu như ta toàn lực ra tay đối phó hai cái không có vấn đề thang kiếm phong trong lòng bàn tay toát ra một tia kinh người kiếm ý giữ mắt nhìn về phía trên không diệp thần tầm mắt hơi lộ ra nghi vấn có thể là h ắ n có thể lấy một địch hai sao lạc yêu lập tức trầm mặc trong đám người trần tuyết r u giọng nói cha hiện tại sao làm sao bây、giờ? nàng chưa từng có thấy trên đời này lại còn có dạng này một mặt trần liêu hơi hơi nhắm mắt cười khổ nói ta hoa quốc cường giả chân chính chưa đến bây giờ chỉ có dựa vào diệp tiên sinh một người hắn biết rõ thực lực của chính mình chớ nhìn hắn là võ đạo t ô n g sư muốn đối phó t ô n g sư vẫn được cần phải đối mặt tam đại thức thần cái k i a thuần túy là châu châu đa xe đừng nói đối mặt tam đại thức thần chỉ là liêu sinh tương điền một kiếm bọn hắn liền không chịu được nổi võ đang lục trường không khẽ lắc đầu đáng tiếc sư phụ ta chưa xuất quan bằng không lão nhân ra ông ta có lẽ có thể tận một chút sức bọn đúng vậy à đối mặt như vậy tồn tại chỉ có võ đăng đại tông sư lý tiền bối mới có thể cùng đánh một trận còn lại cực kỳ hoa quốc cường giả lần lượt gật đầu tâm dần dần chìm xuống dưới thiên diệp phương tử giảng những lời này nghe sau khi đi vào vẻ mặt dần dần trở nên một mảnh trắng bệnh nàng không dám tưởng tượng diệp thần bỏ mình về sau hậu quả cùng lúc đó thấy ba tôn thức thần cùng nhau xuất hiện nguyên bản đã tuyệt vọng kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n cất bước đến trên không h ư lệnh nói các ngươi tới thật đúng là kịp thời a kém một chút hắn liền chết tại diệp thần kiếm h ạ thiên cậu cần thi triển thần thông cải biến nơi đây thế tượng bằng không chúng ta vô phương bông xuống cựu thôn đồng tử tà mị cười một tiếng. nha thiên cầu diêu động trong tay quả lông d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười hoa quốc đệ nhất nhân diệp n a m g cuồng ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới ngươi đối thủ chân chính lại là chúng ta a đối mặt ba vị kiệt ngạo tầm mắt diệp thần từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn như cũ hào không một chút biến hóa hắn chấp hai tay sau lưng ngạo trong đôi mắt ngược lại nhiều hơn mỉm cười ta đang muốn đi tìm các ngươi bây giờ các ngươi chủ động đưa tới cửa vậy liền không thể tốt hơn cùng nhau giải quyết diệp n a m g cuồng ngươi quá cuồng vọng cựu thôn đồng tử bước về phía trước một bước cười lạnh nói ngươi thật cho là ngươi đánh bại l i u sinh tương điền li không sai đừng quên ngươi chỉ có một người mà chúng ta là ba người lại thêm liễu sinh t ư ơ n g điển ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ yêu đao thôn chính một con mắt hưng phấn nhảy lên không ngừng nha thiên cầu hắc hắc cười không ngừng diệp n a m g cuồng ngươi cùng chúng ta vốn là nước giếng không phạm nước sông ngươi nếu như tiếp tục tại hoa quốc làm ngươi đệ nhất nhân mọi người còn có thể bình an vô sự có thể ngươi ngàn vạn lần không nên tiến vào ta đồng doanh diệt khai hoa viện không nói thậm chí là giết phệ hồn cái tên này phệ hồn cái tên này mặc dù một mực trăm phương ngàn kế mong muốn thôn p ệ chúng ta bất quá mọi người tốt xấu chung làm thất thần bây giờ nó chết rồi chúng ta ha không có thọ chết hổ bi cảm giác nói đến đây hắn nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo cho nên hôm nay chính là tử kỳ của ngươi bất quá ngươi yên tâm n ụ c thể của ngươi chúng ta sẽ bảo lưu lại đến nhường cái gọi là hoa quốc đệ nhất nhân trở thành tượng gỗ của chúng ta ta nghĩ đến lúc đó hoa quốc nhất định sẽ thật cao hứng diệp mỗ vốn cho rằng đông doanh cái gọi là thức thần có thế nào lợi hại diệp thần đứng c h ắ p tay khẽ cười một tiếng dường như khinh thường bây giờ xem ra bất quá ba cái tiểu yêu cùng chành quỷ tôi chỉ bằng ba người các ngươi phế vật cũng dám ở diệp m ỗ trước mặt ồn nào nói xong hắn đột nhiên bước ra một bước quát l ệ n h một tiếng từ trong miệng hắn truyền ra hôm nay d i ệ p mỗi liền muốn đem bọn ngươi chém giết hầu như không còn đánh xuyên qua núi phú sĩ phá diệt ngươi đông doanh cái gọi là cầu thí thần thoại ba tên phế vật nhanh chóng quay lại đây nhận lanh cái chết chương 624, h a ỏ a đế cùng thái thản đức xuyên r a khang đông doanh thời kỳ chiến quốc tam hà đại danh giang hộ thời kỳ đ ờ i thứ nhất trinh di đại tướng quân đông doanh chiến quốc tam kiệt đông doanh trong lịch sử kiệt xuất nhất nhà quân sự cùng chính trị gia nghe đồn đức xuyên gia khang ra ra tùng bình thanh khang đang cùng chiếc điện ra lúc tác chiến bị gia thần của mình dụng thôn chính đao chém chết mà lại tương truyền bị chặt này một đao theo vai phải trực tiếp bổ tới bụng bên trái tương đương thế thảm thứ hai chính là đức xuyên gia khang phụ thân bị gia thần dụng thôn chính đao ám sát mà chết ngay sau đó đức xuyên gia khang khi còn bé cắt vỡ ngón tay trưởng thành vợ sau tử bị giết ra ngoài chiến tranh bị người ném mạnh thôn chính đao đánh lén tương truyền đều là cùng một nắm thôn chính đao thôn chính đao tựa như là đức xuyên gia tộc nguyên rủa khiến cho đến đức xuyên gia tộc trên dưới bốn đời người đều bởi vì nó mà chết mà chả không nghĩ thôn chính đao lại trong một đêm không cánh mà bay nhà bảo tàng khỏe thủy tinh không có chút nào hủy hoại dấu hiệu giám sát cũng không có người nhập tất trộm cắp dấu vết cây đao này quỷ dị mất tích liền trở thành bí ẩn chưa có lời đáp không nghĩ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện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 d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng nằm mơ cũng không nghĩ tới đối thủ chân chính lại là chúng ta à đối mặt ba vị kiệt ngạo tầm mắt diệp thần từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn như cũ hào không một chút biến hóa hắn chắp hai tay sau lưng ngạo trong đôi mắt ngược lại nhiều hơn mỉm cười ta đang muốn đi tìm nhóm bây giờ nhóm chủ động đưa tới cửa vậy liền không thể tốt hơn cùng nhau giải quyết diệp nam cuồng quá c u ầ n vọng tiểu thôn đồng t ử bước về phía trước một bước cười lạnh nói thật cho là đánh bại liêu sinh tương liền liền có được cùng bọn ta sức đánh một trận không sai đừng quên chỉ có một người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 hắn nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo cho nên hôm nay chính là tự k ỳ bất quá yên tâm thân thể chúng ta sẽ bảo lưu lại đến nhường cái gọi là hoa quốc đệ nhất nhân trở thành tượng gấu của chúng ta ta nghĩ đến lúc đó hoa quốc nhất định sẽ thật cao hứng diệp m ẫ vốn cho rằng đông doanh cái gọi là thức thần có thế nào lợi hại diệp thần đứng c h ắ p tay khẽ cười một tiếng dường như khinh thường bây giờ xem ra bất quá ba cái tiểu yêu cùng trành quỳ thôi chỉ bằng nhóm ba tên phế vật cũng dám ở diệp mỗi trước mặt t ồn ào nói xong hắn đột nhiên bước ra một bước quất lạnh một tiếng từ trong miệng hắn t r u y ề n ra hôm nay diệp mối liền muốn đem nhóm chém giết hầu như không còn đánh xuyên qua núi phú sĩ phá diệt đông danh cái gọi là cầu thí thần thoại ba tên phế vật nhanh chóng quay lại đây nhận lanh cái chết chương hai mươi năm ta diệp thần một sinh làm việc không cần người ngoài khoa tay múa chân cái này người liền là một cái giả heo ăn thịt hổ kẻ khó chơi lúc trước lao phu từng bị cái này người dùng một cái nhánh cây đánh bại l i ê u sinh tương đ i ể n thanh n â m không lớn không nhỏ lại là không sót một chữ chuyển vào trong thai của mọi người trong lúc nhất thời toàn trường tích lặng vô số đạo tầm mắt cùng nhau nhìn về phía thang kiếm phong có c h nghi có khiếp sợ càng nhiều hơn là không thể tin liền l ặ n như thế một vị trẻ tuổi đánh bại kiếm thánh liêu sinh tương điển hơn nữa còn dùng một cái nhanh cây cho dù là tiểu thôn đồng tử chờ ba vị cũng không ngoại lệ nếu như lời này không phải từ liêu sinh tương điển trong miệng truyền ra đánh chết bọn hắn cũng không tin phải biết liêu sinh tương điển thực lực cùng bọn hắn ba vị bên trong bất luận một vị nào cũng là không thua bao nhiêu diệp thần dương mắt nhìn thật sâu liếp mắt thang kiếm phong nghĩ không ra tại mình cùng liêu sinh tương điển giao thủ trước đó cái này người vậy mà đơn độc khiêu chiến qua liêu sinh tương điển mà hòa đế cùng thái thản cùng nhau liếp nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia rung đậu càn rỡ hòa ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lạc yêu cùng thang kiếm phong đây là diệp nam c u ầ n cá nhân cùng liêu sinh tương đ i ể n cùng với đông doanh ở giữa ấ n đoán hát cho các ngươi nhung tay lạc yêu khuôn mặt lạnh lẽo đang muốn phát tác thời khắc đã thấy diệp thần đ ỗ n g nhiên mở miệng nói hai vị hảo ý diệp mộ tâm lĩnh bất quá chỉ bằng này bốn cái phế vật còn không dùng được hai vị trợ giúp nói đến đây hắn đột nhiên nhìn về phía hỏa đế cùng rưng mắt tầm mắt đ ạ m mạc vô cùng hai người các ngươi cũng có thể cùng tiến lên diệp mộ không ngại lại nhiều giết hai vị cấp thế giới cự đầu trợ trợ ứng diệp nam quần ngươi thật cho là ngươi vô địch thiên hạ hay sao đừng tưởng r liền dám không đem chúng ta để vào mắt thái thản một tiếng q u á t chói thai tầm mắt vô cùng lạnh lẽo ồn ào một đạo băng lánh đến cực điểm tiếng h ừ lạnh vang lên chỉ thấy một đạo thân hình vừa xài bước ra hơn mười t r ư ợ n g trong n g á y mắt liền xuất hiện ở thái thản trước mặt một đạo kinh khủng k i n h khí trên không trung bao phủ hướng m ộ n phía ẩm ẩm theo một tiếng vang thật lớn phảng phất là lôi đình nổ v a n g thái thản thân ở không gian lập tức khuấy động lên vô cùng cồn bạo năng lượng ba đậu đều đau một tiếng vang lên lại xem xét chỉ thấy thái thản cả người bạch bạch bạch lui lại mấy bước một tia máu đỏ tươi dấu vết từ hắn khỏe miệm tràn giờ khắp này tất cả mọi người tràn đầy rung động nhìn về phía diệp thần đứng tại thái thản vị trí cũ trên mặt rung động làm sao cũng v u n g đi không được nhất kích diệp nam cùng nhất kích liền đả thương danh s ư ơ n g thân thể vô địch cấp thế giới cự đầu thái thản toàn bộ quá trình thái thản mảy may chưa kịp phản ứng dù là thang kiếm phong cùng lạc yêu hai người cũng không nghĩ tới diệp thần lại đột nhiên ra tay ta diệp thần cả đời làm việc không cần người ngoài khoa tay m ộ a chân hai người các ngươi nếu là không thoải mái diệp mẫu đều có thể cùng tiến lên hà tất che che giấu dấu chơi này chút mưu mẹo nham hiểm diệp thần đứng chắc tay trên mặt xem không ra bất kỳ biểu đồ, đừng nói là các cho dù là hai 200 trăm cái hai nghìn cái diệp mố còn gì phải sợ tốc độ thật nhanh hòa đế mỹ mắt chực n h ả trong lòng đối diệp thần thực lực ước định cùng với kiên kỵ chi ý lần nữa tăng lên một cái giai tầng liêu sinh tương điền giết hắn một tiếng giống to từ thái thản trong miệng chuyển ra hắn rõ ràng đã là tức giận bởi vì hắn tiếp gần trăm năm không có bị người đả thương qua hơn nữa còn là bị một cái phương đông hầu tử ngay trước không ít người mặt đả thương động thủ liêu sinh tương điền một tiếng q u á lớn trong tay đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh thiên kiềm khí đâm rách đêm tối trước tiên chém về phía diệp thần giết hắn hôm nay tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi ta đông doanh giờ khắc này t i ể u thôn đồng tử yêu đ a o thôn chính nha thiên c ầ u tam đại đông doanh yêu ma đồng loạt ra tay ầm ầm bốn đạo cường h ã n khí tức theo bốn người trên thân cùng nhau bạo phát ra đem bốn người không khí chung quanh đều ép trở thành sự thật không không khí vì đó rung động tựa hồ là không thể tả phụ trọng giờ khắc này tất cả mọi người thối lui đến phương viên năm n g o à i trăm thước mắt không chấp nhìn chằm chằm vùng trời chiến cuộc trong mắt chỉ có rung động kiếm thánh cùng ba vị thức thần hợp lại vậy mà có thể bùng n ộ như thế vì thế cho dù là hỏa đế cùng thái thản trong mắt cũng lóe lên vẻ mặt n g h i ê trọng quốc tế h phán b quyết đại biểu chính là toàn cầu tối vi sức mạnh hàng đầu là đủ hủy diệt bất kỳ một quốc gia nào mà ghế nhiều năm như vậy tới một mực bị tây phương chư nước cường giả chỗ chiếm lấy nếu như diệp thần chém giết liêu sinh kiếm thánh phương đông thế tất không còn có người có thể uy hiếp được hắn này há lại tây phương trừ quốc nguyện ý thấy chuẩn bị ra tay lạc yêu khuôn mặt nghiêm trọng đợi chút nữa ngươi xuất thủ t ư ơ n g t r ợ diệp nam cổng chém giết t i ể u thôn đồng tử bốn vị đến mức hỏa đế cùng thái thản giao cho ta tới đối phó ngươi phải vận dụng b á phụ cho n g ư ơ i pháp khí sao thang kiếm phong sắc mặt biến hóa tựa hồ là nhớ ra cái gì đó thở dài đó là b á phụ cho ngươi pháp khí hộ thân chỉ có ba lần cơ hội không đến sống chết trước mắt không thể dùng vì một cái diệp nam cổng đến mức như thế ta không đơn thuần là vì diệp nam cổng lạc yêu đôi mắt đẹp lạnh lẽo phụ thân nói qua bất luận là bên trên ba ngày vẫn là thế tục giới đều là người nước hoa mà ta chẳng qua là làm hoa quốc tận một phần đ ư ợ thôi tại c u ồ n bạo năng lượng ba động phía dưới liêu sinh k i ế m thành bốn người ánh mắt trong khoảnh khắc đó như là hùng thú thô bạo bốn người gầm thép phía dưới cùng nhau lướt tầm ầm ra dùng một loại n ử a bao vây chi thế đối diệp thần thỏa sức vút đi t h ầ n thức hóa vật đối mặt một màn này diệp thần không chút hoang mang thần thức từ nê hoàn cung bên trong đều dốc toàn bộ lực lượng ông thư không hơi chi nhẹ nhàng chấn động một cỗ sóng năng lượng vô hình tựa như một cái lưới lớn đồng dạng tại bốn phía ngưng tụ ngưng theo một tiếng quắp nhẹ diệp thần thao túng bốn phía thần thức điên cuồng áp xúc ông ông. Ở chung thức xúc quanh hắn thần thức bị áp đây là người tu chân thường sử dụng thủ đoạn đem thần thức cũng chính là lực lượng tinh thần hóa làm binh khí đặc biệt nhằm vào thần hồn đồ vật bất quá đối người thi pháp sức mạnh thần thức yêu cầu cực cao dù là diệp thần bây giờ là chúc cơ kỳ tu vi nghị phải nhanh chóng thi triển đi ra cũng có chút cố hết sức bất quá cũng may là thành công theo trường đao màu vàng nóng xuất hiện nguyên bản đối diệp thần bạo c ư ớ p mà đến tiểu thôn đồng từ ba vị thức thần sắc mặt cùng nhau nhất biến chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn đều chuyển đến lạnh leo t h ấ u xương chúng nó là yêu ma cùng vị thần là h ồ n thể không có nhục thân giảng buộc ngược lại lộ ra càng thêm tự tại thế tục binh khí một đao chỉ có thể đem bọn họ chém thành hai khúc chúng nó sẽ còn một lần nữa tổ trở về cần phải đổi thành nhằm vào hồn thể đao lại là khắc tinh của bọn nó chương sáu trăm hai mươi sáu một đao chem yêu ma không tốt lui t i ể u thôn đồng tử ba vị mạnh mẽ đã ngừng lại thân hình giờ k h ắ c này ba vị trong lòng rung động không thôi chúng nó rung động tại diệp thần vì sao có được kinh khủng như vậy lực lượng tinh thần chỉ có l i ê u sinh tương điền cái này người sống sờ sờ không bị ảnh hưởng nắm bắt đầy trời kiếm khí không sợ chết chém về phía diệp thần、ừ. Diệp thần hư thôi tại liền kiếm kinh đi giảm, Liêu sinh điền lệnh phế Thần thân thể lực lượng đấm ra một quyền. Tại chỗ liền đánh nát quyền thế vật, cút. tương thổ hư chỗ đánh chảm hướng mình không huy động lượng quyền, văng, quyền lực đấm ra vô số đạo lít quan chiến người rung động tại chỗ một quên phía dưới trọng thương liếu sinh tương điển có thể xưng vô địch diệp thân bước ra một bước hư không chấn động giống như đao thần phụ thể tay c ầ m trường đao màu vàng lóng đối tiểu thôn đồng tử ba người chém đi ta c u ố n lấy hắn các ngươi thừa cơ chặn giết hắn tiểu thôn đồng tử biến sắc sau đó chỉ gặp hắn c ắ n răng trong tay thêm ra một cái màu đen bầu rượu hắn đem rượu ấm ném đi bầu rượu phóng lên tận trời treo ở nó đỉnh đầu đây là nó chân quý mấy trăm năm hồn nữa sau một khắc vô số đạo khói đen tử trong bầu rượu phun ra ngoài những hắc khí này trên không trung lập tức liền ngưng tụ vô số dương nanh múa vớt ác quỷ ác quỷ cùng nhau phóng tới diệp thần trong lúc nhất thời khói đen trùng thiên quỷ khóc s ó i gạo giống như nhân gian luyện ngục thấy mặt đất bên trên chúng người vì đó tê cả ra đầu tất cả mọi người không có chú ý tới chính là tại đây chút âm hồn lệ quỷ xuất hiện trong nháy mắt đó nguyên bản ghé vào diệp thần trên vai buồn ngủ hầu tử đánh cái một cái giật mình đột nhiên tình hầu tử lục cũ ú tầm mắt đánh giá những cái kia âm hồn lệ quỷ giống như là nhìn thấy cái gì có mê hoặc trí mạng đồ vật s ắ c ý kinh thiên liền liền lúc trước bị diệp thần một q u y ề n trọng thương mà bay kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n cũng nặng mới gia nhập trên cuộc vô số âm hồn lệ quỷ tranh nhau chen lấn nhảo về phía diệp thần chém diệp thần tay cầm trường đao màu và nóng chém ra một đao chỉ thấy một đạo kim sắc đao mang đâm rách đêm tối như là một vện bị kéo dài tả dương chém về phía phóng tới hắn những cái kia âm hồn lệ quỷ xông lên phía trước nhất âm hồn lệ quỷ trong nháy mắt liền bị một đao chạm diệt nhưng mà vẫn như cũ có vô số âm hồn lệ quỷ không sợ chết vọt lên mà lúc này tiểu thôn đồng tử ba người đã hợp lại rét ba đạo s á t y phô thiên cái đ i ệ n diệp n a m cùng lần này nhìn ngươi ứng phó như thế nào tiểu thôn đồng tử điên cùng phóng thích ra trong bầu rượu hồn n ư ỡ n g nụ cười trên mặt tại lúc này dữ tợn không thôi mà giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt một đạo bóng người màu xanh lục từ trong mắt của hắn sẽ qua sau một khắc chỉ thấy một cái lớn chừng bàn tay hầu tử nhảy đến trên không đem bầu rượu ô m lấy khó có thể tưởng tượng nó vậy mà có thể ôm lấy một cái so với nó hình thể còn lớn hơn gấp hai bầu rượu tiểu thôn đồng tử nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại đây là cái thứ gì hầu tử một màn kế tiếp làm nó cả người vì đó sợ ngây người chỉ thấy hầu tử ô m bầu rượu nhanh chân liền chạy mấy cái cất bức ở giữa cướp đến một mảnh trên đất trống đem miệng ấm rượu đối với mình miệng mở miệng một tiếng đem trong bầu rượu phun ra ngoài âm hồn đều nuốt người người t i ể u thôn đồng tử ngu ngơ sau một lát giống như là nhận lấy cái gì kích thích giống như vô cùng điên cuồng phóng tới hầu tử hẹn mạt đưa ta bầu rượu nó luôn luôn thích rượu như mạng mà lại uống dùng hồn phách rủ thành rượu chẳng qua là cho tới nay đều không bỏ uống được bây giờ vì đối phó diệp thần nó bất đắc gì đem trong bầu rượu hồn phách đều phóng ra không thật chính là đ o ạ t ta ngay trước nó t i ể u thôn đồng tử mặt trắng trận đoạn đoạn không chạy thì cũng tôi đi còn ở ngay trước mặt nó bắt đầu ăn mà lúc này không có trong bầu rượu âm hồn kiềm chế diệp thần một đao chạm diệt còn sót lại âm hồn về sau trường đao màu vàng nóng rời khỏi tay trong nháy mắt liền bay đến phía sau hắn lập tức một đao chạm tới không tốt giờ khác này yêu đao thôn chính cùng nha thiên cầu sắc mặt c n g biến không chờ chúng nó kịp phản ứng chỉ thấy diệp thần trường đao màu vàng nóng một đao chém về phía nha thiên cầu trực tiếp theo trong cơ thể nó xuyên qua không nha thiên cầu bất an nổi giận gầm lên một tiếng này gấm lên giận dữ c h u y ể n khắp trong thai của mọi người cũng bao quát đi đoạt chính mình d ư ợ u ấm tiểu thôn đồng tử thậm chí là chuyển khắp toàn bộ núi phú sĩ thậm chí đông doanh tiểu thôn đồng tử nghe tiếng theo bản năng nhìn lại liền thấy được làm nó ruột gan đứt từng khúc một màn chỉ thấy một đạo ánh đao xuyên qua nha thiên cầu thân thể sau một khắc nha thiên cầu lập tức phân thành hai nửa thân là đông doanh còn sót lại tam đại thức thần một trong nha thiên cầu cứ như vậy bị một đao bổ chết rồi liền tàn hồn đều không chạy ra tốc độ nhanh đến làm người dẫn sôi tĩnh lặng hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này r u n động mười phần r u n động một đao diệp nam cùng vẹn vẹn một đao liền đánh chết nhà thiên cầu thiên cầu giờ khắc này yêu đao t h ô n chính tự thôn đồng tử cùng nhau gầm thét không cam l ò n g rung động khó có thể tin thậm chí là kinh khủng mạnh rất mạnh thang kiếm phong tầng tầng phun ra một n g ụ m c h ọ c khí tầm mắt tràn đầy rung động nhìn xem trên không diệp thần lẩm bẩm nói một đao đánh chết một tôn thất thần chúng ta lại đánh giá thấp thực lực của hắn lực lượng tinh thần của hắn như thế nào sẽ cường đại như vậy lạc yêu trong đôi mắt đẹp lõe lên một tia dị sắc có thể xưng nguyên cương cảnh thông huyền giả lực lượng tinh thần xem ra diệp thần có bí mật của mình a đến giờ khắc này nàng dần dần bắt đầu chính thức lên diệp thần đem địa vị của hắn c ấ t cao đến cùng nhóm người mình một dạng mức độ thậm chí là không ngừng giờ khắc này hòa đế cùng thái thản cùng nhau lướt nhau cũng không thấy lẫn nhau trong ánh mắt s ắ c ý s ắ c ý lạnh như băng bọn hắn cũng không nghĩ tới diệp thần có thể cường hắn đến tình trạng như thế một đao chém quỷ thần cho dù là bọn hắn cũng làm không được diệp n a m cuồng chúng ta cùng ngươi không chết không thôi hai đạo vô cùng bán độc thanh â m giống như là quỷ khóc sói gào vang lên chỉ thấy tiểu thôn đồng tử đằng nhập không bên trong hai mắt một mảnh xích hồng thân hình bắt đầu tốc độ cao biến đ o nháy mắt liền biến thành hình thể g diện mạo hết u y hồng q u á i vận nhất làm cho người ngạc như là trên đầu nó mọc ra năm cái như là sừng trâu sừng thú lồng ngực cùng với diện mạo mọc đầy mười mấy con con mắt mỗi một con mắt bên trong toát ra nồng đấm huyết khí nha thiên cầu bỏ mình xem như triệt để chọc giận nó giờ k h ắ c này nó ngay trước chỗ có người ngoài mặt hiện lộ chân thân của mình yêu đ a o còn không qua đây chờ đến khi nào hiện ra chân thân t i ự u thôn đồng tử phát ra một tiếng giống to yêu đ a o thôn chính lập tức hóa thành một đạo huyết quang rơi vào đến trong tay hắn một đạo kinh thiên huyết khí từ hắn trên thân phóng lên tận trời diệ nam cuồng người dám giết thiên cầu hôm nay chúng ta liền là liệu mạng rơi vào trạng thái ngủ say cũng muốn đưa ngươi chém giết đưa ngươi rút hồn luyện phách một 100 trăm năm một ngàn năm t i ự u thôn đồng tử mười năm con mắt cùng nhau mở ra tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm d h ợ t thần chân chính trở thành một đầu phát cuồng yêu ma